xem ra chỉ có thể tìm tu vi thấp vào xem chỉ là đằng sau bán hạ không có nói ra dù sao trong lòng nàng không có cái gì người tốt tuyển chính là tiểu hạ cũng không nhất định có thể đảm nhiệm lúc này một vị mặc kiểu nữ tây trang tiên tử đi vào bán hạ bên người nói bán hạ t i ê n bối có chuyện gì khó xử cứ nói đừng ngại bán hạ mắt nhìn cái này tiên tử nói ước m i n h hiệu trưởng trang phục hoàn toàn như trước đây nghiêm cẩn ước m i n h hiệu trưởng nghiêm mặt nói thời gian làm việc bán hạ cũng không có để ý mà chỉ nói trong lòng ta là có người tuyển nhưng là khả năng đi không đến khu vực trung tâm úc minh hiệu trưởng nói bán hạ tiền bối là biết chúng ta đối thạch lâm đảo coi trọng thái độ tuyệt không phải làm bộ chỉ cần người kia co thu hoạch chúng ta tu chân trường học liền sẽ không bạc đ á i nàng bán hạ nói các ngươi chuẩn bị nhiều ít người đi vào úc minh hiệu trưởng ngược lại là không có chút nào d i u d i ế m tuần tra đội ra ba người đông tây nam bắc bốn khu riêng phần mình ra hai cái nhưng là bán hạ hơi kinh ngạc một cái cũng không coi trọng ước mính hiệu trưởng gật đầu tuần tra đội tình huống bán hạ tiền bối là biết đến về phần bốn khu học sinh cũng chính là so bình thường học sinh xuất sắc một chút mà thôi trong đó trận pháp tạo nghệ mạnh nhất cũng liền đông phương thủy nhưng là lần này kém chút không có ra nghe nói đều muốn tự bế nếu như bây giờ tứ giai cũng có thể tùy ý đi vào mạnh như vậy độ ngược lại là sẽ mạnh lên một phần đúng vậy hiện tại thạch lâm đảo trận pháp phản ứng quá độ kịch liệt tứ giai đều không thể tiến vào thạch lâm đảo đã bị hạn chế tại tâm giai bán hạ nói Đông đệ đối Mính trưởng nói,、La、Vân,、Lạc、Nha. Cái trước tân sinh đệ nhất trận pháp thiên phú kinh người, cái sau tại tu chân trường học nhiều năm, đối với trận nghiên khu hiệu pháp phú học pháp sau tu cứu. là La Lạc ai? Cái cái tại với Úc trước rất có nghiên cứu. bán hạ mỉm cười tăng thêm ta hai cái đệ tử đi các nàng ở trường học nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi thúc i n minh hiệu trưởng căng thẳng trong lòng nguy rồi không có phương diện này tình báo là nàng không có hỏi thăm thói quen đưa đến vẫn là tiền bối cố ý giấu diếm trên lý luận bán hạ đệ tử tuyệt đối sẽ đi vào trường học cao tầng trong mắt không có một cái nào cao tầng dám tùy ý không nhìn mà lại nghe vừa mới khẩu khí hai người ngay tại đông khu nàng đột nhiên cảm giác đông khu quyết định thật sự l à n át loại sự tình này thế mà không có dò nghe bán hạ nhìn úc mính hiệu trưởng một cái nói không cần suy nghĩ nhiều úc mính hiệu trưởng lập tức gật đầu sau đó nói tiền bối kia kia hai người đệ tử là đông khu tân sinh bán g i a o g i a o cùng hạ thiên ngữ bán hạ nói ước mính hiệu trưởng lập tức bắt đầu thẩm tra đông khu tân sinh danh sách thuận tiện muốn nhìn một chút hai người kia nhập trường học xếp hạng nhưng là để nàng tiếc n ố i là đừng nói thứ hạng chính là danh sách đều không có nàng nhìn về phía bán hạ nói tiền bối không có a nghe được câu này bán hạ sửng sốt một chút bất quá rất nhanh nàng liền nhớ lại tới không có mới bình thường nhớ lại các nàng dùng đạo hiệu hẳn là hàn nhã cùng vũ tịch đây là hai người các nàng tự mình lấy đạo hiệu nếu không phải không có cách nào ngăn lại khẳng định bị nàng trò cản lại không có chút nào phù hợp các nàng tông môn truyền thống m a úc mính hiệu trưởng cũng rất nhanh liền thẩm tra đến hai người kia nhập học xếp hạng thứ tám phương diện khác không có bất kỳ cái gì xuất sắc địa phương long nguyên không có thành tích ghi chép thạch lâm đảo không có thành tích ghi chép cái này không bình thường a chương một trăm ba mươi ba có chu tờ c â y con mắt thế nhưng là các nàng xác thực đều đi ra dù sao tham gia ngoài trời khóa vậy đã nói rõ một sự kiện khi tiến vào long nguyên lúc Các nhưng à n g tại tu c â lâm n công miệng liền tránh thành nàng cũng đi không đô đầu điểm, đã đi đảo đi thị bắt thời trực tiếp tích thạch tầm t ghi chép. h bố các ra ra, Mà ờ trận pháp là ố i tại ghi hai người kia không phải thực lực kinh người, ra, trường trong. trở không không chân học chép hợp thực chính bên Tổng lên đoán, tu suy lực l vận khí tốt ghê vớm. Nhưng khí ghê tốt vớm. là chương trình học phương diện lại biểu hiện trung quy trung c ủ cái này khiến nàng trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán đương nhiên tăng thêm bán hạ tiền bối yếu tố này khả năng chính là thực lực kinh người sau đó ước m í n h lấy lại tinh thần nói tìm được muốn như vậy bố i dùng tư nhân danh nghĩa trực tiếp để danh các nàng bán hạ tiền bối cảm thấy thế nào ý tứ chính là không cần bán hạ tham gia nói cách khác không công khai hai người kia là bán hạ đệ tử bán hạ kỳ thật cũng không đáng kể cũng không phải ai cũng không biết hai cái này là nàng đệ tử bất quá ước m í n h nghĩ làm như vậy nàng tự nhiên là gật đầu đáp ứng sau đó bán hạ liền định rời đi chỉ là trước khi đi ước m í n h vẫn là không nhịn được hỏi theo tiền bối ánh mắt đến xem tiền tử trận t bối hai người đệ tử trận pháp h đệ ự chỉ lực n ư thế hạ nào. Bán m m một một dám cười, cái cái dưới dai hai, ai khi nói tứ thứ thứ nhất. bán góp không xong phía đủ số, Sau nhận nhận hạ là i rời đi. ề n Chỉ l ước mính không tin lắm trên tư liệu mặc kệ là hàn nhã hai một tu vi vũ tịch hai bảy tu vi mặc dù tính thiên phú kinh người nhưng là dạng này người bình thường đều là đem thời gian đặt ở trên việc tu luyện phương diện khác đều sẽ kém một chút đông phương thủy chính là ví dụ tử nhị giai thực lực hạng chót nhưng là trận pháp phương diện thực lực kinh người coi như hai người kia trận pháp thiên phú có thể thế nhưng là cuối cùng chỉ là nhị giai a đừng nhìn một cái đã hai chấm bảy nhưng là muốn thăng tăm giai không có nhiều năm căn bản là không có khả năng mà lại nhất định phải bế quan nửa tháng một tháng nhưng là chấm công biểu thị vũ tịch cũng không có bế quan qua nàng lựa chọn giữ nguyên ý kiến đến lúc đó nhìn nhìn lại trịnh dược xem sách có chút hiếu kỳ cái này mộ trời chạy trốn mỗi lần đều đang dình coi người khác độ kiếp sao nhất là tiên tử mặc quần áo gì dáng n g ư ờ i như thế nào đều miêu tả như vậy kỹ càng làm hắn đều không thế nào dám nhìn vạn nhất bị hạ thiên ngữ biết còn tưởng rằng hắn đang nhìn cái gì đâu nếu như vậy bị hạ thiên ngữ hiểu lầm trịnh dược liền định đi tìm cái này mộ trời chạy trốn còn sống lôi ra đến đánh cho tàn phế chết liền tiên thi về sau trịnh dược lật ra một trang mới nhìn thấy mở đầu giới thiệu văn tắt hắn liền nhẹ nhàng thở ra không phải tiên tử độ bất quá hắn vẫn là vụng trộm mắt nhìn hạ thiên ngữ phát hiện đối phương cũng không có cái gì dị thường cái này khiến trịnh dược nhẹ nhàng thở ra bất quá hạ thiên ngữ quả còn tại gặm cũng không biết gặm bao lâu có vẻ như vì không phát ra âm thanh gặm rất cẩn thận đại khái rất nhiều tâm tư đều tại gặm quả bên trên trịnh dược đụng đụng trong túi quả sau đó tiếp tục nhìn độ kiếp đại cầm tập hôm nay gặp một vị tiểu đạo hữu biết được hắn muốn độ kiếp về sau ta liền bắt đầu theo đuôi hắn rất thanh tú tiểu đạo hữu nếu như là nữ khẳng định là cái đại mỹ nữ cái này tiểu đạo hữu tam giai tu vi lập tức sẽ độ tứ giai thiên kiếp tứ giai thiên kiếp ta gặp nhiều không có nhìn ra bất luận cái gì ý mới nhưng là thiên kiếp khó tìm ta còn là dự định nhìn một chút vạn nhất lần này có thể nhìn ra một đoá hoa đâu ta đây chính là lạc quan như vậy một vị đại tu sĩ ngày thứ ba thời điểm cái kia tiểu đạo hữu liền chuẩn bị tốt độ kiếp trận pháp bất quá lần này độ kiếp trận pháp có chút kỳ quái ta quyết định ghi chép lại nhìn đến đây trịnh dược liền thấy phía dưới trận pháp Cái mội này trận pháp này lấy thiên địa làm trên dưới giới, giới hạn lẫn nhau triệt tiêu nói đơn giản điểm chính là dùng thiên địa tới làm hậu thuẫn đ ế người từ trời c ô n kích, m ợ n n h địa đến địa lực lượng l kích, đến từ địa công kích phản từ ề này dùng dù lượng phản trời lực l kích. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng là xác thực ban n xác có đầu, là loại à vận vị. Người này đối với trận pháp có chút nghiên cứu a trình dược trong lòng cảm khái mộ trời chạy trốn chẳng qua là cảm thấy kỳ quái cũng không có nhìn ra trận pháp này bản chất h ắ n hẳn là đối với trận pháp không có gì nghiên cứu bất quá thiên kiếp hẳn là đặc thù trận pháp này không chịu nổi a nhưng là ngẫm lại chỉ là tứ giai thiên kiếp uy lực nhiều lắm là cũng liền tứ g i a i giai đoạn trước nếu như lấy loại này góc độ đến xem thật đúng là khả năng tò mò trịnh dược lập tức nhìn xuống cái kia tiểu đạo hưu hôm nay liền muốn độ kiếp rồi hắn đứng ở nơi đó ngầm đầu rất bình tĩnh vô cùng vô cùng bình tĩnh bình tĩnh đến hắn phảng phất cũng không phải là tại độ kiếp mà là tại làm thí nghiệm ta lần thứ nhất bị hắn hấp dẫn đến chân chính hấp dẫn đến ta có loại trực giác người này có thể là đến nghiệm chứng hắn t r ậ n pháp thu chân giới thật là loại người gì cũng có a nhưng là hắn không sợ chết sao nếu quả như thật là như thế này trận pháp một khi vô dụng như vậy hắn muốn trực tiếp đối mặt thiên kiếp hắn bắt đầu dẫn động thiên kiếp cái này đều rất bình thường cùng phổ thông thời điểm đồng dạng đạo thiên kiếp thứ nhất bắt đầu rơi xuống người kêu mở ra trận pháp hắn không nhúc nhích đứng đấy vẫn là bình tĩnh nhìn qua hắn giống như rất thong dong thiên kiếp cùng cùng trận pháp đụng vào nhau ta t r ỉ n h dược xem đến phần sau không có chữ ngược lại có một đạo v ế t cắt người này không phải là vừa nhìn vừa viết ta nếu quả như thật là như thế này cái này mộ trời chạy trốn thật đúng là không biết để cho người ta nói thế nào không có suy nghĩ nhiều trịnh dược tiếp tục nhìn xuống vừa mới tay trượt một chút bất quá đạo thiên kiếp thứ nhất bị bắn ra không thể tưởng tượng nổi thật không thể tưởng tượng nổi trận pháp kia so với ta nghĩ còn muốn đặc thù thế nhưng là ta một vị trận pháp đại sư thế mà nhìn không thấu huyền bí trong đó thật muốn đi tới đi hỏi thăm một phen đáng tiếc ta mộ trời chạy trốn không nguyện ý ép buộc ta muốn đem chuyện này nhớ kỹ sau đó muốn nói cho bà con xa biểu đệ để hắn nói cho ta kia tu chân giới người mạnh nhất bà con xa cái này tiểu đạo hữu thiên kiếp trước ba đạo đều không có vấn đề đương đạo thứ tư xuống tới thời điểm hắn trận pháp rốt cuộc xuất hiện bất ổn đạo thứ năm thời điểm triệt để vỡ vụn ta nhìn thấy người kia thở dài hắn có chút tiếp hận lại có chút lý giải nhưng là duy chỉ có không có lo lắng cho mình sẽ chết tại thiên kiếp phía dưới đạo thiên kiếp thứ sáu lập tức đến hắn sẽ ứng đối như thế nào đâu nhìn đến đây trịnh dược phát hiện lại xuất hiện rất dài vết cắt xem ra mộ trời chạy trốn vừa sợ đến về sau trịnh dược tiếp tục nhìn xuống ta có mấy lời thật không nhả ra không thoải mái a thật sự là người không thể xem bề ngoài a cái này nhìn thanh tú cùng nữ giả nam trang đồng dạng tiểu đạo hưu trực tiếp lắc mình biến hóa biến thành hai người cao cơ bắp đại hán để cho ta cảm giác con mắt nhận lấy sung kích khó trách ngay từ đầu bình tĩnh như vậy Nguyên lai là chương á i siêu cấp luyện cấp t ể của cần công nhân. Không cần nói, thiên kiếp thành kiếp v ợ t Thiệt thòi ta qua. c một trăm ba mươi bốn không có lễ phép chỉnh dược bất quá hắn tự động ngẩng đầu nhìn hạ thiên ngữ một chút sau đó hắn đầu góc không biết có phải hay không là rút đột nhiên tưởng tượng trước mắt hạ thiên ngữ đột nhiên đứng lên sau đó hai tay giơ lên bóp toàn thân trực tiếp buộc phát ra vô số cơ bắp sau đó biến thành d â u dài đại hán bộ dáng trịnh dược khỏe mắt trực tiếp co lại sau đó phịch một tiếng đem thư tịch khép lại cái này hoàn toàn là theo bản năng cử động nhưng là đột nhiên tiếng vang hù dọa hạ thiên ngữ nàng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trịnh dược hiếu kỳ nói thế nào trịnh dược lập tức nói không có sách này có độc a hạ thiên ngữ một ngộng nói có độc trịnh dược cũng ý thức được chính mình nói có vấn đề lại nói có thể là ta viễn cổ văn không tốt nhìn lầm nội dung hạ thiên ngữ lập tức tới hào hứng bất quá vẫn là nói khẽ không hiểu có thể hỏi ta ta khả năng liền hiểu ta không hiểu cũng hỏi ngươi chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau sau đó lẫn nhau tiến bộ không chúng ta đã không cần tiến bộ mà lại ta học cơ bản đều là ngươi dạy ta giáo không được ngươi trịnh dược trong lòng nghĩ như vậy đương nhiên sẽ không nói ra gật đầu nói sẽ hạ thiên ngữ không nói thêm gì y nguyên g ặ m nàng sau cùng quả nàng không dám nói thêm cái gì chỉ lo lắng trịnh dược cảm giác nàng thiền trịnh dược rất hy vọng hạ thiên ngữ nhiều lời chút gì dù sao hắn hoàn toàn không biết nên nói cái gì hắn rất nhiều thứ đều là hạ thiên ngữ dạy không có cách nào quay tới dạy hạ thiên ngữ dạy nàng công pháp dạy nàng pháp thuật dạy nàng đạo thuật dạy nàng t r ậ n pháp dạy nàng luyện đan rõ ràng đều không thể trịnh dược không biết hạ thiên ngữ biết hắn cái gì cũng biết một điểm sau sẽ làm sao đối lại hắn mà lại hắn cũng không hiểu dạy người ở kiếp trước hắn cũng không có dạy qua hạ thiên ngữ luôn cảm giác hắn sẽ hạ thiên ngữ hẳn là cũng hội luyện đan không cho hắn luyện luyện khí cũng không cho hắn luyện cái gì đều không cho hắn tới đều là chính nàng tới a có chuyện hắn thường làm nhất đó chính là làm đồ vật cho hạ thiên ngữ ăn t ỷ như nướng c â y nấm thịt nướng nướng một chút đặc thù nguyên liệu nấu ăn cho nên hắn t r ậ n pháp luyện đan cái gì đều là chỉ có một chút kinh nghiệm liền làm ăn kinh nghiệm phong phú kia dạy hạ thiên ngữ chủ nghệ không không không. không thể đây là hắn đối hạ thiên ngữ duy nhất đem ra được tài nghệ hạ thiên ngữ vụng trộm mắt nhìn trình dược phát hiện đối phương giống như đang suy nghĩ chuyện gì hắn đang suy nghĩ gì có liên quan tới ta sao bất quá nghe sư phụ nói nàng nhận biết tiên trù đã đến tuyết địa cái này một hai ngày thu xếp tốt liền có thể dạy ta làm thức ăn lần sau tìm cơ hội mang tự mình làm điểm tâm tới hẳn là sẽ không bị cự tuyệt ta ân đi về hỏi hỏi giao giao tại hạ thiên ngữ như vậy nghĩ thời điểm trịnh dược điện thoại đột nhiên vang lên một chút lúc này hạ thiên ngữ lập tức liền không nghĩ sau đó nhìn sang trịnh dược ngay từ đầu kỳ thật giật nảy mình về sau thư đến cửa hàng hắn hẳn là yên lặng lấy điện thoại di động ra nhìn xuống phát hiện là dương tiểu dương gọi điện thoại tới cho hắn tám chín phần m ư ờ i là linh dược đã chuẩn bị xong không do dự trịnh dược nhận điện thoại trịnh đạo hữu có rảnh có thể tới lấy thuốc dương tiểu dương thanh nhâm tại điện thoại một chỗ khác nhớ tới lúc đầu vẫn muốn nhìn xem là nam hay là nữ hạ thiên ngữ lập tức liền không có ý định nhìn bởi vì hắn mơ hầu nghe được là một người nam thanh âm bất quá rất nhanh nàng liền nhớ lại một chuyện nàng có vẻ như đều không liên lạc được trịnh dược lần trước nói xong cho phương thức liên lạc lại đụng tới không có điện thoại hiện tại hẳn là có thể chứ trịnh dược lúc này ứng dương tiểu dương một tiếng liền c ú t điện thoại hắn muốn đi qua lấy thuốc hắn cần dùng buổi chiều thời gian cùng buổi tối thời gian thăng một bảy một chấm bảy sau lại đi thạch lâm đảo cảm giác phần thắng liền tăng cường ngạch tốt ta không có gì khác biệt bất quá có thể thăng cấp tự nhiên không có cự tuyệt tất yếu về sau trịnh dược liền định rời đi tiệm sách bất quá trước khi đi hắn vẫn là có ý định nói với hạ thiên ngự dưới theo lễ phép đương trịnh dược nhìn về phía hạ thiên ngự thời điểm hạ thiên ngự không biết đang xoắn suýt cái gì rất nhanh nàng trực tiếp từ trên người chính mình lấy ra một cái điện thoại di động nàng đưa di động để lên bàn nói ta Ta mua đ i ệ nghĩ thoại di đ ộ n t r n dược di trước phương nhưng người chút, có cho thức lạc, có sửng sốt sẽ nhanh hắn liền kịp phản ứng, lần trước nói cho phương thức liên lạc, nhưng là hạ thiên ngữ điện thoại sẽ hỏng. Hiện tại nàng có điện thoại di động, liền nên tăng thêm người liên hệ, đại khái là ý tứ này. n gì? g một tứ Bất rất thoại tại thoại thêm tứ hạ hệ, khái h ý ý quá là là đại kịp tới đây trịnh dược trong đầu liền nghĩ tới thuộc về hạ thiên ngữ các loại số liên lạc mã nghĩ như vậy trịnh dược liền vô ý thức đưa tay đem hạ thiên ngữ điện thoại tiến đến gần sau đó thắp sáng màn hình ân không có khóa mở ra quay số điện thoại về sau trịnh dược động thủ thâu nhập mã số của mình sau đó điểm kích gọi làm xong những n à y trịnh dược liền đem điện thoại rời về hạ thiên ngữ trước mặt không bao lâu trịnh dược điện thoại liền văng lên sau đó trịnh dược cầm lên q u ả n điệu nói t ố t ta còn có việc nói xong trịnh dược liền cầm lấy thư tịch đứng lên hắn trực tiếp lựa chọn rời đi hạ thiên ngữ không nói gì thêm cũng không có nhìn trịnh dược mà là nhìn xem điện thoại chờ trịnh dược sau khi đi nàng liền đưa tay cầm điện thoại di động lên sau đó hạ thiên ngự khỏe miệng có chút d ơ lên vui vẻ vui vẻ muốn dậm chân một cái cộc cộc cộc dưới bàn vang lên thanh âm rất nhỏ rất nhanh nàng liền thận trọng cho trịnh dược số điện thoại di động tăng thêm ghi chú không có lễ phép trịnh dược trịnh dược rời đi tiệm sách hắn nhìn xem điện thoại có chút không hiểu đã nói xong rời xa hạ thiên ngữ vì cái gì càng cách càng gần hắn có phải điên rồi hay không sự tình phát triển thành dạng này là ai sai tốt à mặc kệ ai sai việc đã đến nước này chỉ có thể đi một bước nhìn một bước hiện tại vẫn là đi lấy thuốc sau đó thăng một bảy đi còn có liền t r ậ n thạch muốn làm nói đến t r ậ n thạch trịnh dược liền đem giới kiều kêu lên nói bọn hắn t r ậ n thạch đưa tới rồi trịnh dược linh thạch đã sớm chuẩn bị xong liền chờ đối phương giao hàng giới kiều gật đầu đã đưa tới linh thạch cũng đưa qua nói xong đem t r ậ n thạch đều lấy ra cho trịnh dược cùng một chỗ lấy ra còn muốn một chút tam phẩm linh thạch đây là lần trước d á m định phí t r ỉ n h dược một mực không có đi lấy ra t ô n lấy cũng sẽ không không đương tiền tiết kiệm kỳ thật cũng không tệ đem những này đồ vật bỏ vào chữ vật pháp bảo về sau t r ỉ n h dược liền để giới kiểu về vạn giới thạch mà hắn tự nhiên là đi linh dược cửa hàng không đi qua trước đó hắn mắt nhìn hạ thiên n g ự số điện thoại di động cuối cùng ghi chú bên trên hạ thiên n g ự ba chữ thu hồi điện thoại về sau hắn liền lấy ra viên kia quả cắn một cái ân vẫn là ngọt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn trịnh dược cầm lại hắn chuẩn bị thăng một chấm bảy linh dược bất quá trước khi đi hắn để dương tiểu dương chú ý xuống những cái kia nghiên cứu bị ngạn ế u có cái gì dị dạng có thể thông c h i hắn đối với chuyện này dương tiểu dương tự nhiên là không có vấn đề có thể có một cái tương đối hiểu công việc người chú ý vẫn là có chỗ tốt về phần đối phương đến cùng là ý tưởng gì hắn còn không biết nhưng là có đôi khi siêu việt nhận biết sự tình bảo lưu lấy một đầu tuyến vẫn là không có chỗ xấu bất cứ chuyện gì đều là có phong hiểm không c ó lý do c h i hiểm. ế m chỗ chịu cũng có không gánh chịu phong không tốt Đồng dạng, n g ư ờ i n à o o chỉ chiếm h lấy p n g h i ể m không chiếm được chỗ được t ố trăm t ừ i a mươi lăm làm sao còn không có phát tin tức tới nhìn xem trịnh dược rời đi dương tiểu linh đối dương tiểu dương nói tiểu dương ta nói với ngươi sự kiện dương tiểu dương nhìn về phía dương tiểu linh thần sắc bất thiện nói linh dược lại đối ngươi đ ộ n g thủ nó lại mình đem mình làm gãy dương tiểu linh không phục nói ta dù sao cũng là tỷ ngươi có đôi khi ta cũng sẽ nói chính sự mặc dù là có k h ỏ a linh dược nó động thủ trước nhưng là ta đem nó trói kỹ không có gãy dương tiểu dương dương tiểu linh người đêm nay chớ ăn cơm không phải dương tiểu linh vốn còn muốn giải thích nhưng là một chút nhớ lại không đúng ta không phải nhắc tới cái ta là muốn nói cái kia trịnh dược dương tiểu dương nói hắn thế nào dương tiểu linh nói ta lần trước không phải muộn trở về a ta nhưng thật ra là đi điều tra hắn dương tiểu dương lông mày lập tức ngăn lại nhưng là rất nhanh hắn an tâm tỉ hắn không có cái này năng lực cùng tâm tính nói trực tiếp điểm chớ cho mình thêm mắm thêm mối dương tiểu linh không phục một chút cũng xem thường nàng cái này đương tỉ không có chút nào phối hợp xuống sau đó dương tiểu linh không thể làm gì khác hơn nói ta lần trước không phải đi nhìn cánh cửa kia sao trên đường gặp trịnh dược dương tiểu dương nói ngươi bị đánh dương tiểu linh nói làm sao có thể chúng ta thế nhưng là năm cái một chấm bảy hắn liền một cái một năm dương tiểu dương không nói gì chỉ là nhìn xem dương tiểu linh dương tiểu linh có chút đáng tiếc nói sau đó ta là bận tâm hắn là chúng ta khách hàng lớn không có động thủ bốn người khác động thủ động thủ kết quả đây trường học không phải có người tại truy na cầm gậy gậy tròn nhà các nàng một người bị đánh một chút một năm đánh một đống một bảy liền không có lại cử động lần thứ hai tay ta bị bị hù không động được trốn qua một kiếp nói dương tiểu linh lại nói ta khá tốt đông phương thủy nhìn thấy trịnh dược trực tiếp bị hù nhường đường hắn nhưng là hai chấm ba hắn trước kia giống như cũng bị đánh qua dương tiểu dương nói truy nã ta nhớ được không có chỉ tên trịnh dược đại khái t r â n dung đều không có cũng không thể một cái đều không nhìn thấy à dương tiểu linh nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem dương tiểu dương tiểu dương ngươi có phải hay không ốc t r â n dung ra danh tự ra đây không phải cùng trịnh dược không qua được sao đến lúc đó lại là đánh một trận ai tiếp nhận lên một năm đánh ra tam giai tư thái loại quái vật này ai dám gây a cho nên chỉ có thể tìm bóng chạy b ồ n g phiền thoái nếu như truy nã đến trịnh dược bóng chạy b ồ n g vậy khẳng định là nhận lầm người dương tiểu dương nhúng mày bị dương tiểu linh thuyết giáo hắn làm sao khó chịu như vậy đâu về sau dương tiểu dương không thèm để ý dương tiểu linh trực tiếp liền hướng bên trong mà đi ai ta đã có nói xong đâu dương tiểu linh kêu lên về đến nhà trịnh dược tự nhiên là đem tử thự cùng giới kiều đặt ở ban công còn đem mẹo cắt cất kỹ để cho tử thự sử dụng bởi vì tử thự rất nhỏ cho nên dùng cái c h ậ u nhỏ giả là được rồi về sau trịnh dược liền định khắc họa trần thạch đương nhiên cơn vẫn là phải ăn hắn đặc địa mua hai bao mì tôm trở về mặc dù rất khó ăn nhưng là nhanh a không chậm trễ thời gian của hắn bất quá tại làm những n à y thời điểm trịnh dược mắt nhìn điện thoại ân không có tin tức gì vì lý do an toàn hắn vẫn là đem điện thoại thiết đặt làm yên lặng hạ thiên ngữ tại trịnh dược sau khi đi cũng không có ý định lưu tại tiệm sách bởi vì trong lòng có chút ý nghĩ cho nên nàng nghĩ trước tiên tìm tới g i a o g i a o hỏi thăm g i a o g i a o làm thế nào thích hợp bất quá bây giờ thời gian còn sớm hạ thiên ngữ dự định đi học thuận tiện đợi chút nước hóa sau đó cùng g i a o g i a o tâm tình một chút ý nghĩ của nàng đến trưa qua vô cùng dày v ò rốt cục lao sư nói tan lớp sau giờ học g i a o g i a o liền bị hạ thiên ngữ lôi trở lại ký túc xá g i a o g i a o có chút bất đắc dĩ sư tỷ người đến trưa đều đang xoắn suýt khó chịu ngươi nói ngươi đi học làm gì hạ thiên ngữ nói ai biết đến chưa dài như vậy ta tại tiệm sách thời điểm lập tức liền buổi tối ta hoài nghi trường học có người thiết hạ thời gian trận pháp để cho học sinh dài hơn thời gian học tập bất quá ta không có cảm ứng được trận pháp khả năng thật cao minh giao giao nàng không biết từ nơi nào nhà d á n h thích hợp sư tỷ đây là thế nào Bệnh sao hạ thiên ngữ không có suy nghĩ nhiều mà chỉ nói giao giao hỏi ngươi sự kiện giao giao ngồi xếp bằng trên giường nói mua cho ta ăn không hạ thiên ngữ nói trở về mua cho ngươi g i a o g i a o nàng đã không phải là mấy tuổi hải tử nàng muốn ăn quýt quýt g i a o g i a o ta cũng nhanh bắt đầu học làm ăn ta gần nhất phát hiện một mực tại tiệm sách gặp được trịnh dược ta có thể hay không làm chút ít điểm tâm cho hắn ăn muốn làm sao cho hắn ăn lộ ra tự nhiên hạ thiên ngữ hỏi g i a o g i a o chân kinh sư tỷ ngươi đây là muốn làm gì hạ thiên ngữ nói không phải muốn làm quen một chút sao tốt biết hắn cần gì sư tỷ cái này sẽ không thái quá đầu sao mà lại là ngươi t v đã thấy nhiều vẫn là mản ga đã thấy nhiều hiện thực nào có cái gì người đưa chút tâm cho người ta ăn g i a o g i a o nói hạ thiên ngữ có chút thất vọng không được sao g i a o g i a o nhìn xem sư tỷ của mình nàng có chút khó có thể tin nhưng là lại cảm thấy bình thường bất quá nói lên cái kia tiệm sách nàng đều hoài nghi nhà nàng sư tỷ như thế thường xuyên đi tám chín phần mười là bởi vì người kia Cuối cùng người xác định sao người tốt nhất có điểm tâm lý chuẩn bị đằng sau rất phức tạp khả năng cũng rất khó chịu hạ thiên ngữ suy nghĩ một chút nói hẳn không có vấn đề dạng này không phải có thể rút ngắn khoảng cách nha ta liền có thể biết hắn cần gì từ đó giúp hắn việc đã đến nước này g i a o g i a o đương nhiên sẽ không đang nói những thứ này dù sao nàng có thể làm chính là nói cho nàng sư tỷ một chút lý luận dù sao nàng xem qua thật nhiều loại này mà gạ đạt được g i a o g i a o khẳng định cùng chỉ đạo về sau hạ thiên ngữ an tâm hiện tại liền chờ vị kia tiên chủ tiền bối dạy nàng có chút nhỏ chờ mong trong lúc này hạ thiên ngữ thỉnh thoảng liền lấy ra điện thoại rõ ràng không có tin tức nàng vẫn là phải thắp sáng màn hình nhìn một chút g i a o g i a o hiếu kỳ nói sư tỷ ngươi làm gì một mực nhìn điện thoại a a hạ thiên ngữ lấy lại tinh thần nói hôm nay tăng thêm trịnh dược số điện thoại di động lo lắng có tin tức g i a o g i a o ánh mắt còn kém biến thành hai cái đòn kiêng sư tỷ ngươi là đang chờ mong có tin tức a i a o g i a o cũng mặc kệ loại sự tình này nói cũng vô dụng nàng gặp nhiều trong đêm hạ thiên ngữ đưa di động đặt ở trên tủ giường mình cầm sách tại kia nhìn chỉ là nhìn xe sách con mắt liền sẽ bay tới điện thoại kia phảng phất liền chờ điện thoại sáng lên thế nhưng là điện thoại một mực không có động tĩnh hạ thiên ngữ thu hồi ánh mắt chỉ có thể tiếp tục xem sách bất quá lần này nàng vừa mới thu hồi ánh mắt liền nghe tới điện thoại di động vang lên một cái giật mình hạ thiên ngữ lập tức đưa tay cầm qua điện thoại nàng phi thường mong đợi nhìn về phía màn hình chỉ là vừa mới nhìn sang trong nháy mắt trên mặt tất cả biểu lộ trong nháy mắt biến mất phía trên ghi chú là sư phụ hạ thiên ngữ trực tiếp đưa di động ném cho g i a o g i a o nằm ly ở trên giường nói cùng sư phụ nói ta ngủ t i ế p đi chương một trăm ba mươi sáu hù đến l ú c m í n h g i a o g i a o cầm lấy hạ thiên ngữ điện thoại một mặt bất đắc dĩ sau đó nhận điện thoại sư phụ ta là g i a o g i a o sư tỷ ngã bệnh đối diện bán hạ nghe s ư ơ n g sở nói ngã bệnh bệnh gì g i a o g i a o nói trước mắt p h ò n g đ ó là g i a o g i a o vẫn chưa nói xong hạ thiên ngữ liền nhảy dựng lên đoạt lấy điện thoại nói sư phụ ngươi tìm ta ngươi ngã bệnh bán hạ đang đối thoại đối diện hỏi không có g i a o g i a o nói mò hạ thiên ngữ lập tức nói bán hạ cũng không thèm để ý nếu như hạ thiên ngữ thật ngã bệnh nàng liền muốn tới một chuyến đánh một trận bệnh hẳn là liền sẽ tốt hai người kia đồ đệ cũng không phải không có sinh bệnh qua ngày mai đi lội thạch lâm đảo thử một chút có thể hay không tiến vào trung tâm đi bán hạ nói hạ thiên ngữ có chút hiếu kỳ làm gì đột nhiên đi thạch lâm đảo các nàng rõ ràng từ bên trong r a mà lại nghe nói thạch lâm đảo đều đã kết nghiệp nàng còn thế nào đi à thạch lâm đảo ra chút vấn đề thật nghiêm trọng ngày mai mang theo dao dao tới tương t í n h để những người kia nói cho ngươi nói xong bán hạ liền định tắt điện thoại chỉ là vừa mới dự định tắt điện thoại liền lại nói mười điểm trước nhất định phải đi ngủ nếu không tự gánh lấy hậu quả sau đó hạ thiên ngữ liền nghe đến cúp máy thanh âm g i a o g i a o hiếu kỳ nói sư phụ nói cái gì rồi hạ thiên ngữ nói mười điểm trước nhất định phải đi ngủ g i a o g i a o ồ một tiếng sau đó nhìn xuống điện thoại hai mươi một giờ năm mươi chín phút ngộng bức một chút g i a o g i a o lập tức nhảy cỡn lên nói tắt đèn tắt đèn trịnh dược lúc này tự nhiên là tại thang cấp với hắn mà nói đêm nay chính là dùng để chịu hắn mắt quần g thâm càng nặng càng có thể đại biểu tu vi của hắn cường độ chờ mắt quần g thâm rất rõ ràng thời điểm hẳn là hắn vô địch khắp thiên hạ thời điểm trịnh dược ngồi tại trung tâm trận pháp quanh thân có sáu giọt giọt nước đang không ngừng rú tẩu tốc chậm độ đang rất ã i giọt linh tại kiệt di. đại linh vi tăng tốc.、Mà、theo nước tốc độ tăng tốc, trên trận Trịnh thể cảm nhận được đại lượng linh khí đang tràn vào trong thân thể, tu nước cũng hướng phương hướng chuyển nhận lượng đang hắn đang nhanh trong dược dược có cảm được của c Mà vào pháp khô khí h độ đ ố nhanh g Tiếp qua k ô n hẳn g lâu là u thể có vượt q 1.6 t i ế vào 1.7. Rất n a n h trời đã sáng trịnh dược như cũ tại hấp thu linh dược ý nguyên còn cần chút thời gian tiến vào 1.7. t r ị n h dược c a o mày hắn tự nhiên có thể cảm giác được trời đã sáng xem ra xuất hiện sai sót Hắn còn tuần ư trước ở ở n rằng sáng g giải trời khi q y ế t tại hiện xem ra c lâu m ộ tra chút. lúc của cùng cơ thoại hắn không hệ, hắn hôm Bất tối t Mà này, vừa văng vô quan qua lên. điện động di quả ự c cho cũng có tiếp tiến lặng, cho nên cũng không n h nhau, nhau đội ế n hắn. Tuần tra đ la thiến nhìn sang một bên dư ẩn nói chủ quản không có tiếp dư ẩn nhìn một chút trên trời mặt trời cái này đều hơn chỉ n giờ số bảy không hề có một chút tin tức nào nói xong hôm nay xuất phát ngươi có khó khăn tốt xấu nhận cú điện thoại nói rõ một chút ta cuối cùng dư ẩn chỉ có thể nói ta trước dẫn người tới không thể so sánh giáo khu m ư ợ n không phải liền nên nói chúng ta nhàn thoại năng lực tranh lệch còn áp trục ra s â n sau đó dư ẩn nhìn về phía la thiến nói ngươi ở chỗ này chờ có số bảy tin tức trước tiên cho ta biết la thiến cảm giác dư chủ quản thật là khó a cộng thêm số bảy thường xuyên làm một chút bọn hắn không thể nào hiểu được sự tình để bọn hắn có chút không nghĩ ra tỉ như cự tuyệt tìm quỷ tu quỷ tử nhưng là lập tức liền cho bọn hắn quỷ kỳ từ tin tức cấp tốc c h i cực còn có chính là nhìn rất nghiêm cẩn một cái số bảy lần trước tại vũ tiên tuyết địa thế mà cùng những người khác mù viết báo cáo hoàn toàn không cách nào lý giải người này là cái gì não mạch kín lần này lại không tiếp điện thoại rõ ràng liền không có bung tha bù câu hắn không chỉ có leo cây thậm chí liên hệ đều không liên lạc được được rồi chủ quản có trợ cấp sao la thiến hỏi dư ẩn nhìn la thiến một chút cuối cùng gật đầu một viên nhất phẩm nói xong hắn liền dẫn người bay thẳng hướng không trung hắn thật là khó a sau đó không lâu trên bầu trời thạch lâm đ ả o ước minh mang theo hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o cùng cái k h á c giáo khu người tụ hợp trong thời gian này ước minh hơi kinh ngạc đương nàng lần thứ nhất nhìn thấy hạ thiên ngữ thời điểm nàng có chút không dám tin tưởng tam giai thế mà đã tam giai hai mươi hai tuổi tam giai đây cũng không phải là bình thường thiên tài a toàn bộ tu chân đô thị cũng tìm không ra cái thứ hai đi còn có cái kia bán g i a o g i a o 16 tuổi 2.3 tu vi cái này cũng không đơn giản à rất có thể phát triển thành cái thứ hai hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o cũng có chút kinh ngạc thạch lâm đ ả o thế mà xuất hiện nghiêm trọng như vậy vấn đề cái này khiến các nàng nghĩ đến g i a o g i a o trước đó dị thường cũng không biết cùng lần này thạch lâm đ ả o dị thường có quan hệ hay không ra ngoài nguyên nhân này hạ thiên ngữ cảm thấy nàng làm sao cũng phải đi thăm dò thấy rõ ràng g i a o g i a o không có cảm giác gì nàng cảm thấy nàng chính là cái lá xanh đ ế nàng phối n sư thế ỷ dùng.、Đã、nói xong nàng n Đã là â n chính, đáng vật t i loại sự t ì nhưng này không thể ngoại truyền. Nàng n thể thế h là vượt thời đại kế hoạch tham dự người rất nhanh các nàng liền cùng những người khác hội hợp nghe nói tiến thạch lâm đảo người thêm các nàng hết t h ể mười ba cái nhưng khi các nàng đến thời điểm phát hiện tăng thêm các nàng mới mười hai người thiếu mất một người tốt đa cái này rất bình thường các nàng cũng không thèm để ý ước minh tự nhiên cũng phát hiện thiếu mất một người nàng mở miệng hỏi tuần tra đội thiếu một cái dư ẩn lập tức nói còn có một cái có thể sẽ tối nay ước minh nhìn dư ẩn một chút sau đó nói theo hắn đi dư ẩn cũng không thèm để ý những người này rõ ràng xem thường bọn hắn tuần tra đội người không có cách bọn hắn thật không có cái gì người tài ba hy vọng số bảy có thể không chịu thua kém một chút cũng không biết hắn bây giờ tại làm gì ước minh hiệu trưởng nhìn xem tất cả mọi người nói đã người đã đông đủ như vậy thì trực tiếp lên đường đi nàng là hành động lần này tối cao người phụ trách bằng không thì cũng không phải nàng trực tiếp liên hệ b á n hạ lấy nàng thực lực cùng b á n hạ t r ê n lệch vẫn còn rất lớn ước mính hiệu trưởng đã mở miệng những người khác tự nhiên là đồng ý rất nhanh bọn hắn liền mang theo riêng phần mình học sinh hướng thạch lâm đảo mà đi bọn hắn những người này không có cách nào tới gần quá thạch lâm đảo cho nên những học sinh kia đều là trực tiếp bị nhảy dù ước mính hiệu trưởng cũng là nhìn về phía hạ thiên ngữ các nàng nói chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong ta liền đưa các ngươi xuống dưới bởi vì chúng ta lực lượng không cách nào tới gần thạch lâm đảo cho nên rơi xuống đất thời điểm cần chính các ngươi ổn định hạ thiên ngữ mỉm cười chuẩn bị xong bất quá không phiền phức tiền bối chúng ta có thể mình xuống dưới úc minh sửng sốt một chút nàng không hiểu hạ thiên ngữ dự định làm sao xuống dưới thằng đến nhìn thấy hạ thiên ngữ xuất ra tiên kiếm thời điểm nàng mới phản ứng được chẳng lẽ tại úc minh còn tại khiếp sợ thời điểm hạ thiên ngữ trực tiếp vung tay lên một cái mang theo dao dao ngự kiếm rời đi trước khi đi hạ thiên ngữ là có cùng úc minh hiệu trưởng chào hỏi mà úc minh thì ngây ngẩn cả người ngự kiếm phi hành một cái vừa mới tam giai người sẽ ngự kiếm phi hành nàng không thể tin được nàng thậm chí cũng hoài nghi hạ thiên ngữ báo cáo sai nhập học tu vi không phải làm sao có thể một tam giai liền sẽ ngự kiếm phi hành phải biết hạ thiên ngữ không phải kiếm t u a chương một trăm ba mươi bảy nữ trang úc minh không khiếp sợ là không thể nào đừng nói hạ thiên ngữ không phải kiếm tu nàng chính là một cái kiếm tu cũng không có khả năng một tam giai liền ngự kiếm phi hành bình thường khái niệm là kiếm tu 3.5 về sau mới có thể ngự kiếm phi hành 3.5 liền sẽ ngự kiếm phi hành kiếm tu đã tính thiên phú kinh người vậy cái này hạ thiên ngữ tính là gì không phải là dùng phi hành pháp bảo a nhưng là nàng đều nhìn không ra kiếm k i ê n là phi hành pháp bảo a bán hạ tiền bối cũng không thể cùng với nàng đùa k i ể u này a sau đó úc mính liền khôi phục tỉnh táo tu vi thiên phú kinh người mà thôi trận pháp không nhất định mà khi úc m í n h như vậy nghĩ thời điểm nàng phát hiện vũ tịch cũng chính là cái kia hạ thiên ngữ vọt thẳng tiến thạch lâm đảo bên trong chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam nơi đó trận pháp phi thường khó phá giải nhìn đến đây nàng liền định động thủ người trẻ tuổi quá vọng động rồi chẳng qua là khi nàng liền muốn động thủ kéo về hai người kia thời điểm nàng dừng lại không phải nàng không muốn động thủ mà là không cần thiết bởi vì hạ thiên ngữ đã phá vỡ trận pháp xông vào ước minh có chút đắng chắc c h ắ c nói thế này sao lại là tam giai bên trong đệ nhất nhân cái này rõ ràng là dùng tam giai sống ra tứ giai tư t h a i à mà vừa mới rơi vào thạch lâm đ ả o bọn người tự nhiên cũng thấy có người xông vào cả đám đều hơi kinh ngạc đông phương thủy c a o mày nói thật là lợi hại trận pháp năng lực hắn tính qua vừa mới trận pháp hắn mặc dù có thể phá vỡ nhưng là tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy bất quá hắn luôn cảm giác vừa mới hai người khá quen giống như ở đ â u gặp qua hẳn là khi đó không có đặc địa chú ý cho nên nghĩ không ra đối với hạ thiên ngữ cùng giao giao nơi này cơ bản không có người nhận biết cùng giới cũng chỉ có la vân một người nhưng là la vân chỉ biết là tu luyện căn bản sẽ không đi nhận biết cùng giới người dù sao hắn là cùng giới đệ nhất nhân không cố gắng tu luyện liền bị lại vượt qua vũ tịch cùng hàn nhã loại này cùng giới thứ tám hắn như thế nào lại chú ý đâu về phần xinh đẹp trình độ thu chân đô thị thiếu mỹ nữ a sao nếu như lấy xinh đẹp trình độ đ ể tính có lẽ chú ý giao giao người sẽ càng nhiều lại nhỏ lại mỹ mạo còn có thể yêu giao giao đứng sau lưng hạ thiên ngữ các nàng liền muốn rơi xuống đất sư tỷ ngươi vừa mới hủ đến úc m í n h tiền bối giao giao nói hạ thiên ngữ nói sư phụ sẽ s ở lấy đầu của ta nói đây mới là đồ đệ của ta giao giao nàng làm không được loại sự tình này cùng sư tỷ tranh lệch thật lớn bất quá vẫn là hiếu kỳ nói sư tỷ ngươi vì cái gì một tam giai liền sẽ ngự kiếm phi hành hạ thiên ngữ nghĩ nghĩ cười nói có thể là bật học đi g i a o g i a o sư tỷ ngươi nói mình như vậy thật thích hợp sao sau đó hạ thiên ngữ lại nói g i a o g i a o ngươi nói ta muốn nói với trịnh d ư ợ c hạ sao g i a o g i a o khó hiểu nói nói cái gì hạ thiên ngữ nói ta hôm nay ra ngoài rồi khẳng định không có cách nào đi tiệm sách hắn có thể hay không suy nghĩ nhiều g i a o g i a o nói sư tỷ là ngươi suy nghĩ nhiều giao giao cảm thấy nàng sư tỷ chính là muốn tìm lý do tìm trịnh dược dù sao đều có lâu như vậy phương thức liên lạc một mực chưa bao giờ dùng qua hạ thiên ngữ thật sao giao giao nói nếu như hôm nay ngươi đi hắn không có đi ngươi sẽ thêm nghĩ sao hạ thiên ngữ suy nghĩ một chút nói lần trước rời đi không có mâu thuẫn cái kia hẳn là là hắn phải làm giao giao nói đồng ý mà lại ngươi còn muốn đọc sách không có đi rất bình thường hạ thiên ngữ ồ một tiếng nàng cảm thấy trịnh dược dãy số nằm tại điện thoại liệt biểu bên trong đều muốn gì xét đương nhiên ý nghĩ thế này là t r ợ t l ó e lên các nàng hiện tại là có chính sự muốn làm các nàng mau mau đến xem thạch lâm đảo bên trong đến cùng có cái gì có lẽ có thể lại một lần nữa phát động giao giao hình ảnh hình ảnh phát động là hư thiên quả thụ như vậy chỉ cần tìm được cây này là được rồi đáng tiếc là các nàng căn bản không biết hư thiên quả thụ là cái gì nhanh đến buổi trưa trịnh dược mới dừng lại tu luyện lúc này bên cạnh hắn đã có bảy giọt g i ọ t nước những này g i ọ t nước tại trịnh dược chung quanh không ngừng du tẩu đủ a trịnh dược vươn tay căn nguyên bảy nước trực tiếp hội tụ trong tay hắn hắn đã một bảy hiện tại còn lại chính là đem bảy giọt thủy dung hợp thành một giọt như vậy hắn liền chính thức bước vào nhị giai hắn vẫn là cần linh dược chỉ cần kiếm lại một viên lục phẩm linh thạch khẳng định đủ nói cách khác lần này đi thạch lâm đ ả o chỉ cần vững vàng phát huy liền có thể thu hoạch được một viên lục phẩm ân xem ra nhị giai gần đây ổn chưa tới một tháng hắn liền muốn nhị giai là dấu hiệu tốt nghĩ như vậy trịnh dược liền định đi ngủ một giấc sau đó đi thạch lâm đảo làm ra cần nhiệm vụ chỉ là vừa mới lấy điện thoại di động ra phát hiện có mấy cái điện thoại chưa nhận là la tiến h trịnh dược không có trước tiên hồi phục mà là nhìn một chút trò chuyện cùng tin nhắn phát hiện không có cái gì về sau mới dự định về la tiến h rất nhanh điện thoại liền được kết nối số bảy chủ quản bọn hắn đều xuất phát rất lâu Ngươi định lúc nào xuất phát. La Thiến thanh âm trong nháy mắt chuyển Trịnh nghĩ nghĩ, phát hiện dư ẩn từ đầu tới đôi cũng không nói muốn tụ hợp cùng Dược dư tới. tới đôi dự đầu phát. phát hợp phát. lúc La lúc xuất xuất mắt từ tụ âm sau đó hắn mở miệng nói vừa chiều đối diện la thiến không còn gì để nói cuối cùng thử hỏi không thể sớm một chút trịnh dược cảm thấy mọi m ệ n h ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cũng không tốt cho nên lắc đầu không thể la thiến không lời có thể nói cuối cùng trịnh dược cúp điện thoại liền đi đi ngủ la thiến đứng tại tuần tra đội trước đại lâu không biết nói cái gì cho phải bất quá chi ít có số bảy tin tức rất nhanh nàng liền đem tin tức này truyền lại cho dư ẩn chủ quản chính là như vậy số bảy chính miệng nói muốn chờ buổi chiều dư ẩn nói vất vả đi tài vụ linh linh thạch đi tại chủ quản sau khi cúp điện thoại dư ẩn thì nhìn xem thạch lâm đảo bọn hắn những người này đều không có rời đi đây là nhất định sự tình những học sinh kia đi vào nhưng không có cái gì an toàn bảo hộ bọn hắn nhất định phải ở chỗ này chờ đợi cùng tiếp ứng bọn hắn có thể phạm vi nhỏ ảnh hưởng bên ngoài chỉ cần những học sinh kia chạy trốn tới bên ngoài mấy người bọn hắn liên thủ vẫn có chút tác dụng đã qua rất lâu ước mính đã sớm khôi phục bình thường chỉ là nàng đã không cách nào quên hạ thiên ngữ người này đương nhiên nàng cũng không có tiết lộ hạ thiên ngữ bất cứ tin tức gì không có ai biết nàng một tam giai liền sẽ ngự kiếm phi hành cũng không người nào biết hạ thiên ngữ là giới này tân sinh vẫn là vừa vào học mấy cái tuần lễ liền tam giai thiên tài tân sinh đông khu tân sinh thứ nhất mặt ngoài là la vân trên thực tế sớm đã đổi chủ ước minh đáng tiếc duy nhất chính là vì cái gì nàng danh nghĩa không có ưu tú như vậy đệ tử nhất là nàng còn nghe nói bán hạ tiền bối danh nghĩa hai vị đệ tử đều là nàng một lần ra ngoài nhặt về vừa mới nhặt về thời điểm hai người thiên phú cũng không có như vậy xuất chúng nàng có phải hay không cũng muốn đi nhặt hai cái nhưng là rất nhanh nàng liền bắt bỏ bởi vì bậc cha chú nguyên nhân nàng là bị chỉ phúc vi hôn bởi vì cái này nguyên nhân nàng liền không khả năng cùng bán hạ tiền bối đồng dạng lâu dài độc thân mà chỉ có lâu dài độc thân mới có thể đi nhặt hai cái nữ nhìn n ô i không tiếp tục suy nghĩ nhiều ước mính nhìn xem dư ẩn nói dư chủ quản người muốn tới dư ẩn không có d â u diếm nói vừa chiều đông khu một vị lao sư nói thực lực đâu dư ẩn nói nhất giai câu trả lời này để rất nhiều người đều lập tức bó tay rồi quả nhiên tuần tra đội là tự do quá mức ước mính hiệu trưởng cũng là n h ư mày sau đó nói hắn đặc thù dư ẩn tuyệt đối không phải ngu xuẩn chủ quản hắn không có lý do đem ba cái danh ngạch tùy ý ném cho một cái nhất giai mặc dù có nhất định khả năng cam chịu nhưng là cam chịu cũng phải làm tốt mặt ngoài công việc không phải hắn cũng giống vậy sẽ bị vấn trách dư ẩn không có trả lời loại sự tình này việc quan hệ tuần tra đoàn người viên hắn có thể lựa chọn không trả lời đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn đến không sợ hỏi thăm người ước minh với hắn mà nói hy u vọng không đủ nếu như là bán hạ loại này cấp bậc hắn liền phải châm t r ư ớ c trả lời chắc chắn đối với dư ẩn thái độ ước minh cũng không thèm để ý dù sao những người kia hỏi thăm nàng hạ thiên ngữ cùng bán giao giao sự tình nàng cũng không nhìn thẳng bất quá một điểm nàng có thể xác định tuần tra đội đến chế người khả năng có chút năng lực nhưng là có bao nhiêu năng lực liền khó nói ai bảo tuần tra đội chưa hề đều là bình thường căn cứ đâu dứt bỏ những này không để ý tới nàng cảm thấy có rảnh phải đi tu chân đô thị đi dạo một vòng nàng luôn cảm giác ngửi thấy chán ghét hương vị tu chân đô thị trên đường cái thì vũ hít hà nói không có tiểu thâu khí tức nam tiêu nói hắn nói mình đã dùng pháp bảo làm vận t à n g ngay trên con phố này mục thanh bôn phía nhìn nói hắn nói hắn liền quang minh chính đại du tẩu ở chỗ này lấy một loại người bình thường không cách nào nghĩ tới phương tới cách thức. người bình thường không cách nào nghĩ tới phương thức nói đến đây cái bọn hắn đều nhìn về bên cạnh thì vũ thì vũ nhìn xem bọn họ nói các ngươi nhìn như vậy ta làm gì ta chỉ là không phải người lúc nào không phải bình thường yêu thất nguyệt nói t ỷ t ỷ nói ngươi cũng không phải yêu thì vũ giật giật mình mới nhiễm tốt tóc đen nói kia bình thường nửa yêu được hay không mục thanh bọn hắn không nói thêm gì mà là tiếp tục đi lên phía trước trên đường p h ố người không nhiều nhưng là tới tới lui lui vẫn là có mấy cái như vậy người lúc này một cái mỹ mạo tiên tử uống nước vượt qua bọn hắn thì vũ tự nhiên trước tiên thấy được hoa、wow, thật xinh đẹp sau đó thì vũ bọn hắn vượt qua cái kia tiên tử một vượt qua thì vũ lên đường các ngươi nói tên trộm kia có thể hay không trực tiếp biến thành một nữ sau đó quang minh chính đại đi trên đường phố dạng này liền không có người nghĩ đến đi phúc thì vũ vừa mới lúc nói lời này đằng sau đột nhiên liền chuyển đến phun nước thanh âm nam tiêu bọn hắn lập tức liền quay đầu nhìn sang phun ư ớ c chính là một vị tóc ngắn tiên tử nàng mặc tiên váy dáng người vẫn được tướng mạo thanh tú ngọc nào g nam tiêu bọn hắn nhìn xem vị tiên tử này vị tiên tử này cũng nhìn về phía nam tiêu bọn hắn nam tiêu nói lúc đầu ta cảm thấy thì vũ đang nói mê sảng mục thanh nói ừ m ta cũng là cảm thấy như vậy đây tuyệt đối không phải người bình thường ý nghĩ thì vũ các ngươi có ý tứ gì a thất nguyệt nói tỉ t ỷ nói ngươi thật là lợi hại chúng ta tìm tới người thì vũ trừng mắt nhìn nói đây là khen ta a thất nguyệt nhìn xem thì vũ cũng là t r ừ n g mắt nhìn sau đó nàng h i ế p mắt đúng đúng lấy thì vũ mỉm cười thì vũ im lặng không chỉ là thì vũ còn có vị kia uống nước tóc ngắn tiên tử nàng cảm thấy cái này nửa yêu có độc thật sự có độc a nam tiêu nhìn xem tóc ngắn tiên tử nói tiên tử ngươi bây giờ kêu cái gì tóc ngắn tiên tử đứng vững về sau đối nam tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng trong thanh âm của nàng phảng phất tràn ngập ý cười ta đẹp không nam tiêu lông mày co lại sau đó lấy ra điện thoại nói uy tây khu sao ta tìm hiệu trưởng ta báo cáo chương một trăm ba mươi tám kinh thế hai tục trịnh dược lúc tỉnh lại đã xế chiều mặt trời đều nhanh xuống núi bất quá hắn cũng không thèm để ý thạch lâm đảo là hôm nay đi không nói hôm nay giải quyết về phần những người khác hẳn không có nhanh như vậy đi vào trung tâm hắn tối hôm qua suốt đêm không ngủ được là không được sau đó trịnh dược liền rửa mặt một cái chuẩn bị kỹ càng hết thẻ về sau hắn liền đến đến ban công giới kiều cùng tử thự hắn cũng phải cần mang giới kiều giữ lại là vì liên hệ dư ẩn đến lúc đó xác định nhiệm vụ tiến trình tử thự là vì xác định dị thường phải chăng cùng nó bị mang rời khỏi có quan hệ đương nhiên trịnh dược còn mang theo bao đồ ăn cho m ẹ o mang lên tất cả mọi thứ về sau trịnh dược liền mặc vào tuần tra đội quần áo lần này hắn trực tiếp dùng căn nguyên vũ lộ ẩn giấu đi mình muốn xuyên thấu qua y phục này nhìn thấy hắn căn bản là không có khả năng nhưng là vừa mới lúc ra cửa hắn lại đem áo t r ò n thoát hắn nhớ tới tới đi ra ngoài đến đánh vẫn là không muốn mặc thành như thế đánh thích hợp rất nhanh trịnh dược liền đi tới tây khu tiến về thạch lâm đảo vị trí lúc này liền không có cầu lớn vậy hắn muốn làm sao quá khứ đi qua bất quá hẳn là có thể chạy tới nghĩ nghĩ trịnh dược liền bỏ đi ý nghĩ thế này hắn vẫn là tại phụ cận tìm thuyền nhỏ đưa hắn tới đi lúc này trịnh dược đã mặc xong tuần tra đội quần áo nói qua đi làm nhiệm vụ hẳn không có người sẽ cự tuyệt hắn đi một chút trịnh dược liền thấy bên bờ có cái tiểu lão đầu hắn nằm tại trên thuyền nhỏ phảng phất tại phơi nắng trịnh dược đi vào thuyền nhỏ trước nói đi thạch lâm đảo lúc này cái kia tiểu lão đầu đem trước ngực mũ rộng vành cầm lên hắn cũng thuận thế ngồi dậy tiểu ra hỏa giấu không tệ tiểu lão đầu nhìn nói với trịnh dược trịnh dược bình tĩnh nói lẫn nhau ngươi cảm thấy ta là bình thường người trèo thuyền sao cái kia tiểu lão đầu giống như cười mà không phải cười nhìn xem trịnh dược trịnh dược không mặn không n h ạ t nói bình thường ta liền không tìm sớm biết ngươi không bình thường tu chân đô thị không bình thường nhiều người đi cái kia tiểu lão đầu xứng sở cười nói như vậy ngươi cảm thấy ngươi có thể lên thuyền của ta trịnh dược không có trước tiên nói chuyện mà là cất bước hướng thuyền nhỏ mà đi khi hắn sắp đạp vào thuyền nhỏ thời điểm mới mở miệng nói trong biển có thận lại tên giáp đất lụ nó thân ảnh c á c h rời thân ở vùng biển vô thận ảnh tại chư đảo bờ biển nó thân chất thịt ngon chính là hải sản cực phẩm nó ảnh vì thuyền ngừng tại bờ biển trên thuyền trẻ có ra có nhưng nhìn không thể sờ nói trịnh dược một cước đạp ở trên thuyền nhỏ hắn nhìn xem khiếp sợ l ã o giả nói nhà đỏ đi thạch lâm đảo cái k i a tiểu lão đầu lấy lại tinh thần sau đó đứng lên đem mũ rộng vành beo lên nói được rồi sau đó tiểu lão đầu bãi động thuyền mái trèo thuyền nhỏ bắt đầu bình ổn hướng thạch lâm đảo phương hướng mà đi trịnh dược đứng ở đầu thuyền hắn nhìn về phía trước hiếu kỳ nói trên thuyền nhỏ không phải hẳn là còn có cái tiểu hài sao tiểu lão đầu nói trời tối tiên tiên đi chợ đêm bảy quẩy bán hàng bán hải sản trinh dược quay đầu nhìn tiểu lão đầu rất là tò mò nói bán hải sản tiểu lão đầu suy nghĩ một chút nói các ngươi gọi là nướng sinh hảo dù sao chính là loại này trinh dược có chút quái dị nói ta nhớ được không sai nàng hẳn là một cái con trai tính a tiểu lão đầu gật đầu ừ m tàn sát đồng loại cùng các n g ư ơ i n nhân loại không sai biệt lắm trinh dược hiện tại yêu liền không có một cái bình thường điểm sao sau đó trịnh dược tiếp tục xem phía trước thạch lâm đ ả o sắp đến chỉ là trịnh dược không nói gì cái kia tiểu lão đầu liền không nhịn được tiểu h ư u vừa mới kêu đoạn lời nói ngươi là cái nào nhìn chính là chất thịt ngon kia một đoạn trịnh dược cũng không quay đầu lại nói ta tổng kết ra tiểu lão đầu cười nói về sau có thể không muốn đối những người khác nói sao trịnh dược nhìn về phía tiểu lão đầu nói giáp đất lục thực lực còn có thể đi tại sao muốn lo lắng đúng giáp đất lục là chủng tộc phân loại sao tiểu lão đầu gật đầu đ ú n g thận chủng loại rất nhiều chỉ có giáp đất lục là thân ảnh tách rời mà lại giáp đất lục cũng chờ tại danh tự bởi vì thế gian là còn lại ta một cái giáp đất lục trịnh dược không nói gì thêm mà là đem đầu chuyển trở về trên thực tế tại trên con đường kia cũng có giáp đất lục giáp đất lục vẫn có chút kiên kỵ trịnh dược bởi vì hắn đến bây giờ cũng không biết đối phương là thế nào bên trên thuyền của hắn bởi vì thuyền là huyễn ảnh là không cách nào đ ậ người một khi có người có thể lên thuyền mang ý nghĩa có người có thể trực tiếp công kích đến hắn chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam thu chân đô thị lúc nào có loại người này rồi nếu như bản thể hắn ở chỗ này hắn đều có chút nghĩ trực tiếp nuốt người này hắn cảm thấy có cần phải để bản thể dựa đi tới nhưng là nhớ tới chất thịt tươi sáng câu nói này hắn liền có chút sợ câu nói này lượng tin tức cũng không nhỏ a chủ yếu nhất là bọn chúng giáp đất lục cũng là bởi vì câu nói này tài tử đinh thưa thớt thế nhưng là đã nhiều năm như vậy hẳn không có biết mới là giáp đất lục nội tâm thở dài hy vọng cái này nhân loại sẽ không bắt giết hắn đi lúc này dư ẩn bọn hắn như cũ tại trên bầu trời chờ đợi ánh mắt của bọn hắn cơ bản đều dừng lại tại thạch lâm đảo bên trong dù sao ai cũng không biết lúc nào những người kia lại đột nhiên ra đương nhiên dư ẩn cũng đang lo lắng số bảy lúc nào tới dù sao trời tối rồi mà vừa lúc này đột nhiên có cái lao sư nói có người tại ở gần thạch lâm đảo nghe được câu này nói có người đều là giật mình lúc này ai tại ở gần thạch lâm đảo thạch lâm đảo mặc dù mở ra nhưng là không có đối ngoại mở ra không có lý do có người biết thạch lâm đảo có thể đi rất nhanh cả đám đều hướng xuống mặt nhìn lại tiếp lấy bọn hắn liền thấy một chiếc thuyền nhỏ thuyền nhỏ phía trước đứng đấy một cái người á o đen mà treo thuyền một vị tiểu lão đầu thuyền nhanh không nhanh nhưng là cũng không chậm ước mính hiệu trưởng cao mày nói tuần tra đội nói liền quay đầu nhìn về phía dư ẩn dư ẩn cũng là cả kinh sau đó nói hẳn là chúng ta tuần tra đội cuối cùng là chạy đến nói là nói như vậy dư ẩn kỳ thật rất bất đắc dĩ tốt xấu thông chi hắn một chút hắn đi đón a dạng này gọi thuyền quá khứ lộ ra bức cách không đủ đối với hắn người thần bí thiết ảnh hưởng rất lớn a đây cũng là hắn vì cái gì không nguyện ý tiết lộ thêm số bảy tin tức cho những người này duyên cớ vì chính là thần bí thần bí mới có thể bị chú ý đối với bọn hắn như vậy tuần tra đội mới có chỗ tốt bất quá số bảy làm việc hắn cũng không còn được cũng may không có người ngoài kém chút thiếu chút nữa đi ư c mính hiệu trưởng nói ngươi chưa nói cho hắn biết đường thủy không muốn đi sao thạch lâm đảo đối bờ biển công kích thế nhưng là mạnh vô cùng đúng vậy nếu là đường thủy có thể bình thường tiến vào bọn hắn cũng không cần vẫn đứng ở trên không trung phía trên còn để những học sinh kia không hàng dư ẩn nội tâm thở dài hắn coi là số bảy sẽ liên hệ hắn bất quá hắn cũng không có giải thích chờ sau đó nhìn kỹ hắng nói đi gặp nguy hiểm hắn sẽ trước tiên xuất thủ những người khác không thế nào xem trọng mới tới tuần tra đội bất quá có cái lao sư nhìn xem cái kia tiểu lão đầu thẳng nhữ mày một lát sau nàng hỏi các ngươi có cảm giác hay không cái kia chạy thuyền khá quen nghe được cái này lão sư nói chuyện những người khác mới đem ánh mắt đặt ở cái kia tiểu lão đầu trên thân nhìn rất phổ thông a xác thực rất phổ thông đơn giản chính là người bình thường dư ẩn cũng là nhữ mày hắn cũng không có nhìn ra cái gì ước minh thì nhữ mày những người này không phải tây khu cho nên có một số việc cũng không phải là rất rõ ràng nhưng là nàng thế nhưng là tây khu hiệu trưởng một trong rất nhiều thứ đều sẽ có hiểu biết trong đó có cái này chạy thuyền tình báo giáp đất lục ú c minh thần sắc có chút ngưng trọng nghe được ú c minh hiệu trưởng về sau rất nhiều người đều là giật mình sau đó hiện lên trong đầu liên quan tới giáp đất lục tình báo tiếp lấy từng cái liền có chút khó có thể tin nhìn về phía cái kia tiểu lão đầu ngay từ đầu hoài nghi giáp đất lục lão sư nhìn về phía ú c minh hiệu trưởng nói hiệu trưởng thật là hắn sao thế nhưng là sao lại có thể như thế đây đúng vậy đây không có khả năng bởi vì ngoại trừ tiểu nữ h à i kia không có bất kỳ người nào có thể lên giáp đất lục thuyền chưa từng có cũng không phải là đối phương không nguyện ý mà là căn bản không có khả năng ước mính hiệu trưởng nói tiếp tục xem liền biết mặc dù tây khu không ít người gặp qua giáp đất lục nhưng là hắn mỗi lần đều là khác biệt lao giả tiểu nha đầu kia không tại rất khó xác định dư ẩn lúc này cũng rất kinh ngạc hắn tự nhiên biết cái gì là giáp đất lục có quan hệ giáp đất lục truyền thuyết tu chân đô thị rất nhiều người đều biết đến nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới số bảy sẽ ngồi giáp đất lục thuyền đi thạch lâm đảo nếu quả như thật là như thế này như vậy số bảy ra sân cũng không phải là bình thường mà là kinh thế hai tục quả nhiên số bảy thật rất thần bí a bọn hắn liền muốn tiến vào thạch lâm đảo phạm vi công kích cái nào đó lao sư nói nói lúc này cho nên người đều nhìn xem kia thuyền nhỏ tiểu hữu trên trời có một số người đang chú ý ngươi giáp đất lục đong đưa thuyền nói trịnh dược không quay đầu lại cũng không có ngầm đầu mà là nhìn về phía trước nói có lẽ bọn hắn càng thêm chú ý ngươi giáp đất lục không nói gì dù sao khả năng này là thật nhưng là lại thế nào chú ý hắn có gì hữu dụng đâu hắn cuối cùng chỉ là lá xanh đương nhiên hắn cũng không để ý sống nhiều năm như vậy ai còn để ý cái này a không bao lâu giáp đất lục lại nói gần nhất thạch lâm đ ả o xuất hiện một chút biến hóa kỳ quái chúng ta muốn đi vào thạch lâm đ ả o phạm vi công kích tiểu hữu có cái gì chuẩn bị sao giáp đất lục mở miệng nhắc nhở cũng không phải thật hảo tâm mà là rất hiếu kỳ trịnh dược là cái gì thái độ nếu như bối rối liên tốt chết ở chỗ này thì tốt hơn mà để giáp đất lục thất vọng là trịnh dược ngay cả đáp lại đều không có càng không có dự định làm chút gì h á n biết đối phương có thể lên thuyền thật không phải là t r ù n g hợp ngay lúc này giáp đất lục thuyền nhỏ lái vào thạch lâm đ ả o phạm vi công kích thạch lâm đ ả o trong nháy mắt phát động trận pháp công kích sóng biển phun trào cồn phong như là lưỡi dao muốn xé nát hết thảy to lớn công kích trong nháy mắt che mất giáp đất lục thuyền nhỏ trịnh dược tự nhiên cũng bị bao phủ thế nhưng là cho dù như thế trịnh dược cũng chưa từng động đậy một chút ước mính bọn người tự nhiên cũng thấy cảnh này nhưng là chỉ có ước mính kinh ngạc nhất công kích vẫn còn tiếp tục thế nhưng là ước mính không tiếp tục nhìn mà chỉ nói hắn là ai một câu nói kia đủ để chứng minh hết thảy những người khác cũng là kinh ngạc dư ẩn tự nhiên cũng giống vậy mà vừa lúc này sóng biển bên trong lái ra khỏi một con thuyền nhỏ người chèo thuyền y nguyên thành thơi đung đưa thuyền mái trèo tốc độ không có bởi vì mưa to gió lớn mà ảnh hưởng mảy may đầu thuyền tuần tra đội y nguyên như thế đứng đấy hắn không có ghé mắt nhìn qua sóng biển cùng gió bão p h ả n phất chung quanh sóng gió đều là hư hảo dư ẩn nhìn xem số bảy thân ảnh chậm rãi nói không thể trả lời chương một trăm ba mươi chín phía sau cửa thanh âm mặc kệ thạch lâm đảo như thế nào công kích trịnh dược cùng giáp đất lục cũng không từng chú ý qua bọn hắn cứ như vậy bình thường hướng thạch lâm đảo chạy tới không đến bao lâu bọn hắn liền đạt tới bên bờ lúc này công kích cũng liền ngừng lại nơi này là bình thường khu vực cho nên không có cái gì trận pháp tồn tại có cũng là bình thường không trận không có đủ phiên giang đảo hải năng lực giáp đất lục đem thuyền rừng ở bên bờ nói tiểu hữu đến trịnh dược quay đầu nhìn về phía giáp đất lục nói nhiều ít giáp đất lục cười nói kết một thiện duyên trịnh dược có chỗ do dự cuối cùng hắn cũng không nói gì mà là quay người rời đi nhìn thấy trịnh dược cứ như vậy rời đi giáp đất lục nhẹ nhàng thở ra hy vọng cũng không thấy nữa người này đi người này tuyệt đối sẽ nhớ thân thể của hắn về sau giáp đất lục trực tiếp liền nện bên bờ biến mất không thấy gì nữa phảng phất vốn là hư ảnh đồng dạng trịnh dược không quay đầu lại hắn cảm thấy có chút đáng tiếc nhưng là t i ệ n hắn qua biển việc này không tốt định giá hắn mặc dù muốn ăn nhưng là hắn hiện tại còn rất nghèo nhịn một chút đi sau này hãy nói dù sao hiện tại cũng bắt không được giáp đất lục bản thể không có suy nghĩ nhiều về sau trịnh dược liền hướng thạch lâm đảo nội bộ mà đi về phần trận pháp trở ngại với hắn mà nói đều không phải là chuyện gì nhìn thấy trịnh dược tiến vào thạch lâm đảo ước mính bọn người không nói gì phảng phất đều đang tiêu hóa tin tức này một cái có thể bên trên giáp đất lục thuyền tin tức xác thực không nhỏ chỉ là lúc này bác khu lão sư đột nhiên nói cái kia các ngươi có hay không nghĩ tới một loại khả năng tất cả mọi người nhìn về phía hắn chính là dư ẩn cũng thế hắn cũng rất tò mò kỳ thật chỉ là một mực không dám đi hỏi bất quá thông qua người khác biết liền không đồng dạng cái kia bắc khu lão sư nói ta chỉ là phỏng đoán các ngươi nói có khả năng hay không cái kia tuần tra đội cũng là thận một câu bừng tỉnh người trong ngộng nghe được câu này tất cả mọi người là s ư ơ n g sở bọn hắn nghĩ lại một chút đừng nói là có khả năng cơ bản cũng là nếu như là thận như vậy thì không thế nào kinh thế hai t ụ lúc này úc minh nói thận chủng loại bên trong xác thực có một loại đối với trận pháp có chút am hiểu mà lại ẩn nấp năng lực cực mạnh giả bộ như nhân loại căn bản là không có cách nhìn ra dư ẩn cũng cảm thấy loại này phỏng đoán rất có thể nhưng là một khi chính là số bảy thần bí liền giảm bớt đi nhiều thận mặc dù lợi hại nhưng là thân phận cùng yêu tộc không sai biệt lắm cũng liền hình rằng kia đương nhiên bọn hắn loại này bình thường tu sĩ cũng là bình thường dư ẩn thở dài số bảy vừa mới dựng nên ra cảm giác thần bí trực tiếp biến mất hơn phân nửa nhưng là số bảy nếu quả như thật chỉ là thận hắn sẽ cảm thấy an tâm rất nhiều như vậy trước đó một số việc cũng liền cùng số bảy không quan hệ tất cả mọi người cảm thấy cái kia tuần tra đội là thận mới bình thường dạng này mới phù hợp lý luận người đều là như thế này tu sĩ cũng là dạng này dùng mình lý giải c h i thức đi đem không hiểu sự tỉnh tiến hành hợp lý hóa sau đó cái này tuần tra đội tương đối mà nói cũng không có cái gì chỉ là vừa mới tạo thành sung kích quá lớn đều khiến người có chút không cách nào lăn g quên thu chân đô thị nào đó con phố nửa đêm thời điểm tiệm sách lão bản nương bỏ b ú t xuống sau đó đứng lên rội lưng một cái vây chết rốt cục có thể đóng cửa nói nàng liền đi qua đóng cửa lại sau đó tiến về nàng cái bàn nhỏ dự định nằm sấp đi ngủ hai người kia thế mà đem bản của ta xem như mình dùng cũng không tiếp tục muốn gặp đến bọn hắn lão bản nương xoa xoa cái b ả n cùng cái ghế vô cùng không c a m lòng đợi nàng lau sạch về sau an vị xuống dưới sau đó vung tay lên một cái hai quyển sách trực tiếp từ trên giá sách bay tới yên lặng rơi vào trên mặt bản lão bản nương nhìn một chút thư tịch nói một bản thiên điệu nội kinh một bản hải yêu tự truyện hải yêu tự truyện tiểu nha đầu kia đều cầm tới hai lần đáng tiếc nàng lại có thể nhớ kỹ nhiều ít đâu nói lao bản nương lật ra hải yêu tự truyện tờ thứ nhất bên trên viết một hàng chữ ta gọi hải nguyệt hải thượng thăng minh n g u y ệ t hải nguyệt chỉ lật ra một trăng này lão bản nương liền vô ý thức ngáp lên quả nhiên đọc sách mới là đỉnh cấp thuật thôi miên nói nàng liền đem hai quyển sách vứt xuống sách khác trên kệ sau đó mình trực tiếp ghé vào trên mặt bàn đi ngủ trước kia mất ngủ thường xuyên làm như vậy hiện tại chính là vây lại cũng phải nhìn một chút ngủ càng hương quyển sách này nàng là không thể nào bán trịnh dược lúc này đã đi tới thạch lâm đạo nội bộ nơi này biến hóa để trịnh dược hơi kinh ngạc nơi này không chỉ là trận pháp xuất hiện tính công kích chính là bên trong sinh linh cũng xuất hiện tính công kích đương nhiên vô tận thảo nguyên vẫn là như vậy đồ ăn ngoại trừ cuồng bạo một điểm cũng không có cái gì quá lớn lực công kích dù sao thời gian tu luyện còn quá ngắn trịnh dược chỉ là đi ngang qua vô tận thảo nguyên không có quá nhiều dừng lại dù sao nơi này xác thực không có ngoài định mức biến hóa sau đó hắn muốn đi phổ thông rừng cây nhìn xem dù sao tử thự chính là từ nơi đó lấy ra cần xác định một chút có vấn đề hay không nếu như không có vấn đề gì hắn liền muốn trực tiếp đi trung tâm đương trịnh dược bước vào phổ thông rừng cây thời điểm phát hiện nơi này vẫn là tồn tại dị thường cũng không phải biến hóa này lớn mà là nơi này cơ bản không có biến hóa tại khu vực này biên giới tử thủy đang không ngừng du tẩu phảng phất là tại chống cự ngoại giới xâm lấn mà trịnh dược xuất hiện tự nhiên trước tiên kinh động đến tử thủy tử thủy ngược lại là muốn đến tế cái này nhân loại nhưng là nó có chút đi không được cho nên nhìn thoáng qua tạm thời liền mặc kệ xem ra vấn đề không ở nơi này Từ thủy là tại là chẳng ố n bên ngoài xâm lấn, điều này nói rõ đầu nguồn là ở bên ngoài. Nói xong trịnh dược liền định còn chính trung g cự dược trực mục c tiêu là là điều tiếp rời đi, còn lại xâm tâm. đầu rõ trí ở vị h qua là khi trịnh dược đụng phải phổ thông rừng cây biên giới thời điểm đột nhiên hắn cảm nhận được một cỗ tinh thần sung kích nếu như tinh thần yếu kém người tuyệt đối sẽ xuất hiện khó chịu thậm chí là ảo giác lại hoặc là một chút nông cạn đồ vật nhưng là trịnh dược không có cảm giác gì rất nhanh hắn liền từ kia tinh thần sung kích bên trong nghe được một chút t h a nhâm của người ha ha ha mau đi ra chúng ta cũng nhanh đi ra cái này đáng chết lồng giam trung quy là khốn không được chúng ta đại ca cửa khe hở giống như biên lớn nhưng là chúng ta tiếp nhận công kích cũng đang lớn lên chúng ta nơi này cũng nhanh hỏng mất đại ca chúng ta cuối cùng còn sót lại lực lượng cũng nhanh tiêu hao sạch đại đại ca thông đạo bất ổn sau đó thanh â m im bặt mà dừng trịnh dược sửng sốt một chút những âm thanh này bên trong có nam có nữ nhưng là bọn họ là ai liền khó nói mà lại bọn hắn trước mắt có vẻ như bị cầm tù cửa trịnh dược từ bọn hắn trong miệng bắt được trọng điểm xem ra là kia phiến cô độc cửa xảy ra vấn đề cũng không biết có kịp hay không nói trịnh dược liền trực tiếp rời đi phổ thông rừng tây tử thủy bên kia hắn nhìn cũng không nhìn một chút ân tử thủy cũng khinh thường nhìn nhiều cái này nhân loại một chút dấu đầu lộ đôi có gan đem áo t r a n g thoát chính diện tương đối à, cái thứ nhất bắt ngươi t ế thiên nhìn ngươi có sợ hay không nghĩ như vậy t ử thủy liền tiếp tục ngăn cản xâm lấn nhưng vất vả chương một trăm bốn mươi huy áp sư tỷ những này cỏ có phải điên rồi hay không vô tận trong thảo nguyên g i a o g i a o chém rụng một chút cỏ dại nói những cỏ dại này sinh mệnh lực rất ưỡng hạnh mặc dù lực công kích rất bình thường nhưng là cơ bản đánh không chết sắp chết thời điểm sẽ còn trốn linh trí c ự cao c hạ thiên ngữ nhìn xem những cái kia cỏ dại c a o mày nói những này cỏ có chút không giống giao giao trực tiếp dùng linh khí đem những này cỏ dại cách ly sau đó hỏi chỗ nào không đồng dạng hạ thiên ngữ nói trên người bọn họ có tu luyện vết tích cái này cùng phổ thông tinh quái không giống bọn chúng giống như người mang truyền thừa giao giao hơi kinh ngạc nói không đến m ứ ca nếu như người mang truyền thừa cũng sẽ không như thế yếu ngoại trừ có thể bay vẫn là rất dễ giải quyết hạ thiên ngữ lắc đầu ta cũng không rõ ràng nhưng là xác thực có tu luyện vết tích bọn chúng hẳn là có thể câu thông sau đó hạ thiên ngữ trực tiếp bước ra một bước cường đại linh khí ngang qua bốn phía lập tức đem c h ú n g quanh tất cả cỏ dại đều áp chế khó mà động đậy nàng nhìn xem những cỏ dại này nói ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện những cái kia cỏ dại không có phản ứng chút nào sau đó hạ thiên ngữ huy kiếm mà lên h ẳ n ý tứ ngược thậm chí một ít cỏ dại bên trên đều lên băng xương nơi xa càng có một ít cỏ dại bị thương tổn đừng tưởng rằng các ngươi bốn phía mai phục liền có thể lấy được hiệu quả các ngươi số lượng là rất lớn nhưng là dùng số lượng vô dụng với ta như vậy lại cho các ngươi lần cơ hội có nguyện ý hay không trò chuyện hạ thiên ngữ nhìn xem những cái kia cỏ dại trong mắt dị thường bình tĩnh để cho người ta có loại không có chút rung động nào cảm giác giao giao nhìn xem mình sư tỷ cảm giác mình sư tỷ càng lúc càng giống các nàng sư phụ đương nhiên chỉ là đối mặt địch nhân thời điểm lúc khác nàng sư tỷ cùng với nàng sư phụ hoàn toàn khác biệt lúc này những cái kia cỏ dại bắt đầu t ố i người thấy cảnh này hạ thiên ngữ trực tiếp thu hồi kiếm khí tức cũng tại thu liễm nàng biết những cái kia cỏ dại nguyện ý cùng với nàng nói chuyện với nhau theo hạ thiên ngữ thu tay lại những cái kia cỏ dại cũng khôi phục hành động lúc này một gốc cỏ dại từ trong đùi cỏ đi ra nó đối hạ thiên ngữ chính là cúi đầu mà nó cúi đầu cỏ dại khác cũng đi theo cúi đầu hạ thiên ngữ nói ta cũng không muốn tổn thương các ngươi chỉ là có chút sự tình muốn hỏi một chút các ngươi ta có thể cảm giác được linh trí của các ngươi nhận lấy một chút ô nhiễm ta muốn biết các ngươi đối loại này ô nhiễm có hiểu biết sao hạ thiên ngữ có thể nhìn ra loại này ô nhiễm cùng thạch lâm đảo biến hóa có cùng nguồn gốc chỉ cần biết rõ ràng đến từ chỗ nào liền có thể biết nguồn gốc vấn đề lúc này một đống cỏ dại bay lên sau đó hợp thành một câu chúng ta không biết vật kia là cái gì nhưng là chỉ cần chúng ta không đi đối kháng liền dễ dàng mê thất bản thân g i a o g i a o hơi kinh ngạc những cỏ dại này linh trí cao lạ kỳ a mà lại thế mà còn h i ể u văn tự những cỏ dại này nếu là thật có truyền thừa tương lai không phải muốn tự thành một mạch sao cùng loại yêu tộc loại tồn tại này hạ thiên ngữ ngược lại là không có làm sao kinh ngạc nàng tiếp tục hỏi chúng ta là theo đuổi cha loại kia ô nhiễm các ngươi biết nơi phát ra vị trí sao cỏ dại chúng ta chỉ có thể rất nhỏ cảm giác được phương hướng cái khác không cách nào biết được hạ thiên ngữ gật đầu sau đó nói có thể nói cho chúng ta biết cụ thể phương hướng sao cỏ dại có thể giúp các ngươi cũng là đang giúp chúng ta chính mình cuối cùng hạ thiên ngữ đạt được một chút phương hướng mặc dù không đủ chuẩn xác nhưng là đã là rất lớn đột phá tại hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o rời đi về sau g i a o g i a o hiếu kỳ nói sư tỷ đã bọn chúng giúp chúng ta chính là tại tự cứu như vậy ngay từ đầu bọn chúng vì cái gì công kích chúng ta hạ thiên ngữ cũng không quay đầu lại nói thứ nhất ngươi có việc liền sẽ tại trên đường cái kéo người cầu cứu sao thứ hai chủ động cùng bị động là không giống những cái kia cỏ dại không có chút nào ngốc chủ động chính là xin giúp đỡ Bị động c hạ í kích n giống nhau sao? Giao giao có chút giải, nói cách khác bọn chúng công chúng cũng đang chúng Nếu chênh lệnh cũng liền không cần h thể chút cách khác thể thử thăm thực thực là là lực là lực trợ rút. ta, ta. tiếp sau rồi. Có coi có của Giao giao giải, sao? sau đến dò thiên ngữ gật đầu cảnh giác điểm luôn luôn đúng vậy chúng nó linh trí cũng quá cao a ta đều không có kịp phản ứng giao giao ngạc nhiên nói bất quá nàng ngược lại là không có cái gì sợ hãi dù sao nàng thế nhưng là nhân vật chính hạ thiên ngữ lắc đầu suy đoán mà thôi Đừng quản chúng có phải hay không có như vậy linh phải có có hay vậy trịnh í dù sao không thể khinh thể đ Nói hạ thiên ngữ liền hạ theo mang dược a dao o thảo d rời Trịnh đi vô tận thảo nguyên. Dược lúc này đã đi tới vị trí trung tâm khi hắn vừa mới lúc tiến vào hắn cũng cảm giác được lực lượng cường đại phảng phất có thứ gì muốn xung kích ra lại phảng phất thiên địa tại hướng nơi này tạo áp lực loại cảm giác này để hắn có chút không h i ể u quen thuộc trận pháp này cho người cảm giác giống như ở đầu gặp qua sau đó trịnh dược cất bước đạp ở khu vực trung tâm lần này vị trí trung tâm đã không đồng dạng núi vẫn là ngọn núi kia nhưng là không còn bình tĩnh nữa lực lượng đang không ngừng tứ ngược tại trên đỉnh núi có h ỏ a quang lôi quang đang nhấp nháy mà trên bầu trời đang không ngừng hội tụ lực lượng áp chế nhìn thấy tràng cảnh này trịnh dược mở miệng nói nguyên lai là trận pháp này à có vẻ như không có quá lớn cải tiến đúng vậy trịnh dược thấy được cái này thạch lâm đ ả o hạch tâm trận pháp chính là lúc trước hắn nhìn thiền kiếp lớn gấm tập trung bắn ngược trận pháp căn cứ trên cửa đá ghi chép người này hẳn không phải là khi đó người tám chín phần mười là người kia truyền nhân cũng không biết có hay không truyền thừa lớn cơ bắp biến thân hắn thật muốn nhìn xem hai cỗ lực lượng đang đối kháng với cái này t r ì n h dược cũng không có quá để ý hắn bắt đầu cất bước hướng đỉnh núi mà đi nơi này vẫn là thạch lâm đảo vẫn là trận pháp vật dẫn y nguyên có thể cung cấp hắn sử dụng cho nên những lực lượng này không đáng kể chút nào hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì muốn ra t r ì n h dược từng bước một hướng đỉnh núi mà đi mặc dù hắn thật muốn sớm một chút đi lên nhưng là đâu núi này cũng không lùn muốn đến đỉnh núi vẫn là cần một quãng thời gian đông phương thủy phá vỡ trận pháp công kích hắn nhữ mày nói ta cảm giác càng bên trong trận pháp càng không thích hợp tự chủ tính quá mạnh lạc nha nói ta cũng có loại cảm giác này phảng phất có đơn giản tư tưởng la vân cũng nói như vậy chỉ cần tìm được cái này ngoài định mức đồ vật chúng ta liền có thể biết thạch lâm đảo biến dị nguyên nhân đông phương thủy gật đầu không sai biệt lắm nhưng là vấn đề ngay ở chỗ này chúng ta muốn thuận thứ gì tìm đi qua nếu có người có thể dung nhập trận pháp có lẽ sẽ có phát hiện dung nhập trận pháp sao ta là tương đối không giống yêu có lẽ có thể làm được lúc này có người thiếu niên đứng dậy nói đông phương thủy nhìn xem hắn nói miễn cưỡng sao thiếu niên kia nói ta sinh mệnh lực tương đối ư ơ n g n ạ n h lạc nha nói gặp nguy hiểm tốt nhất trực tiếp lui ra ngoài thiếu niên kia gật đầu sau đó trở về mới trận pháp trước tiếp lấy trực tiếp cả người tan đi vào thật giống như hơi nước đồng dạng phụ đi lên đông phương thủy nhữ mày hắn nghĩ tới cái gì bất quá không có nói ra những người khác cũng là nhìn xem nhưng là tất cả mọi người không nói gì dù sao chờ đợi thời điểm ai cũng không dám đi xác định chung quanh là an toàn không có chờ đợi bao lâu thiếu niên kêu mình liền từ trong trận pháp lui ra vừa ra tới hắn trực tiếp liền một ngụm máu tươi phun tới lỗ thai lúc này cũng bắt đầu chảy ra máu tươi đông phương thủy lập tức cho hắn ăn một viên đan dược nói trước c h ữ a thương thiếu niên không có cự tuyệt hắn ngồi xuống bắt đầu hấp thu dược lực những người khác riêng phần mình đứng tại một cái phương vị không có người có chút thúc giục bọn hắn đều không đốc đã tiến đến có một số việc liền không thể gấp nếu như mình có năng lực hoàn toàn có thể mình hành động tỉ như trước đó hai vị kia tiên tử lại tỉ như tuần tra đội không biết tên người thứ ba không có thực lực phải cố gắng để cái đội ngũ này đi càng xa một chút dạng này đối mọi người tới nói đều tốt dù sao có học phần có ban thưởng về phần bọn hắn ban thưởng đều là thứ gì cái này liền không ai nói bởi vì không có khả năng đồng dạng rất nhanh thiếu niên kia liền tốt rất nhiều hắn mở mắt ra nói ta nghe được thanh âm nhưng là không rõ ràng nói cái gì bất quá ta biết đại khái phương vị có lẽ đầu nguồn là ở chỗ này những người khác nghị luận một lát cuối cùng quyết định tiến về cái chỗ kia bọn hắn thay phiên phá giải trận pháp ai am hiểu ai tiên cơ bọn hắn cần dùng thời gian nhanh nhất chạy tới dù sao ở chỗ này càng lâu đối bọn hắn tới nói càng nguy hiểm đây là công nhận chương một trăm bốn mươi mốt nguyên tố bảy vương trịnh dược đi trên đường hắn đã đi tới trước đó gặp được hư thiên quả thụ vị trí kỳ thật hắn còn ôm có thể gặp lại hư thiên quả thụ ý nghĩ dù sao cái kia quả thật sự không tệ tiếp nối là nơi này không còn có cái gì nữa nội tâm thở dài một tiếng trịnh dược tiếp tục hướng đỉnh núi mà đi tốn không ít thời gian trịnh dược rốt cục lại một lần bước đến trung tâm ngọn núi bên trên cánh cửa kia lại một lần xuất hiện tại trịnh dược trong ánh mắt bất quá cùng lần trước khác biệt chính là lần này cửa đá không cô độc nữa cũng không còn hoàn chỉnh đúng vậy cửa đá từ biên giới bắt đầu đã nứt ra mà lại hai cái lực lượng lấy cửa đá làm trung tâm đang không ngừng va chạm va chạm trong lúc đó luôn có một vài thứ từ trong cửa đá khuyết tán ra tới hẳn là những vật này mới đưa đến thạch lâm đảo trận pháp xuất hiện dị biến không phải dưới tình huống bình thường thạch lâm đảo trận pháp nhiều lắm thì kích hoạt mà không phải có xâm lấn đặc tính về phần cái này xâm lấn đến cùng là cái gì trịnh dược không hiểu nhiều lắm hẳn là đến từ trong môn một ít ô nhiễm đi ô nhiễm là một chuyện trịnh dược càng tò mò hơn là cùng thạch lâm đảo đấu lực lượng căn nguyên lực lượng này căn nguyên cũng không phải là bình thường lực lượng căn nguyên nó không thuộc về linh khí cũng không thuộc về tự nhiên c h i lực trịnh dược nhìn một hồi mở miệng nói đã không phải linh khí cũng không phải tự nhiên c h i lực như vậy hẳn là đã sớm di thất nguyên tố lực nguyên tố c h i lực trịnh dược chỉ ở vô thượng con đường một ít trong cổ tịch nhìn thấy qua ghi chép mà lại ghi chép vô cùng kỳ quái quyển sách kia ghi lại nguyên tố chi lực cũng là truyền thuyết mà lại là thế giới mới bắt đầu truyền thuyết trịnh dược đi vào cửa đá trước đó im ắng tự nói nếu là trong truyền thuyết truyền thuyết vì sao lại xuất hiện ở đây khai sáng thạch lâm đảo vị kia thật sự có lợi hại như vậy sao trịnh dược còn nhớ rõ trên cửa đá đối với người kia ghi chép một cái cựu giai tu sĩ mà thôi cựu giai liền có thể tiếp xúc đến đây hết thể rồi trịnh dược không hiểu có lẽ có ít sự tình liền nhìn người vận khí đi có người nhất giai nhị giai có thể tiếp xúc đến thế giới chân tướng mà có ít người coi như vô địch thiên hạ cũng dòm không được một tơ một hào chân tướng thì như hán trịnh dược đứng tại trước cửa đá đối với cửa đá tràn ra lực lượng trịnh dược cũng không thèm để ý bởi vì không ảnh hưởng tới hán trận pháp nội bộ bên trong đánh út về phía lực lượng của hắn trực tiếp bị hắn khai thông rời đi phương hướng cho nên chính là đứng tại trong sức mạnh hắn cũng không có cái gì vấn đề trịnh dược nhìn xem cửa đá phát hiện nó phía trên chữ xuất hiện biến hóa cô đọc cửa đá biến mất biến thành một câu nói khác ta cũng nứt ra vì cái gì không có người phát hiện trịnh dược đều có chút hoài nghi đây là người kia dự đoán thiết định vẫn là cửa bản thân liền có linh trí nghĩ như vậy trịnh dược gõ cửa một cái nói ở đây sao đợi một chút cửa không có phản ứng chút nào trịnh dược thở dài xem ra là không có linh trí đã không có linh trí như vậy hắn liền phải mình mở cửa hắn muốn nhìn một chút cái kia đến cùng phải hay không nguyên tố chi lực mà lại bên trong đến tột cùng là địa phương nào hắn vẫn có chút hứng thú trước đó là bởi vì thực lực không đủ không muốn gây phiền thoái hiện tại là phiền phức đã tới cửa vậy liền không có gì tốt để ý bất quá mở cửa trước hắn cần chuẩn bị một chút hắn muốn điều động thạch lâm đảo lực lượng không phải đem một vài đồ vật phóng xuất sẽ không tốt hắn chỉ là đến xem bên trong cũng không phải tới phá hư địa phương sau đó trịnh dược bắt đầu du tẩu tại sơn phong bốn phía hắn muốn đem mình trận thạch bố trí tốt bỏ ra chút thời gian trịnh dược liền lại một lần về tới ngọn núi bên trên lúc này trời đã bắt đầu sáng lên hắn hôm qua ngủ thật lâu cho nên không có chút nào buồn ngủ nhất là sắp nhìn thấy mới đồ vật vẫn là rất vui vẻ trước cửa đá trịnh dược điều động thạch lâm đảo lực lượng bắt đầu cắt vào trong sức mạnh nguyên bản cả hai đấu điểm trong nháy mắt biến thành tạo thế chân vạc trịnh dược dùng chính là thuần túy trận pháp lực lượng mà thạch lâm đảo đối kháng trong cửa đá tồn tại dùng chính là thiên địa ngoại lực cho nên mới sẽ xuất hiện ba c ố khác biệt lực lượng tại tham gia trong sức mạnh về sau trịnh dược chậm rãi đẩy ra cửa đá cái này cửa đá ngoài ý liệu tốt mở phảng phất một cái phổ thông cửa vẫn là không mang theo khóa cái chủng loại kia nghĩ đến cửa đá khóa bị lực lượng x u n g kích hư hại tại trịnh dược mở cửa một n g a y mắt hắn thấy được biển lửa sóng lớn lôi đình gió lốc màn sáng bóng ma sân phòng cái này bảy thứ gì đại biểu cho bảy cố lực lượng mà như vậy bảy cố lực lượng hội tụ thành một cố lực lượng đang cùng thạch lâm đảo lực lượng bắn ngược đang đối kháng với đương nhiên chỉ là đơn thuần lực lượng c h í n h dược cũng sẽ không để ý hắn tương đối để ý là bảy cố lực lượng bên trong đều đứng đấy một đứa bé đại khái chỉ có bốn năm tuổi tiểu hải trong biển lửa đứng đấy một cái toàn thân là lửa thiếu niên s o n g lớn bên trong đứng đấy một vị mặc nhỏ váy tiểu nữ hải lôi đ ỉ n h cùng gió lốc bên trong đồng dạng cũng là thiếu niên màn sáng bên trong cũng hẳn là một vị thiếu niên hắn toàn thân phát ra ánh sáng trong bóng tối thì đứng đấy một vị tiểu nữ hải nàng mặc áo bào đen mũ cũng là mang theo bất quá có tóc dài lộ ra nàng túi đầu giống như có chút sợ người lạ trên ngọn núi cũng là một vị thiếu niên hắn nhìn tương đối khờ trịnh dược nhìn thấy bọn hắn bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy trịnh dược đương nhiên bọn hắn chú ý nhất cũng không phải là đột nhiên nhân loại xuất hiện mà là cửa mở lôi đình thiếu niên nói đại ca cửa mở hòa diêm thiếu niên nói còn có lực lượng sao sông đi lên đánh ngã đối diện lực lượng ra ngoài để cho ta biết là ai tại trở ngại chúng ta ta muốn tại nhà h à n phong nắm lửa sóng nước thiếu nữ nói đại ca cổng có người h cám thiếu nữ nhỏ giọng nói đại đại ca ta ta sắp không kiên trì được nữa thông thông đạo muốn sợ cụ phong thiếu năm đại ca nhìn phía trên có người hắn đang nhìn chúng ta chúng ta đem hắn xe đi sơn phong thiếu niên nói nhân loại là người một nhà Quang Minh tại h Minh chiếu hết thảy. Hòa Thiếu Minh Thiếu Trịnh chút i Niên nói, giỏi Diệm Niên nói, ngươi ngầm miệng. Quang Minh thiếu niên. ế u Quang Quang ngầm n có g đem Dược c n h ê n trịnh h những người này không chỉ thù không thấp ậ t t người này lượng còn lực đặc có í lực, là loại loại. là lại là loại cũng cũng đặc nhưng bọn hắn không phải nhân loại cũng không phải yêu loại. Bọn hắn tồn tại cũng hẳn là đặc thủ, mà lại theo bọn hắn nói, hẳn không phải là nhân phải phải thù, theo phải mà tại yêu đ c h â n Trịnh Tại dược suy tư thời điểm cái kêu h ò a diễm thiếu niên đột nhiên hết lớn nhân loại kéo chúng ta một thanh chúng ta có thể bàn cho ngươi vô cùng cường đại lực lượng trịnh dược lấy lại tinh thần hắn có chút hiếu kỳ làm sao cả đám đều thích dùng sức mạnh dụ hoặc người có phải hay không hỏi hắn khác không khát vọng lực lượng nói đúng là có thể bàn cho hắn lực lượng bọn hắn liền không hỏi xem mình cần gì như vậy hắn cần gì trong đầu trong nháy mắt hiện lên hạ thiên ngữ hình tượng bất quá hình tượng vừa ra tới trực tiếp bị hắn xé chật chật tâm ma trịnh dược nhìn xem hỏa diễm thiếu niên nói các ngươi là ai đây là ra ngoài hiếu kỳ cái kế hỏa diễm thiếu niên nói chúng ta là nguyên tố thất vương trinh chiến thời kỳ tiên phong bị giam ở chỗ này hoàn toàn là bởi vì đối phương đánh lén không phải chúng ta sớm đem bọn hắn xé trịnh dược nhữ mày nguyên tố thất vương nói cách khác bọn hắn thật nắm giữ lấy nguyên tố chi lực nhưng là ngoại giới cũng không có nguyên tố tồn tại à, c h ỉ ít tu chân đô thị phạm vi là không có tại trên con đường kia cũng không có nguyên tố tồn tại như vậy bọn hắn ra sẽ còn có được lực lượng sao bình thường tu chân giả nhập đạo về sau là sẽ không nhận hoàn cảnh ảnh hưởng như vậy nắm giữ lực lượng nguyên tố cũng sẽ nhập đạo sao trịnh dược không rõ ràng lắm không có địa phương có cái này ghi chép nhìn thấy trịnh dược không có phản ứng hỏa diễm thiếu niên lập tức nói nhân loại không muốn trần trờ chúng ta là trọng yếu chiến lược chúng ta biết rõ do, do dự liền sẽ bại trợn mau đỡ chúng ta ra ngoài chúng ta chính là lực lượng nguồn suối có chúng ta tại về sau ngươi chính là mạnh nhất m à pháp sư sơn phong thiếu niên nói đại ca đây là nhân vật phản diện mê hoặc thuật chúng ta không phải nhân vật phản diện hỏa diễm thiếu niên ngươi cũng ngậm miệng được không quang minh thiếu niên quang minh đem khu chụp hát cám hát cám thiếu nữ yếu đ ớt nói nam ngũ ca ta làm gì sai quang minh thiếu niên trịnh dược nhìn xem những người này cảm giác bọn hắn xác thực rất có ý tứ nhưng là muốn kéo bọn hắn ra cũng không dễ dàng đừng tưởng rằng bọn hắn liền cách một cánh cửa trên thực tế nơi này là đối phương dùng không gian năng lực tạo dựng mà thành thông đạo lực lượng ngay tại trong thông đạo ở giữa cho nên bọn hắn căn bản là không qua được chính là trịnh dược xuất thủ đều có chút khó chủ yếu là chính bọn hắn đem thông đạo ngăn chặn về phần bọn hắn nói cái gì lực lượng hắn hoàn toàn không thấy lại cường năng có chính hắn mạnh sao ai cho hắn tăng thêm đều không có chính hắn cho mình tăng thêm nhanh dù sao hắn thăng cấp nhanh hơn người khác một chút xíu trịnh dược không tiếp tục nhìn những người kia mà là cúi đầu nhìn xem cửa đá phía dưới đúng cánh cửa này là mở trên không trung nguyên tố thất vương chính là phá không mà đến trịnh dược nhìn xem phía dưới phát hiện phía dưới là vô tận dây núi mà ở trong dãy núi ở giữa có một tòa cự đại thành thành này tứ phía vờn quanh như là một cái lồng giam trịnh dược mở miệng hỏi đó là cái gì thành hòa diễm thiếu niên bực bội nói chúng ta đều không có từng đi ra ngoài chúng ta làm sao biết trịnh dược xem ra bọn hắn là trực tiếp trong thành khai thông trên đường tới mà tại trịnh dược muốn tiếp tục xem địa phương khác thời điểm đột nhiên cảm giác được một cố cường đại lực lượng tại hướng bên này mà tới chương một trăm bốn mươi hai thủ vệ chó trịnh dược ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa không trung cố lực lượng này thế tới không có chút nào điệu thấp thanh thế vô cùng to lớn phảng phất sợ người khác không biết hắn tới đồng dạng trịnh dược phát giác được cố lực lượng này hỏa diễm thiếu niên bọn người tự nhiên cũng đã nhận ra dù sao quá rõ ràng nhìn thấy cố lực lượng này tới trong nháy mắt hỏa diễm thiếu niên sắc mặt liền vô cùng không tốt hắn phẫn nộ nói đ á n g chết long nguyên thủ vệ chó chúng ta đều tính toán tốt như vậy thế mà còn như thế nhanh chạy đến đây là chạy đến chịu chết đúng không hả lục m g ộ i nghe đại ca gọi mình hắc ám thiếu nữ lập tức nói đại đại ca đoạn thông đạo chiến lược tính tính rút lui lần sau lại đến xé cái kia thủ vệ chó hòa diêm thiếu niên khí thế mười phần nói hắc ám thiếu nữ gật đầu vâng sơn phong thiếu niên đại ca anh minh lôi đ ỉ n h thiếu niên t h i ể m điện cuối cùng cũng có vạch phá hắc ám một ngày liền chờ đại ca hạ lệ hắc ám thiếu nữ yếu đ ớt nói tam ca ta ta có phải hay không chỗ nào làm không đúng lôi đình thiếu niên quang minh thiếu niên quang minh đem chiếu dọi đường phía trước nam người ngươi ngầm miệng quang minh thiếu niên trịnh dược cảm giác đây không phải nguyên tố thất vương mà là bảy cái tiểu thí hải từ tâm liền từ tâm nói cái gì chiến lược tính rút lui bất quá vừa mới có câu nói hắn nghe rất rõ ràng long nguyên thủ vệ chó nơi này là long nguyên long nguyên c h ỗ sâu trịnh dược trong lòng không khỏi xuất hiện nghi vấn đây là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới như vậy môn này có phải hay không người kia từ long nguyên mang ra trịnh dược nghĩ nghĩ lại cảm thấy rất không có khả năng dù sao nào có từ bên trong phòng mang cửa ra trừ phi là đại s ả n h vị trí trịnh dược không cách nào kết luận đương nhiên hiện tại cũng không phải suy nghĩ nhiều thời điểm bởi vì long nguyên thủ vệ chó liền muốn tới hắn có vẻ như bị khóa định xem ra là sự xuất hiện của hắn đưa tới thủ vệ chó chú ý lúc này hỏa diễm thiếu niên nhìn xem trịnh dừng nói nhân loại ta mặc kệ ngươi là tu vi gì cũng mặc kệ ngươi là loại kia tu sĩ nhưng là ngươi không thể phá xấu cánh cửa này đây là chúng ta thoát khốn hy vọng chúng ta cuối cùng vì thế giới mà đấu qua mà trên thế giới nhiều nhất chính là nhân loại khó mà nói nghe điểm chúng ta vì nhân loại mà đấu qua cho nên ngươi không thể lấy oán trả ơn ngươi không thể phá xấu chúng ta đi ra hy vọng đương nhiên ngươi nếu là tâm hệ c h ú n g sinh ngươi nên chủ động tới giải cứu chúng ta Chúng ta đã đợi vô sau đó trịnh dược liền nhìn xem kia bảy cỗ lực lượng đang nhanh chóng trở về co lại rất nhanh liền biến mất không thấy bên trong lực lượng biến mất không thấy gì nữa phía ngoài lực lượng tự nhiên cũng đi theo biến mất hai cỗ lực lượng đều biến mất chờ ò n lại c lực lượng nguyên tố biến mất về sau hắn phát hiện y nguyên có cái gì đang không ngừng tràn ra xem ra ô nhiễm cũng không phải tới từ nguyên tố thất vương mà là đến từ long nguyên bản thân đương nhiên điều kiện tiên quyết là nơi này thật là long nguyên không có thời gian suy nghĩ nhiều trịnh dược cũng cảm giác có lực lượng cường đại đánh tới lực lượng kia liền muốn công kích đến hắn trịnh dược vung tay lên một cái trực tiếp điều động thạch lâm đảo trận pháp lực lượng cố lực lượng này vọt thẳng tiến vào cửa đá vây một tiếng to lớn bạo tạc tại cự thành trên không vang lên trịnh dược đứng ở nơi đó cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì nhưng là hắn cũng biết bên trong thủ vệ chó cũng không có thu được tổn thương lực lượng dư ba còn không có tán đi bên trong liền truyền ra thanh âm long nguyên chính là sinh linh cấm khu kẻ tự tiện đi vào chết nghe được câu này trịnh dược đột nhiên cảm giác có chút muốn cười sinh linh cấm khu thật đúng là dám nói long nguyên tu chân đô thị đều đi nhiều ít lội đại khái cái này thủ vệ chó không có tiếp vào thời đại thay đổi thông chi lúc này dư ba tan hết trịnh dược rốt cục nhìn thấy cái kia đối với hắn công kích thủ vệ chó là cái gì đây là một con nhìn rất hung song đầu chó trịnh dược hơi kinh ngạc nguyên lai、like、thật là c h ó à, hắn còn tưởng rằng nguyên tố thất vương cảm thấy đối phương là chó săn mới gọi thủ vệ chó bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng không sai canh cổng dùng chó xác thực tương đối thích hợp lúc này thủ vệ kia chó tự nhiên cũng nhìn thấy trịnh dược nó nói nhỏ đê tiện nhân loại trịnh dược nhìn thủ vệ này chó hồi lâu nói thịt của ngươi hương vị thế nào thủ vệ chó nhìn chằm chằm trịnh dược trực tiếp nghe rằng đê tiện nhân loại đang nói cái gì hỏi nó vị thế đạo hắn muốn làm gì ăn nó ngu xuẩn thủ vệ chó nhìn c h ầ m c h ầ m trịnh dược một đầu nhẹ răng một đầu mở miệng nói thăm dò long nguyên nội bộ ngươi phải chết nói dứt lời trong n g á y mắt thủ vệ chó chung quanh xuất hiện hai cỗ lực lượng khổng lồ cái này hai cỗ lực lượng giao hội dung hợp tại lực lượng dung hợp trong n g á y mắt thủ vệ chó liền động nó muốn trực tiếp nghiền nát trịnh dược trịnh dược nhũ mày lực lượng này đã không thể so với vừa mới nguyên tố thất vương yếu đi khó trách bọn hắn bảy cái trực tiếp liền chạy trịnh dược không c h ầ n c h ờ trực tiếp giơ tay lên giờ khác này toàn bộ thạch lâm đ ả o bắt đầu tỏa sáng đại bộ phận trận pháp đều bị trịnh dược điều động nếu không phải trịnh dược chuẩn bị trận thạch nếu không phải đi dạo rất nhiều nơi hắn thật đúng là không điều động được không được nhiều như vậy trận pháp trận pháp lực lượng trên bầu trời trịnh dược không ngừng hội tụ hiện tại trịnh dược trên đầu có cái nho nhỏ trận đổ bên trong ẩn chứa lực lượng khổng l ồ lúc này thủ vệ chó đã tiếp cận cánh cửa kia trịnh dược không biết trận pháp bắn ngược có thể hay không thuận lợi đối với nó có tác dụng cho nên hắn nhất định phải trực tiếp đánh nát đối phương nhìn thấy thủ vệ chó tiếp cận trịnh dược nhẹ nhàng đi cả nhắc lui về sau một chút khoảng cách sau đó nhấn xuống ngân g tay lên giờ khác này hắn phía trên tiểu trận đ ồ trực tiếp liền xuất hiện một vệ ánh sáng đạo ánh sáng này xông vào cửa đá trực tiếp cùng thủ vệ chó đụng tại hai cỗ lực lượng đụng vào một nháy mắt bạo tạc quang huy trong nháy mắt chiếu dọi tứ phương vê anh tại trịnh dược nhìn thấy quang mang về sau tiếng nổ mới tùy theo mà tới. lớn, tiếp tùy theo thường to lớn, trực tiếp bắt này Lần dư dị ba đang ầ u quét sạch toàn bộ trung khu trung toàn tâm trận tâm thời sạch vực pháp. Đến khu vực trung tâm biên bộ b giới thời điểm, dư k h ô có trực dừng lại mà là trực tiếp mà không ngừng xuất hiện hồi âm hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o đã đi tới khu vực trung tâm bên ngoài trận pháp khu vực chỉ là vừa mới lại tới đây các nàng cũng cảm giác được có cố lực lượng tại hướng bên này đánh tới hạ thiên ngữ kinh hãi trực tiếp tế g a kiếm của nàng bắt đầu phòng ngự và anh to lớn dư ba đưa các nàng không ngừng hướng phía sau thổi nếu như không phải có hạ thiên ngữ phòng ngự giao giao khẳng định lại phải bị bay ra ngoài sư tỷ bên trong có người giao thủ giao giao lập tức hỏi hạ thiên ngữ lắc đầu nàng chống cự lấy công kích nói có phải hay không người không biết nhưng là khẳng định lên xung đột đúng vậy giao thủ không nhất định là người tỷ như cái kia tử thủy nơi này sinh vật hùng mạnh cũng không ít chương một trăm bốn mươi ba để cho người ta tuyệt vọng trận pháp một chỗ khác đông phương thủy dẫn đầu xuyên qua mới trận pháp khu vực hắn n h u mày nói có chút không đúng lạc nha gật đầu quá đơn giản đúng vậy quá đơn giản nhưng trận pháp này mặc dù nhiều tính công kích nhưng là trận pháp bản thân cấp độ trở nên yếu đi p h ả n phất dùng để duy trì trận pháp phức tạp lực lượng chuyển biến thành tính công kích lực lượng bọn hắn đi đến nơi này hầu như đều hiểu rõ trong đó biến hóa có người nói mặc dù không biết tốt xấu nhưng là chúng ta nhanh đến đạt nơi muốn đến a trước đó thiếu niên gật đầu ừng nhanh đến lúc này có người kêu lên phòng ngự nhanh không muốn tàng tư nghe được thanh âm này trong nháy mắt tất cả mọi người dùng phòng ngự phát bảo mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng là vừa mới nói chuyện người kia là trong bọn họ tu vi cao nhất năng lực nhận biết mạnh nhất ở chỗ này n g ư ờ i khả năng tùy thời đều có thể gặp được nguy hiểm không người nào dám không nhìn đối phương nhắc nhở mà liên tại bọn hắn dựng lên phòng ngự thời điểm bọn hắn cũng cảm giác được lực lượng siêu việt bọn hắn có khả năng tiếp nhận lực lượng khổng lồ ngay tại hướng bên này mà tới thật nhanh tới vâng lực lượng dư ba trong nháy mắt đâm vào phòng ngự của bọn hắn bên trên tất cả mọi người kém chút bị vọt thẳng bay xảy ra chuyện gì rồi không biết nhưng là hẳn không phải là nhằm vào chúng ta đây là lực lượng dư ba trời đó căn bản không phải chúng ta có thể chống cự a s ắ c thực hẳn là rút lui đúng vậy loại lực lượng này xuất hiện trong nháy mắt liền mang ý nghĩa bên trong có đáng sợ tồn tại đang đối chiến đó căn bản không phải bọn hắn có thể đối mặt nếu như khăng khăng tiến về như vậy thì là chịu chết rút lui mới là lựa chọn duy nhất đông phương thủy nhữ mày lại là lực lượng dư ba lần trước liền phát sinh qua một lần cho nên nói lần trước cùng lần này là cùng là một người sao đông phương thủy không biết dù sao hắn cũng không biết lần trước là ai mà tại thạch lâm đảo bên ngoài ước mính nhìn xem thạch lâm đảo nói cảm giác có cố lực lượng tại thạch lâm đảo tàn ra dư ẩn cũng là gật đầu ừ m cũng không biết những người kia có vấn đề hay không tây khu lão sư nói bọn hắn hẳn là đủ cẩn thận nghĩ đến sẽ tự mình rút lui chỉ là không biết có thu hoạch hay không tất cả mọi người hy vọng những người kia có thể mang về một chút manh mối bất quá nhìn có chút khó dư ẩn thì chờ đợi số bảy tin tức tốt chỉ cần không thể so với những người khác t r ê n h l ệ n h hẳn là là đủ rồi đương nhiên hắn cũng hy vọng số bảy đừng quá hủ thấy thế nào hắn cũng cảm giác số bảy không phải một cái bình thường tuần tra đội dù sao nhiều như vậy xoa bình không phải giả trịnh dược lúc này lại một lần đi vào cạnh cửa thủ vệ chó bị hắn đánh lui nhưng là chỉ là đánh lui xem ra ra rất cứng a nhìn xem thủ vệ chó phát ra ánh sáng làn da trịnh dược cảm giác kia ra khẳng định không thể ăn thủ vệ chó cũng là ngưng trọng nhìn xem trịnh dược cái này nhìn rất yếu nhân loại lại có mạnh như vậy năng lượng nó khinh địch bất quá nhân loại nhất định phải diệt trừ thủ vệ chó nhìn chằm chằm trịnh dược chung quanh lực lượng bắt đầu l a n lộn nó không thể lại lưu thủ Nó phải vận dụng lực lượng mạnh n phải h lực ấ trịnh nghiền nát đối phương, lo nguyên không thể thời gian dài lộ tại sinh linh thể thời đối dài bại tại t lo lộ ư ớ c mặt. t r dược c a o mày xem ra cái này thủ vệ chó rất lợi hại à, nguyên tố thất vương lật mấy lần khả năng đều không phải là đối thủ của đối phương. Xem ra hỏa diễm thiếu niên thủ phương. hỏa của cũng ra Xem không phải không có đầu góc trông coi vệ chó tư thế nó phải vận dụng toàn lực chỉ là không biết trận pháp bắn ngược có thể hay không chống lại trịnh dược luôn cảm giác không chống đỡ được trận pháp này cơ bản không có cải tiến bằng không chính là người này học được d a lông liền lấy ra đến tú căn cứ mộ trời chạy trốn ghi chép sáng tạo trận pháp này người hiểu được xem kỹ trận pháp này trên lý luận đến tiếp sau sẽ sửa tiến rất nhiều cho nên trịnh dược càng khuynh hướng chế tạo thạch lâm đảo người chỉ học được d a lông trịnh dược nhìn xem thủ vệ chó cuối cùng nếm thử đem cửa đá đóng lại chỉ là vừa mới phải nhốt cửa thời điểm hắn cũng cảm giác được cường đại lực cản sức cản này cùng thủ vệ chó không quan hệ hẳn là đến từ long n g uyên long nguyên ô nhiễm đang không ngừng thông qua cửa đá truyền bá cho nên tất nhiên không nhỏ lực cản muốn phá vỡ lực cản vấn đề không lớn chủ yếu là hiện tại hắn đối mặt với thủ vệ chó công kích không nhìn là sẽ muốn mệnh nghĩ tới đây trịnh dược chỉ có thể lui lại một bước hắn hiện tại chỉ có thể động thủ t r ư ớ c giải quyết thủ vệ chó môn này cần đóng lại sau đó trịnh dược vạch ra một cái phù văn theo phù văn xuất hiện hắn tất cả trận thạch trực tiếp kích hoạt theo trận thạch kích hoạt tất cả trận pháp đều tại bị kết nối lấy trịnh dược lần này cần vận dụng càng nhiều lực lượng chỉ có thể có càng nhiều hơn lực lượng mới có thể giải quyết bên trong thủ vệ chó mà theo trịnh dược điều động thạch lâm đảo lực lượng tất cả trận pháp cũng chờ cùng với bị thống nhất tất cả trận pháp không còn phân mạnh yếu hoặc là nói hiện tại thạch lâm đảo trận pháp đều là giống nhau cường đại nguyên bản tránh thoát dư ba đồng phương thủy bọn người trước tiên liền muốn chạy khỏi nơi này thế nhưng là khi bọn hắn muốn rời khỏi thời điểm phát hiện trận pháp đã phá giải không mở không chỉ là không giải được khi bọn hắn đối mặt trận pháp thời điểm hoảng sợ phát hiện mình như là một cái không hiểu trận pháp tu chân giả đồng dạng không có đầu mối không cách nào biết được nguyên lý thật giống như mở ra một bản vô tự thiên thư đây đây là chuyện gì xảy ra đông phương thủy chấn động vô cùng đó căn bản không phải trận pháp a hắn hoàn toàn không hiểu a đây rốt cuộc là cái quỷ gì a la vân nói chúng ta có phải hay không bị c u ố n vào cái gì khó lường sự tình trước đừng hốt hoảng chúng ta hẳn không có bị n h ầ m vào chỉ cần thử chống lại nội bộ dư ba có lẽ liền sẽ bình an vô sự có người nói những người khác cũng là lấy lại tinh thần đây là thời điểm xác thực không thích hợp khủng hoảng bọn hắn trước mắt không nhìn thấy bất cứ địch nhân nào duy nhất biết đến là bên trong có người giao thủ chỉ cần người ở bên trong không có chú ý tới bọn hắn như vậy bọn hắn chỉ cần kiên trì đến người ở bên trong đánh xong hẳn là có thể đi ra hiện tại bọn hắn cần chính là làm sao tại dư ba hạ sống sót về phần có thể hay không bị chú ý tới chỉ có thể nói kẻ yếu không có lựa chọn nào khác chỉ có thể cố gắng giảm xuống tồn tại cảm hạ thiên ngữ lúc này cũng là đối trận pháp n h ư mày nàng đương nhiên sẽ không mang theo g i a o g i a o mạo hiểm chẳng qua là khi nàng muốn đi ra ngoài thời điểm phát hiện trận pháp xuất hiện dị biến chính là nàng đều là kiến thức nửa vời g i a o g i a o nói sư tỷ cũng không có cách nào sao g i a o g i a o đối với trận pháp vẫn có chút nhận biết chỉ là nàng sư tỷ quang mang quá thịnh dẫn đến nàng không có bị chú ý tới cũng không tới phiên nàng động thủ bất quá nàng thích loại cảm giác này thích tại nàng sư tỷ quang mang hạ vui vẻ trưởng thành dạng này liền có thể nhìn nhiều sẽ m à n gạ bất quá gần nhất đương nhân vật chính có một số việc sư phụ nàng cùng sư tỷ liền không che chở nàng nhất định phải nàng động thủ tỷ như trận pháp sự tình hạ thiên ngữ cũng làm cho g i a o g i a o động thủ mà đối với trận pháp này g i a o g i a o hoàn toàn chính là xem thiên thư tìm chút thời giờ chạy đi vẫn là có thể chỉ là khó có thể lý giải được loại trận pháp này mà lại thời gian của chúng ta cũng không nhiều nói hạ thiên ngữ liền nhìn về phía dư ba trung tâm nơi đó có lực lượng cường đại tại tụ tập nếu như nổ tung lên các nàng không phòng ngự là không thể do dự một lát hạ thiên ngữ nói trước xây lên phòng ngự tường sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh giao giao tự nhiên không có ý kiến nàng cũng là có thể cảm giác kia cổ lực lượng cường đại nếu như không làm tốt chuẩn bị các nàng cũng dễ dàng xuất hiện nguy hiểm các nàng đều biết bên trong chính là hết thệ chân tướng nhưng là không có chút nào tiến về ý nghĩ Ở c h ỗ này đã rất khó sống sót, đi vào vậy đã đi rất sót, tiếp khó kế khu vực, đ ơ n g i đi Giao Giao nói.、Hạ、thiên ả ả n chính vọng bọn hắn không đánh. Ngữ không nào, từ trong trận chịu chết. có lắc c Thật hy thể Hạ thể pháp, là đầu, từ ta m giác t ấ t cả lực chuyển lượng hướng người bên vận, vọng bên đều tại t kia chuyển vận. hy vọng người ở r o n không g m u ố n chúng chú ý tới chúng ta bốn ê n này.、Bị、không biết tiền Bị biết b i h h ì n c ă mươi chú cũng không p bốn một tay phân thắng thua trịnh dược ngón tay nhẹ nhàng b ắ n ra một đạo công kích vọt thẳng tiến vào trong cửa đá Thủ vệ chó nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp phun ra vô tận diễm. Quanh một tiếng trẻ tiêu. tự một tràn trọng chó phun hòa Quanh hai kích nhau nhiên không vệ vô cái công Cũng nổi giận lên lẫn lần nghiêm diễm. lại gầm Mà may lắm. ra ra. ba dư đối với dạng này kết quả t r ì n h dược tự nhiên không có chút nào ngoài ý muốn đối phương đang chờ đợi đại chiêu hắn cũng đang chờ đợi đại chiêu chỉ là đối phương khả năng càng nhanh hoàn thành thôi ra ngoài kéo dài đối phương thời gian t r ì n h dược mới động thủ q u ấ y dày một chút sau đó liền thật bị hắn q u ấ y dày đến thân làm một con chó thực lực tính ra chúng đáng tiếc trí lực không được khó trách chỉ có thể làm thủ vệ chó lúc này trịnh dược hai ngón thành kiếm lại một lần chém ra công kích lần này công kích so với một lần trước phải cường đại hơn rất nhiều thủ vệ chó tự nhiên nghe được vừa mới cái này đê tiện nhân loại thế mà trào phung nó trong mắt của nó bắt đầu xuất hiện hai đạo quan g mang nhân loại ngươi có thể đón lấy ta chủ nhìn chăm chú sao sau đó quan g mang chiếu dọi mà đi quan g mang trực tiếp chiếu dọi đến trịnh dược công kích theo quan g mang bao trùm trịnh dược công kích trực tiếp tan giã tại trịnh dược công kích bị tan giã trong nháy mắt quan g mang xuyên thấu qua cửa đá chiếu d ọ i trên người trịnh dược trịnh dược nhũ mày cái này thủ vệ c h o cùng nguyên tố thất vương khác biệt công kích của nó xuyên thấu qua cửa đá mặc dù loại công kích này không có gì lực công kích nhưng là loại này đặc thù quan g mang đổi một người tiếp hậu quả đều vô cùng nghiêm trọng đây mới là đòn sát thủ cái này cho thế mà tàng tư đáng tiếc là loại này nhìn chăm chú đối trịnh dược vô hiệu đối mặt quang mang này trịnh dược tránh đều không tránh cứ như vậy để quang mang đem mình bao trùm giờ khác này trịnh dược cảm giác được vô tận ác ý những này ác ý phảng phất muốn đem hắn ăn mòn hầu như không còn chỉ là nó từ đầu đến cuối không có đối trịnh dược sinh ra bất luận cái gì phương diện bên trên tổn thương trịnh dược vươn tay nhẹ nhàng vung lên nói rác r ư ỡ i theo trịnh dược phất tay lực lượng phong bạo trực tiếp ở trước mặt hắn cuốn lên mà thuộc về thủ vệ c h o nó chủ nhân nhìn chăm chú quang mang cũng theo biến mất nhìn thấy mình chủ nhân nhìn chăm chú cũng vô hiệu thủ vệ chó không có chút nào nhục trí nó còn có cường đại thủ đoạn một tiếng gầm nhẹ thủ vệ chó trực tiếp dẫn động tụ tập mà đến lực lượng nó bắt đầu hướng phía không t r u n g phi nước đại mục tiêu của nó là cánh cửa kia là phía sau cửa trịnh dược nó đem dẫn đầu công kích mang theo lực lượng quét ngang khinh nhờn long nguyên bất luận cái gì sinh linh đê tiện nhân loại tương nên đón hắn nên có vận mệnh theo thủ vệ chó công kích lực lượng cùng bạo ngang qua trời cao bọn chúng đem xông vào cửa đá đem bình định hết thảy trịnh dược nhìn xem đây hết thảy không có bối rối chút nào hắn phảng phất chờ đợi ngay tại lúc này hắn đưa tay dựng đứng trước người sau đó chung quanh hắn xuất hiện m á n h liệt phong bạo theo cơn lốc quét động trịnh dược thân thể bắt đầu chậm rãi lên không nhưng là cùng lúc đó lực lượng vô tận cũng tại lấy trịnh dược làm trung tâm bắt đầu hội tụ theo lực lượng bắt đầu hội tụ trịnh dược chung quanh bắt đầu tách ra vô tận quan mang nguyên bản tại hết sức phòng ngự hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o cũng ở thời điểm này cảm nhận được đạo ánh sáng kia quan mang bên trong phảng phất có đạo thân ảnh nhưng là căn bản thấy không rõ g i a o g i a o nói sư tỷ đây là muốn bắt đầu chia ra thắng bại sao lực lượng khổng lồ ba động để nàng cảm giác có chút đáng sợ nếu như không phải nàng sư tỷ tại nàng khả năng liền muốn tránh thổ h ạ hạ thiên ngữ gật đầu ừ m cảm giác lực lượng tại hội tụ khả năng thật muốn phân ra thắng bại bất quá ta có chút không hiểu vì cái gì chỉ có một người đúng vậy nàng cũng cảm giác được một cố lực lượng thế nhưng là trên lý luận hẳn là chí ít hai cỗ lực lượng mới là a mà vừa lúc này g i a o g i a o đột nhiên nói sư tỷ hạ thiên ngữ nhìn sang lúc này g i a o g i a o cũng nhìn xem hạ thiên ngữ nàng sờ lên mình lông mày thầm nghĩ vừa mới ta từ ấn ký bên trong nhận được một đạo tin tức hạ thiên ngữ hơi kinh ngạc tin tức gì g i a o g i a o nói hẳn là cảm giác được khí tức nguy hiểm đang đến gần hạ thiên ngữ nhúng mày ngưng trọng nói mức độ nguy hiểm đâu g i a o g i a o nói hẳn là rất nguy hiểm ta cảm giác không phải vẹn vẹn chỉ một người mà là một loại khí t ứ c hạ thiên ngữ lập tức nhìn về phía k i a sáng kia không phải hắn nàng g i a o g i a o lắc đầu khả năng không phải hạ thiên ngữ cúi đầu sau đó nói nói cách khác hắn đang đối kháng với vô cùng có khả năng chính là khí tức nguy hiểm đầu mường i a o g i a o cũng nói vậy có phải hay không nói rõ người này là tại giải quyết thạch lâm đ ả o sự tình hạ thiên ngữ gật đầu phi thường có khả năng mặc dù không biết hắn nàng là ai nhưng là chí ít so ngươi cảm giác được khí tức muốn an toàn một chút sau đó hạ thiên ngữ nói đợi chút nữa cô khí tức kia muốn xông ra đến trận pháp hẳn là sẽ giải khai đến lúc đó sư tỷ giúp ngươi đ o ạ n hậu ngươi trước trốn g i a o g i a o đẩy không biết ở đâu ra khung kính nói không thể nào có nhân vật chính mình chạy chối chết nhân vật chính mới là lưu lại đ o ạ n hậu sau đó kỳ ngộ không ngừng tiếp lấy từng bước một mạnh lên hạ thiên ngữ có chút nhức đầu nhìn xem g i a o g i a o nói ngươi sách đã thấy nhiều dao dao không nghe nhân vật chính đều có một ít nhỏ khuyết điểm hoặc là ham muốn nhỏ hạ thiên ngữ đông phương thủy bên này tự nhiên cũng nhìn thấy đạo ánh sáng kia bọn hắn hiện tại liền đ à o cái hố mọi người trốn ở bên trong c h ố n g cự lấy ra bên ngoài khuyết tán dư ba hiệu quả cũng không tệ lắm lực lượng thật đáng sợ đây chính là cường giả ở giữa đọ sức sao la vân nhìn lên bầu trời bên trong quang mang có chút kinh dị đông phương thủy quay đầu nói còn tốt đáng sợ nhất là những cái kia nhìn yếu đánh nhau có thể phá vỡ ngươi t à m quan tồn tại cho nên người đều không có nhìn nhiều mà là cố gắng giữ vững nơi này đây là bọn hắn duy nhất có thể làm thạch lâm đảo trên không lúc này tất cả mọi người thấy được thạch lâm đảo lực lượng đang không ngừng hội tụ mặc dù không nhìn thấy sáng lời nhưng là bọn hắn có thể nhìn thấy lực lượng tại hướng một cái khu vực hội tụ mà lại lực lượng hội tụ hình thức như là một tay nắm đồng dạng các ngươi còn nhớ hay không đến có một loại từ trên trời giáng xuống trường pháp có cái lao sư đột nhiên mở miệng nói ra theo hắn mở miệng những người khác không khỏi nhìn sang ư c minh mở miệng nói cái gì trường pháp lao sư kia lấy lại tinh thần lung tung nói khụ khụ nói đùa sinh động hạ bầu không khí ư c minh hiệu trưởng nhìn đối phương một chút nói cuối năm thưởng hủy bỏ hôm sau mình nộp lên một phần báo cáo vậy lao sư một mặt một b ớ c quả nhiên tây khu ư c minh hiệu trưởng phụ trách hạng mục thời điểm vẫn là rời xa điểm tương đối tốt hắn chỉ hy vọng hắn danh hạ học sinh có thể có chút thu hoạch không phải thua thiệt đến chết ta dư ẩn lúc này cũng nói không đủ thật rất giống bàn tay còn có chính là lực lượng hội tụ nhiều lắm nếu như đại bạo phát thạch lâm đảo đều không nhất định tiếp nhận lên ước mính hiệu trưởng nhìn xem thạch lâm đảo phía trên lực lượng sen lẫn mà thành bàn tay cau mày nói bày ra kết giới những người khác nghe vậy lập tức tứ tán ra bọn hắn trực tiếp động thủ dùng kết giới đem thạch lâm đảo vây quanh dư ẩn tại bày ra hắn phụ trách kết giới về sau liền nhìn về phía thạch lâm đảo vì cái gì ta luôn cảm giác để số bày ra ngoài địa phương cũng nên phát sinh một số việc đâu mà vừa lúc này bàn tay kia động khu vực trung tâm trịnh dược phiêu phủ ở giữa không trung hắn nhìn xem trong cửa đá thủ vệ chó kia lực lượng c u ồ n bạo đã bắt đầu tràn ra trận pháp bắn ngược có vẻ như liền muốn phát động bất quá trịnh dược không có chờ bắn ngược phát động mà là đưa tay chậm dại hướng xuống mặt nhân tới một tay che trời giờ k h ắ c này ngưng tụ mà thành bàn tay trực tiếp hướng cửa đá rơi xuống nguyên bản bàn tay khổng lồ đang rơi xuống quá trình bên trong đang không ngừng thu nhỏ mà lại tốc độ cũng càng lúc càng nhanh hôm một tiếng bàn tay trực tiếp lọt vào trong cửa đá mà ở thời điểm này thủ vệ chó mang theo lực lượng quần bạo cũng đã công kích mà tới hai cỗ lực lượng sắp đụng vào nhau thủ vệ chó nổi giận gầm lên một tiếng hét lớn nhân loại nó tăng tốc tốc độ mặc dù thấy được một trường kia nhưng là nó không sợ hãi sau một khắc bàn tay cùng thủ vệ chó lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau hai cỗ lực lượng tại đụng phải một nháy mắt thuộc về thủ vệ chó lực lượng tại bàn tay k i a bên trong bắt đầu tan giã vỡ vụn nhưng là lực lượng khổng lồ bạo phát ra đáng sợ dư ba cái này dư ba vọt thẳng phá cửa đá hướng toàn bộ thạch lâm đảo khuyết tán v u a n h một tiếng tiếng vang trịnh dược trực tiếp bị dư ba thổi bay ra ngoài hắn hiện tại đã không cách nào hoàn toàn chống cự dư ba khu vực trung tâm sơn phong bắt đầu tan giã sau đó toàn bộ khu vực trung tâm bị lực lượng đổi mới một lần hết thể tất cả đều tại vỡ vụn tiếp lấy lực lượng dư ba cực tốc khuyết tán ra ngoài mặc kệ là phụ cận hạ thiên ngữ vẫn là đ ồ n g phương thủy bọn hắn tất cả mọi người đem tiếp nhận đáng sợ như vậy ba đậu i a o g i a o hét lớn sư tỷ là kia cố khí tức nguy hiểm thật cường liệt hạ thiên ngữ nắm tay bên trong kiếm cực lực p h o n g ngự nàng vốn là nhìn xem vị trí trung tâm chỉ là hiện tại nàng cái gì đều không nhìn thấy mà nghe được g i a o g i a o nói hạ thiên ngữ lập tức nói ai chiếm cứ thượng phong đáp án này đem quyết định các nàng về sau tình cảnh g i a o g i a o nói tốt giống như là nhân thần kia bí người khí tức nguy hiểm bị áp chế lại đây coi như là tin tức tốt nhưng là hạ thiên ngữ hay là không dám b u ô n g l ỏ n g nàng đã đem sư phụ nàng cho hộ mệnh pháp bảo kích hoạt lên vì chính là để phòng vặt nhất đông phương thủy bọn hắn liền đáng thương bọn hắn tất cả mọi người đã dùng hết toàn lực thế nhưng là y nguyên lung lay sắp đổ đông phương thủy nói không kiên trì được bao lâu ta đã cho các ngươi mỗi người ra hộ trận pháp phòng ngự chờ sau đó liền đều bằng bản sự tất cả mọi người là gật đầu không có nhiều người nói cái gì tất cả mọi người là vì sống sót cũng may bọn hắn cách đầu nguồn đủ xa lực lượng dư ba không có dừng chút nào dừng như c ũ tại không ngừng k h u y ế t tán trên bầu trời thạch lâm đảo dư ẩn nhìn xem thạch lâm đảo hắn có thể cảm giác được sức mạnh đáng sợ đang k h u y ế t tán phảng phất ở giữa bị ném tiến vào một viên vô cùng cường đại bom đồng dạng rất nhanh hắn liền phát hiện toàn bộ thạch lâm đảo bắt đầu càng không ngừng vỡ vụn trận pháp tại t ă n giã sơn phong tại đổ sụt cây cối tại sụp đổ toàn bộ thạch lâm đảo phảng phất gặp đáng sợ đà đá kích vê anh dư ba khuyết tán ra thạch lâm đảo trực tiếp đập nện tại kết giới bên trên toàn bộ mặt nước đều nhấc lên s ó n g lớn nếu như không có kết giới ngăn trở dư ba khả năng kéo dài đến càng xa dư ẩn sững sờ nhìn xem đây hết thảy hắn có chút không thể nào hiểu được bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì rồi rất nhanh hắn liền tỉnh lộ lại bên trong học sinh cùng tuần tra đội gặp nguy hiểm hắn muốn đi vào nhìn xem chỉ là vừa mới dự định hành động ước m í n h bay thẳng đến ở giữa nói ta đi nếm thử có thể hay không đi vào các ngươi giữ vững dư ẩn không nói thêm gì chỉ có thể tận lực duy trì trận pháp thuận tiện nhìn xem thạch lâm đ ả o sẽ có hay không có cái khác biến hóa c h ư một trăm bốn mươi lăm vấn đề có chu tờ nghiêm trọng dư ba kéo dài thời gian không ngắn trịnh dược tại đứng vững về sau liền cất bước tiến về cửa đá vị trí khu vực trung tâm chỉ còn lại một cây cột đá mà cửa đá ngay tại cột đá phía trên bỏ ra một chút công phu trịnh dược lại một lần đứng tại trước cửa đá để trịnh dược kinh ngạc chính là cửa đá đối diện thế mà cũng có cái gì tồn tại là thủ vệ chó thủ vệ chó tại tiếp nhận một trường kia về sau thế mà trực tiếp đứng tại trước cửa đá trịnh dược đang nhìn nó nó cũng đang nhìn trịnh dược hiện tại thủ vệ chó cùng ngay từ đầu khác biệt hai cái đầu một cái đầu đã nga xuống chết hay không không biết nhưng là một cái khác đầu cũng thoi t h o á t phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi ý thức nga xuống nó nhìn xem trịnh dược trong mắt có chút chân kinh đang nhìn nhau sau khi thủ vệ chó mở miệng nói nhân loại ngươi tu vi gì trịnh dược mỉm cười tán đi tất cả ẩn nấp hiệu quả cho thấy trước mắt hắn tu vi tối hôm qua vừa mới một b ả y p h ú c cái kia thanh tỉnh đầu chó trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi thân hình cũng lắc lư mấy lần phảng phất lập tức liền phải ngã hạ đồng dạng không có khả năng tuyệt đối không có khả năng trên đời này tuyệt đối sẽ không có loại người này thủ vệ chó lập tức hét lớn trịnh dược dôi ra một cái tay tay của hắn xuyên thấu qua cửa đá nhẹ nhàng điểm hướng cái kia thủ vệ chó thủ vệ kia chó đầu cứ như vậy bị trịnh dược nhẹ nhàng đụng một cái sau đó nó rốt cuộc duy trì không ở thân hình bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống rơi xuống trước nó nghe được trịnh dược sau cùng thanh âm trước kia không có hiện tại có thủ vệ chó tại rơi xuống thời điểm nội tâm không cách nào bình tĩnh nó không tin nó vẫn là không cách nào thừa nhận mình không chỉ có không cách nào nghiền ép nhân loại kia còn bị nhân loại kia một kích trọng thương ngã gục nó ngay từ đầu cũng cảm giác nhân loại kia tu vi không đúng nhưng là nó vạn vạn không nghĩ tới đối phương lại là một m bảy một mươi bảy a đây là vật gì bình thường một mươi bảy ngay cả khí tức của nó đều không chịu nổi ngay cả nhìn thấy tư cách của nó đều không có vì sao lại một k í c h đưa nó đánh thành dạng này hơn nữa còn không nhìn nó chủ nhân nhìn chăm chú vô tận không cam lòng thiêu đốt nó nghi vấn trong lòng cuối cùng nó dùng sau cùng khí lực hô lên chấn động tứ phương thanh âm ngươi đến tột cùng là ai thanh âm này xuyên thấu qua cửa đá thậm chí xuyên thấu qua thạch lâm đảo trịnh dược mỉm cười lúc này hắn đã tại đóng cửa mà tại cửa đá sắp đóng lại thời điểm trịnh dược mở miệng nói n g ư ờ i đoán phích một tiếng cửa đá đóng lại thủ vệ chó rớt xuống đất tại cự thành bên trong hỏa d i ệ m thiếu niên nhìn lên bầu trời nói cái này nhân loại có chút đồ vật a cụ phong thiếu năm nói đại ca thủ vệ chó trọng thường chúng ta muốn hay không ra ngoài x é nó sóng nước thiếu nữ nói không thể đi cái khác thủ vệ chó con đến đây ra ngoài chính là đưa quang minh ẩm quang minh thiếu niên vẫn chưa nói xong liền bị ngọn lửa thiếu niên một q u y ề n đánh bay ra ngoài sau đó hắn đôi hắc ám thiếu nữ nói lục n ộ i còn có thể kết nối bên ngoài sao nghe đại ca hỏi như vậy hắc ám thiếu nữ lập tức hết thân nói chỉ chỉ cần đại ca hạ lệnh là được rồi sau đó hắc ám thiếu nữ cúi đầu nói liền chính là cần một hai ngày thời gian hòa diệm thiếu niên cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn không chúng nói hy vọng nhân loại kia sẽ đến cứu chúng ta chúng ta dù sao cũng là nguyên tố thất vương g i a o g i a o động thủ giúp hạ thiên ngữ chữa thương nàng sư tỷ cánh tay có một ít vết thương nhỏ mà vừa lúc này các nàng nghe được kia một tiếng tiếng giống ngươi đến tột cùng là ai các nàng hơi kinh ngạc bất quá hẳn là người thần bí kia thắng g i a o g i a o cũng cảm giác được kia khí tức nguy hiểm tại biến mất không chỉ là hạ thiên ngữ đông phương thủy bọn người chỉ cần không có ngất đi đều nghe được Tiến đáng ế đến n Mính trưởng đồng dạng nghe、được. Nàng có chút chân kinh, bên trong đến cùng ra chuyện Thanh này nơi Úc chút được. có âm hiệu h ra gì. xảy p t ra đ ế tột c ù n tiếc h chỗ Nghe chút không cam lòng, có chút tuyệt vọng. Được nhanh u tuyệt ộ một c có cam có Được về vọng. nào. lòng, đ ể m Lâm thăm mang Thạch trận thời tới t Pháp đang khôi phủ. không những học sinh có căn là đảo đang Đúng đi đề đi Đáng vào vậy nàng gian vấn nguyên, nàng kia. i dò là đến bây giờ cũng liền tìm được hai cái ước mính nhìn xem khu vực trung tâm nói đáng tiếc càng bên trong lực cản càng lớn nàng là thật muốn đi vào xem xét một chút đầu n g u ồ n mà nghe được thanh lâm dư ẩn trong lòng luôn có chút lo lắng nhưng là lại cảm giác mình khả năng suy nghĩ nhiều dù sao ý nghĩ của hắn có chút không chân thực ngẫm lại mình vẫn là phải lo lắng một chút tuần tra đội ba người an nguy tương đối đi phát sinh loại sự tình này bọn hắn phụ cấp khẳng định không ít toàn bộ thạch lâm đảo đều bị đổi mới phụ cấp có thể không bao nhiêu nhân viên nhà trường nhiệm vụ cùng phổ thông đi làm nhiệm vụ nhưng khác biệt phúc lợi vẫn rất tốt đóng lại cửa đá về sau trịnh dược liền thấy cửa đá khe hở đang nhanh chóng tu bổ hẳn là không có nguyên tố thất vương công kích cửa đá bản thân liền có thể tự mình giải quyết vấn đề về sau trịnh dược lại nhìn về phía cửa đá khắc chữ vị trí hắn phát hiện phía trên văn tự lại thay đổi hoa、wow, ta rốt cũng tốt vỡ ra cảm giác thật kém nếu không phải thực lực bây giờ không đủ trịnh dược thật muốn đem môn này phá hủy nhìn xem đến cùng là nguyên lý gì mặc dù hắn có thể nghĩ đến thật nhiều loại biện pháp nhưng là trung quy là không biết cái cửa này dùng chính là loại kia không có quá nhiều xoắn suýt hắn dự định rời đi thuận tiện nói cho dư ẩn bên trong sự tỉnh sau đó trịnh dược vung tay lên một cái khôi phục thạch lâm đảo trận pháp g i a n khung lực lượng không còn bị hắn điều động g i a n khung vừa ra những người khác không có thu được ảnh hưởng duy chỉ có ước m í n h trực tiếp bị bắn ngược ra ngoài ước m í n h xuất hiện ở trên không bên trên đương nàng muốn tiếp tục tiến vào thời điểm phát hiện đã không cách nào tiến vào chính là tiến vào cũng là trong chốc l á t dừng lại căn bản là vô dụng kết thúc rồi ạ ước minh mở miệng nói về phần vấn đề giải quyết không có nàng không biết mặc dù trận p h á p hiện tại tính công kích không có nhưng là có thể là bởi vì thạch lâm đạo bị phá hư quá nghiêm trọng nguyên nhân xem ra mấy năm này thạch lâm đạo không cách nào sử dụng ư c minh sau khi ra ngoài đem cứu ra mấy người đưa đến riêng phần mình lao x ư kia chờ tất cả mọi người tụ tập về sau ư c minh mới nói các ngươi có hay không biện pháp liên hệ đến người ở bên trong Bị p h ạ trịnh cuối năm thưởng láo sư thử hỏi, cái kia, chúng chút Úc khác. hỏi, kia, gọi điện thoại hỏi người Người nói năm thưởng không mính. ẩn. Những người khác. Người không một sớm. thử ta thể t sư Dư láo sao. dược lúc này cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề hắn đi ra trung tâm trận pháp thời điểm phát hiện khắp nơi đều là phế tích cái khác trận pháp cơ hồ bị phá hư hầu như không còn trịnh dược nhìn xem đây hết thệ có chút một bước ta làm sau đó trịnh dược lắc đầu không không không, là thủ vệ chó làm nguyên tố thất vương là thủ phạm chính cái này nếu là thừa nhận là hắn làm bán hắn đi cũng không thường nổi a tuyệt đối không phải hắn làm ngay lúc này trịnh dược điện thoại đột nhiên vang lên cái này khiến hắn giật nảy mình xem xét lại là dư ẩn x o n g đời châm dưới trịnh dược mới nhận điện thoại đối diện lập tức t r u y ề n đến thanh âm số bảy mươi không sao chứ trịnh dược ngừng tạm nói vấn đề có chút nghiêm trọng chương một trăm bốn mươi sáu mậu bức vấn đề có chút nghiêm trọng có thể không nghiêm trọng sao đảo đều bị hắn hủy trận pháp đều xuất hiện to lớn hư hao có trời mới biết phải b à o lầu khôi phục cái này muốn hắn làm sao bồi thường a mà đối diện dư ẩn lại nhẹ nhàng thở ra vấn đề rất nghiêm trọng so không có vấn đề muốn thay đổi nghe hắn liền sợ số bảy nói cho hắn biết không có vấn đề chút nào đồ vật bên trong hắn đã xử lý lúc này mới dọa người a sau đó dư ẩn hỏi có sinh mệnh nguy hiểm không trịnh dược nhìn một chút mình nói hẳn không có dư ẩn lại nhẹ nhàng thở ra sau đó nói không có việc gì là được cái khác ngươi không cần lo lắng tu chân đô thị sẽ đền bù hết thảy ngươi cái gì đều không cần lo lắng miễn là còn sống mang theo một chút tin tức hữu dụng trở về liền có thể không cần để ý khác không có tin tức cũng không có việc gì trịnh dược sửng sốt một chút chỉ là còn không có nói cái gì dư ẩn lại nói ta bên này phải bận rộn nếu như da có cần cứu viện có thể trực tiếp nói cho ta về sau dư ẩn liền cúp điện thoại trịnh dược nhìn xem điện thoại một hồi nói không cần bồi thường a trịnh dược đột nhiên cảm giác dư chủ quản vẫn là có thể mặc dù là cái ma tu đã không cần bồi thường liền không nội mà thoát đi hắn quyết định hỗ trợ sửa chữa hạ hạch tâm trận pháp trận pháp này chủ nhân học được ra lông dẫn đến bắn ngược hiệu quả bình thường hắn có thể hơi đổi một chút lớn đổi là không thể nào dù sao tu vi có hạn trèo trống không được quá nhiều thao tác ước mính hiệu trưởng cũng liên hệ hạ thiên ngữ các nàng cũng may đều không có chuyện những người khác bị thương nặng ba cái vết thương nhẹ sáu cái còn lại cũng còn tốt hạ thiên ngữ cánh tay quẹt làm bị thương g i a o g i a o bình yên vô sự liền tóc có chút loạn đem tất cả người bị thương đưa về sau khi ước mính hiệu trưởng liền đem tất cả học sinh tụ tập cùng một chỗ ước mính hiệu trưởng nhìn xem còn lại ba người nói các ngươi có cái gì phát hiện lạc nha nói chúng ta thông qua một vị nào đó đồng học biết được trong trận pháp có dị dạng thanh âm sau đó thuận thanh âm đầu nguồn tiến về lại về sau liền gặp được sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ về sau chúng ta ở bên trong nhìn thấy một trùng sáng quan mang bên trong có bóng người hắn hẳn là cùng thứ gì giao thủ cụ thể chúng ta cũng không biết một người sao như vậy hắn đang làm gì ước minh không có suy nghĩ nhiều mà là nhìn về phía hạ thiên ngữ các nàng nói các ngươi đâu hạ thiên ngữ tổn thương cũng sớm đã tốt nghe được ước minh đặt câu hỏi lập tức nói chúng ta từ trận pháp khu vực một chút linh thú nơi đó biết được một sự kiện có ô nhiễm đang không ngừng ô nhiễm thạch lâm đảo nhưng là cụ thể là cái gì cũng không hiểu biết quan mang bên trong bóng người chúng ta thấy được bất quá chúng ta vững tin một sự kiện có cái gì muốn xông ra đến người kia tại trấn áp một thứ gì đó trấn áp ước mính bọn hắn hơi kinh ngạc chẳng lẽ lại thạch lâm đ ả o nhưng thật ra là cái cường đại phong ấn nàng không cách nào biết được sau đó nàng thấy được dư ẩn nói ngươi người có thu hoạch sao nàng hỏi tự nhiên là số bảy dù sao hắn là một thân một mình đi vào dư ẩn vừa mới lại liên hệ xuống cho nên vẫn là có chút đồ vật lấy ra hắn nói hắn từ trong trận pháp nghe được thanh âm nói cửa xuất hiện khe hở có người muốn từ bên trong lao ra những người khác là s ư ớ n g sở cửa lao ra nếu như đem những này người manh mối toàn bộ liên tiếp đó chính là vị trí trung tâm có một cánh cửa trước đó cửa xuất hiện khe hở dẫn đến ô nhiễm xuất hiện mà bên trong người cũng muốn phá cửa mà ra sau đó có người lấy sức một mình trực tiếp chấn áp cái kia muốn phá cửa mà ra người tăng thêm sau cùng kia tiếng giống giận tám chín phần mười chính là loại tình huống này cho nên bên trong cửa đến tột cùng là cái gì cửa là phong ấn vẫn là thông đạo hạ thiên ngữ lúc này lại nói ta xác nhận qua tất cả ô nhiễm đều biến mất tất cả mọi người không sai biệt lắm liên tưởng ra mạch lạc mà lại xem ra đến bây giờ thạch lâm đảo hẳn không có vấn đề đang tìm người đưa hạ thiên ngữ bọn người sau khi trở về ước minh nói thừa dịp thạch lâm đảo tại suy yếu kỳ chúng ta nhìn xem c có thể hay không tìm tới khu vực trung tâm đi vào xem xét bên trong tình huống coi như chỉ có trong chốc lát cũng có thể đối với cái này quyết đoán không có người có ý kiến sau đó ước mính lại nói nhìn xem có hay không người xa lạ xuất hiện nếu như gặp phải tốt nhất cùng kính điểm dù sao kia vô cùng có khả năng chính là vị tiền bối kia trịnh dược lúc này đã rời đi thạch lâm đảo hắn mượn thạch lâm đảo ẩn tàng cầu lớn rời đi hắn đã sửa đổi thạch lâm đảo hạch tâm trận pháp mặc dù ở trên đảo tiểu trận pháp nát ấu nhưng là hạch tâm đã tăng cường không ít bán ngược năng lực so trước đó cao hơn không ít đơn giản tới nói chính là thủ vệ chó đều không sông phá bán ngược cho nguyên tố thất vương thêm mấy lần lực lượng cũng không ra được đáng thương a đương nhiên ra không được mang ý nghĩa vào không được cái này thạch lâm đảo hạn chế bị sửa đổi tứ giai rất miễn cưỡng mà tứ giai phía trên muốn đi vào liền phải cần phá giải hạch tâm trận pháp cái này đối với trận pháp có chút nghiên cứu dư ẩn không có để hắn bồi thạch lâm đảo hắn tự nhiên cũng muốn chừa chút đồ vật về sau thạch lâm đảo khẳng định vững vàng về sau trịnh dược liền hài lòng về chỗ mình ở hiện tại an tâm chờ cuối cùng thù lao là được thù lao vừa ra đại khái liền có thể thăng cấp nhị giai ân một đêm không ngủ trở về bồi bổ đi sau đó đi tiệm sách có thêm một cái muốn tra đồ vật đó chính là nguyên tố thất vương cũng không biết lúc nào mới có thể xem hết tiệm sách bên trong sách nhất là còn có hạ thiên n g ữ ở một bên ảnh hưởng hắn nói đến hắn không có đi tiệm sách hạ thiên n g ữ đi không có thạch lâm đảo trên không đã tới không ít lao sư bọn hắn dự định tiến một bước thăm dò thạch lâm đảo lần này có những người kia cho đại khái vị trí cộng thêm trận pháp bị hao tổn nghiêm trọng có lẽ có thể thăm dò đến khu vực trung tâm ước minh hiệu trưởng nói nhớ kỹ nếu như tại các ngươi ngoài ý muốn tiến vào khu vực trung tâm ở bên trong gặp được người không được có chút nào vô lễ v ớ i mới bọn hắn đạt được một cái kết luận có lẽ vị trí trung tâm vẫn luôn có người tại trấn thủ nếu như là dạng này gặp được vấn đề trước tiên xử lý cũng coi như bình thường nghe được úc minh bàn giao những người khác là gật đầu ý bày ra loại sự tình này bọn hắn vẫn hiểu sau đó úc m í n h đi vào thạch lâm đảo dự toán vị trí trung tâm nói giúp ta cản trở bát phương trở ngại ta muốn thử lấy vào xem trước kia bọn hắn đều là dùng loại biện pháp này để thấp bài xích sau đó tiến vào thăm dò chỉ là trước kia trận pháp quá mức hoàn chỉnh căn bản là không có cách tìm tới vị trí trung tâm hiện tại thạch lâm đảo bị phá mặc dù tổn thất nặng nề nhưng là cũng cơ hội ngàn năm một thờ các lao sư khác tất cả đều vào chỗ liền chờ úc m í n h hiệu trưởng hạ lệnh đối với thăm dò vị trí trung tâm bọn hắn vẫn là rất hướng tới phải biết đây là vị kia tồn tại vật lưu lại có lẽ có thể biết được vị kia đến tột u cùng đi nơi nào đang chuẩn bị tốt về sau ước minh nói bắt đầu sau đó nàng bắt đầu phóng tới thạch lâm đảo mà những người khác mở dùng sức mạnh chấn áp từng cái phương vị vì ước minh tranh thủ giảm bớt bài xích nhưng mà ngoài ý muốn phát sinh tại bọn hắn tiếp xúc đến trận pháp trong nháy mắt tất cả mọi người cảm thấy bài xích so dĩ vãng càng thêm rõ ràng bài xích mà lại tới thật nhanh thậm chí muốn vượt qua bọn h ắ n lực lượng ư c minh thế nhưng là đối kháng chính diện nàng trực tiếp tiếp nhận lực lượng cường đại đà kích p h í c một tiếng tất cả mọi người bị bắn ngược bay lên ư c minh mọc bức vì cái gì tổn hại nghiêm trọng như vậy thạch lâm đảo so trước kia càng khó tiến cơ hồ ngay cả vết n ứ c đều không có vừa mới còn không phải dạng này t r ư ớ c 147, xuyên qua hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o cũng đã trở lại bán hạ bên kia vừa nhìn thấy b á n hạ hạ thiên ngữ lên đường sư phụ có một cái n g o ạ i ý muốn phát hiện bán hạ có chút hiếu kỳ nói không có nói cho húc mính hiệu trưởng hạ thiên ngữ gật đầu ừng cùng g i a o g i a o có quan hệ bán hạ ngồi ngay ngắn ở trên ghế nói có thể nói hạ thiên ngữ không rõ sư phụ nàng tại sao phải ngồi xuống mới khiến cho nàng nói bất quá từ nhỏ đến lớn đều quen thuộc g i a o g i a o cảm thấy khí tức nguy hiểm đến từ ấn ký nhắc nhở về sau hạ thiên ngữ lại nói các nàng ở bên trong phát hiện cùng người khác ở bên trong phát hiện rất nhanh bán hạ cho ra một cái giản dị kết luận nói cách khác trong cửa đồ vật cùng bổ thiên kế hoạch lớn có quan hệ hạ thiên ngữ gật đầu nàng cũng nghĩ như vậy g i a o g i a o lúc này cũng mở miệng nói sư phụ vậy chúng ta muốn đi xem xét sao sư tỷ thực lực mạnh như vậy có lẽ có thể tiến vào vị trí trung tâm bán hạ mỉm cười sau đó nhìn g i a o g i a o nói vội vã đi chịu chết g i a o g i a o bên trong uy thế bán hạ mặc dù không có nhìn thấy nhưng là thạch lâm đảo hủy chuyện này nàng nên cũng biết hiện tại để nàng hai cái đồ đệ đi vào cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào ai có thể biết bên trong đến cùng là tình huống như thế nào đâu chỉ là nàng có chuyện tương đối h i ế u kỳ đó chính là người thần bí kia cùng lần trước cứu nàng đại đ ồ đệ có phải hay không một người sau đó bán hạ nói đi về nghỉ ngơi trước đi tạm thời cũng đừng có ý đồ với thạch lâm đảo về sau hạ thiên ngữ liền cùng g i a o g i a o trở về các nàng một đêm không có ngủ hiện tại phải trở về ngủ bủ không phải khả năng có mắt c u ố n thâm hạ thiên ngữ hiện tại cũng không muốn có mắt quần thâm giao giao liền không thèm để ý nàng thích nghiên cứu văn học chính là có mắt quần thâm nàng cũng có thể đeo kính chờ hạ thiên ngữ các nàng rời đi về sau bán hạ im ắng lẩm bẩm xem ra có thể đổi một cái phương hướng tu chân đô thị khả năng đối kế hoạch lớn cũng có một chút liên quan đến bọn hắn hẳn là có nắm giữ lấy một chút tin tức nhưng là cái này tương đối khó dù sao thạch lâm đảo vị kia đã biến mất rất lâu thạch lâm đảo chân tướng toàn bộ tu chân đô thị khả năng cũng không có ai biết suy tư dưới bán hạ mỉm cười thạch lâm đảo có vấn đề như vậy long nguyên tuyệt đối cũng tồn tại vấn đề như vậy người kia còn để lại cái gì ngày thứ hai trịnh dược lúc tỉnh lại trời còn chưa sáng tối hôm qua q u a ngủ sớm dẫn đến quá sớm người khác khả năng còn muốn tu luyện một chút nhưng là trịnh dược không có loại ý nghĩ này hắn cách nhị giai thiếu không phải tu luyện mà là tu chân đô thị thù lao chỉ cần thù lao vừa đến hắn liền có thể đi dương tiểu dương bên kia mua linh dược đến lúc đó nhị giai dễ như trở bàn tay chỉ là không biết thạch lâm đảo đi làm nhiệm vụ lúc nào mới có thể kết toán đợi đến hừng đông thời điểm trịnh dược mới ra ngoài tiến về tiệm sách hắn muốn đi xem một chút sẽ có hay không có thu hoạch gì cộng thêm nhìn xem hạ thiên ngữ còn ở đó hay không từ thạch lâm đảo nơi đó trịnh dược phát hiện long nguyên có vẻ như càng thêm không đơn giản nói lên long nguyên trịnh dược liền nghĩ tới cái kia thác đ ổ cũng không biết hắn sống hay chết an điểm tâm về sau trịnh dược liền đi tới tiệm sách lúc này tiệm sách vừa mới mở cửa nhìn thấy trịnh dược một n g á y mắt lão bản nương vốn đang không tệ tâm tình trong nháy mắt liền trở nên kém hai ngày không có tới còn tưởng rằng sẽ không lại tới không nghĩ tới hôm nay liền đến xúi quậy trịnh dược là liền nhìn cũng không nhìn đối phương một chút trực tiếp đi vào tìm sách nhìn nếu như không có nhìn thấy nguyên tố loại sách hắn cũng chỉ có thể tiếp tục xem xét quyển kia thiên kiếp lớn gấm thở về phần thấy cái gì thời điểm hắn không biết đại khái sẽ chờ có người tới đi hạ thiên ngữ lúc này cũng đã đi lên nàng chiếu vào nói dao dao ta không có mắt quần thâm đúng hay không dao dao ôm chăn mềm nói đúng sư tỷ trên mặt một điểm tỷ vết đều không có hạ thiên ngữ cũng không để ý sau đó lại xoay người nói quần áo đâu đẹp mắt không dao dao nhắm mắt lại nói đẹp mắt dù sao ngay cả bả vai đều không nhìn thấy nam sẽ chỉ xem mặt trừ phi mặc chính là bó sát người hạ thiên ngữ vẫn là không thèm để ý nàng cảm thấy mình xuyên thật đẹp mắt đúng rồi dao dao nhanh lên khóa nhớ kỹ chớ tới trễ nói hạ thiên ngữ liền ra cửa g i a o g i a o bất đắc dĩ mắt nhìn rời đi hạ thiên ngữ cuối cùng thở dài nói sư tỷ xuất liên tục cửa đều để ý mình mặc người không biết còn tưởng rằng sư tỷ đi hẹn h ọ đâu người biết trực tiếp xác nhận sư tỷ đi hẹn h ọ về sau g i a o g i a o nhắm mắt lại tiếp tục ngủ sư tỷ thay đổi g i a o g i a o cảm giác vừa mới nhắm mắt lại không đến bao lâu lại đột nhiên nghe được thanh â m quen thuộc nếu như ngươi vẫn chưa chịu dậy liền dễ dàng rớt xuống đất g i a o g i a o đưa thay sờ sờ nói l ầ m b ầ m sư tỷ đồng hồ báo thức làm sao không có đóng ta cũng nghe được sư phụ thanh âm sau đó cái thanh âm kia tiếp tục vang lên nguyên lai、like、các ngươi đồng hồ báo thức vẫn là vi sư thanh âm đúng a sư phụ thanh âm nhưng kinh khủng nghe cũng làm người ta sau khi nói đến đây g i a o g i a o đột nhiên liền nói không nổi nữa nàng trong nháy mắt tỉnh nộ lại sau đó bán hạ nhìn xem nhắm mắt lại g i a o g i a o tiếp tục nói để cho người ta như thế nào khiến người ta cảm thấy như gió xuân hữu hữu ô n u lúc này g i a o g i a o rủi mắt lập tức mở ra nhìn về phía bên giường kinh h ỉ nói ai nha sư phụ ngươi tại sao lại ở chỗ này ta vừa mới nằm mơ còn ngộng thấy lão nhân ra ngài một vài lần a liền vừa mới câu nói kia viễn cổ văn ngày mai giao cho ta sư phụ sư phụ ta sai rồi thật sai bán hạ không có đang nói cái này mà là hỏi tiểu hạ đâu g i a o g i a o nói đi tiệm sách đại khái lại là đi gặp kia cái gì chỉnh dược bán hạ nhữ mày nói tiểu hạ mấy ngày không có đi học rồi g i a o g i a o chừng mắt nhìn chỉ là còn chưa mở lời bán hạ lên đường ta biết cơ bản không có đi qua sau đó bán hạ liền định rời đi trước khi đi nàng nhìn xem g i a o g i a o nói chín giờ ngươi đã trễ rồi g i a o g i a o nói b ậ y nàng hơn bảy điểm nhắm mắt lại đến bây giờ hẳn là tám điểm đều không có sau đó nàng nhìn xuống thời gian chín giờ hai mươi phút làm sao có thể khẳng định là xuyên qua rời đi giao giao ký túc xá bán hạ liền nhìn xem phía ngoài đường đi n h ư mày xem ra phải làm chút gì để tiểu hạ đi học cho giỏi hạ thiên ngữ trước tiên liền đi tới tiệm sách lúc này tay của nàng còn đặt ở trong túi bên trong còn chứa quả đương nàng đi vào thời điểm nàng không có tại giá sách vừa nhìn đến người bất quá hạ thiên ngữ không có để ý nàng đi vào bên trong xuống rất nhanh nàng liền thấy có người ngồi lúc trước bên bàn hạ thiên ngữ nhìn sang thời điểm người kia có vẻ như cũng đã nhận ra cái gì đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía hạ thiên ngữ nhìn thấy hắn hạ thiên ngữ liền gãi gãi túi quả sau đó tùy tiện cầm quyển sách đi tới tại đối phương nhìn chăm chú hạ thiên ngữ cảm giác hành động đều có chút cứng ắ c khẳng định là gần nhất ngủ không được ngon giấc nguyên nhân người này tự nhiên là trịnh dược trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ không biết có phải hay không là ảo giác nàng cảm giác hiện tại hạ thiên ngữ như trước kia rất giống hoàn toàn như trước đây xinh đẹp đương nhiên hạ thiên ngữ vốn là xinh đẹp chỉ là có đôi khi hắn cảm giác xinh đẹp cùng xinh đẹp là không giống cụ thể còn nói không rõ mà khi hạ thiên ngữ ngồi xuống thời điểm trịnh dược mới tỉnh ngộ tới mình nhìn chằm chằm hạ thiên ngữ nhìn quá lâu hạ thiên ngữ rõ ràng cũng cảm giác được ánh mắt của hắn vì làm dịu xấu hổ trịnh dược chỉ có thể chuyển một chút chủ đề ngươi mỗi ngày đều tới đây sao nghe được trịnh dược chủ động mở miệng hạ thiên ngữ trong lòng có chút cao hứng sau đó thế nào trong lòng tổ chức hạ ngôn ngữ nói không sai biệt lắm bất quá hai ngày trước là có chuyện sau đó không có tới ngươi cũng là mỗi ngày đến nguyên lai、like、nàng hai ngày trước cũng không có tới còn tốt ta là tuần tra đội có nhiệm vụ liền không thể tới vì không cho hạ thiên ngữ đem lực chú ý dừng lại tại tuần tra đội chính dược chỉ có thể hỏi ngươi cũng không lên lớp nghe được cái này hạ thiên ngữ liền có chút khẩn trương sau đó nói tông môn có thật nhiều chuyện gấp gáp cho nên sư phụ sẽ không nói cái gì chuyện gấp gáp là chuyện gì mặc dù hiếu kỳ nhưng là trịnh dược không có ý định hỏi quá đột n ộ t ô một tiếng về sau trịnh dược liền không có nói thêm cái gì hai người trầm mặc một hồi hạ thiên ngữ đột nhiên vươn tay nàng đem một viên quả để lên bàn nói buổi sáng nhìn thấy mùa này vừa mới ra ăn thật ngon lần này ta mời ngươi lần sau ngươi mời ta liền tốt nói xong hạ thiên ngữ liền đem tay thu hồi lại sau đó trong lòng p h a n h p h a n h nhảy liền sợ trịnh dược trực tiếp cự tuyệt trịnh dược nhìn xem quả cái này quả hạ thiên ngữ ở kiếp trước có vẻ như cũng thường xuyên ăn hắn tự nhiên cũng nếm qua xác thực còn có thể bất quá lần đầu tiên nghe được hạ thiên ngữ nói mình cũng muốn mời về đi trịnh dược vươn tay cầm lên trên mặt bàn quả thuận tiện gật đầu được nghe được câu này hạ thiên ngữ vui vẻ còn muốn dậm chân bất quá vẫn là không dám nàng muốn biết mình cùng trịnh dược có tính không có chút quen thuộc rồi có thể cùng hắn hảo hảo tán gẫu sao bất quá còn không thể tặng đồ cho hắn a ân khẳng định không thể nhất định phải nhớ kỹ giao giao chương một trăm bốn mươi tám nhận lời mời lao sư vừa trưa hạ thiên ngữ điện thoại di động vang lên nàng vừa mới một mực tại x o a n suýt bởi vì là đến xem sách nàng hoàn toàn không biết mình hẳn là làm sao cùng trịnh dược nói chuyện h i ế m đọc sách còn nhìn không đi vào hiện tại tốt không cần x o a n suýt sư phụ nàng có điện nhìn tình huống nàng là không thể đợi ở chỗ này mặc dù không thể nói chuyện nhưng là ở lâu cũng dễ dàng quen thuộc giao giao nói nàng cảm thấy mình có thể đọc sách nhìn thấy trời tối sư phụ hạ thiên ngữ nhận điện thoại rất nhỏ giọng nói a ta lập tức trở về hạ thiên ngữ ứng vài tiếng về sau nói về sau hạ thiên ngữ liền cúp điện thoại nàng đưa di động thu lại tiếp lấy túi đầu thu thập thư tịch lẩm bẩm ta còn chưa xem xong đâu sư phụ liền muốn ta trở về sau đó vụng trộm ngẩng đầu nhìn về phía trịnh dược trịnh dược lúc này cũng nhìn xem hạ thiên ngữ trịnh dược rất muốn hỏi hỏi ngươi một quyển sách thu thập cái gì kình bất quá không biết xuất từ tâm lý gì hắn cũng khép sách lại hạ thiên ngữ hơi kinh ngạc ngươi cũng muốn rời đi rồi trịnh dược gật đầu đi tuần tra đội hạ thiên ngữ ồ một tiếng về sau đứng dậy đem thư tịch thả lại giá sách trịnh dược đồng dạng đem thiên kiếp lớn gấm tập thả trở về hắn cũng không có tìm được có quan hệ với nguyên tố thư tịch cuối cùng hai người cùng rời đi tiệm sách lần này cơ bản tiện đường hai người đi trên đường phố bọn hắn cũng không có áp sát quá gần nhưng là lại không có cách rất xa cho người cảm giác là hai người kia hẳn là nhận biết nhưng là cũng không quen thuộc dùng thông tục ví von chính là ra mắt hai người cùng một chỗ ở bên ngoài đi bọn hắn cứ thế mà đi hồi lâu có trời mới biết hai người bọn họ nghĩ như thế nào mà vừa lúc này bọn hắn đột nhiên nghe được một thanh âm thiên tử đều lần thứ mấy rồi ta đều nói ta vừa mới học được ngự kiếm phi hành ta chưa quen thuộc ta không phải cố ý siêu tốc trịnh dược cùng hạ thiên ngữ có chút hiếu kỳ quay đầu nhìn sang sau đó nhìn thấy chính là một vị tiên tử đối một vị kiếm tu mở hóa đơn phạt tầng trời thấp ngự kiếm phi hành còn siêu tốc không cần nói giao hóa đơn phạt đi ngươi có phải hay không điếc ta đều nói không phải cố ý lúc này cái kia tiên tử ngẩng đầu nhìn về phía cái kia kiếm tu nói đạo hữu chính ngươi có bao nhiêu cân lượng trong lòng mình không có điểm số sao không năng lực cũng không cần ngự kiếm phi hành hù ngươi đâu ngươi kiếm kia tu khí vội la lên ngươi có gan lặp lại lần nữa cái kia tiên tử phía sau bắt đầu xuất hiện một đạo kim thân cùng với nàng cơ hồ giống nhau như lúc sau đó tiên tử kia mở miệng cần ta lặp lại lần nữa sao kiếm tia tu cúi đầu nói ta nộp tiền phạt nhìn đến đây trịnh dược càng hạ thiên ngữ liền không có lại nhìn mà là đi về phía trước đi khoảng cách nhất định hạ thiên ngữ liền thổi phù một tiếng cười nói cái kia tiên tử thật là hung hãn cảm giác cái kia kiếm tu thật đáng thương trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ một nháy mắt không nói gì hắn rất ít nhìn thấy hạ thiên ngữ cười ra tiếng thật rất rất ít ở kiếp trước hạ thiên ngữ liền thỉnh thoảng sẽ đối với hắn mỉm cười thế nhưng là cũng chỉ là phía trước đằng sau liền rốt cuộc không cười qua chớ nói chi là cười ra tiếng bất quá rất nhanh trịnh dược liền lấy lại tinh thần nói thêm lần này ta đã nhìn thấy cái kia kiếm tu bị bắt hai lần vẫn là bị cùng là một người bắt lấy hạ thiên ngữ nói dạng này à bọn hắn thật đúng là có duyên không giống ta còn cần cố ý nói đến đây hạ thiên ngữ tranh thủ thời gian nâng lên hai tay đem miệng của mình che bất quá nàng phát hiện mình bây giờ cùng trịnh dược giống như tại bình thường giao lưu a nàng làm sao làm được không hiểu trịnh dược lúc đầu đã quay đầu trở lại lúc này lại nhìn về phía hạ thiên ngữ hắn có chút hiếu kỳ bất quá không có mở miệng nhìn thấy trịnh dược nhìn qua hạ thiên ngữ nói ngươi nói ngữ kiếm phi hành siêu tốc sẽ phạt bao nhiêu tiền trịnh dược suy nghĩ một chút nói đại khái bốn năm quả nhất phẩm linh thạch đi hạ thiên ngữ nói rất đắt có thể mua rất nhiều quả trịnh dược gật đầu là rất đắt có thể ăn được nhiều t r ứ n g công chiên hạ thiên ngữ lập tức nói ngươi thích ăn t r ứ n g công chiên vừa mới sư phụ nàng gọi điện thoại cho nàng cũng là bởi vì sư phụ nàng tiền chủ bằng hưu đã có rảnh rỗi có thể o n l i n e dạy nàng làm ăn bởi vì có rảnh thời gian không ổn định cho nên nàng mới muốn lập tức trở về đi nếu có thể ở học tập tiên tri đạo trịnh dược thích ăn cái gì vậy thì càng tốt hơn trịnh dược do dự một chút sau đó lắc đầu không có chỉ là gần nhất đang ăn hắn chẳng lẽ có thể nói cho hạ thiên n ữ hắn không có tiền chỉ có thể ăn trứng cơm c h i ê n sao cũng may chỉnh vũ trứng cơm c h i ê n ăn thật ngon hạ thiên ngữ gật đầu không có đi hỏi nhiều lo lắng hỏi quá nhiều trịnh dược ngược lại là không nghĩ hỏi cái gì bởi vì hắn hẳn là biết hạ thiên ngữ thích ăn quả gì hắn đang do dự lúc nào đi mua về sau bọn hắn đi tới tiện đường một đầu cuối cùng đường phố hạ thiên ngữ nói ta đi lão sư ký túc xá trịnh dược gật đầu hắn đã nói mình đi tuần tra đội cho nên không có tính toán lặp lại cùng hạ thiên ngữ sau khi tách ra trịnh dược liền trực tiếp đi tìm dư ẩn hy vọng có thù lao cẩm đương trịnh dược đi vào dư ẩn văn phòng thời điểm dư ẩn có vẻ hơi khó xử bất quá nhìn thấy trịnh dược về sau hắn liền khôi phục bình thường thù lao của ngươi xuống tới ba viên lục phẩm linh thạch nếu có dị nghị có thể nói ra ba viên lục phẩm đây là trước mắt hắn thu nhập cao nhất một lần hắn không có chút nào dị nghị ba viên lục phẩm đủ hắn dùng rất lâu nhị giai trong lúc đó cũng có thể dùng một chút thời gian tại trịnh dược cầm tới thủ lao về sau liền định rời đi chỉ là vừa mới q u e n người dư ẩn liền mở miệng số bảy ta chỗ này có cái nhân viên nhà trường đi làm nhiệm vụ ngươi có muốn hay không nghe một chút trịnh dược nhìn về phía dư ẩn có chút hiếu kỳ nói muốn ta tiếp s a o dư ẩn lắc đầu đó cũng không phải cái này đi làm nhiệm vụ có chút hà khắc toàn bộ tuần tra đội đều tìm không ra một người cho nên muốn cho ngươi nghe một chút nếu như ngươi có kinh nghiệm phương diện này ngược lại là có thể cân nhắc có tiếp hay không trịnh dược gật đầu ý bày ra mình có thể nghe một chút nhìn đương nhiên trịnh dược cũng biết mình không phải văn năng không phải cái gì đi làm nhiệm vụ đều thích hợp hắn nhiệm vụ này có chút đặc thù nó là một vị trí dư ẩn nói đơn giản tới nói là nhân viên nhà trường thiếu một cái lao sư bọn hắn tạm thời tìm không thấy cái này lao sư cho nên muốn từ tuần tra đội tìm một cái tạm dùng trong vòng chừng một tháng thù lao một viên ngũ phẩm linh thạch trong lúc đó bình thường lao sư có thể sử dụng tài nguyên lâm thời lao sư đều có thể điều động trịnh dược hiếu kỳ nói một cái lao sư tiền lương mới một viên ngũ phẩm dư ẩn s ừ n g sốt một chút như thế xảo trá vấn đề bất quá lao sư tiền lương khẳng định không có thấp như vậy đó cũng không phải chỉ là lần này chỉ là thuê một cái nhất giai lâm thời lao sư mà thôi cho nên ngũ phẩm phí tổn đã không thấp đương nhiên phí tổn không trọng yếu nhiệm vụ này chân chính chỗ tốt là lao sư tài nguyên bình thường lao sư có thể điều động tài nguyên là một chút đan dược chất lượng tốt khu tu luyện vực cùng tu luyện tâm đắc tìm đọc thư viện giáo sư khu vực tầng lầu quyền hạn dư ẩn nhìn xem số bảy nói đại khái chính là như vậy trịnh dược nhìn xem dư ẩn nói là cái gì lao sư dư ẩn nói thuần thú nếu như ngươi có hứng thú có thể thử đi khảo hạch chương một trăm bốn mươi chín thật là đáng sợ thuần thú nếu như ngươi có hứng thú có thể thử đi khảo hạch nghe được dư ẩn nói trịnh dược có chút nhũ mày thuần thú hán đôi thuần thú quả thật có chút tâm đắc nhưng là hắn luôn cảm giác cái này đi làm nhiệm vụ có chút kỳ quái vừa mới dư ẩn nói đối phương yêu cầu nhất giai lao sư cái này rõ ràng tại nói cho hắn biết nhiệm vụ này có vấn đề tùy tiện tìm người thay thế cũng không cần thiết tìm nhất giai a nhất giai có làm được cái gì ngay cả học sinh đều trấn nhiếp không nổi tìm lao sư để học sinh tiêu khiển hoặc là trực tiếp trốn học dù sao không có bất kỳ cái gì một đầu yêu cầu để cho người ta hảo hảo lên lớp a trinh dưng ơ nói có thể thử một chút hắn không phải là vì linh thạch cũng không phải vì cái gì lao sư tài nguyên linh thạch còn có chút dùng lao sư tài nguyên đối với hắn không có tác dụng gì hắn chủ yếu là đi chơi dạy học sinh a không muốn đi làm lão sư học sinh không phải học sinh tốt ở kiếp trước hắn cái này học sinh làm thật mệt mỏi lần này nhìn xem làm lão sư có thể hay không nhẹ nhõm chút nghe được trịnh dược dư ẩn hơi kinh ngạc ngươi ngay cả thuần thú đều sẽ trịnh dược gật đầu biết c h ú t chút dư ẩn nói một chút xíu a như vậy cần cố gắng nghe nói khảo hạch rất nghiêm khắc đúng nếu như ngươi nhất định phải tham dự ta hy vọng ngươi thay cái số hiệu số bảy cái này số hiệu còn có độ thần bí cứ như vậy thả ra tuần tra đội rất ă n thiệt thòi lần này số bảy là thật cho hắn tăng thể diện trình dược nghe được dư ẩn tự nhiên là gật đầu hắn cũng nghĩ đổi số hiệu vì cái gì bởi vì lo lắng bị hạ thiên ngữ biết lần trước không chỉ có cùng với nàng giao thủ còn đánh nàng mấy cái sư muội càng quan trọng hơn là còn tiếp tẩy loại kia quần áo nhiệm vụ vạn nhất hạ thiên ngữ nghĩ lung tung làm sao bây giờ về sau trịnh dược có một cái rất dài số hiệu dư ẩn nói cho hắn biết cái này số hiệu là lâm thời mở hắn chủ yếu số hiệu vẫn là chín nghìn ba trăm linh bảy lần này qua đi thân biên hảo liền sẽ nằm thi đương nhiên điều kiện tiên quyết là thật thông qua được khảo hạch trịnh dược nói như vậy lúc nào khảo hạch dư ẩn nói hậu tiên đại khái hiểu rõ xuống trịnh dược liền trở về khảo hạch phân hai loại một là có mình thuần hóa một con linh thú hai là thuần hóa một con nhân viên nhà trường cho linh thú thành công liền có thể tiền nhiệm trịnh dược cảm thấy vấn đề không lớn về sau trịnh dược liền định tìm dương tiểu dương không vì cái gì khác chính là vì linh dược trịnh dược muốn linh dược tại lần trước lấy thuốc thời điểm liền đã để dương tiểu dương chuẩn bị danh dự của hắn vẫn là đầy đủ hôm nay hẳn là có thể thuận lợi cầm tới quả nhiên đương trịnh dược đi linh dược cửa hàng thời điểm hắn liền lấy đến linh dược lần này bỏ ra bảy viên ngũ phẩm linh thạch đối với hiện tại hắn tới nói hoàn toàn tiếp nhận lên hắn thậm chí trực tiếp thanh toán xong phía sau linh dược phí tổn liền chờ dương tiểu dương thu xếp tới dương tiểu dương nhìn xem rời đi t r ì n h dược không khỏi nói tại sao ta cảm giác ta nhập hàng đều không có hắn tiêu hao nhanh bất quá tu vi làm sao biến một năm rồi hắn nhớ kỹ có lần là một sáu a nếu như đệ tới một lần thăng một cấp như vậy là không phải lập tức sẽ nhị dai rồi dương tiểu dương không biết bất quá nghĩ nghĩ hắn liền không thèm để ý đối phương ẩn dấu tu vi rất bình thường nếu là nhị giai cũng bình thường mình nhị giai tu vi nhìn không thấu sửa chữa thường bất quá theo hắn biết nhất giai thăng nhị giai ít nhất phải bế quan mấy ngày không biết không cần bế quan bình thường hay không bình thường dương tiểu linh nói tiểu dương ta lúc nào thăng nhị giai dương tiểu dương chờ hai ngày dương tiểu linh đều muốn chờ một tháng dương tiểu dương tiếp tục chờ dương tiểu linh trịnh dược cầm tới linh dược liền trở về hắn muốn làm chính là hoàn thành một mực truy tìm nhỏ mục tiêu đó chính là thăng nhị giai đúng vậy hôm nay hắn muốn thăng nhị giai người bình thường thăng nhị giai cần một chút thời gian nhưng là với hắn mà nói thời gian một ngày đã hoàn toàn đủ về đến nhà trịnh dược liền bắt đầu khắc họa trận pháp bởi vì muốn thăng nhị giai cho nên trận pháp muốn phức tạp một chút cần điều chỉnh một chút đem trận pháp cùng linh dược chuẩn bị xong về sau trịnh dược ăn hai bát mì tôm lần này thăng cấp một đêm là không đủ đại khái còn muốn dựng vào ngày mai ban ngày ăn một chút gì lót giả một chút khẳng định không có sai quá no bụng không thích hợp tu luyện bảy phần no bụng liền tốt về sau trịnh dược bắt đầu ngồi tại trong trận pháp căn nguyên bảy nước bắt đầu xuất hiện lần này thăng cấp căn nguyên bảy nước cực kỳ trọng yếu đây là hắn có thể nhanh chóng vượt qua đại gia ủy vào căn nguyên bảy nước liên hợp có thể hình thành một cái trận pháp rèn luyện hắn linh khí như là thiên kiếp đem hắn linh khí nhanh chóng rèn luyện đây là hắn thăng cấp áp lực cũng là hắn thăng cấp động lực Tỷ thiên như có không i ế p t ă n nguy hiểm, nhưng là càng thêm nhanh, cũng càng thêm cường、đại. Đơn giản tới nói, hiện tại tu chân g giới cấp mặc hiểm, thêm thêm dù tu h đại. tới tại là là k hoàn chỉnh. Muốn tại k h ô nhiều g o trong à n chỉnh chân tu g ớ giới. i tiếp người tiếp đại viễn phải tại i thu thì tâm nhất. hoạch hoàn chỉnh như nhận khác không cách nhận vĩnh không mạnh Không h quan nào được lực đến lượng, An n vậy bế nghĩ trịnh dược bắt đầu an tâm thăng cấp căn nguyên bảy nước theo trận pháp vận chuyển mà vận chuyển mà giờ khắc này trịnh dược đem tiếp nhận đến từ căn nguyên bảy vận tải đường thủy ngược lại mang tới thống khổ To lớn vô cùng thống khổ nếu như không có vượt đi qua như vậy thì tương đương tiến giai thất bại loại thống khổ này đem tiếp tục đến bảy sự hy g i ặ t hóa một cũng chính là thành công tiến giai nhị giai thời điểm đương trịnh dược tiến vào hoàn toàn mới đại cảnh giới hắn căn nguyên vũ lộ cũng sẽ đi theo mạnh lên trong đêm hạ thiên ngữ làm lấy bút ký sau đó ngẩng đầu nhìn trần nhà tiếp lấy suy t ừ dưới cuối cùng gật gật đầu ừ m có thể sẽ một chút không trải qua đi thử một chút dao dao hiếu kỳ nói sư tỷ người đang làm gì hạ thiên ngữ nói mô phỏng làm ăn hôm nay ly lạc tiền bối dạy ta g i a o g i a o vui vẻ nói cho ta làm sao hạ thiên ngữ cũng là cười nói cái thứ nhất khẳng định là g i a o g i a o ăn không đợi g i a o g i a o vui vẻ hạ thiên ngữ lại nói dù sao cũng phải có người thử một chút có ăn ngon hay không đúng không thể ăn nàng liền không cho trịnh d ư c làm vạn nhất bị chán ghét sẽ không tốt g i a o g i a o mặt một chút liền đổ xuống tới sư tỷ thay đổi bất quá trước kia sư tỷ cũng sẽ không cho nàng làm ăn ngẫm lại cũng không có gì khác nhau làm xong bút ký về sau hạ thiên ngữ mới nhìn điện thoại nói g i a o g i a o trịnh dược cũng không cho ta phát tin tức đây có phải hay không là không bình thường vẫn là nói ta hẳn là ra tay trước quá khứ g i a o g i a o nằm lì ở trên giường nói đây mới là bình thường nhất mà lại các ngươi không có thêm hảo hữu sao kia so tin nhắn trò chuyện thiên dung dễ hạ thiên ngữ nói thế nhưng là trịnh dược không có thêm ta g i a o g i a o ngẩng đầu nhìn về phía hạ thiên ngữ nói ngươi đem mình nói chuyện phiếm tài khoản gửi tới hạ thiên ngữ lập tức lấy điện thoại di động ra biên tập tin tức phảng phất chờ giờ khắc này đợi rất lâu chỉ là biên tập xong nội dung lại hỏi câu g i a o g i a o nói ta thật phát g i a o g i a o đã chết lặng phát đi nghe được g i a o g i a o xác định hạ thiên ngữ cảm giác mình có dũng khí sau đó nhấn xuống gửi đi gửi đi trước còn đặc điệu nhìn nội dung không có chút nào vấn đề lúc này dao dao bỏ qua đến xem một chút Phát phát phiếm lập hiện nhà chuyện khoản, không Hạ thiên ngữ lập tức nói, không không giác tỉ tài một tức liên nói nói Giao giao. nói, Giao giao Giao giao nàng ngữ đúng sư sao. lắp có. có. câu cảm đều đầu, rõ đối dạng i hiểu hiểu hỏi. ệ n nếu nhìn cũng thần, không hẳn quá là là là bất xem sẽ d này liền có thể cùng với nàng sư tỷ trò chuyện có vẻ như dạng này phát triển càng tốt hơn về sau g i a o g i a o liền bỏ lại đi ngủ sư tỷ nhớ kỹ tắt đèn chờ mình sư tỷ đ ắ p lại g i a o g i a o liền bò và ổ chăn đi ngủ ngày thứ hai g i a o g i a o lúc tỉnh lại cảm giác mình ngủ rất thoải mái chỉ là quay đầu thời điểm nàng phát hiện nhà mình sư tỷ còn tại nhìn c h ầ m chằm điện thoại trong ánh mắt có chút mỏi mệt g i a o g i a o hiếu kỳ nói sư tỷ ngươi sẽ không nhìn điện thoại nhìn một đêm à. hạ thiên ngữ nhìn xem g i a o g i a o nói g i a o g i a o t r ì n h dược chưa có trở về ta hắn có phải hay không không muốn thêm ta g i a o g i a o chân kinh đây là ngây thơ hay là ngốc không đây quả thực là bệnh trạng chương một trăm năm mươi muốn học thuần thú không g i a o g i a o nhìn xem hạ thiên ngữ nói sư tỷ không muốn nghĩ như vậy vạn nhất hắn là làm nhiệm vụ trọng thương còn không có thời gian nhìn đâu hạ thiên ngữ chừng g i a o g i a o một cái nói vậy còn không như là không để ý tới ta đây g i a o g i a o chật chật cười một tiếng thật là đáng sợ lúc này mới bao lâu a nàng cảm giác nàng sư tỷ thua lỗ đối phương chắc chắn sẽ không có nàng sư tỷ loại ý nghĩ này sau đó dao dao lại nói đúng rồi sư tỷ sư phụ để ngươi hai ngày này phải đi lên lớp hạ thiên ngữ nhìn một chút điện thoại cuối cùng huệ phải nói biết trịnh dược tự nhiên còn tại tu luyện căn nguyên vũ lộ bắt đầu d u n g hợp mặc dù chờ chúng nó hoàn toàn d u n g hợp còn cần một chút thời gian nhưng là khó khăn nhất mở đầu đã hoàn thành đảng sau liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều xế chiều hôm đó trịnh dược căn nguyên vũ lộ đã d u n g hợp không sai biệt lắm còn kém một lần cuối cùng lúc này trên trận pháp linh dược đã toàn bộ khô héo tất cả linh khí đều đã hướng trịnh dược trên thân hội tụ trịnh dược cảm giác trên người mình linh khí như là dâng lên hắn cảm giác đã có thể loại cảm giác này vừa xuất hiện hắn liền mở mắt sau đó đưa tay bắt lấy căn nguyên vũ lộ tiếp lấy hung hăng bót bình một tiếng trịnh dược cảm giác trong thân thể linh khí như là giọt mưa rơi xuống trong tay hắn căn nguyên vũ lộ cũng tại thời khắc này dung hợp thành một viên so trước kia càng lớn hơn một vòng trịnh dược mở ra tay mới căn nguyên vũ lộ cứ như vậy trôi nổi trên tay hắn nhìn xem viên này căn nguyên vũ lộ trịnh dược lộ ra mỉm cười h á n nhị giai như vậy nghĩ thời điểm trịnh dược liền đứng lên sau đó vung tay lên một cái trên trận pháp khô héo linh dược tất cả đều hướng trong tay hắn hội tụ rất nhanh mặt đất liền biến không nhốn bụi trần đi vào thùng rác đem rác rưởi ném vào về sau trịnh dược liền cười nói nhị giai quả nhiên liền thuận tiện đương nhiên cũng liền dùng lần này có đôi khi động thủ quét dọn so động pháp thuật có ý tứ nhiều ngắp một cái trịnh dược liền định đi ngủ ngày mai muốn đi khảo hạch mang theo mắt quần thâm sẽ không tốt chẳng qua là khi hắn chìm vào hôn mê nằm ở trên giường muốn nhìn một chút mấy điểm thời điểm lại đột nhiên ngây ngẩn cả người tiếp lấy cả người đều thành tỉnh ngồi dậy hạ thiên ngữ cho hắn gửi nhắn tin rồi phát cái gì rồi mang một ít chờ mong trịnh dược cấn mở tin nhắn tiếp lấy hắn liền thấy một chuỗi số lượng quen thuộc số lượng một chữ không kém nhìn thấy chuỗi chữ số này trong nháy mắt trịnh dược khoe miệng liền lộ ra mỉm cười sau đó trực tiếp lật ra c h ặ t mét sen chờ thâu nhập số lượng cuối cùng lựa chọn thêm làm hảo hữu sau đó đang chờ đợi đối phương phản ứng đi ngủ đương nhiên có thể m u ộ n một chút lúc này hạ thiên ngữ còn tại lên lớp buổi sáng ngủ qua tới buổi chiều tinh thần cũng không tốt g i a o g i a o trong lòng thở dài yêu sớm thật là đáng sợ nàng sư tỷ hai mươi mấy tuổi nhìn không nhỏ nhưng là tại tu chân giới bình quân tuổi thọ thế nhưng là rất dài hai mươi mấy tuổi thế nhưng là cực kỳ nhỏ tu chân đô thị có thể liền học trăm năm mà không tốt nghiệp trường học khác được không rõ ràng không được lúc này hạ thiên ngữ đột nhiên nhỏ giọng nói g i a o g i a o đừng hướng ta bên này gửi nhắn tin g i a o g i a o nói ta không có a a hạ thiên ngữ xứng sở trước đó g i a o g i a o vì không cho nàng đi ngủ cách một đoạn thời gian liền cho nàng phát tin tức khiến cho hiện tại nàng đều tinh thần về phải dao g i a o nói ta thật không có phát nghe được câu này hạ thiên ngữ cả người đều muốn nhảy dựng lên phịch một tiếng còn đụng phải cái bàn dẫn đến lớp học người đều nhìn lại hạ thiên ngữ nói liên tục xin lỗi ngồi xuống đi nàng liền lấy ra điện thoại xem xét không phải có người cho nàng phát tin tức mà là có người thêm nàng bạn tốt ấn mở xem xét ghi chú trịnh dược nhìn thấy cái này hạ thiên ngữ đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu lập tức lựa chọn đồng ý ấn xuống dưới thời điểm còn đặc địa nhìn một chút giống như sợ mình ấn sai g i a o g i a o hơi kinh ngạc thật sự hiểu nàng ý của sư tỷ vẫn là nói bỏ ra thời gian một ngày rốt cục t r a được kia số lượng đại biểu cho cái gì g i a o g i a o cảm thấy rất có khả năng một thêm hảo hữu hạ thiên ngữ liền hỏi giao giao giao giao ta nên nói gì trịnh dược tăng thêm hảo hữu về sau không có chờ bao lâu đối diện sẽ đồng ý sau đó trịnh dược mở ra hảo hữu trò chuyện thiên giới mặt hắn đang suy nghĩ mình phát cái gì thích hợp đâu cũng nên lên tiếng kêu gọi a chẳng lẽ phát một cái này rõ ràng không đúng lắm chỉ là không đợi trịnh dược phát ra ngoài hạ thiên ngữ liền phát một tấm hình tới trịnh dược đặc địa ấn mở xem xét là một cái tiểu nữ h à i đứng trên tuyết địa bưng lấy tuyết cười ảnh chụp trên lý luận cái này ảnh chụp hẳn là đang cùng hắn chào hỏi thế nhưng là đâu trịnh dược nhìn kỹ một chút kia ảnh chụp phát hiện nhìn rất q u e n mắt cuối cùng phát cái tin quá khứ ngươi khi còn bé ảnh chụp hạ thiên ngữ vẻ mặt kinh ngạc ngươi xem ra nha hạ thiên ngữ khi còn bé cùng hiện tại s ắ c thực t r ê n l ệ n h rất nhiều nhưng là trịnh dược trước kia gặp qua hạ thiên ngữ khi còn bé ảnh chụp cho nên làm sao có thể nhìn không ra y ế n lặng giữ ảnh chụp trịnh dược liền muốn hồi phục chỉ là vừa mới đánh hai chữ đối diện liền lại phát tới tin tức ai nha sư phụ tới nhìn thấy tin tức này trịnh dược chỉ có thể yên lặng đem chữ xóa bỏ sau đó đem điện thoại để qua một bên ngủ đi lúc này bán hạ là thật tới chủ yếu là vừa vặn tan lớp có vẻ như một mực chờ đợi tan học tìm hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ hiếu kỳ nói sư phụ làm sao đột nhiên tới bán hạ đột nhiên cười nói có hưng thu học thuần thú sao hạ thiên ngữ không chút suy nghĩ lên đường không hưng thú bán hạ gật đầu rất tốt về sau bán hạ liền rời đi làm hạ thiên ngữ đều không hiểu thấu sư phụ nàng chuyện gì xảy ra sau đó hạ thiên ngữ hỏi g i a o g i a o g i a o g i a o ta hiện tại lại tìm trình dược có phải hay không còn muốn phát cái ảnh chụp quá khứ chỉ là g i a o g i a o lúc này thật khó chịu nàng nhìn xem hạ thiên ngữ đều muốn khóc lên sư tỷ sư phụ không có hỏi ta có đi hay không có phải hay không không thương ta nữa hạ thiên ngữ bất quá hồi tưởng lại xác thực rất kỳ quái sư phụ nàng liền hỏi nàng đây là vì cái gì bởi vì giao giao khẳng định phải sẽ không đi thuần thú cùng với các nàng kém cách xa và dặm vì cái gì sư phụ nàng lại đột nhiên hỏi như vậy a tốt a nghĩ mãi mà không rõ ngày thứ hai trịnh dược tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là xem xét điện thoại ân quả nhiên không có tin tức sau khi chuẩn bị xong trịnh dược liền đến đến ban công mang tới tử thự cùng giới kiểu muốn một con thuần phục linh thú chỉ có thể tìm tử thự góp đủ số、Dắt bị trịnh dược bắt lại tử thự có chút không hiểu mà nghe được tử thự gọi trịnh dược thuận tay cho nó một viên đồ ăn cho mèo sau đó tử thự không gọi trịnh dược cảm giác hẳn là tử thự đói bụng cho ăn liền không gọi giới kiều ở một bên cái gì cũng không nói êm đẹp tại sao phải gọi bị thua thì ta chuẩn bị thỏa đáng trịnh dược trước khi ra cửa hướng tuần tra đội hắn trực tiếp tìm được dư ẩn dư ẩn nhìn thấy trịnh dược thời điểm có chút hiếu kỳ nói ngươi mang theo mình thuần hóa linh thú trịnh dược chỉ chỉ bờ vai của mình nói cái này thấy có người nhìn nó tử thự mở miệng kêu một tiếng r ắ t dư ẩn một mặt một b ớ c con vịt các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một trăm năm mươi mốt hiện ra thuần thú năng lực dư ẩn ở phía trước dẫn đường sắc mặt hắn không tốt lắm hắn làm sao cũng không nghĩ tới số bảy thế mà mang đến một con vịt cảm giác này có chút mất mặt ta cũng may dùng không phải số bảy số hiệu không phải thần bí số bảy liền bị kéo xuống bởi vậy có thể thấy được số bảy đối thuần thú thật chỉ là có chút liên quan đến hắn chỉ hy vọng đợi chút nữa đừng đào thải quá nhanh bất quá hắn vẫn là không cách nào lý giải nhân viên nhà trường hành động này h ạ định tại nhất giai thật có thể tìm được lao sư sao trịnh dược đi theo dư ẩn đằng sau hắn hiện tại là nhị giai bất quá tu vi bị hắn cố định tại một năm hắn vẫn là tại câu người thần bí kia hắn còn không tin một điểm vết tích đều không phát hiện được không nghĩ khác t r í n h dược đi theo dư ẩn đi vào khu dạy học vực ngay tại phía trên này dư ẩn đối phòng học lớn nói trịnh dược gật gật đầu không nói gì mà dư ẩn cũng không nói thêm gì mà là mang trịnh dược đi lên bọn hắn đi lầu ba về sau dư ẩn liền gõ hành lang tận cùng bên trong nhất cửa trên cửa biểu thị bài viết lâm thời gian phòng chính là dùng để làm các loại lâm thời hạng mục rất màn chập liền mở ra mở cửa làm ộ t vị tiên tử lao sư dư ẩn nhìn xem nàng nói hứa lao sư ta dẫn người tới vị kia hứa lao sư nhìn trịnh dược một chút sau đó mời dư ẩn cùng trịnh dược đi vào trịnh dược đối cái này hứa lao sư không có chút nào ấn tượng cho nên hẳn không phải là dạy tân sinh không đủ cảm giác này để hắn có loại tổ chức ngầm chạm mặt đã thị cảm chờ trịnh dược đi vào thời điểm phát hiện không gian bên trong rất lớn bên trong còn có không ít gian phòng cái kia hứa lao sư mang theo trịnh dược đi vào trước một cánh cửa nói cùng ta vào đi dư ẩn thì bị ở lại bên ngoài dư ẩn nhìn xem trịnh dược đi theo vào chỉ có thể hy vọng số bảy tích cực tâm không nên bị đánh nát nói thật hắn không thế nào xem trọng số bảy trịnh dược tiến gian phòng về sau cửa liền tự động đóng hiện tại trong phòng ngoại trừ trịnh dược còn có hai người một cái là mang trịnh dược tiến đến hứa lao sư còn có một cái chính là tại chiếc lồng trước cầm thịt cho ăn linh thú nam tu sĩ đúng vậy nơi này có cái chiếc lồng lồng bên trong nhốt một con tuyết lang bất quá cái này tuyết lang chỉ có nhất dai cho ăn một miếng thịt về sau tu sĩ kia quay đầu nhìn về phía trịnh dược nói ta họ diêu là ngươi lần này giám khảo tư liệu của ngươi ta xem nói thật rất đơn sơ nổi danh chữ chính là tu vi tuần tra đội liền điểm ấy không tốt tin tức gì cũng không chịu lộ ra hỏi như vậy một chút ngươi có thuần thú kinh nghiệm sao trịnh dược gật đầu nói có một chút diêu giám khảo không có hỏi nhiều mà chỉ nói như vậy ngươi thuần hóa linh thú đâu có mang a trịnh dược chỉ mình b ả vai nói nó Diêu giám khảo cùng hứa lao sư đều quay đầu nhìn sang bọn hắn nhìn thấy chính là một con tử sắc con vịt con vịt bên trên còn có cái tiểu nữ h à i bất quá tiểu nữ h à i này bọn hắn không chút để ý dù sao đều là một chút tuổi trẻ thích chơi đồ chơi nhỏ dạng này tiểu nữ h à i tu chân đô thị có thể tìm ra không ít khí linh khối lỗi tiểu yêu đều có về sau diêu giám khảo nhìn xem tử thự nói ngươi thuần hóa một con vịt g i ắ c tử thự hướng về phía diêu giám khảo kêu một tiếng diêu giám khảo hắn luôn cảm giác mình bị đổ bỡn đồng dạng cảm giác thuần thú lao sư vị trí bị xem thường trịnh dược gật đầu nói có vẻ như không nói không thể thuần hóa con vịt ta hứa lao sư nhìn xem con vịt n h ư mày mặc dù cái này con vịt có chút đáng yêu nhưng là nó dù sao chỉ là con vịt con vịt tính linh thú sao hứa lao sư nhìn xem tử thự tử thự cũng nhìn xem hứa lao sư sau đó nghẹo đầu kêu lên dắt hứa lao sư sửng sốt một chút nội tâm không khỏi kinh hô thật thật đáng yêu muốn mua sau đó tử thự đụng phải trịnh dược cổ kêu lên cà c cạc. trịnh dược đầu cũng trở về cầm con mèo lương quá khứ tử thự tiếp nhận đồ ăn cho mèo sau đó đưa cho hứa lao sư kêu lên cà c cạc. hứa lao sư ngây ngẩn cả người sau đó nói chỉ mình nói cho ta tử thự gật đầu g ắ t hứa lao sư vô ý thức đưa tay tiếp nhận đồ ăn cho mèo nàng phát hiện cái này con vịt linh trí thật cao nàng thật muốn mua sau đó hứa lao sư đối diêu giám khảo nói cái này con vịt linh trí rất cao hẳn là có thể tính hoàn thành điều kiện thứ nhất vừa mới hết thẻ diêu giám khảo tự nhiên nhìn thấy xác thực không có quy định không thể là con vịt như vậy thì tính ngươi phù hợp điều kiện thứ nhất hiện tại ngươi cần phải làm là tại trong vòng một ngày thuần phục cái này tuyết lang có thể chứ trịnh dược nhìn tuyết lang một cái nói không có vấn đề diêu giám khảo nói gian phòng lưu cho ngươi có chuyện gì có thể ra nói trịnh dược gật đầu hắn ngược lại là không nghĩ tới giám khảo sẽ còn rời sân về sau diêu giám khảo mang theo hứa lao sư rời khỏi phòng ra gian phòng về sau hứa lao sư liền đóng cửa lại lúc này chờ ở bên ngoài dư ẩn lập tức nói còn có thể à. diêu giám khảo tức giận nói thuần hóa một con vịt ngươi cảm thấy còn có thể dư ẩn cười nói bên ngoài tuần tra đội có thể tìm ra một cái thuần hóa con vịt rất không dễ dàng diêu giám khảo không nói gì ngươi cũng đem tuần tra đội nói thảm như vậy hắn có thể nói cái gì dư ẩn lại hỏi các ngươi cảm thấy sát xuất thành công cao sao diêu giám khảo nghĩ nghĩ lắc đầu cũng không khả năng tuyết lang cũng không phải chó rất khó thuần hóa cũng không biết hắn lúc nào từ bỏ hứa lao sư cũng không để ý mà là hỏi dư chủ quản ngươi biết vị bên trong k i a tiểu hữu con vịt bán không ta có thể ra giá cao dư ẩn thuần hóa con vịt cũng như thế đáng tiền sao k i a số bảy không được trực tiếp đi thuần hóa con vịt số bảy nếu là có tiền vậy hắn không phải là không có số bảy rồi cũng không bán Bất quả có, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. dư ẩn trả lời chắc chắn nói hứa lao sư mỉm cười ta lát nữa mình hỏi từ sắc con vịt bán hay không dư ẩn vậy ngươi hỏi ta làm gì trịnh dược nhìn xem cửa đóng lại sau đó quay người nhìn về phía con kia tuyết lang về sau trịnh dược đi tới trịnh dược tại ở gần con kia tuyết lang tự nhiên là thấy được nó nhìn chằm chằm trịnh dược mắt lộ ra h u n g quang phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phấn khởi cắn xé đối với tuyết lang phản ứng trịnh dược không có để ý mà là cùng tuyết lang đối mặt mà vừa lúc này trịnh dược trong mắt không ngừng có quang mang lưu động bất quá vài giây đồng hồ thời gian nguyên bản gầm nhẹ mắt lộ ra hung quang tuyết lang lập tức sợ hai phủ phục quỳ xuống đất gặp này trịnh dược mở ra cửa lồng sắt nói đuổi theo tuyết lang không dám không nghe theo lập tức n u thuận theo ở phía sau về sau trịnh dược mở ra cửa phòng hắn vừa vặn nghe được hứa lao sư thanh âm ta lát nữa mình hỏi t ử sắc con vịt bán hay không rất xin lỗi con vịt ta cũng không tình bán t r ì n h dược thanh â m trong nháy mắt kinh động đến tất cả mọi người bọn hắn lập tức quay đầu nhìn về phía t r ì n h dược diêu giam khảo hỏi là có vấn đề gì không nhanh như vậy ra khẳng định là có vấn đề gì cũng không thể là đã thuần hóa tốt đi sau đó t r ì n h dược làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người tuyết lang đã bị ta thuần hóa chương một trăm năm mươi hai tiền nhiệm ngày thứ nhất tuyết lang đã bị ta thuần hóa nghe được câu này trong nháy mắt dư ẩn ba người đều làm ở bức thuần hóa rồi bọn hắn ở bên ngoài chờ đợi một ngày diêu giám khảo theo bản năng nhìn đồng hồ không có sai hai phút không đến cuối cùng hắn nhìn xem trịnh dược nói ngươi xác định nếu như ta phát hiện cũng không có thuần hóa như vậy ngươi coi như thất bại trịnh dược gật gật đầu sau đó đ ố i đằng sau nói đi ra ngoài hai chân hành tẩu mình đi dạo vài vòng trịnh dược thanh âm mặc dù là bình thường thanh âm nhưng lại gia nhập một vài thứ bị hắn thuần hóa linh thú mặc kệ linh trí có đủ hay không đều đồng đi đi đứng đó đi liền hiểu, tuyết sau sau chung quanh có cùng Lúc trực cả thể thủ thế từ tiếp thế nghe phía hướng hai、vòng. Hứa dạng. này lang dựng lên, vòng. ngây ngẩn cả người, người này loại lại lao dạo ra, vừa ra sư mà trực tiếp đem lại i n phóng h thú ra. Mà l thật lời dễ nghe không có chút nào h n g ý cùng với nàng trước đó nhìn thấy tuyết lang hoàn toàn là hai thái cực diêu giám khảo cũng là nói không ra lời nói nhất nói không ra lời vẫn là dư ẩn chuyện này quá đáng sợ a nói một cái c h ư ớ c mắt thuần hóa cũng không phải là quá đáng đây là bình thường tuần thú sư có thể làm được số bảy muốn nghịch thiên a mặc kệ số bảy có phải hay không mặc lên tuần tra đội quần áo hắn đều là một cái truyền kỳ a lúc này trịnh dược thanh âm truyền ra nói có thể chứ diêu giám khảo lấy lại tinh thần hắn nhìn xem trịnh dược trong lúc nhất thời không nói gì bình tĩnh dưới hắn mới đưa tay ra nói hoan nghênh đảm nhiệm tuần thú sư giáo sư chức vị ý tứ rất rõ ràng hắn mát điểm quá quan trịnh dược thành công trở thành thuần thú lao sư xế chiều hôm nay chính là hắn tiền nhiệm thời gian dẫn đường chính là hứa lao sư nàng mang theo trịnh dược đi hướng tuần h thú sư phòng học học thuần thú học sinh cũng không nhiều lần này càng là ít bởi vì một chút ngoài ý muốn lần này xuất hiện nhậm chức chống không trịnh dược gật đầu không nói gì sau đó hứa lao sư tiếp tục nói đúng rồi bởi vì ngươi tu vi không đủ cho nên cần một vài thứ dù sao thuần thú khóa học sinh tương đối ra về sau hứa lao sư cho trịnh dược một cái thủ sáo cái này thủ sáo là một cái pháp bảo công phòng nhất thể trịnh dược chỉ là nhìn một chút liền biết cầm cái này pháp bảo liền có thể hoàn ngược tân sinh cũng liền hạ thiên ngữ loại này ngược không được bất quá trịnh dược cũng không cần đương nhiên hắn không thể mở miệng cự tuyệt nói tiếng cảm ơn trịnh dược liền nhận thủ sáo bất quá hắn không mang theo đi về sau hứa lao sư lại cho trịnh dược một quyển sách đây là giáo sư sinh hoạt chỉ nam bên trong bao gồm giáo sư phúc lợi bình thường lao sư có phúc lợi t r ị n h lao sư đều có đem sổ đưa cho trịnh dược về sau hứa lao sư lại nói có cái gì không hiểu t r ị n h lao sư có thể hỏi ta t r ị n h lao sư cái này nói trịnh dược đều có chút không có ý tứ bất quá hắn trên mặt không có biến hóa chút nào đồng dạng là nói tiếng c ả m ơn liền tiếp nhận sổ về sau liền không có cái gì tốt bàn giao cho nên hứa lao sư hỏi cái vấn đề riêng t r ị n h lao sư con vị thật không bán sao trịnh dược gật đầu không bán không v ị khác liền vì trong nhà đồ ăn cho mèo hắn mua nhiều như vậy không ăn xong tử thự liền không thể bán hứa lao sư có chút tiếp nối sau đó liền đi tới thuần thú phòng học thuần thú phòng học không phải phổ thông phòng học mà là tại linh thú viên tiến hành linh thú viên chính là rừng cây bất quá tại ngoài bìa rừng có một chỗ đất trống nơi đó có mấy t r ư ờ n g cái bản đây chính là lớp học trịnh dược cũng nhìn thấy bên kia có sáu cái học sinh bọn hắn ngồi trên ghế nhìn xem hắn bên này đại khái là đang suy đoán chính mình cái này mới tới lão sư đương nhiên trịnh dược chưa từng lo lắng hạ thiên ngữ lại ở chỗ này hạ thiên ngữ tuyệt đối sẽ không học cái này thuần thú vật này cùng hạ thiên ngữ chính là cách biệt ở kiếp trước chỉ cần hạ thiên ngữ sẽ không hắn đều muốn học những người kia đang đánh giá trịnh dược trịnh dược tự nhiên cũng đang đánh giá bọn hắn sáu người ba nam ba nữ thống nhất tu vi nhị giai về phần số lẻ trịnh dược không thèm để ý hiện tại nhị giai ở trước mặt hắn đều như thế dù sao không đủ đánh rất nhanh trịnh dược liền theo hứa lao sư đi vào bục giảng vị trí hứa lao sư nhìn xem những học sinh kia những học sinh kia cũng là nhìn xem hứa lao sư bọn hắn không có chút nào âm ỉ phảng phất tại chờ hứa lao sư mở miệng từ hôm nay trở đi trịnh dược lao sư chính là các ngươi thuần thú lao sư hy vọng các ngươi cố gắng học tập hứa lao sư mở miệng nói ra nói xong cũng tránh ra vị trí để trịnh dược đã đứng đi trịnh dược đứng tại bục giảng vị trí nhìn xem phía dưới sáu cái học sinh nói thật mới sáu người có chút ít khả năng đây chính là tìm lâm thời lão sư duyên cớ đi hứa lao sư cũng ở thời điểm này tự giác rời đi đằng sau liền không có chuyện của nàng có cái kia thủ sáo tại trịnh dược hẳn là không có vấn đề mặc dù trịnh dược tu vi thấp nhưng là trịnh dược thuần thú năng lực thật là lợi hại hứa lao sư là chịu phục có lẽ nhân viên nhà trường chính là biết có như thế một một người lợi hại đi hứa lao sư sau khi đi trịnh dược cũng chỉ là nhìn xem những học sinh kia hắn không biết mình nên nói cái gì tốt lúc này có cái nữ học sinh nhắc tay nói lão sư ngươi là câm điếc sao nói lên câm điếc trịnh dược lại nghĩ tới lá thư này một mực quên nghe ngóng về sau trịnh dược mở miệng nói các ngươi có số hiệu sao vẫn là cái kia nữ học sinh không có chúng ta chỉ có danh tự lão sư muốn đoán xem chúng ta kêu cái gì sao trịnh dược nhìn xem tất cả mọi người nói như vậy từ hôm nay trở đi các ngươi liền dùng một đến sáu số hiệu đi nữ trước ba nam bốn đến sáu sau đó trịnh dược lại nhìn về phía cái kia nữ mà nói còn có ta đối với ngươi danh tự không có chút nào hứng thú nghe được trịnh dược nói lời sáu cái học sinh đều có chút kinh ngạc cái kia nữ học sinh càng là phẫn nộ vô bàn lên lao sư ngài thế nhưng là nhất giai trịnh dược nhìn xem nàng một cái nói muốn động thủ có thể sớm làm cái kia học sinh phẫn nộ nhìn xem trịnh dược cuối cùng mỉm cười ngồi xuống lại nói thật không nghĩ tới một năm lão sư thế mà không có chút nào khiếp đảm xem ra là có dựa vào chúng ta nơi này chỉ là ít người lại không ít vấn đề học sinh làm sao sẽ làm khai giảng liền đánh lao sư sự tình đâu trịnh dược cũng không để ý nàng mà là nhìn xem sáu cái học sinh nói như vậy theo lệ cụ đến nói một chút giấc ngộng của các ngươi đi từ số một bắt đầu lệ cụ không phải tự giới thiệu sao bất quá những học sinh này cũng coi như phối hợp một cái tương đối thấp nữ học sinh đứng lên nói ta là số một giấc ngộng của ta là cùng thiên hạ linh thú làm bằng hữu đúng ta gọi nam cung tiểu hồng số một nam cung tiểu hồng ngồi xuống sau đó số hai chính là vừa mới cái kia phẫn nộ nữ học sinh tóc của nàng là màu đỏ yêu tộc hoàng bối ngậu tưởng nha nô dịch yêu vương trí nữ đây chính là ta đến học t u ầ n thú nguyên nhân số ba một cái nhìn tương đối lớn nữ học sinh nàng cột đơn đuôi ngựa nói số ba h i ể u vận tuần thú tông đệ tử ngậu tưởng là nói cho tuần thú tông những lao bất tử kia thời đại thay đổi tuần thú tông xuống dốc tiếp nhận sự thật đi tiếp lấy đã đến nam sinh một cái nhìn không có tinh thần gì học sinh đứng lên nói số bốn đông phương mục mộng tưởng chính là không lên lớp số bốn sau khi ngồi xuống một cái tóc dài nam học sinh đứng lên số năm nam cung tiểu minh cùng nam cung tiểu hồng không có chút nào quan hệ là thật không có quan hệ ta cũng không biết nơi này có cái nam cung tiểu hồng mộng tưởng là thoát khỏi thiên tài xương hảo đơn giản tới nói ta cái gì cũng biết thứ gì đều vừa học liền biết hy vọng lao sư sẽ không cảm giác khó xử nghe được nam cung tiểu minh phía dưới nam cung tiểu hồng rất tức giận ngươi có muốn hay không mạnh như vậy điều vị cuối cùng là nhìn rất sạch sẽ rất nghiêm túc nam sinh hắn đứng lên nói số sáu dương giấc mộng của ta là trấn hương tuần thu tông ta muốn dẫn dắt tuần thu tông đi về phía huy hoàng、Cắt. số ba h i ể u vận khinh thường chương một trăm năm mươi ba ta chỉ biểu thị một lượn trịnh dược nhìn xem những người này thẳng lắc đầu một cái có tiền đồ đều không có nhìn thấy trịnh dược lắc đầu số một nam cung tiểu hồng hiếu kỳ nói lao sư tại sao phải lắc đầu số ba h i ể u vận cũng nói chúng ta thế nhưng là đường đường chính chính học sinh tốt lao sư là cảm thấy chúng ta không có dạy số bốn đông phương m g ụ c nói tia tự học càng tốt hơn số năm nam cung tiểu minh nói ta không có ý kiến số sáu dương nói mặc dù lao sư chỉ có nhất giai nhưng là ta cảm thấy trường học đã để lao sư tới già như vậy sư tất nhiên có chỗ đặc thủ ta muốn học tập số ba h i ể u vận ý nguyên k i n h thường nịnh hót số hai hoàng bồi nói g i ạ như vậy sư nhất giai ngươi đến tột cùng là có chỗ dựa hay là thực sự có mới thực học đâu có thể hay không nói cho chúng ta biết trịnh dược không chút để ý những người này nói lời bất quá những người này xác thực không có gì tiền đồ học thuần thú đều không có cái gì vĩ đại mộng tưởng xem ra cùng hắn bất hỏa trịnh dược nhìn xem những học sinh kia nói các ngươi l à muốn nguyên lý luận vẫn là thực tiễn đối với vấn đề này tất cả mọi người đáp án đều là nhất trí thực tiễn đúng vậy muốn xem một cái lao sư thực lực lý luận là không có hiệu quả chỉ có thực tiễn mới là thực sự trịnh dược lại nói như vậy các ngươi thuần thú năng lực đâu đơn giản tới nói nhất giai linh thú có thể thuần hóa sao số năm nam cung tiểu minh nói lao sư ta không có cơ sở bất quá có thể không cần cố kỵ ta ta tin tưởng mình có thể đuổi theo tiến độ trịnh dược gật đầu như vậy chúng ta đi tìm nhị giai linh thú đi nơi này linh thú đại bộ phận đều là chưa thuần hóa linh trí cũng không thế nào cao thích hợp nhất thuần hóa lương tạm trịnh dược lại nhìn về phía những người kia nói đúng rồi các người muốn học phức tạp thấy hiệu quả chậm vẫn là đơn giản thấy hiệu quả nhanh những người khác sửng sốt một chút cái này còn có đơn giản cùng phức tạp bất quá cái này còn muốn hỏi sao đơn giản có thể đơn giản tại sao muốn phức tạp như vậy cũng tốt so hỏi mạnh cùng yếu muốn học cái nào chưa có xác định mình học không được không có người chọn học yếu trịnh dược gật đầu sau đó rời đi bục rằng nói cùng lên đến đi những người khác tự nhiên không có gì n g h ĩ đứng dậy đi theo đi trên đường trịnh dược mở miệng hỏi nói đến các ngươi hiểu rõ thuần thú lịch sử sao số sáu dương lập tức nói thuần thú bắt đầu là chúng ta tuần h thú tông tương truyền sư tổ của chúng ta vì khu trục đàn thú đối đồng ruộng phá hư nghiên cứu ra thuần thú bảo điện cuối cùng lưu truyền hậu thế cung cấp hậu thế phát dương quang đại số ba h i ể u vận k i n h thường bao nhiêu năm sự tình thật hay giả cũng không biết số sáu dương không để ý tới số ba h i ể u vận những người khác đối cái này hiển nhiên không có nghiên cứu gì dù sao tuần thú sư bắt đầu người rất hiếu học tự học liền tốt công pháp cũng có rất nhiều trịnh dược đi ở phía trước nói đúng t u ầ n thú bắt đầu chính là âu dương thiết trụ mục đích rất đơn giản chính là vì giúp phụ mẫu đuổi đi đàn thú có thể nói thiên phú dị bẩm cổ kim ít có những người khác hơi kinh ngạc vị này trịnh lao sư là đến tú chi thức đã nói xong không dạy lý luận bất quá số ba h i ể u vận hiếu kỳ nói âu dương thiết trụ trinh dược có cái gì không đúng sao loại sự tình này là âu dương thiết trụ khi hắn mặt nói khả năng giả tính rất thấp dù sao bị hắn nhìn chăm chú lên ít có người dám nói láo hiệu v ậ n lắc đầu không có chỉ là chúng ta cũng không biết tên của hắn ngay từ đầu ta còn tưởng rằng không có lưu truyền tới nay nguyên lai là quá tục khí số sáu dương nói vậy ngươi thừa nhận đây là sự thật số ba hiệu v ậ n quay đầu không muốn để ý tới người này đông phương mục nói l ã o sư muốn đi bao lâu ta đều mệt mỏi trịnh dược nhìn xem bốn phía tùy ý nói các ngươi có nghĩ thuần hóa linh thu sao số một nam cung tiểu hồng nói lão sư trường khiếu hổ có thể chứ ta biết nó ở đâu nàng đã muốn phục tùng con kia tiểu lão hổ rất lâu thế nhưng là không có thực lực chỉ có thể kéo lấy nếu như lão sư có thể thuần phục vậy cũng tốt trịnh dược gật đầu dẫn đường đi nghe được trịnh dược đáp lại số một nam cung tiểu hồng chính là vui mừng sau đó bắt đầu dẫn đường rất nhanh bọn hắn liền đến đến một chỗ sườn núi nhỏ trước nơi này chiếm cứ một con tiểu l á o hổ cùng cho không chênh lệch nhiều vừa đến nơi này nam cung tiểu hồng bọn hắn liền cảnh giác cái này trường khiếu hổ cũng không bình thường thật công kích bọn hắn cũng không tốt đối kháng trên lý luận vũ lực không cách nào chấn n yếp bình thường đều rất khó thuần hóa thuần thú bình thường đều là từ con non bắt đầu cũng liền cái này lão sư tương đối hổ trực tiếp liền dẫn bọn hắn tìm nhị giai linh thú coi như thật có thể thuần hóa cũng không phải mấy giờ sự tình đại khái là trước làm mẫu một cái mở đầu đi trịnh dược nhìn xem trường khiếu hổ nói nhị giai trường khiếu hổ thân hình thấp bé tốc độ nhị giai nhân tài kiệt xuất móng đuốt dị thường sắp bén bình thường nhị giai tu sĩ không thể địch lại lãnh địa tính cực mạnh trời sinh tính tàn bạo thích ăn thịt tươi bản thân chất thịt cực kém hơi độc không đề nghị dùng ăn nghe được trịnh dược nói cả đám đều có chút m n g bức ngay từ đầu coi như bình thường đằng sau chất thịt cực kém không đề nghị dùng ăn là có ý gì Bất quá còn không có đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều. trịnh quá suy nhiều, còn có dược không hắn nghĩ đợi lúc này trịnh dược trong con mắt có quang mang xuất hiện nhưng là rất nhanh lại biến mất về sau hắn quay người nhìn về phía những học sinh kia kia sáu cái học sinh có chút hiếu kỳ lao sư làm sao không tiếp tục đây là biết rất khó khăn muốn hôm nào lại đến sao số một nam cung tiểu h ồ n g nói lao sư có phải hay không quá khó khăn thay cái đơn giản cũng có thể đông phương mục nói vậy chúng ta đi về nghỉ ngơi đi nam cung tiểu minh nói đáng tiếc đều đi đến nơi này số hai hoàng bối bíu môi lao sư thật muốn trở về ngài không muốn uy nghiêm rồi trịnh dược nhìn xem bọn họ nói đã thuần hóa các ngươi thấy rõ ràng chưa Trịnh dược lúc ờ người i mọi hỏi, phất tại nói, lao sư, ngươi đang đùa ta nhóm sao? Ngươi vừa mới này phản đang nhóm ràng cũng không có làm vừa vừa ra Lao đùa ta sao? rõ tất một mặt phất dấu chấm cả có c gì, sư h n không g ta ó này g bồi nói, Lao sư, tất ố t Trịnh trường tới. t cười. dược Lúc khiếu nói, nhìn này phía hổ quay đầu về cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trường khiếu hổ bởi vì trường khiếu hổ thật đi tới bọn hắn lao sư bên chân không còn chút nào hung ý nhu thuận cùng con mèo đồng d ạ n g thế nhưng là sao lại có thể như thế đây vừa mới rõ ràng không có cái gì phát sinh vì sao lại dạng này lúc này trịnh dược mở miệng nói đây chính là đơn giản thuần thú phương pháp loại này đơn giản thuần thú phương pháp ưu điểm chính là thuần hóa tốc độ rất nhanh vừa mới ta đã biểu thị một lần chính các ngươi lĩnh ngộ một chút nhìn xem có thể học được bao nhiêu chờ các ngươi sẽ chúng ta sẽ dạy tiếp theo khóa thời gian còn lại tự do chi phối nói trịnh dược liền trực tiếp rời đi làm việc lưu lại hắn liền có thể t ă n g lớp ở kiếp trước thực tiễn lao sư đều là dạng này c h ư một trăm năm mươi bốn trịnh dược làm lao sư rồi trịnh dược rời đi về sau bọn hắn sáu người còn sững sờ ở bên kia phảng phất có điểm chưa tỉnh hồn lại hồi lâu sau số ba hiểu vẫn nói các ngươi xem hiểu rồi số sáu dương ta có chút mê mang sau đó tất cả mọi người nhìn về phía số năm nam cung tiểu minh nam cung tiểu minh lập tức nói nhìn ta làm gì ta một cái không có cơ sở người không hiểu không phải rất bình thường nam cung tiểu h ồ n g nói ngươi không phải xem xét cũng biết thiên tài sao không phải còn lo lắng để lão sư khó xử sao hiện tại ngươi xem hiểu sao nam cung tiểu minh ta muốn trở về học cơ sở các ngươi những n à y có cơ sở đều xem không hiểu còn tới thăm ta nói nam cung tiểu minh liền xoay người rời đi vừa mới lão sư nói cái gì hảo hảo càng lộ học xong dạy tiếp theo khóa hắn dám đánh cược cái này khóa bị dạy chết rồi số hai hoàng bồi nói khó trách mới tới lão sư kiêu ngạo như vậy đông phương một cũng là trấn kinh khó trách nhất giai đều có thể làm lão sư số sáu dương nói đây cũng quá đáng sợ a nếu như chúng ta thật có thể học được loại này tuần thú thuật đây không phải là nhập dây núi bên trong tất thụ vạn thú quỳ lệ sao số ba hiểu vận cũng là kinh ngạc không thôi đây chính là thuần thú đại sư số một nam cung tiểu h ồ n g nói thế nhưng là lao sư để chính ta linh lộ những người khác bọn hắn thuần thú khóa có phải hay không bị dạy chết rồi tại khảo hạch về sau diêu giám khảo đi tới bán hạ châu văn phòng lần này tuyển nhận lão sư là bán hạ trực tiếp phụ trách bán hạ không có cụ thể chức vụ có thể nói nàng nghĩ tiếp nhận chức vụ gì liền có thể tiếp nhận chức vụ gì đương nhiên mỗi cái chức vụ đều có tương ứng trách nhiệm cũng là cần phụ trách bán hạ t i ê n bối thuần thú lao sư đã nhận được đã tiến về khu dạy học vực hẳn là đang đi học diêu giám khảo cung kính nói bán hạ gật gật đầu nói như vậy đảm nhiệm thuần thú lao sư là ai diêu giám khảo đưa qua văn kiện nói một cái tên là trịnh dược tuần tra đội một năm tu vi nghe được cái tên này bán hạ mỉm cười trong lòng nói cùng đông vũ n ó i không giống vẫn có chút lòng cầu tiến chỉ là rất nhanh bán hạ lông mày liền nhữ lại nàng đã lật ra văn kiện thấy được nội dung bên trong bán hạ ngẩng đầu nhìn về phía diêu giám khảo nói ngươi xác định ghi chép thời gian không có sai trên đó viết thuần hóa tuyết lang dùng ba phút diêu giám khảo lập tức nói đúng vậy mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng là đây là sự thật Kỳ khả không thật 3 phút vẫn là ta cố ý viết, trên thực tế khả năng ngay cả một phút đều không có. Thiên tài thù trong hạ vẫn vẫn năng ngay Bán lòng là là cố cả có. có đặc thù đạo cụ. ý đều đạo sau u y nghĩ, n chỉ h là rất n nàng liền không không h thèm để ý, q a an n trọng sự tình, nàng chỉ là vì nhà mình tiểu hạ có thể an tâm sự vì chỉ hạ là có đó ọ c sách. Sau đ bán hạ lại nói thuần thú ban học sinh đâu phối hợp sao diêu giám khảo nói trên lý luận không có vấn đề về sau bán hạ liền không có đặt câu hỏi nàng chỉ làm cho ra lựa chọn mà sẽ không tiến đi can thiệp lúc đầu lựa chọn cũng sẽ không cho ra ai bảo nàng nhà tiểu hạ không hảo hảo đọc sách cái này nếu như bị biết là đồ đệ của mình đây không phải cho nàng mất mặt sao nhưng là không thể phủ nhận là nhà nàng đồ đệ so tất cả mọi người muốn ưu tú trịnh dược hiện tại đi tại trên đường trở về đã nhị giai hắn đã có thể làm rất nhiều chuyện đương nhiên tam giai cũng là muốn mau chóng thăng một chút bất quá có rảnh có thể đi bái phòng một chút một chút tiền bối nhất là cái kia toán thiên thôn hắn cũng nghĩ nhìn xem vị tiền bối kia nhìn thấy cái gì sau đó long nguyên cũng cần thử một chút tiến vào trước mắt biện pháp duy nhất vẫn là thạch lâm đ ả o cửa nhị giai hắn có thể nếm thử tiến vào đương nhiên hắn không thể bản thể đi vào lần trước tinh không một có thể phát huy được tác dụng chỉ là như vậy nghĩ thời điểm trịnh dược đột nhiên cảm giác có người hướng hắn cái cằm va vào một phát phích một tiếng trịnh dược cảm giác mình răng đều cắn được đầu lưỡi đau quá mình lại bị đụng bất quá lần này trong đầu hắn trước tiên l ó é lên hạ thiên ngự thân ảnh quả nhiên đương trịnh dược ngẩng đầu thời điểm liền thấy che lấy đầu hạ thiên ngữ thật xin lỗi ta trịnh dược vốn đang đang nói xin lỗi hạ thiên ngữ đột nhiên có chút mừng rỡ kêu lên đúng vậy là kinh hỉ có chút vui vẻ loại kia trịnh dược đã không có kinh ngạc ngoại trừ hạ thiên ngữ không có người sẽ đụng vào hắn lúc này nhìn thấy hạ thiên ngữ trịnh dược hỏi cho tới nay muốn hỏi vấn đề ngươi là khắp thế giới đụng người sao hạ thiên ngữ nói ta đã lớn như vậy liền đụng qua ngươi trịnh dược g i a o g i a o đứng ở phía sau không nói gì nàng cảm giác hai cái này có chút kỳ quái giữa bọn hắn đã đụng thật nhiều lần mặc kệ là vô tình vẫn là cô ý bọn hắn chính là đụng phải mà ngoại trừ hai người bọn họ bọn hắn đều không có đụng qua người khác cô ý cũng đụng không lên g i a o g i a o lần thứ nhất cảm giác hai người kia khả năng thật là duyên phận thiên quyết định về sau hạ thiên ngữ lại nói làm sao ngươi tới trường học bất quá vừa mới hỏi ra lời hạ thiên ngữ cũng cảm giác chính mình có phải hay không hỏi không tốt đến trường học không phải bình thường sao trịnh dược ngược lại là không có cảm giác gì mà chỉ nói tới làm nhiệm vụ ngươi lại trốn học rồi nghe được câu này hạ thiên ngữ mặt đều đỏ lên ta ta vừa mới tan hào tan lấp dĩ nhiên chính là thời gian ăn cơm hạ thiên ngữ đang do dự làm sao mở miệng cùng nhau ăn cơm đâu trịnh dược nhìn thoáng qua cái kia giao giao sau đó đối hạ thiên ngữ nói ta còn có việc về sau trịnh dược liền trực tiếp rời đi hạ thiên ngữ bên người có người hán lợi siêu cấp không quen nhìn thấy trịnh dược rời đi hạ thiên ngữ há to miệng muốn nói điều gì cuối cùng cũng không nói gì thật vất vả tại tiệm sách ngoại tình bên trên g i a o g i a o đụng đụng hạ thiên ngữ nói sư tỷ ngươi vừa mới có phải hay không muốn đem ta vứt xuống hạ thiên ngữ quay người nhìn về phía g i a o g i a o kinh ngạc nói g i a o g i a o ngươi tại a i a o g i a o muốn khóc lúc này nam cung tiểu hồng đột nhiên mèo tới nói vũ tịch tiên tử hàn nhã tiên tử các ngươi nhận biết trịnh lao sư trịnh dược sau khi đi toàn bộ thuần thú ban đều là hoàn toàn t í c h mịch cuối cùng đưa ra riêng phần mình về nhà l ĩ n h mộ sau đó bọn hắn đã tan lớp nam cung tiểu hồng vừa vặn nhìn thấy trịnh dược muốn tìm cơ hội tiến lên hỏi thăm trước đó thuần thú sự tình nhưng là lao sư trên lớp biểu hiện quá mức ân chính là người sống chớ tiến loại kia dẫn đến nàng không dám lên trước chỉ có thể đi theo lúc đầu đều muốn mất dấu còn tốt có vũ tịch tiên tử hơi ngăn lại cho nên nàng liền lên trước hỏi thăm nghe được nam cung tiểu hồng hạ thiên ngữ cùng giao giao tất cả giật mình t r í n h lao sư tình huống như thế nào giao giao sách nàng sư t h hỏi ngươi nói lao sư là trịnh dược nam cung tiểu hồng gật đầu nói đúng a hắn hôm nay vừa mới nhậm chức hạ thiên ngữ xứng sở c h ấ n kinh trịnh dược đều không có nói cho nàng sau đó hạ thiên ngữ hiếu kỳ nói hắn dạy cái gì đương nhiên hỏi thời điểm trong lòng còn có tính toán nhỏ nhặt nam cung tiểu hồng nói thuần thú a hạ thiên ngữ cùng giao giao tất cả giật mình thuần thú rất nhanh các nàng liền nhớ lại hôm qua các nàng sư phụ tra hỏi vừa nghĩ tới g i a o g i a o liền nhẹ nhàng thở ra nguyên lai không phải mình sư phụ không thương mình mà là tại hố nàng sư tỷ hạ thiên ngữ liền khó chịu mình h ô m qua không chút do dự nói đúng thuần thú không hứng thú sư phụ còn nói thêm câu rất tốt muốn khóc sư phụ nàng khẳng định là cố ý c h ư ơ n một trăm năm mươi lăm đối thuần thú có khó có thể tưởng tượng hứng thú g i a o g i a o lấy lại tinh thần nàng tò mò hỏi ta nếu là không có nhìn lầm Hắn mới 1.5A đối với cái này hạ thiên ngữ cũng có châu nghi vấn toàn bộ tu chân trường học cũng tìm không ra yếu như vậy lao sư thân là một lao sư thứ yếu nhất cầu cũng là tứ giai loại này cấp ở chỉ có cực ít bộ phận là chuyên nghiệp tính mạnh vô cùng có thể đem đẳng cấp hạ thấp tam giai nhất giai lao sư chưa hề liền không có nam cung tiểu hồng chính lao sư đúng là một năm nhưng là đâu hắn giống như thuần thú phương diện siêu cấp lợi hại thuần hóa một con nhị giai linh thú chỉ dùng một nháy mắt c hạ, giao giao hạ, nói, nói hạ thiên ngữ cảm thấy mình đệ thêm ép tu vì tiến độ rất nhanh liền không bằng trịnh dược dạng này có phải hay không tốt hơn ở chung được giao giao không nói gì nàng luôn cảm giác nàng sư tỉ nghĩ rất nhiều nàng theo không kịp trịnh dược rời đi khu dạy học vực chương trình học của hắn là mỗi ngày bài học mỗi sáng sớm đi dạy một chút liền tốt sau đó ra làm ra cần nhiệm vụ tranh thủ sớm một chút tam giai về sau trịnh dược liền định đi ăn một chút gì sau khi ăn xong làm nhiệm vụ hoặc là đi tiệm sách đều có thể dắt lúc này t ử thự từ trịnh dược túi chui ra để cho tiện lên lớp trịnh dược trực tiếp đem từ ử t h cùng giới k i ể u đặt ở túi sau đó tử thự tại t ú i ngủ thiết đi một mực ngủ thẳng tới hiện tại giới kiều lúc này cũng ghé vào t ú i một bên nó là không có ngủ thế nhưng là cũng không dám ra trịnh dược nhìn bọn chúng một chút sau đó đem bọn chúng một lần nữa đặt ở trên bờ vai bất quá vừa mới đem bọn nó đặt ở trên bờ vai điện thoại di động của hắn liền văng lên trịnh dược lập tức đưa di động đem ra sau đó nhìn thấy lại là nam tiêu không có ý nghĩa cuối cùng trịnh dược vẫn là mở ra bầy xem bọn hắn muốn làm gì nam tiêu thiên thu thiên thu đạo hữu gần nhất trường học đột nhiên mở ra vị tiền bối kia động phủ ngươi có muốn hay không đi đi chúng ta có thể tổ đội trình dược hơi kinh ngạc vị tiền bối kia động phủ vị kia a hắn ở kiếp trước làm sao không biết lúc này muốn mở ra tiền bối động phủ thì vũ tiên tử nghe nói cái này động phủ chưa hề mở ra qua lần này là lần thứ nhất mở ra đồ vật bên trong khẳng định rất nhiều nếu là có tà ma tốt hơn bọn hắn có thể chủ động đưa ta vui vẻ nhỏ biểu lộ m ộ t thanh bất quá chính là bởi vì lần thứ nhất mở ra cho nên mức độ nguy hiểm là cao nhất vì đệ thấp nguy hiểm nghe nói nhân viên nhà trường tiến hành cảnh giới áp chế chính là trong động phủ hết thể lực lượng đều không thể vượt qua tam giai trên lý luận dạng này là an toàn nhất nhưng là nhân viên nhà trường đưa ra rất nhiều nguy hiểm khả năng đến từ không biết cho nên lần này chương trình học toàn bằng tự nguyện đạo kiệt ta thật không có nữ trang đam mê ta vốn còn muốn mình đi bái phòng đâu ai biết vừa đến đã trực tiếp mở ra cho nên lần này các ngươi đến mang ta đi vào thân phận giả ta đã chuẩn bị xong tuyệt đối sẽ không bại lộ trịnh dược nhìn xem những người này giao lưu cảm giác có chút quái dị đây là thuộc về nhân viên nhà trường tin tức nói cách khác là từ lao sư truyền lại như vậy thân là lao sư hắn vì cái gì nghe đều chưa từng n g h e qua nghĩ tới đây trịnh dược mở ra giáo sư sổ tay sau đó phát hiện nguyên like có cái giáo sư hệ thống mình có thể đao loạt phần mềm hệ thống chuyển tiếp xem xét tin tức nói sớm đi sau đó trịnh dược không có đao loa phần mềm dù sao bảy bên trong tin tức đủ linh thông cộng thêm hắn chỉ là cái lâm thời lao sư không cần thiết làm phiền thoái như vậy hiện tại bảy bên trong có vẻ như còn tại nhao nhao đạo kiệt nữ trang sự tình mặc dù đạo kiệt người cực lực phản bác đây là ngụy trang một bộ phận nhưng là bảy bên trong căn bản không có người tin trịnh dược cũng không có để ý nữ trang mà thôi hạ thiên ngữ còn mỗi ngày nữ trang đâu cũng không phải cái đại sự gì sau đó trịnh dược hướng bảy bên trong phát tin tức thiên thu các người nói tiền bối là ai nam tiêu chính là mở tịch long nguyên vị tiền bối kia ta vừa mới thông qua đặc thù con đường tra d õ vị tiền bối này danh tự nếu như tin tức không có sai vị tiền bối này gọi cổ diệp cổ diệp trịnh dược không biết nói cách khác người này cũng không có tiến về con đường kia về phần đi đâu đừng nói trịnh dược toàn bộ tu chân giới có người hay không biết đều là vấn đề thiên thu động phủ mở ra thời gian đâu người này mở ra long nguyên cùng cùng long nguyên có liên quan thạch lâm đ ả o như vậy động phủ của hắn có lẽ cũng có một chút manh mối long nguyên giấu bí mật cũng không ít phong khẩu phía dưới có thế giới khác tự nhiên giếng cổ đồng dạng sâu không thấy đáy nội bộ còn giam giữ lấy nguyên tố thất vương càng quan trọng hơn là nhân loại sinh linh có vẻ như còn không cho phép thăm dò long nguyên nội bộ sau đó trịnh dược đột nhiên nhớ tới long nguyên phía ngoài phế tích hắn đang suy nghĩ long nguyên sẽ không phải là bị tấn công s o n g tới a cũng tỉ như viễn cổ thánh địa bị kéo xuống thần đàn đồng dạng nghĩ tới chỗ này thời điểm bảy bên trong liền có hồi phục m ộ t thanh hẳn là hậu tiên thì vũ tiên tử ta phát hiện tu chân đô thị làm sự tình đều là vô cùng lo lắng ta liền muốn thăng nhị giai thế nhưng là một chút thời gian cũng không cho ta liền không thể yên lặng bên trên một tuần khóa sao thất nguyệt tỉ tỉ nói ngươi có thể không đi thì vũ tiên tử không có ta đi kiếm tiền ai mua cho ngươi vòng trượt dầu xóa bánh răng ta trả lại cho ngươi đổi nhiều số không như vậy kiện thất nguyệt cho nên ta động tác biến chậm chạp tỷ tỷ nói không thể để cho ngươi hủy đi đổi linh kiện thì vũ tiên tử khó chịu thất nguyệt đều không nhìn thấy nàng tốt trịnh dược không để ý đến hai người kia hỗ động mà là suy tư hạ nói tiến vào người có hạn chế sao nam tiêu cơ bản không có có thể nói là toàn bộ triển khai thả bất quá chỉ đối tu chân đô thị thiên thu đến lúc đó liên hệ ta đi ý tứ rất rõ ràng hắn có thể đi tham gia về sau trịnh dược liền không có lại nhìn bầy ăn một chút gì đi sau đó đi tuần tra đội dạo chơi ngày mai tiếp tục lên lớp hậu thiên đi xem một chút cái kia đậu phủ hy vọng có thể tìm tới vật có ý tứ lúc chiều hạ thiên ngữ không có ra ngoài cũng không có đi lên lớp mà là đi vào bán hạ nơi ở vừa nhìn thấy bán hạ hạ thiên ngữ liền nhu thuật nói sư phụ ta mang cho ngươi ăn ngon quả ngươi nếm thử nói liền đưa cho bán hạ một túi lớn quả đều là chính hạ thiên ngữ thích ăn bán hạ nhìn xem đồ đệ của mình sau đó tiếp nhận quả nói tiểu hạ lần trước cho vi sư đưa ăn chính là lúc nào chính g i a o g i a o tìm địa phương ngồi dù sao hôm nay không có nàng chuyện gì ngồi xuống về sau liền mở miệng nhắc nhở mình sư phụ nói ta nghe sư phụ nói qua là sư tỷ tám tuổi năm đó hạ thiên ngữ cảm thấy mình hẳn là đem g i a o g i a o ném ra bên ngoài sau đó nói sư phụ không phải ta không đưa kia là sư phụ nói phải cố gắng tu luyện liền không có giống bán hạ ngồi trên ghế lại cười nói là vì sư sai hạ thiên ngữ lập tức lắc đầu là tiểu hạ sai về sau khẳng định thường xuyên tặng đồ cho sư phụ ăn bán hạ có thể tin nàng đồ đệ rõ ràng không thể bất quá bán hạ cũng không nhiều khó xử hạ thiên ngữ mà chỉ nói nói đi tìm vi sư chuyện gì hạ thiên ngữ lập tức nói sư phụ ta nghĩ nghĩ cảm thấy mình đối thuần thú có khó có thể tưởng tượng thiên phú cùng hứng thú dự định đi bồi dưỡng một đoạn thời gian hy vọng sư phụ cho phép chắc chắn sẽ không cho sư phụ mất mặt bán hạ nhích lại gần lưng ghế dựa tự tiếu tiếu phi thiếu nói, là chương á i tiểu gì để ạ t một trăm năm mươi sáu lão sư ngươi đối đơn giản khả năng có chỗ hiểu lầm hạ thiên ngữ cúi đầu nàng kỳ thật cũng không phải rất lý giải chính là có như thế cái suy nghĩ mà thôi ngưng tạm hạ thiên ngữ nhìn về phía bán hạ sau đó làm n l n g nói sư phụ Ta muốn đi học thuần thú nha. muốn đi học bán hạ nhìn xem hạ thiên ngữ nói còn làm nũng rồi hạ thiên ngữ gật đầu đồ đệ cùng sư phụ nũng nịu không phải rất bình thường sao bán hạ mỉm cười thuần thú ban rất nhiều người muốn đi đâu cái ban hạ thiên ngữ lập tức nói tân sinh ta nghe ngóng tân sinh liền một lớp bán hạ bất đắc dĩ n g ư ờ i hỏi tham ngược lại là rõ ràng a cuối cùng bán hạ nói cái khác chương trình học không thể rơi xuống hạ thiên ngữ đứng thẳng nói chắc chắn sẽ không rơi xuống nàng biết sư phụ nàng đáp ứng chỉ cần sư phụ nàng đáp ứng mình trở thành thuần thú ban một viên cũng không phải là vấn đề đương nhiên cái khác k hóa cũng là muốn bên trên mặc dù trực tiếp đi qua nghe giảng bài cũng được dù sao trường học không thế nào quản nhưng là vô cơ xuất binh nàng khẳng định không thể làm p h ụ n mệnh bồi dưỡng liền không đồng dạng danh chính ngôn thuận hạ thiên ngữ không hề suy nghĩ bất cứ điều gì duy nhất nghĩ là quá khứ lên lớp có thể nhìn thấy trịnh dược ngày thứ hai trịnh dược lúc tỉnh lại phát hiện t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều lắm là thời điểm đi học chỉ là vừa mới dự định đi tử thự liền chạy tới hướng về phía hắn gọi cặc cặc cặc trịnh dược nhìn về phía giới kiều giới kiều lập tức nói tiểu tử nói muốn ra ngoài hít thở không khí do dự một lát trịnh dược nắm lên tử thự cùng giới kiều sau đó đặt ở trên bờ vai rời khỏi nhà trịnh dược cơ hồ không có cái gì dừng lại trực tiếp đi đến linh thú viên cũng chính là thuần thú ban chỗ phòng học hắn đang suy nghĩ đều đi qua một ngày những người kia hẳn là học xong đơn giản tuần thú thuật như vậy hắn phía dưới hẳn là dạy cái gì tương đối tốt ân dạy bọn họ dùng linh thú tác chiến tốt tuần thú sư thế nhưng là cái lực phá hoại cường đại trước nghiệp cái này sẽ dạy một ngày đằng sau sẽ dạy linh thú cùng bạo thuật tiếp lấy hợp thể thuật là linh thú cùng linh thú ở giữa dung hợp đương nhiên chỉ là lâm thời dung hợp cùng loại một cái tạo thành thân thể một cái tạo thành tứ chi thực lực có thể lật không ít ân lại thêm thất thất bát bát một tháng hẳn là đều có nội dung dạy một tháng sau hắn cũng không cần đảm nhiệm lão sư không phải lão sư liền không có tất yếu xoắn suýt dạy cái gì rất nhanh trịnh dược liền đi tới linh thú viên nơi này có thể trực tiếp nhìn thấy phòng học trịnh dược tự nhiên cũng là theo bản năng nhìn sang chỉ là nhìn sang trong nháy mắt hắn kém chút liền không đi ổn nếu không phải hắn diễn kỹ cùng tâm lý năng lực chịu đựng không tệ ta khả năng trực tiếp m ộ t b ư ớ c vì cái gì bởi vì phòng học nhiều hơn hai người hai nữ nhân nếu như hắn không có nhìn lầm một cái là hạ thiên n ữ một cái là cái kia g i a o g i a o đương nhiên cái kia g i a o g i a o không quan trọng trọng điểm là hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ vì sao lại ở chỗ này vì cái gì tuyệt đối không có khả năng học thuần thú nàng sẽ chạy tới học thuần thú đến cùng sai lầm chỗ nào là bởi vì hắn tới hay là bởi vì hạ thiên ngữ đầu góc rút lúc này hạ thiên ngữ một mực nhìn lấy t r i n h dược phảng phất thấy cái gì mới l ạ đồ vật đồng dạng con mắt phi thường có thần những học sinh khác ngay từ đầu kỳ thật cũng có chút kinh ngạc Tuy đột nhiên tăng thêm Bất thèm thay tập rất thường. trường thể tu quá lâu Muốn quy cái cũng ca cấp học học có khác chuyên nhiên hai người. liền lại nghiệp. gì không không không không bình lớp để định như bọn Mà bao vào ý. Tỷ h ắ n cũng có t h ể đương i kiếm tu rất ít lớp là học hóa. Chỉ là có n g ờ i đi tinh thôi. sẽ đ phân tán Rắt. lực mà ư trịnh dược đi đến nửa đường thời điểm tử thự đột nhiên kêu một tiếng sau đó nhảy xuống trịnh dược bả vai nó vọt thẳng hướng đã bị thuần hóa trường khiếu hổ một chút cũng không có sợ hãi ý nghĩ tiểu tử ngươi sẽ bị ăn giới kiểu vững vàng ngồi tại tử thự trên lưng nó cũng không sợ cái gì linh thú hung thú nhưng là tử thự chỉ là chỉ phổ thông con vịt nó lá gan vì cái gì lớn như vậy không có đầu góc cũng không thể không thành dạng này trịnh dược nhìn thoáng qua cũng không thèm để ý dù sao trường khiếu hổ sẽ không ăn tử thự hạ thiên ngữ ngược lại là một mực nhìn lấy tử thự cùng giới kiểu t i ể u nhân ngẫu vẫn là nữ nàng nghe g i a o g i a o nói qua kể một ít sống ở thế giới của mình bên trong nam đều thích dạng này trịnh dược cũng là như vậy sao hạ thiên ngữ cảm thấy đợi chút nữa có thể hỏi một chút bất quá con vịt kia giống như rất đáng yêu không tiếp tục nhiều ít nghĩ hạ thiên ngữ liền nhìn về phía bục giảng trịnh dược đã đi tới bục giảng toàn lớp người đối trịnh dược mang theo con vịt súng vật đều rất h i ế u kỳ lao sư đây là cái gì đam mê trịnh dược đứng thẳng trên giảng đài không có trước tiên nói chuyện mà là nhìn về phía hạ thiên ngữ nhìn thấy trịnh dược nhìn qua hạ thiên ngữ lập tức nhấc tay nhỏ giọng nói chúng ta là phụng mệnh tới bồi dưỡng một đoạn thời gian hy vọng lao sư bỏ qua cho thanh âm rất thêm hay nhưng là ta rất để ý ngươi có thể đi hay không loại lời này trịnh dược cũng chỉ là ở trong lòng dám nói như thế mở miệng là không mở được nếu là biết hạ thiên ngữ sẽ tới cho hắn đương học sinh hắn đánh chết cũng sẽ không tới đây hắn cảm giác đây chính là cái âm mưu hạ thiên ngữ cùng người khác khác biệt trong mắt hắn hạ thiên ngữ chính là một tôn đại thần đại thần hắn dạy thế nào à chính mình cũng là vị này đại thần dạy trái lại hắn có chút khó mà tiếp nhận trịnh dược nội tâm thở dài có hạ thiên ngữ tại hắn rất khó chịu thế nhưng là lại không thể trực tiếp rời đi vạn nhất để hạ thiên ngữ suy nghĩ nhiều sẽ không tốt lúc này g i a o g i a o nói chúng ta có phải hay không cũng phải lên số hiệu hay nói một chút mộng tưởng cái này các nàng tới thời điểm liền đã nghe ngóng tốt mặc dù cảm giác nói mộng tưởng rất quái nhưng là có ý tứ liền tốt trịnh dược chỉ có thể gật đầu hạ thiên ngữ trước tiên mở miệng vậy ta chính là số bảy giấc mộng của ta là chán nói đến đây hạ thiên ngữ sửng sốt một chút nàng giống như không có gì mộng tưởng nhất định để nàng nói nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì vừa mới quên suy nghĩ những vật này lúc này trịnh dược đột nhiên mở miệng nói kế tiếp nghe được trịnh dược thanh âm hạ thiên ngữ lại là s ư n g s ờ cũng không phải cảm thấy mình bị khinh thị vừa vặn tương phản nàng cảm giác trịnh dược đang tận lực giúp nàng dù sao chính là loại này cảm giác là lạ không biết có đúng hay không g i a o g i a o trong lòng thở dài sư tỷ sẽ rất ít n g ẹ i lời nhất là đối ngoại thời điểm bất quá đến thiên nàng nàng thế nhưng là đã sớm nghĩ kỹ mộng tưởng rồi vậy ta chính là số tám mộng tưởng là nghiên cứu văn học hy vọng không muốn nhận sư phụ q cái dày thẳng đến đại thành g i a o g i a o mỉm cười đã là nhân vật chính nàng đối những vật khác không có gì truy cầu công pháp t h à n h cựu nàng đều sẽ có trịnh dược gật đầu sau đó thu hồi ánh mắt trước mắt cần phải làm là tận lực không đi nghĩ hạ thiên ngữ trở về lên đồng về sau trịnh dược nhìn về phía tất cả mọi người nói ngày hôm qua đơn giản tuần thú thuật các ngươi đều học xong đi số một đến số sáu đều học xong đi lao sư ngươi ở đâu ra tự tin hỏi như vậy chúng ta trong mắt ngươi có ưu tú như vậy sao h ồ thẹn a bọn hắn hoàn toàn học không được số một nam cung tiểu hồng n h ấ t tay lao sư ta cảm thấy học một khóa có thể có chút cao thâm nếu không chúng ta dạy điểm đơn giản đi trịnh dược kinh ngạc hôm qua dạy không đủ đơn giản sao số một đến số sáu lao sư ngươi đối đơn giản hiểu rõ chỉ sợ có chút vấn đề chương một trăm năm mươi bảy rõ chưa số năm nam cung tiểu minh do dự một chút nói lao sư chúng ta cảm thấy có thể đơn giản một điểm không phải đơn giản hóa trình tự là đơn giản dễ học tốt nhất có thể cho chúng ta phơi bày một ít trình tự tỉ như công pháp vận hành cùng thuần hóa nguyên lý số hai hoàng bồi nói ta nhớ được ngươi hôm qua nói ngươi là thiên tài không có ngươi nhìn một lần học không được mộng tưởng chính là học không được ngươi mộng tưởng thực hiện số năm nam cung tiểu minh khỏe miệng giật một cái nói vậy ngươi đời này mộng tưởng cũng đừng nghị thực hiện mà lại đông phương một mộng tưởng cũng thực hiện học được mới có tiếp theo khóa ngày hôm qua khóa đã bị dạy chết rồi không cần lại đến khóa số bốn đông phương một một mặt vô tội cùng hắn có quan hệ gì kia muốn nói như vậy số một số sáu mộng tưởng cũng tất cả đều thực hiện không được nữa một cái muốn theo tất cả linh thú làm bằng hưu một cái nghị chấn hưng ơ tuần thú tông số ba h i ể u v ậ t nói vậy tam ngộng tưởng có phải hay không thực hiện những người khác hạ thiên ngữ có chút không hiểu bọn hắn cái này thảo luận ý là hôm qua trịnh dược dạy đồ vật rất khó mặc dù không biết tình huống như thế nào nhưng là nàng không có vọng kết luận nàng cũng rất tò mò mình có thể hay không học được giao giao càng hiếu kỳ lập tức nói lao sư có thể sẽ dạy một lần sao nàng thân là nhân vật chính muốn thử một chút có thể hay không học được trịnh dược có chút bất đắc dĩ hôm qua là mình dạy không tốt sao đây là hắn tự học cộng thêm sửa chữa hạ thiên ngữ không có dạy hắn cho nên hắn không thế nào biết dạy người chỉ cần là hạ thiên ngữ dạy hắn hắn đều có thể biết dạy thế nào người dù sao dập k h u ô n là được rồi ngưng tạm trịnh dược nói vậy liền lại biểu thị một lần đi số sáu dương nói lao sư có thể nói nguyên lý sao sau đó trình tự có thể nhiều một chút trịnh dược kinh ngạc phức tạp hóa số năm nam cung tiểu minh lập tức nói đúng đúng phức tạp hóa số một nam cung tiểu hồng cũng là gật đầu chúng ta cảm thấy chúng ta khả năng thích hợp phức tạp hóa đơn giản hóa không ai xem hiểu chỉ có thể thử phức tạp hóa hy vọng có thể xem hiểu đi số hai hoàng bối cũng nói lao sư kỳ thật có thể từ nhất giai bắt đầu làm một hiếu học lại không cái gì cơ sở học sinh quả nhiên vẫn là hẳn là từ cơ sở học lên số năm nam cung tiểu minh cũng nói ta đồng ý hắn cảm giác mình gặp được cái này lao sư về sau lập tức biến bình thường chỉ có thể từ cơ sở bắt đầu tìm kiếm cảm giác ưu việt trịnh dược cảm giác mình hôm qua đều b ạ n h dạy thua thiệt hắn tới thời điểm còn muốn nhiều đồ như vậy cần dạy xem ra cần phải kéo tới mai kia như vậy trước giải một chút cơ sở lý luận đi các ngươi a i biết cái gì là thuần thú trịnh dược hỏi chủ yếu là hắn không hiểu nhiều lắm số sáu dương nói ta hiểu sau đó số sáu dương đứng lên nói thuần thú cũng có thể gọi thuần hóa linh thú như thế nào thuần hóa cái gọi là thuần hóa chính là giáo hội linh thú áp chế mình nổi giận hung tàn suy nghĩ để nó biết lúc nào cần dịu dàng ngoan ngoãn lúc nào cần hung tàn có thể nghe h i ể u chủ nhân mệnh lệnh mà thuần hóa về sau cũng sẽ để linh thú càng có hơn linh trí bất quá gặp được linh trí cao linh thú tốt thuần hóa cũng khó thuần hóa tại số sáu dương phổ cập khoa học thời điểm tử thự đi tới hạ thiên ngữ bên này đối với tử thự hạ thiên ngữ tự nhiên rất chú ý nhìn thấy tử thự hướng phía nàng bên này nàng lập tức cầm một viên quả ra muốn thử hấp dẫn tử thự mà nhìn thấy quả tử t h lập tức ngây ngẩn cả người sau đó cao hứng chạy tới không nói hai lời dùng cánh nhận lấy quả nó găm miệng sau đó đều nhanh cảm động khóc đồ ăn ngon nó rốt cục ăn vào đồ ăn ngon sau đó tử thự nhìn về phía hạ thiên ngữ giống như tại nhớ kỹ người này nhớ kỹ về sau nó liền đến đến hạ thiên ngữ trong tay dùng nho nhỏ đầu cọ sát hạ thiên ngữ ngón tay hạ thiên ngữ hơi kinh ngạc thật đáng yêu à nàng chưa từng có nghĩ đến một con vịt sẽ như vậy đáng yêu về sau hạ thiên ngữ đem tử thự phóng tới trên mặt bàn của mình tử tự không có chút nào bài xích cùng chống cự giới kiều không nói gì thêm dù sao nhân loại kia đều không có mở miệng hạ thiên ngữ lại lấy ra một viên quả sau đó cho giới kiều người ăn sao giới kiều nhìn xem hạ thiên ngữ lắc đầu nói ta là khí linh không cần ăn cái gì hạ thiên ngữ hiếu kỳ nói khí linh người là nữ hài tử a giới kiều không nghĩ tới cái này nhân loại sẽ hỏi vấn đề này bất quá nó vẫn là nhỏ giọng nói ta loại này khí linh là không có giới tính hạ thiên ngữ con mắt đều hiếp lại nhìn có chút cao hứng đương nàng lại nhìn tiểu nữ hài này thời điểm cũng cảm giác đối phương rất đáng yêu ta hiểu rõ thuần thú chính là như vậy số sáu dương ngồi xuống hạ thiên ngữ mặc dù không chút nghe nhưng là nàng đại khái vẫn hiểu cái này sẽ khó sao g i a o g i a o cũng cảm thấy không khó lắm trịnh dược lúc này rời đi bục giảng nói đã hiểu rõ như vậy chúng ta đi thực tiễn biểu diễn một lượt đi nhìn thấy trịnh dược động thân những học sinh khác chọn lọc tự nhiên đuổi theo chỉ cần không phải ngày hôm qua dạng bọn hắn cảm thấy vẫn là có học được khả năng hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o tự nhiên cũng là đi theo bất quá hạ thiên ngữ mang tới tử thự nàng đem tử thự đặt ở trên vai của mình tử thự không có chút nào cảm giác nhưng là giới kiều không giống a cái này nữ vì cái gì có thể mang theo bọn chúng nó chưa bao giờ thấy qua nhân loại kia cứ để nữ như thế đụng bọn chúng ngày hôm qua cái hứa lao sư chính là ví dụ thế nhưng là cái này nữ không chỉ có đụng phải còn mang theo Cảm giác chính là nàng đồng là dao ạ n g g i g i a o lúc này cũng tới đến hạ thiên ngữ bên người nàng đụng đụng t ử từ đầu t ử từ nhìn xem g i a o g i a o kêu một tiếng giắt phảng phất tại hỏi làm gì g i a o g i a o lại đụng một cái lần này t ử từ càng bất mãn cặc cặc g i a o g i a o xuất ra một viên quả nói để cho ta đạn một chút ngươi cái đầu nhỏ cái này liền cho ngươi t ử từ nhìn một chút quả lập tức gật đầu giắt giới kiều che mặt không có tiền đồ ra hỏa dao dao thì cười nói thật đáng yêu mà lại linh trí thật cao đây là con vịt hạ thiên ngữ hẳn là đi đi ở phía trước trịnh dược có chút bất đắc dĩ bất quá khả năng hấp dẫn hạ thiên ngữ lực chú ý cũng tốt tránh khỏi hắn không được tự nhiên trịnh dược đi ở phía trước nói thuần hóa có thể gọi tư tưởng áp chế hoặc là tư tưởng cải tạo tất cả mọi người gật đầu cái này nghe được sau đó trịnh dược lại nói trình tự rất đơn giản tìm tới một con linh thú sau đó tiến hành cải tạo là được dạng này liền có thể thành công thuần hóa linh thú những người khác gật đầu cái này cũng đã hiểu trịnh dược quay đầu nhìn về phía những học sinh kia nói rõ chưa số năm nam cung tiểu minh nói minh bạch trịnh dược gật đầu đã minh bạch các ngươi tìm con linh thú thử một chút tất cả mọi người sau đó tất cả mọi người nhìn về phía nam cung tiểu minh nam cung tiểu minh chân tay luôn c ũ n g nói không phải ta hiểu không là ý tứ kia hắn lần thứ nhất cảm giác minh bạch cái từ này thật sự là khó giải quyết ta hắn lại một lần nữa cảm giác cái này lao sư đối minh bạch cùng trình tự hiểu rõ có cái gì hiểu lầm chương một trăm năm mươi tám chân chính thuần thú đại sư g i a o g i a o lúc này nhắc tay nói lao sư có thể nói tỉ mỉ một chút làm sao tiến hành cải tạo sao ta liền đối cái này trình tự có chút không rõ những người k h á c cũng là gật đầu chính là cái này bọn hắn muốn chính là cái này trình tự nam cung tiểu hồng cũng nói nhắc tay nói lao sư ta cảm thấy cái này trình tự có thể kỹ càng một chút tốt nhất có thể nói nguyên lý cùng công pháp vận chuyển loại hình không thể tái phạm ngày hôm qua sai lầm cái gì đơn giản biện pháp vậy căn bản không phải người học tất cả mọi người là gật đầu lão sư chúng ta cũng nghĩ như vậy cái này lão sư dạy học thật làm cho người lo lắng nếu không có ngày hôm qua ví dụ bọn hắn đều sẽ coi là cái này lão sư là đến đùa bọn hắn chơi trình dược cảm giác lần này học sinh thật là khó dạy a bất quá hắn vẫn gật đầu có thể hạ thiên ngữ ở phía sau chẳng hề nói một câu nàng lo lắng để trịnh dược cảm giác mình cố ý gây chuyện g i a o g i a o nói nàng có thể tự mình hỏi trịnh dược đi tới một chỗ trên đất trống sau đó cầm nhánh cây đứng tại giữa đất trống ở giữa những người khác mặc dù không biết trịnh dược muốn làm gì nhưng là tám chín phần m ộ ư ơ i là muốn vẽ đồ vật đúng vậy đã muốn từng bước một đến như vậy thì đến họa đồ vật cho những người này nhìn rất nhanh trịnh dược ngay tại trên đất trống vẽ lên một cái đơn giản phù văn phù văn này như là một cái thu chữ cái này các ngươi biết nhau hả số sáu dương lập tức nói thuần thú phù văn căn cứ ghi chép có thể thông qua cái này phù văn kết nối linh t h ú suy nghĩ chỉ cần liên tiếp đến liền có cơ hội thuần hóa ta liền nhận lấy nhưng là không thể lý giải linh thú suy nghĩ những người khác gật đầu cái này bọn hắn cũng là hiệu quả trịnh dược gật đầu rất bình thường rất nhiều linh t h ú không có cụ thể linh trí trật tự là không thể nào hiểu được hỗn loạn mặc dù ở vào một cái mặt p h ẳ n g nhưng là cấp độ khác biệt vẫn là không cách nào lẫn nhau lý giải lúc này trịnh dược lại tại ngoài vòng tròn mặt vẽ lên cái trận pháp nói cái này đâu số hai hoàng bồi nói ta không có nhìn lầm đây là gia tốc trận pháp trịnh dược gật đầu đúng vậy bởi vì thuần thú phù văn là có tần suất tìm kiếm linh thú tư duy sử dụng gia tốc trận pháp có thể tăng thêm tốc độ tất cả mọi người lại một lần gật đầu minh bạch có thể minh bạch nhưng là y nguyên bảo trì cảnh giác không ngoại lệ dù sao không để ý nghe nàng làm sao tìm được trịnh dược hỏi vấn đề đâu nhìn thấy cả đám đều có thể hiểu được sau đó lại tại bên ngoài tăng thêm một tầng trận pháp nói cái này đâu những người khác có chút không hiểu cái này liền cùng bình thường trận pháp có chút khác biệt giao giao nói huyễn trận sao những người khác không hiểu muốn huyễn trận làm gì trịnh dược gật đầu đúng vậy huyễn trận các ngươi coi là dùng cái gì mới có thể nhanh nhất khống chế lại một con linh thú trịnh dược không có ý định để bọn hắn trả lời mà chỉ nói vũ lực hoặc là uy thế ân huệ chờ một chút đây chính là tại kết nối linh thu suy nghĩ về sau cần làm linh thu không cách nào giao lưu liền cho hắn xem hắn sợ hai đồ vật nhất định phải thần phục đồ vật cái này dính đến quan tưởng pháp không hiểu quan tưởng pháp có thể mình đi lên mạng cha tất cả mọi người là gật đầu số sáu dương càng là bừng tỉnh đại ngộ khó trách hắn một mực thất bại nguyên lai là không có tìm được phương pháp thế nhưng là phương pháp này bọn hắn tông môn cũng không có dạy qua chỉ nói là giáo hóa trịnh dược nhìn xem tất cả mọi người nói ai bắt một con nhất dài linh thú tới hạ thiên ngữ trực tiếp đứng ra nói ta đi trịnh dược mắt nhìn hạ thiên ngữ hắn còn có thể nói cái gì tự nhiên là gật đầu chờ hạ thiên ngữ rời đi về sau trịnh dược lại tại một chút vị trí vẽ lên tụ linh trận không cách nào điều động linh khí thời điểm có thể sử dụng tụ linh trận những người khác tỏ ra hiểu rõ sau một lát hạ thiên ngữ liền trở lại bắt một con cùng loại c h â u linh thú coi như hòa thuận bất quá tới gần nó vẫn là sẽ bị công kích trịnh dược nói cầm cố lại sau đó đặt ở trong trận pháp đối hạ thiên ngữ tới nói cái này đơn giản đến cực điểm hạ thiên ngữ ứng tiếng trực tiếp đem con kia c h â u g i a m cầm sau đó đặt ở trong trận pháp trịnh dược lúc này liền đến đến trong trận pháp hắn liền đứng tại con kia c h â u trước mặt xông sau đó đ ố i con kia c h â u vươn tay lấy trưởng đối linh thú nói nhìn kỹ lúc này chỉ cần vận chuyển trận pháp là đủ tại trịnh dược thoại âm rơi xuống trong nháy mắt trận pháp bắt đầu tách ra con mang giờ khác này tất cả mọi người mới phát hiện vừa mới trịnh dược nhìn như vẽ lên thật nhiều trận pháp trên thực tế đây chẳng qua là một cái trận pháp một cái bọn hắn hoàn toàn không cách nào xem hiểu trận pháp mà lại cái kia trận pháp vận chuyển phương thức có chút kỳ quái phảng phất không phải trận pháp đồng dạng quan g mang kéo dài thời gian rất ngắn tại bọn hắn vẻ kinh ngạc còn chưa rút đi thời điểm hết thể liền kết thúc tiếp lấy truyền đến trịnh dược thanh âm t ố t để hạ thiên ngữ giải khai linh thú giam cầm về sau trịnh dược đối linh thú nói dùng ngươi tốc độ nhanh nhất chạy về đi thôi con linh thú này không nói hai lời co cẳng liền chạy tốc độ nhanh vô cùng về sau trịnh dược nhìn về phía tất cả mọi người nói minh bạch rồi lúc này tất cả mọi người nhìn xem trịnh dược lần này cùng hôm qua hoàn toàn không giống nếu như nói hôm qua là một b ư ớ c như vậy hôm nay chính là bội phụ chính là kinh hô lợi hại thật là lợi hại số sáu dương trong mắt càng là sáng lên hắn thậm chí có sùng bái trịnh lão sư hôm nay hắn thấy được trước nay chưa từng có thuần thú phương pháp nếu như có thể học được hắn cảm thấy mình thật có thể chấn hưng ơ tuần thú tông g i a o g i a o cũng là vô cùng kinh ngạc người này thế mà thật lợi hại như vậy à. hạ thiên ngữ không có quá lớn biểu lộ nhưng là trong mắt nàng tràn đầy ý cười nàng vui vẻ à, trịnh dược thuần thú đặc biệt lợi hại chỉ cần mình biểu hiện kém một chút chắc chắn sẽ không xuất hiện g i a o g i a o nói như vậy để cho người ta cảm thấy nàng quá ưu tú mà xa lánh nàng rất nhanh những người khác liền lấy lại tinh thần lão sư hỏi một câu rõ chưa cái này muốn làm sao trả lời tất cả trận pháp tách ra bọn hắn đều hiểu nhưng là hợp lại là cái gì đồ chơi cảm giác căn bản là không có cách vận chuyển thoạt nhìn không có chút nào liên hệ a giao giao lập tức nói lão sư chúng ta có thể dùng ngươi trận pháp nếm thử sao trịnh dược gật đầu có thể nghe được cái này tất cả mọi người kích động cái này dạy học mặc dù vẫn là không hiểu nhiều nhưng là so với hôm qua tốt hơn nhiều không đến mức cái gì đều không làm được chí ít hôm nay có thể thực t i ệ n a số một nam cung tiểu hồng nói ta là số một ta tới trước số năm nam cung tiểu minh trực tiếp chạy xa đương nhiên là ai trước bắt được linh thú ai tới trước đúng vậy trận pháp này là cần phối hợp linh thú tiến hành nam cung tiểu hồng g dẫm chân cũng không thể nói gì hơn trực tiếp rời đi đi tìm linh thú những người khác tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu tất cả đều xuất phát ngoại trừ hạ thiên ngữ còn đứng ở nguyên địa bên ngoài chương một trăm năm mươi chín Ta cái nhưng à y có một t a n h kiếm. đ ơ chỉ có hạ thiên ngữ ở thời điểm trịnh dược liền có chút không được tự nhiên cảm giác có chút kỳ quái hạ thiên ngữ cũng là dạng này thế nhưng là nàng lại có chút không muốn rời đi nàng muốn nhìn một chút mình đột nhiên tới lên lớp có hay không bị chắn ghét chỉ là bọn hắn đều trong lúc nhất thời không biết nói cái gì trịnh dược lại không thể hỏi ngươi có phải hay không không có hiểu hỏi ai biết hay không hắn đều không cách nào hỏi hạ thiên ngữ bởi vì hạ thiên ngữ không có gì là không hiểu tại bọn hắn cảm thấy lung túng thời điểm tử thự đột nhiên kêu lên c ạ c c ạ c c ạ c lúc này trịnh dược cùng hạ thiên ngữ đều nhìn sang tử thự trong tay quả đã gầm xong hạ thiên ngữ nói nó có phải hay không đói bụng trịnh dược đi vào hạ thiên ngữ bên người sau đó từ miệng túi cầm khỏa đồ ăn cho mèo cho tử thự tử thự sửng sốt một chút sau đó về phải, phải tiếp nhận đồ ăn cho mèo hạ thiên ngữ có chút hiếu kỳ nói ngươi cho nó ăn cái gì rồi nó giống như không quá ưa thích ăn trịnh dược nói đồ ăn cho mèo Không kinh không không thể Hạ Thiên nhìn Trịnh cho phải hay nó ăn. Ngữ ngạc con tan ăn gì, có việc có Dược, Có vị tốt mẹo. đồ lúc ắ m à? Trịnh ta đều là như thế nói, như nuôi nó, không có vấn Dược có đều đề. là l này t ử thự nhìn về phía hạ thiên ngữ vô cùng đáng thương kêu lên giắt hạ thiên ngữ cười nói ăn xong ta liền cho ngươi ăn quả sau đó t ử thự liền vui vẻ kêu lên cặc cặc giới kiều tính đã nhìn ra cái này nữ cùng cái này nhân loại nhận biết mà lại quan hệ không tầm thường đôi cái này nữ cùng đôi cái khác hoàn toàn không giống kia là hai thái c ự a ca sau đó hạ thiên ngữ hiếu kỳ nói đây là ngươi thuần hóa con vịt sao trịnh dược lắc đầu không phải nhặt được vốn là muốn ăn trứng trắng không nghĩ tới bên trong là con vịt hạ thiên ngữ có chút im lặng ngươi làm sao cái gì đều ăn à nhặt trứng vịt rõ ràng có vấn đề không sợ ăn xấu bụng sao bất quá nàng vẫn là hiếu kỳ nói kiếm về liền có linh trí chí. trịnh dược gật đầu hắn cũng thật tò mò một con phổ thông con vịt linh trí thế mà cao như vậy khắc linh thu cố gắng bao lâu mới có thể miễn cưỡng khai linh trí cái này con vịt bẩm sinh nếu như không phải hắn nhận được hắn cũng hoài nghi có người cho cái này con vịt khai trí hạ thiên ngữ nhìn xem t ử thự nhìn xem nó gặm đồ ăn cho mèo có vẻ như rất thống khổ bộ dáng sau đó đối trịnh dược nói ta vừa mới ở bên kia thấy được cây ăn quả chúng ta đi hái hai viên đi trịnh dược gật đầu về sau hạ thiên ngữ ở phía trước dẫn đường nàng cảm giác có chỉ tiểu sùng v ậ t tải cùng trịnh dược hảo dao chạy nhiều hơn mặc dù đều là nói chút không đau không ngứa sự tình chỉ là đi một hồi hạ thiên ngữ đột nhiên nhữ mày nàng ngừng lại trịnh dược tự nhiên là dừng lại theo phía trước trong rừng cây đột nhiên truyền đến tiếng vang hạ thiên ngữ không có chút nào do dự trực tiếp rút kiếm một kiếm vung ra tại nàng huy kiếm trong nháy mắt có đạo to lớn thân ảnh lao đến vây một tiếng hạ thiên ngữ đứng tại chỗ bất động cái thân ảnh kia bị đánh bay đụng ngã mấy gốc cây lúc này thân ảnh của nó mới hiện lộ ra là một đầu cự mãng tam giai cự mãng hạ thiên ngữ mặc dù chiếm cứ thượng phong nhưng là kiếm trong tay của nàng bẻ gãy hạ thiên ngữ nhìn kiếm trong tay lập tức vứt bỏ nàng cảm thấy đến cùng với nàng sư phụ nũng nịu mà nhìn thấy hạ thiên ngữ kiếm gãy trịnh dược liền nhớ lại trên người hắn còn có một thanh không tệ kiếm vẫn là kiểu nữ có thể đưa cho hạ thiên ngữ như vậy nghĩ thời điểm trịnh dược mở miệng hỏi ngươi không có tốt kiếm sao hạ thiên ngữ nhìn c h ầ m c h ầ m con kia tam d à i cự mang nói vốn là có bất quá đặt ở một chỗ trong hồ bị trộm ân khả năng đối phương cảm thấy nhặt được bảo đi trịnh dược lúc này đã đem kiếm đem ra bất quá vẫn là hiếu kỳ nói phẩm chất rất tốt sao hạ thiên ngữ lập tức nói gặp biết tốt kia là sư phụ bỏ ra thời gian thật dài chế tạo là ta đi học lễ vận phía trên còn k h ắ c lấy đạo hiệu của ta à, đạo hiệu của ta là vũ tịch giao giao đạo hiệu là hàn nhã nàng cũng có một thanh trịnh dược nghe hạ thiên ngữ nhìn xem trong tay mình kiếm sau đó mắt nhìn trên thân kiếm chữ ân không có nhìn lầm nơi này viết chính là vũ t ị c h a ta hắn liền nói làm sao như vậy nhìn quen mắt nguyên lai là khi đó tân sinh xếp hạng đột nhiên xuất hiện người xa lạ khó trách trên bảng xếp hạng không có hạ thiên ngữ danh tự nguyên lai lấy đạo hiệu ở kiếp trước nàng rõ ràng không có đạo hiệu lúc này hạ thiên ngữ bắt đầu thối lui đến trịnh dược một bên nhìn thấy hạ thiên ngữ lui lại trịnh dược giật nảy mình lập tức đem lấy da kiếm thu vào hắn quyết định tìm một cơ hội t h à n h kiếm ném đi dạng này liền không ai biết là hắn trộm hạ thiên ngữ kiếm hạ thiên ngữ lui tới hiếu kỳ nói ngươi thế nào trịnh dược lập tức lắc đầu không có ta biết một người giống như có đem không có ích lợi gì kiếm phẩm chất có vẻ như vẫn được nếu như ngươi muốn ta có thể đi hỏi một chút đến lúc đó đưa ngươi hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược trừng mắt nhìn nàng m u ố n rất mong muốn thế nhưng là nàng lo lắng trịnh dược không có tiền cho nên rất xoắn s u y trịnh dược nhìn thấy hạ thiên ngữ đang x o a n suýt nội tâm thở dài một tiếng nói không muốn được rồi muốn ta muốn hạ thiên ngữ lập tức trả lời nói nàng đột nhiên có chút cảm tạ cái kia trộm kiếm tặc bất quá nàng hy vọng trịnh dược không muốn cho nàng bán q u ý kiếm g i a o g i a o nói nàng không thể trả tiền nếu như muốn vô hạn rút ngắn khoảng cách có nhiều thứ liền phải thu cho nên nàng lo lắng ảnh hưởng đến trịnh dược bình thường kinh tế kia nàng muốn hay không cũng đưa chút thứ gì a trịnh dược thiếu cái gì đâu ân đi về hỏi giao giao tam giai cự mãng nhìn xem hai người kia nó cảm giác mình bị lạnh nhạt đây là đối phương tại khinh thị nó sau đó nó muốn cắn chết hai người kia nghĩ như vậy nó liền định tiến công đối với tam giai cự mãng động tác hạ thiên ngữ tự nhiên biết nàng còn tại cùng trịnh dược nói chuyện phiếm đâu không có việc gì q u ấ y dày nàng làm gì nghĩ như vậy hạ thiên ngữ quyết định muốn một k í c h đánh tan con cự mãng này chỉ là nàng tụ lực dự định xuất thủ thời điểm đột nhiên nghe được giao giao thanh âm lão sư sư tỷ bên này nói xong ném ra một điếu thuốc xương mù đạn có trời mới biết ở đ â u ra hạ thiên ngữ coi chút ngộng tại sao phải trốn a nàng có thể nhẹ nhõm giải quyết kia cự mãng trịnh dược ngược lại là không chút để ý trốn liền trốn thôi mình một cái nhất giai cũng không thể nhất định phải khiêu chiến tam giai linh thú không phải vốn đang trông cậy vào hạ thiên ngữ động thủ đâu dù sao đều quen thuộc hạ thiên ngữ mặc dù không hiểu cuối cùng vẫn là đi theo trịnh dược cùng một chỗ chạy ra g i a o g i a o ở phía trước dẫn đường không đến bao lâu bọn hắn liền đi tới khu vực an toàn vừa đến khu vực an toàn g i a o g i a o liền đối trịnh dược đạo lao sư bọn hắn có đã trở về có vẻ như gặp được khó khăn hy vọng lao sư trở về chỉ đạo trịnh dược tự nhiên minh bạch cái này g i a o g i a o muốn đẩy ra hắn không nói gì thêm chỉ là gật đầu dự định rời đi dắt trịnh dược muốn rời khỏi tử thự tự nhiên muốn theo sau hạ thiên ngữ thấy được trực tiếp đem tử thự đặt ở trịnh dược trên bờ vai về sau trịnh dược liền rời đi vừa mới nhất thời lanh mồm lanh miệng hiện tại còn muốn đi tìm một thanh kiếm đ ú ra sớm biết hắn liền không chiếm thanh kiếm kia với hắn mà nói là nhặt đối hạ thiên n g ự t ô i nói chính mình là cái trộm kiếm tặc thật là phiến phức như vậy nơi nào có tốt kiếm cũng không thể chính mình chế tạo một thanh a c h ư ơ n một trăm sáu mươi nắp bình đương nhiên là vặn không mở chờ trịnh dược rời đi giao giao lập tức nói sư tỷ ngươi vừa mới là muốn làm gì hạ thiên n g ự không hiểu đ ộ n giao thủ g ả i linh i quyết thú con k g i a giao nói bên cạnh ngươi đứng đấy một vị thuần thú đại sư vì cái gì sư tỷ nhất định phải tự mình đ ộ n g thủ hạ thiên ngữ nói thế nhưng là trịnh dược mới nhất giai giao giao thở dài sư tỷ tuần h thú sư bản thân tu vi không có trọng yếu như vậy một cái có thể trong khoảnh khắc thuần phục một con nhị giai linh thú đối mặt tam giai cho dù có chỗ độ khó hắn cũng có thể mang theo ngươi cùng một chỗ chạy khỏi nơi này lui một vạn bước nói hắn thua trận sư tỷ lại động thủ cũng không muộn a hạ thiên ngữ nói thế nhưng là dạng này có thể hay không đả kích đến trịnh dược làm lao sư đánh không lại học sinh ra cứu c h à n g cái này cũng không tốt thụ giao giao nói vậy sư tỷ liền trực tiếp biểu hiện ra mình mạnh vô địch một mặt đây không phải cự người ở ngoài ngàn giảm nha coi như đến phiên sư tỷ động thủ sư tỷ cũng không hề động toàn lực tất yếu có thể là phối hợp trịnh dược gian nan thoát đi sư tỷ vừa lên đến liền một bộ vô địch chi tư ngươi để người khác làm sao bây giờ giao giao tốt im lặng nếu không phải mình nghe đến đó có âm thanh đặc địa chạy tới nàng sư tỷ cho trịnh dược ấn tượng đại khái chính là mạnh vô địch dù sao nàng sư tỷ thật rất mạnh a cùng d a i đâu chỉ vô địch đến lúc đó nàng sư tỷ lại muốn tìm nàng rụng tóc nghĩ biện pháp vẫn là nàng còn tốt hiện tại ngăn trở hạ thiên ngữ cũng là một trận hoảng sợ đến lúc đó trịnh dược không nguyện ý tới gần nàng sẽ không tốt có ngăn cách cũng không tốt ngăn cách thật là khó tiêu trừ vậy ta phải làm gì hạ thiên ngữ hỏi giao giao nói cùng lần trước đồng dạng a t h như viễn cổ văn nhận không được đầy đủ đồ uống đóng vặn không ra uống rượu một ngụm say tu vi không mạnh cũng không yếu vừa vặn có thể để chỉnh dược bảo hộ dạng này liền tốt đúng học tập không nên quá nhanh năng lực phân tích không muốn biểu hiện mạnh như vậy a cũng đừng biểu hiện ra nhà chúng ta rất có tiền nhà các nàng sư phụ thế nhưng là đại tiền bối có tiền rất bình thường hạ thiên ngữ gật đầu nàng sẽ nhớ đương nhiên đây đều là trịnh dược ở đây tiền đề không có trịnh dược tại để nàng giả nàng đều giả không ra minh bạch cái này hạ thiên ngữ nhớ lại vừa mới trịnh dược lập tức hỏi giao giao đúng rồi giao giao trịnh dược nói muốn đưa ta một thanh kiếm kia ta có phải hay không cũng có thể đưa thứ gì cho hắn giao giao hơi kinh ngạc đối phương muốn đưa đồ vật bất quá tặng đồ cũng coi như bình thường sau đó nói đưa a dù sao cũng đáng không được mấy đồng tiền hạ thiên ngữ mà nói ta nếu là đưa cái hộ thân pháp bảo có thể hay không quá quý giá rồi g i a o g i a o nhún vai không biết ngươi phải xem hắn đưa cái gì trịnh dược lúc này đã về tới trước đó đất trống xác thực đã có người trở về cũng tại thử bất quá bọn hắn có vẻ như xuất hiện một chút khác nhau l à từng cái đến vẫn là một người nửa giờ rút thăm đi nam cung tiểu minh nói đúng bọn hắn chính là đang xoắn suýt cái này bởi vì bọn hắn vừa mới thử dưới kết quả rất tàn khốc trận pháp liền sáng lên một cái cũng cảm giác được thuần thú phù văn có hiệu quả đằng sau trận pháp đều không có, có hiệu quả nhưng là đâu nếu như tiếp tục nếm thử x u ố n g d ư ớ i khả năng liền có thể có chỗ l i n h ngộ l i n h ngộ vật này ở giữa rừng lại đương nhiên không xong nhưng là một người nửa giờ phải đợi bao lâu à sau đó liền dùm ben g đi lên còn kém động thủ ganh đua cao thấp nam cung tiểu hồng nhìn thấy trịnh dược trở về lập tức nói lao sư trở về để lao sư định đoạt tất cả mọi người lập tức nhìn về phía trịnh dược trở về phương hướng hiện tại trịnh dược tại bọn hắn nơi này vẫn rất có hy vọng trịnh dược đi tới còn không có đợi bọn hắn mở miệng liền chủ động nói các ngươi không hiểu họa trận pháp sao nghe được trịnh dược nói lời tất cả mọi người là s ư ơ n g sở tận lực bồi tiếp t i ế n tĩnh một điểm thanh âm đều không có vừa v ẫ n còn có một trận gió lạnh thổi qua đi ngưng tạm số hai hoàng bồi nói ta họa trận pháp đi số bốn đông phương m ộ cũng nói ta đi nhặt nhánh cây những người khác cũng cười ha hả sau đó tự giác đổi chỗ họa trận pháp bởi vì trịnh dược vẽ trận pháp cũng không phức tạp trên lý luận là có thể vẽ ra tới đương nhiên họa không ra cũng phải đi họa ngay cả trận pháp đều họa không ra còn thế nào thuần hóa linh thú số sáu dương vô cùng tích cực cái này cùng hắn tại tuần thú tông học hoàn toàn không giống hắn cảm thấy đến tu chân đô thị đến đúng rồi trịnh dược đi vào phòng học vị trí hắn ngồi ở một bên vốn là có thể rời đi nhưng là hôm nay không thế nào muốn rời đi Ở chỗ nàng duy nhất cần phải đi một lần nữa hiểu rõ hẳn là quan tưởng pháp có thể nói chỉ cần nàng động thủ nếm thử cơ bản ba lần bên trong liền có thể học được đương nhiên học được trận pháp cùng thành công thuần hóa là hai chuyện khác nhau nhưng là hạ thiên ngữ học được nhanh là thật nếu như toàn lớp đều là hạ thiên ngữ loại này cấp bậc trịnh dược liền sẽ không cảm thấy có thể mỗi ngày dạy đồng dạng mà là mấy ngày liền có thể dạy toàn bộ cho nên nhìn thấy hạ thiên ngữ một mực thất bại là hắn biết tám chín phần mười là trang t h ư ợ n h ư giả xem không hiểu viễn cổ văn đồng dạng đương nhiên hắn cũng sẽ không đi chọc thủng hạ thiên ngữ nhìn xem liền tốt dù sao đẹp mắt g i a o g i a o thử mấy lần đi vào hạ thiên ngữ bên cạnh nói sư tỷ vì cái gì khó như vậy a hạ thiên ngữ lệ cũ nếm thử sau khi thất bại nói bởi vì phương thức của ngươi không đúng không cần vội vã đi nếm thử thuần hóa đầu tiên cần phải làm là khởi động trận pháp trận pháp này mặc dù là một cái nhưng là khởi động trình tự rất nhiều cũng không phải đẻ xuống chốt mở liền tốt liền giống với vừa mua điện thoại khởi động máy thời điểm cần thiết trí thật nhiều đồ vật chỉ cần tất cả đều thiết trí tốt mới có thể bắt đầu sử dụng giao giao nhữ mày ta là có loại cảm giác này nhưng là quá trình là cái gì hạ thiên ngữ đối giao giao cười nói mở vừa mua điện thoại di động thời điểm cần nhân giáo sao giao giao kinh ngạc nói trận pháp này cũng có dẫn đạo hạ thiên ngữ gật đầu nếu như không biết dẫn đạo ở đâu liền từng tầng từng tầng mở ra động thử một chút trận pháp này không phải đã hình thành thì không thay đổi cũng không có tuyệt đối cố định mở ra phương thức giao giao một chút có đầu mối nàng không nghĩ tới một cái thuần thú trận pháp còn như thế phức tạp so với nàng vũ tiên tiên kinh còn khó hơn hiểu từ từ sẽ đến liền tốt trận pháp này coi như đơn giản chân chính khó khăn nhưng thật ra là thành công thuần hóa cái này so với chúng ta nghĩ còn khó hơn nói như vậy trịnh dược thật rất lợi hại hạ thiên ngữ vui vẻ nói đúng thế là đang dạy nàng sư mụi a dạy ta thời điểm cũng không thấy nàng đối ta cười a ở phòng học vị trí trịnh dược nhìn xem đây hết thảy im ắng tự nói sau một hồi trịnh dược phát hiện lớp của hắn phải kết thúc nên tàn lớp dù sao những học sinh này không chỉ bên trên hắn cái này một cái khóa trịnh dược để trường khiếu hổ giống lên một tiếng ý tứ rất rõ ràng có thể trở về quả nhiên từng cái tại nếm thử học sinh tất cả đều ngừng học tập bọn hắn nhanh chóng trở lại phòng học số một nam cung tiểu hồng tọa hạ vị trí về sau hiếu kỳ nói lao sư có chuyện gì không những người khác cũng đã ngồi xong trịnh dược nói tan lớp hỏi các ngươi một số việc không coi chờ những người kia đặt câu hỏi trịnh dược trực tiếp hỏi ngày mai sẽ là một vị tiền bối động phủ mở ra thời gian các ngươi có người muốn đi sao hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o lập tức n h ấ p tay chúng ta muốn đi trịnh dược không có chút nào ngoài ý muốn nam cung tiểu minh nói ta cũng đi hoàng bối cũng nói ta cũng muốn đi những người khác không nói chuyện trịnh dược gật đầu như vậy ngày mai tự học đi trên thực tế hắn cũng muốn đi c h ư một trăm sáu mươi mốt taq c nd ở vặn không ra tan học về sau trịnh dược liền định đi tiệm sách nhìn xem sách đối với ngày mai tự học những người kia khẳng định không có ý kiến bọn hạ ắ n còn sầu không có thời gian học tuần thú thuật. Đương Trịnh có học Dược sầu thuật. khu thời thú đi ra d y học v ư ợ thiên t ờ điểm, tại châu ngữ Hạ Thiên Ngữ lúc này cũng nhìn về phía trịnh dược nói lão sư lại đụng vào ngươi rồi trịnh dược không có để ý đụng sự tình mà là đi về phía trước thuận tiện nói đừng cứ gọi ta lão sư ai cũng có thể gọi hắn lão sư duy chỉ có hạ thiên ngữ không thể lên lớp gọi gọi coi như xong tan lớp hắn chịu không được xưng hô thế này nhìn thấy trịnh dược muốn đi hạ thiên ngữ đi theo nói gọi là cái gì trịnh dược nói danh tự trịnh dược hạ thiên ngữ nhẹ nhàng điệu kêu một tiếng nghe được tiếng kêu trịnh dược ngừng lại nàng cảm giác hạ thiên ngữ ngữ điệu là lạ sau đó trịnh dược quay đầu nhìn về phía hạ thiên ngữ nói gọi ta làm gì hạ thiên ngữ nàng liền thử gọi k ê u không có chuyện a bất quá trịnh dược đều hỏi hạ thiên ngữ chỉ có thể nói người là đi đâu hỏi lời này là lạ trịnh dược cảm giác hạ thiên ngữ cả người đều là l ạ lạ bất quá hắn vẫn làm ở miệng h ồ i đáp tiệm sách hạ thiên ngữ lập tức nói ta cũng đi tiệm sách chúng ta t i ệ n đường lại trốn học trịnh dược cũng không nói ra miệng không bằng qua hắn cũng hy vọng hạ thiên ngữ đi tiệm sách tiệm sách bên trong không có hạ thiên ngữ luôn cảm giác thiếu một chút cái gì cho nên hắn có phải là bị bệnh hay không? không có suy nghĩ nhiều trịnh dược chỉ là đi ở phía trước đi vào trên đường về sau hạ thiên ngữ đột nhiên kêu lên nhìn bên kia có bán quả tử thự khả năng có thể ăn lúc này tử thự lập tức kêu lên cặc cặc trịnh dược nhìn sang kia rõ ràng là hạ thiên ngữ thích quả tốt ra trịnh dược chỉ có thể đi qua nhìn một chút hạ thiên ngữ chọn lấy một chút quả về sau liền nhìn xem trịnh dược trịnh dược nội tâm thở dài một tiếng hắn tính tiền đúng không minh ngộ tới trịnh dược chỉ có thể đi tính tiền cũng may không phải dùng linh thạch kết toán đương nhiên liền xem như linh thạch hắn cũng không thèm để ý về sau bọn hắn liền mang theo quả rời đi tiệm trái cây tử thự cũng hài lòng phân đến một v i ê n quả giới kiều quyết định đi ngủ say có một số việc ngươi không nên biết thì tốt hơn hạ thiên ngữ đi tại trịnh dược bên người nói chờ ta nhớ được mang tiền liền mời ngươi câu nói này ta lần trước liền nghe qua trịnh dược trong lòng nghĩ như vậy nhưng là ngoài mặt vẫn là gật đầu h ừ một tiếng sau đó hạ thiên ngữ nhìn xem máy bán hàng nói miệng ngươi khắc không ta mời ngươi uống nước trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ sau đó gật đầu nói t ố t ngươi vừa mới không phải nói không có tiền sao ngươi dự định làm sao mời ta về sau hạ thiên ngữ đi vào máy bán hàng trước nàng xuề bàn tay ra trực tiếp một trưởng vô hướng máy bán hàng phích một tiếng hai bình đồ uống rứt xuống một bình bình trang một bình bình trang trịnh dược ở một bên nhìn xem hắn có chút mê mang máy bán hàng là như thế dùng hạ thiên ngữ tới đem rót trang đồ uống cho trịnh dược nói tu chân đô thị đồ uống có người tài có được thật hay giả vậy hắn trước kia đều bạch bạch dùng tiền mua trịnh dược không nói gì mà là yên lặng tiếp nhận đồ uống cảm giác có chút khó chịu còn tưởng rằng có thể nhìn hạ thiên ngữ bị trò mèo biểu lộ đâu kết quả mình m g ậ m ức bất quá đồ uống vẫn là có thể uống chẳng qua là khi hắn muốn mở đồ uống thời điểm hạ thiên ngữ đột nhiên đem đồ uống đưa qua nói ta v ẫ n không ra t r nội h Dược. n tâm của hắn kỳ thật vẫn là một mặt một bức v ạ n không ra loại lời này người cũng nói đạt được miệng bất quá hạ thiên ngữ đều nói như vậy hắn có thể nói cái gì chỉ có thể đem mình đồ uống trước đặt ở trong túi sau đó tiếp nhận hạ thiên ngữ đồ uống hắn nhìn xem hạ thiên ngữ sau đó bộ mặt xuất hiện dùng sức biểu lộ tiếp lấy lại vùng vây mấy lần mười mấy giây về sau trịnh dược đem cái bình còn cho hạ thiên ngữ nói ta cũng v ạ n không ra hạ thiên ngữ một mặt một bức sau đó mới phản ứng được nàng tiếp nhận cái bình trực tiếp ném vào thùng rác nói cái này khẳng định bị tăng thêm vạn năng dao không phải là lỗi của chúng ta trịnh dược xứng sở hạ thiên ngữ là đang vì hắn tìm lý do sao về sau bọn hắn liền tiếp tục đi lên phía trước không đến bao lâu liền thấy một chỗ kem ly cửa hàng hạ thiên ngữ lúc đầu muốn đi mua nhưng là lại lo lắng trịnh dược c h ê n nàng ngây thơ nhất là còn muốn trịnh dược dùng tiền đều sẽ làm người ta cảm giác nàng là cố ý hoa trịnh dược tiền cho nên hạ thiên ngữ không có mở miệng c chỉ có thể có cơ hội lại đến ăn thế nhưng là tiệm này thường xuyên không mở cửa trịnh dược tự nhiên cũng nhìn thấy cái này kem ly cửa hàng hắn nhớ kỹ ở kiếp trước hạ thiên ngữ quay đầu nhìn qua tiệm này rất nhiều lần trịnh dược quay đầu nhìn về phía hạ thiên ngữ phát hiện hạ thiên ngữ còn tại nhìn qua cuối cùng trịnh dược đi vào trước hiệu nói một phần kem ly lúc đầu nhìn thấy trịnh dược quá khứ hạ thiên ngữ còn có chút cao hứng nhưng là nghe được chỉ cần một phần liền khó chịu trịnh dược không chỉ có không có lễ phép tính cách còn không hề tốt đẹp gì hắn lần thứ nhất hái quả thời điểm đều là hái cho một người ăn cho nên lần này khẳng định cũng là cho chính hắn ăn thế nhưng là nàng lại không thể đi lên nói mình muốn ăn bất quá không có việc gì kem ly mà thôi lần sau trở ra mua kiểu gì cũng sẽ gặp được mở cửa một ngày ân không có việc gì không ăn sẽ không ăn an ủi hạ mình hạ thiên ngữ cảm giác mình tâm tình tốt nhiều chẳng qua là khi nàng cảm giác thật là nhiều thời điểm trước mặt đột nhiên đưa qua một phần kem ly hạ thiên ngữ sửng sốt sau đó nhìn về phía đưa cho nàng kem ly người ân là trịnh dược không ăn trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ hỏi ăn hạ thiên ngữ lập tức tiếp nhận kem ly không biết vì cái gì cảm giác thật kỳ quái nhưng là có chút vui vẻ vui vẻ có chút nhớ nhung khóc chờ hạ thiên ngữ tiếp nhận kem ly về sau trịnh dược liền tiếp tục đi lên phía trước hạ thiên ngữ lập tức đi theo nói ngươi không ăn sao nghe nói nơi này kem ly ăn thật ngon Ta rất thật thế đều đều đ muốn lâu lâu mỗi ăn nhưng lần không rồi, là ư gặp ợ chị mở cửa. ạ lại thiên ngữ cảm giác mình có thật trước mắt mình nhiều nói muốn nói, nàng nghĩ khen giác nói nói, cái này, Kemli, có lẽ là bởi bởi người ngữ muốn nàng này nó ăn ngon, này cảm có có có đặc kem vì vì là là là ly, đây lẽ lẽ đ a đưa cho Trinh nàng ăn.、Chính、dược xuất ra túi đồ uống nói uống ngươi tặng đồ uống hạ thiên ngữ nói cái kia đồ uống không có ta trong tay kem ly ăn ngon t r n h dược tiểu h à i tử mới ăn kem ly hạ thiên ngữ ngươi đồ uống trên đó viết nhi đồng đồ uống c h dược ngươi là đến tranh Trịnh A. cãi dược không nói gì, sau đó đặc địa nhìn xuống mình đổ uống, xem xét thật là nhi đồng đổ uống, khó trách ngọt như、vậy. Không trịnh nhấp một hớp đổ uống.、Hạ、thiên ngữ nhìn đó khó lại gì, sau địa đặc đồ đồ để đồ trách chút dược thật hớp Hạ xem xét xem một kem vậy. là ly, ý, ăn đặc biệt chậm, biệt i g ố nhanh g n ư đây ly, là liền loại thế không giới cùng cái cuối i có ăn kem k g ư ơ i k ô n ăn nhanh g lên liền hóa trịnh dược thanh âm đột nhiên vang lên hạ thiên ngữ mắt nhìn bên trên trịnh dược chu môi biết rồi trịnh dược sửng sốt một chút không biết có phải hay không là ảo giác hắn cảm giác cách hạ thiên ngữ thật là gần thật là gần chương một trăm sáu mươi hai lo nguyên n g khí tức ban đêm nằm ở trên giường thời điểm trịnh dược cảm giác rất kỳ quái kỳ quái sự tình rất nhiều tỉ như mình tỉ như hạ thiên ngữ tỉ như cùng hạ thiên ngữ quan hệ trong đó nhất là tại hắn đưa hạ thiên ngữ kem l e về sau chính là về sau đi xem sách cái loại cảm giác này đều tại phản phất bọn hắn trực tiếp không có cảm giác xa lạ làm cho người tiếc nuối là hôm nay đọc sách không có chút nào thu hoạch trịnh dược lắc đầu không để cho mình suy nghĩ nhiều ngày mai còn muốn đi cái kia đ ộ n g phủ cần dưỡng tốt tinh thần bất quá hạ thiên ngữ cũng đi không biết nàng có thể hay không gặp được nguy hiểm nghĩ nghĩ hắn vẫn cảm thấy lo lắng hạ mình đi hạ thiên ngữ gặp nguy hiểm khả năng cơ bản không có ngày thứ hai thời điểm trịnh dược trực tiếp bị điện thoại đánh thức tối hôm qua c h ẳ n g chọc tốt muộn mới ngủ đại khái dậy chê đi cầm điện thoại di động lên nhìn xuống đều hơn tắm giờ điện báo chính là nam tiêu để cho người ta nhắc lên không d ậ y nổi mảy may tinh thần danh tự nhận điện thoại về sau nam tiêu thanh âm liền vang lên thiên thu đạo hữu chúng ta lúc nào tụ hợp trịnh dược nói hiện tại đi ước định cẩn thận địa điểm về sau trịnh dược liền dậy tắm một cái xoát xoát liền có thể ra cửa về phần tử thự bọn chúng trịnh dược không có mang bất quá trước khi đi trịnh dược vẫn là cho tử thự đổ không ít đồ ăn cho mèo tuy ý tử thự gọi thế nào trịnh dược cũng không để ý chờ trịnh dược rời đi giới kiều mới nói đ ừ n g t coi như hôm qua ra ngoài ăn tiệc đi từ thự một mặt phải giới kiều thì cầm mình cần câu thử câu cá nhưng là nó phát hiện nó từ đầu đến cuối câu không đến cá là nơi nào không đúng sao vẫn là nói chỉ bằng vào tự nhiên chi lực không cách nào xuyên tấu h không gian chẳng lẽ là cần câu xảy ra vấn đề kia phải dùng cái gì cần câu mới được đâu giới kiều lâm vào chầm tư nó trong tay cần câu xác thực quá bình thường tại trịnh dược sau khi rời khỏi đây không có hoa thời gian nào liền cùng nam tiêu bọn hắn hội hợp lần này bọn hắn là năm người một cái là khôi lỗi nàng đều muốn sống thành một người trịnh dược có thể cảm giác nàng tất cả mọi thứ đều là độc lập quần áo điện thoại nói chuyện thiếm tài khoản thậm chí tiền đều là độc lập cái này phân liệt nghiêm trọng như thế nào hắn rất muốn hỏi hỏi nam tiêu phải chăng còn bình thường mà thêm ra một người là cái nam bề ngoài là ngụy trang ngụy trang cấp độ còn có thể người này dĩ nhiên chính là đạo kiệt nhìn thấy trịnh dược về sau nam tiêu lên đường cổ diệp tiền bối động phủ tại bắc khu nhất bắc khu vực nếu như chỉ là đánh sĩ chúng ta chỉ có thể gặp phải nhóm thứ hai nhóm thứ hai không phải vừa vặn sao sau đó trịnh dược phất tay đánh tất cả mọi người tuốt a đánh a bất quá lần này bọn hắn nhiều người đến hai chiếc xe trịnh dược cùng nam tiêu cùng đạo kiệt một cỗ m ộ t thanh thì vũ cùng thất nguyệt một cỗ trên xe nam tiêu đối đạo kiệt nói thật không có vấn đề sao lần này động phủ mở ra mặc dù có chút vội vàng nhưng là đây là một kiện đại sự tây khu người hay là dễ dàng xuất hiện ở hiện trường đạo kiệt phất phất tay không có chuyện gì ta ngụy trang đẳng cấp rất cao toàn bộ tu chân đô thị có thể xem thấu không có mấy cái trịnh dược không nói gì tu chân đô thị xác thực không có mấy người có thể xem thấu đạo kiệt ngụy trang nhưng là đâu không có mấy cái trung quy là có mấy cái cái này đạo kiệt vận khí không tốt cả ngày hôm nay gặp hai cái một cái là hắn một cái khác chính là mở taxi sư phó trịnh dược nhìn hắn một cái một cái lục giai đ ỉ n h phòng không có thể nói nửa bước thất giai chung nhân nhân người này đều muốn thoát ly lục giai đại khái đang thử bước vào thất giai mở taxi đại khái chính là vì tiến thêm một bước bất quá trịnh dược vẫn là rất hiếu kỳ vì cái gì từng cái cao thủ đều thích mở taxi đâu nghĩ như vậy trịnh dược lấy điện thoại di động ra sau đó tại bảy bên trong phát cái tin đạo kiệt lúc xuống xe đi trả tiền tốt nhất nói câu có thể làm cho đối phương bỏ qua n g ư ờ i nói đạo kiệt cùng nam tiêu bọn hắn điện thoại di động v ă n g lên thấy là bày về sau còn tưởng rằng thì vũ các nàng tìm bọn hắn chỉ là vừa mới mở ra liền một b ư ớ c đạo kiệt mặt đen dấu chấm hỏi cùng hắn có quan hệ gì nam tiêu thiên thu đạo hữu sao rồi thiên thu vừa mới không phải nói toàn bộ tu chân đô thị không có mấy người có thể xem thấu ngụy trang sao những lời này là đúng nhưng là không khéo chính là lái xe chính là trong đó một người lục giai đình phong sắp thất giai tu vi đạo kiệt tay run một cái điện thoại trực tiếp rơi xuống ở phía sau chỗ ngồi nam tiêu mấy người cũng phi thường chấn kinh cái gì vận khí có thể ngồi vào loại này đại tiền bối trên xe thì vũ tiên tử a a a, -a thua lỗ ta hẳn là ngồi ở kia chiếc xe bên trên đến lúc đó chụp tấm hình ảnh chụp lấy về ta liền có thể thổi thất giai đại lao cho ta làm lái xe ta k é m chút liền dành chân yêu tộc đại điện thất lạc nhỏ biểu lộ đạo kiệt đưa di động dọa rơi mất mà lái xe sư phó liền mở miệng hắn tự tiếu phi tiếu nói tiểu ra hỏa đồ vật rơi mất nhớ kỹ mang lên bất quá không nên cầm nhớ kỹ đừng lấy thêm nghe được không nên cầm không thể cầm đạo kiệt liền hù dọa hắn hoảng hốt vội nói t ố t t ố t phía sau thời gian chính là đau khổ đối nam tiêu đối đạo kiệt đều là giày vò nhanh thất giai đại lao cho ngươi làm lái xe cũng liền thì vũ nguyện ý rốt cục bọn hắn xuống xe đạo kiệt rất cung kính đem tiền đưa cho người tài xế kia sau đó nói nhiều đa tạ tiền bối ân không giết lái xe hơi kinh ngạc bất quá vẫn là cười nói tây khu tiểu nha đầu kia thế nhưng là đem ngươi hương vị nhớ k ỹ gắt gao chúc ngươi may mắn nói xong hắn liền trực tiếp lái xe rời đi trịnh dược ngược lại là không chút để ý bọn hắn bên này bất quá tây khu vị hiệu trưởng kia rõ ràng không mang theo thiện ý xem ra cái này tiểu thâu cũng là có chuyện x ư a n g ư ờ i cũng không biết cố sự này có bao nhiêu khúc c h ế t không có để ý những này trịnh dược liền nhìn xem trước mặt sông băng nơi này sông băng là lực lượng hiện ra nói cách khác nơi này không phải thiên nhiên sông băng mà là bởi vì pháp lực nguyên nhân nam tiêu nói động phủ liền tại bên trong nghe nói nơi này băng phong thiên lý cũng là bởi vì cái kia động phủ nguyên nhân trịnh dược gật đầu không nói gì rất nhanh bọn hắn liền đi đến động phủ vị trí trên đường có không ít người lui tới cũng đều là vì cái kia động phủ nơi này trước kia thế nhưng là không mở ra cho người ngoài cho nên có rất ít người có thể tới đây đi tàn bộ sau đó bọn hắn liền đi tới động phủ đại môn trước cổng chính tụ tập không ít người giống như đều đang nghiên cứu làm sao đi vào t r ỉ n h dược nhìn đại môn một chút phát hiện nơi này lại có chín phiến đại môn nhìn thấy cái này chín phiến đại môn trong n g á y mắt hắn liền cau mày nói cựu thiên phong ấn hắn xác định nơi này tuyệt đối có cùng long nguyên tương quan đồ vật cựu thiên phong ấn mặc dù không phải cái gì rất lợi hại phong ấn nhưng là tuyệt đối cũng không yếu mà lại hắn còn có thể cảm giác được cùng loại thủ vệ chó khí tức đương nhiên cái này khí tức là loại kia đặc biệt khí tức không phải thuộc về người mà là thuộc về khu vực cũng chính là thủ vệ chó chỗ cái chủng loại kia khu vực nếu như thủ vệ chó cùng nguyên tố thất vương là đúng như vậy này khí tức chính là thuộc về lòng n g u y ê n khí tức chương một trăm sáu mươi ba tín ngưỡng chi vọt đại lão nơi này có cái gì không đúng sao thì vũ ở một bên hỏi m ộ t thanh nhìn xem chín cánh cửa nói l à t ù y tiện tuyển một cánh cửa sao trịnh dược gật đầu tùy tiện tuyển đi thôi về sau trịnh dược trực tiếp tuyển một cánh cửa chín cánh cửa thông hướng chín cái địa phương nhưng là cũng thông hướng cùng một nơi nhìn năng lực cá nhân đương trịnh dược đi vào cửa về sau liền ngừng lại trong môn chỉ có có chút ánh sáng phía trước chính là tiến lên con đường bất quá trịnh dược ngừng lại những người khác cũng không có đi lên phía trước ý nghĩ phảng phất tại chờ trịnh dược muốn làm sao đi mặc dù bọn hắn không biết ngoại trừ tiến lên bên ngoài còn có thể đi đâu nhưng là đại lão nha không biểu hiện đặc thù điểm không phải cùng bọn hắn những này p h ả m phu tục từ đồng dạng sao chờ chính là trịnh dược tự nhiên không có giải thích ý nghĩ hắn nhìn xem phía trước cuối cùng quay đầu nói đi thôi trịnh dược vượt qua nam tiêu bọn hắn đi trở về những người khác làm ộ t mặt một b ư ớ c đại lao có phải hay không phương hướng cảm giác không tốt chẳng qua là khi bọn hắn quay đầu thời điểm lại kinh ngạc phát hiện phía sau cửa không biết lúc nào biến thành một đầu sáng n g ờ i đại lộ bọn hắn không thể nào hiểu được đây là có chuyện gì nhưng là vẫn trước tiên đi theo quả nhiên đi theo đại lão căn bản sẽ không đi đường thường đi tới thời điểm trịnh dược nhìn thấy rộng lớn không gian không gian dưới có huyền không chín đầu đường chín đầu đường thông hướng ở giữa bình đài trên bình đài có vẻ như có không ít đồ vật trịnh dược nhìn xem nam tiêu bọn họ nói các ngươi liền lưu tại tầng này đi nói hắn trực tiếp nhảy xuống huyền không con đường hắn muốn đi phía dưới cùng n h ấ t nhìn xem không có ý định ở chỗ này lãng phí thời gian vẫn là trực tiếp đi đối mặt trung tâm nhất đồ vật có ý tứ về phần phía trên sẽ có hay không có thứ gì trọng yếu trịnh dược không phải rất để ý nếu có trọng yếu đồ vật nam tiêu bọn hắn sẽ thông báo cho hắn dù sao nơi này là có thể mạng lưới liên lạc nhìn thấy thiên thu như thế nhảy xuống đem nam tiêu bọn hắn trực tiếp cho nhìn ngây ngẩn cả người cái này có phải hay không quá quả đoán rồi thì vũ đi đến biên giới nhìn xuống nhìn phát hiện sâu không thấy đáy nàng nếu là nhảy đi xuống tám chín phần mười muốn chết nuốt nước miếng một cái thì vũ đối nam tiêu bọn họ nói các ngươi nói thiên thu đại lao hội sẽ không té chết loại này đại lao hẳn là siêu độ không được a nam tiêu bọn hắn không nhìn thẳng thì vũ có thể hay không ngã chết ngươi nhảy đi xuống thử một chút chẳng phải sẽ biết thất nguyệt nhìn thì vũ một chút nói việc quan hệ thiên thu đại lao sự tình tỷ tỷ không cho ta tiếp tỷ tỷ nói liền ngươi không để ý mạng chó của mình thì vũ nàng đã nói bao nhiêu lần nàng không phải c ầ u yêu một bên khác giao giao có cảm giác tới gần sao hạ thiên ngữ hỏi giao giao các nàng tiến vào động phủ về sau giao giao cũng cảm giác được khí tức nguy hiểm vì tìm tới manh mối các nàng liền thuận khí hơi thở đầu nguồn bắt đầu tiến lên cho nên bọn họ đi một đầu người khác không cách nào đi đường kia là một đầu đường kính ở chỗ này các nàng xem đến là vô tận cầu thang phảng phất chỉ cần càng không ngừng đi lên là được rồi là có gần cảm giác nhưng là rất chậm theo chúng ta đi khoảng cách có chút không giống giao giao hơi nghi hoặc một chút nói hạ thiên ngữ gật đầu hẳn là cái này động phủ có đặc thù trận pháp nhiễu loạn bình thường giác quan nhìn như đi rất xa nhưng là đại bộ phận dậm chân tại chỗ liền giống với chúng ta nhìn như tại đi lên nhưng trên thực tế khả năng tại hướng xuống giao giao kinh ngạc nói sư tỷ cũng cũng vô pháp phá giải loại trận pháp này hạ thiên ngữ lắc đầu khẳng định không thể ngươi làm sư tỷ của ngươi văn năng trận pháp này đẳng cấp quá cao không có một mực tại nguyên địa đảo quanh cũng không tệ rồi g i a o g i a o gật đầu các nàng tiếp tục đi lên phía trước chỉ là vừa mới đi qua một chút cầu thang thời điểm các nàng đột nhiên cảm giác phía trước xuất hiện nhánh cây các nàng giật nảy mình thế nhưng là cẩn thận đi xem thời điểm nhưng lại không có cái gì g i a o g i a o nói sư tỷ ta chưa từng xuất hiện ảo g i á ca hạ thiên ngữ gật đầu hẳn không phải là nơi này khả năng có vật gì khác nhưng là bởi vì trận pháp nguyên nhân chúng ta không nhìn thấy chúng ta đi chậm một chút g i a o g i a o nói lui về không thể nhìn thấy sao không thể trận pháp không phải đã hình thành thì không thay đổi hạ thiên ngữ nói về sau các nàng lại một lần bắt đầu tiến lên bất quá lần này đi rất chậm vừa mới đột nhiên xuất hiện nhánh cây để các nàng có chút để ý phải biết cái này động phủ chính là các nàng sư phụ vì bọn nàng tranh thủ mở ra cũng bởi vì thạch lâm đ ả o xuất hiện hư thiên tin tức cùng khí tức nguy hiểm vốn là nghĩ lại đem các nàng đưa vào long nguyên đáng tiếc là hiện tại vào không được cho nên lựa chọn nơi này vì chính là có thu hoạch mà vừa mới đột nhiên xuất hiện cây mặc dù không có biểu hiện r a dị thường thế nhưng lại có loại cảm giác thần bí cho nên có thể tìm tới tự nhiên muốn tìm tới thời gian trôi qua hồi lâu hạ thiên ngữ các nàng càng chạy càng chậm nửa đường các nàng gặp ba lần nhánh cây nhưng là mỗi một lần đều nhanh một bước dẫn đến nhánh cây biến mất giao giao nhánh cây có thể sẽ tại bước tiếp theo xuất hiện ta có thể cảm giác một bước chính là một cái bước ngoặt đừng lại cất bước hạ thiên ngữ nói giao giao gật đầu minh bạch sau đó g i a o g i a o cùng hạ thiên ngữ bước ra một bước lần này các nàng trực tiếp dừng lại mà l i ề n t ạ i dừng lại trong nháy mắt một cái nhánh cây xuất hiện tại các nàng trước mặt tiếp lấy cầu thang biến mất các nàng kinh ngạc phát hiện mình tại một chỗ trên đất trống đất trống ở giữa có phiến hồ mà một viên to lớn cây liền sinh trưởng trong hồ ở giữa thế nhưng là cây này nhánh cây lại bao trùm so hồ muốn rộng khắp hơn nhiều đây là một cây đại thụ trên cây kết lấy vô số quả g i a o g i a o hơi kinh ngạc nói sư tỷ đây là cái gì số a nó là thế nào ở chỗ này đã lớn như vậy nơi này trên không là mờ tối nói cách khác nơi này kỳ thật không có bình thường sinh thái hệ thống linh khí cũng cơ bản không có như vậy cây này không chỉ có còn sống còn sinh trưởng như vậy tươi tốt luôn cảm giác là lạ hạ thiên ngữ cũng là n h ư mày sau đó nàng đưa tay muốn dây vào một chút nhánh cây nhưng lại kinh ngạc phát hiện trực tiếp thấu qua g i a o g i a o tự nhiên thấy được nàng hơi kinh ngạc nói h linh thụ đông g i a o g i a o đầu bị gõ xuống hạ thiên ngữ nói nói lung tung cái gì cây này là đặc thù nó không nhất định là bình thường sinh trưởng trạng thái nhìn như hư hảo kỳ thật chỉ là đối phương tránh đi ngươi ngươi thử một chút thì biết g i a o g i a o yên lặng đầu mình sau đó đưa tay bắt đầu đi đụng vào nhánh cây chẳng qua là khi g i a o g i a o đụng phải nhánh cây vị trí thời điểm đột nhiên ngây ngẩn cả người mi tâm của nàng trong nháy mắt xuất hiện ấn ký theo ấn ký xuất hiện trên đại thụ quả bắt đầu tách ra hào quang nhỏ yếu phản phất tại cùng g i a o g i a o mi tâm ấn ký tương hỗ tương ứng sư tỷ i a o g i a o thu tay lại lập tức kêu lên bất thình lình biến hóa để các nàng giật mình hạ thiên ngữ trực tiếp mang theo g i a o g i a o lui về sau chút khoảng cách sau đó hỏi g i a o g i a o có cảm giác hay không không thoải mái g i a o g i a o lập tức lắc đầu ta cảm giác ấn ký là muốn nói cho ta lấy xuống trái cây trên cây mặc dù các nàng hoàn toàn không biết đây là tình huống như thế nào chương một trăm sáu mươi bốn thận suy yếu hái quả do dự một chút hạ thiên ngữ nói chậm một chút hái nhìn xem có vấn đề lập tức từ bỏ dao dao gật đầu nàng cũng sẽ không làm loạn cây này rõ ràng không bình thường về sau các nàng liền đến đến nhánh cây trước cái này trên nhánh cây có một viên quả lấy nó xuống là được rồi chuẩn bị xong về sau g i a o g i a o liền đưa tay chụp vào quả hạ thiên ngữ ở một bên nhìn xem để phòng bị xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n g i a o g i a o nhìn xem quả đưa tay chậm chạp tới gần nàng rất chuyên chú nhưng khi nàng coi là muốn bắt đến quả trong nháy mắt toàn bộ tay trực tiếp xuyên q u a quả g i a o g i a o co chút ngộng sau đó nàng lại đổi một tay bắt vẫn là bắt không được đánh tiếp tính dùng cái chán dây vào nhưng mà vẫn là không có mảy may tác dụng nàng nhìn về phía hạ thiên ngữ nói sư tỷ nó không cho ta bắt hạ thiên ngữ tự nhiên thấy được suy tư một lát sau hạ thiên ngữ nhìn một chút tay mình c h ổ tay nói ta đi thử một chút tiếp lấy nàng vươn mình tay tốc độ của nàng rất chậm ngay tại nàng sắp đụng phải quả trong nháy mắt nàng phảng phất thấy được vô tận sao trời quả phảng phất cách nàng vô hạn xa loại tình huống này căn bản không có khả năng bắt đến mà liền tại hạ thiên ngữ cảm thấy sắp thất bại thời điểm trên cổ tay của nàng xuất hiện một vệ ánh sáng sáng trong chấp n h o n g này tinh không phảng phất bị phá hư lại phảng phất trực tiếp kéo vào khoảng cách mượn nhờ cơ hội này hạ thiên ngữ trực tiếp bắt được quả tại nàng lấy xuống quả trong nháy mắt nàng nhìn thấy một gốc cây dưới cây có hai người là hai cái tiểu hài hạ thiên ngữ hơi kinh ngạc nhưng là có g i a o g i a o kể rõ nàng rất nhanh liền kịp phản ứng đây chính là hư thiên tin tức chỉ là nàng làm sao cũng không nghĩ tới nàng cũng có thể nhìn thấy bất quá nàng cũng không nhìn thấy g i a o g i a o ở đâu nàng cũng không xác định g i a o g i a o có thể hay không nhìn thấy trịnh dược từ trên cao mà xuống đã nhị giai hắn không trung rơi xuống là không có bất cứ vấn đề gì hắn càng hướng xuống càng cảm giác băng lãnh sau đó hắn thấy được một tia sáng là băng lãnh đầu nguồn một viên đá quý màu xanh nước biển đây là một viên siêu cấp vật liệu bảo vật băng thế giới mà cái này pháp bảo rõ ràng là tại trấn áp xuống mặt đồ vật vượt qua băng thế giới về sau trịnh dược cảm thấy nóng rất nhanh hắn liền thấy phía dưới có dung nham đang sôi trào mà tại dung nham ở giữa có cái cự đại kiến trúc bên trong không biết có cái gì sau đó trịnh dược điều chỉnh góc dưới độ để cho mình rơi vào trong dung nham duy nhất trên lối đi nếu không phải cái này phía trên có không ít trận pháp cấm chế hắn rơi xuống hẳn là càng nhanh cuối cùng trịnh dược g i ó n m u i chân chậm rãi đứng vững hắn nhìn phía xa to lớn kiến trúc một chút đều không có nhìn chung quanh r u n g nham phải biết một khi rơi xuống khả năng mệnh liền không có nhưng là hắn cũng không thèm để ý những người khác nếu là nhảy xuống mười đầu mệnh đều không đủ còn chưa rơi xuống đất liền sẽ bị phía trên trận pháp giết chết không có suy nghĩ nhiều trịnh dược liền cất bước hướng cái kia kiến trúc đi đến nơi này chính là phong ấn trung tâm cũng là khí tức đầu ngườn hy vọng là cái sống vẫn là cái có thể giao lưu trịnh dược trong lòng tự nói nếu như là dạng này như vậy thì có thể được đến tin tức hữu dụng sau đó trịnh dược đi tới kiến trúc trước cổng chính ở chỗ này hắn thấy được một tấm bia đá bi văn trên đó viết một ít chữ nội bộ cao nguy như có thể trưởng k h ô n g ta lưu lại lực lượng nhưng đi vào tìm tòi hư thực nếu không thể mời về cưỡng ép tiến vào sẽ dẫn đến thận hư yếu thân thử hữu hiệu nhìn người đến sau cảnh giác trịnh dược nhìn xem trên tấm bia đá văn tự một mặt hát tuyến hắn phải nói như thế nào người này thật hư yếu thật đáng tiếc hắn ngay cả cái bạn gái đều không có đời trước lao b ả vốn không có dùng ra đi một thế này hắn học cơ chí cầm đi mua ăn rất nhanh trịnh dược liền không lại nghĩ lung tung nơi này có nâng lên đối phương lưu lại lực lượng lấy năng lực của hắn hẳn là có thể trưởng khống vì an toàn hắn vẫn là sẽ cố gắng trưởng khống nơi này lực lượng về sau trịnh dược liền muốn đưa tay đẩy ra nơi này cửa lực lượng hẳn là cánh cửa này chẳng qua là khi trịnh dược tay sắp đụng phải cửa thời điểm đột nhiên cảm giác có một đầu tin tức phát đến hắn bên này phảng phất tại để hắn tìm đọc hư thiên quả tử hắn tùy tiện cảm giác dưới liền biết là hư thiên quả tử lưu lại lực lượng tại đường tín hiệu cái đồ chơi này còn có thể làm tín hiệu dùng ai phát minh trịnh dược hơi kinh ngạc người cổ đại đều như thế cơ chí sao sớm biết hắn hẳn là sớm tiêu hóa hết bất quá đã nhận được tin tức nhìn một chút cũng không có cái gì chỉ là để hắn hiếu kỳ chính là ai lại hái được quả rồi hắn muốn mua xuống cái kia quả đương trịnh dược tiếp nhận hư thiên tin tức thời điểm hắn liền đi thẳng tới hư thiên hình chiếu bên trong hắn lại một lần thấy được tam sắc quả cây cây ăn quả hạ từ trước đó bốn người biến thành hai người mà lại vị trí cũng phát sinh biến hóa lần này tại bờ biển bờ biển có hai cái tiểu hải chính là lần trước kia hai cái tiểu hải tiểu nữ hải tại đặt vào hoa đèn không biết đang làm gì ca ca cha mẹ thật sẽ không lại trở về rồi sao cái kia ca ca ngẩng đầu nhìn bầu trời cuối cùng nói sẽ không lại trở về tuyết nhi có chút nghẹn ngào vậy ca ca trưởng thành có phải hay không cũng sẽ rời đi tuyết nhi thiếu niên kia trầm mặc một lát gật đầu nói đúng thế cũng sẽ không lại trở về rồi thiếu niên nhìn xem tuyết nhi nói có lẽ tuyết nhi lập tức nói vậy ca ca không muốn lớn lên có được hay không tuyết nhi cũng không cần trời xanh không muốn đại địa tuyết nhi muốn cha mẹ muốn ca ca thiếu niên không có nhìn tuyết nhi mà là nhìn bên cạnh cây kia tam sắc quả cây nói tuyết nhi biết cây này tồn tại tuyết nhi lắc đầu không biết tuyết nhi liền nhớ kỹ cây một mực đi theo chúng ta thiếu niên nói nó cùng không chỉ là chúng ta là chúng ta nhất tộc tất cả mọi người từ xưa đến nay nó là chúng ta nhất tộc tổ tiên tại phát hiện những điển tịch kia về sau trồng hạ cây đi qua mấy vạn năm mới tại chúng ta sau khi sinh mọc dễ nảy m ầ m tuyết nhi không hiểu thiếu niên kia ngừng tạm nói chúng ta là thế giới hy vọng cuối cùng nếu như chúng ta thất bại như vậy tam sắc quả cây sẽ chạy khỏi nơi này đem tin tức mang đi ra ngoài đưa đến tương lai bởi vì không phải tất cả mọi người có thể phát hiện những điển tịch kia mà phát hiện những điển tịch kia cũng không có nghĩa là có năng lực phát hiện thế giới chân tướng nhưng khi tam sắc quả cây trưởng thành thành hư thiên quả thụ thời điểm nó liền có thể mang theo hết thể tìm tới hy vọng mới nếu như chúng ta thất bại vậy ca ca không lớn lên chẳng phải không có chuyện gì sao thiếu niên kia nói tuyết nhi ngươi họ gì tuyết nhi nói mộ thiên tuyết nhi gọi mộ thiên tuyết thiếu niên kia gật đầu đúng bởi vì chúng ta họ mộ thiên mộ thiên nhất tộc là thế giới hy vọng bắt đầu ai cũng có thể lùi bước duy chỉ có chúng ta không thể lùi bước trời đã tối trăng tròn chiếu dọi trên mặt biển thiếu niên kia cùng tuyết nhi đứng tại bờ biển không nói gì tuyết nhi cái gì cũng đều không hiểu nhưng là nàng biết ca ca cũng muốn rời đi nàng không có bắt lấy cha mẹ mình hiện tại liền nắm lấy ca ca của nàng chỉ là lúc này nước biển đột nhiên xuất hiện gọn sóng thiếu niên kia có chút nhũ mày hắn nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt biển lúc này trên mặt biển đột nhiên hoa một tiếng một cái tiểu nữ hài đầu từ đáy biển trôi ra trong chấp nhóm này thiếu niên kia cảm giác mặt trăng lạ thường trọn lạ thường sáng chương một trăm sáu mươi lăm thiên kiếp sẽ không lại trở về trịnh dược nhìn xem hình tượng không nói gì bất quá khi trong nước nữ hài kia thò đầu ra về sau hình tượng liền theo biến mất trịnh dược về tới cánh cửa kia trước mộ thiên nhất tộc vũ tiên tuyết địa người kia nói chính là bọn hắn nói như vậy vũ tiên tuyết địa có bộ tộc này hậu nhân trịnh dược ở trong lòng thầm nghĩ nếu như có thể tìm tới cái này hậu nhân có lẽ có thể biết một vài thứ bất quá khả năng không thế nào cao có vẻ như bán hạ sư phụ chính mình cũng một mặt một b ư ớ c về sau trịnh dược đem lực chú ý đặt ở những điển tịch kia trên thân nói cách khác mộ thiên nhất tộc sở dĩ sẽ biết trời muốn sập là bởi vì những điển tịch kia như vậy kia là một chút cái gì điển tịch đâu lại tại làm sao nếu như hư thiên quả thụ trực tiếp nói cho người điện tịch vị trí liền tốt bất quá mộ thiên nhất tộc tiên tổ có vẻ như từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới sẽ thành công hư thiên quả thụ chính là dùng để thông chi hậu nhân chỉ là trời sập thế giới đều hủy diệt còn muốn thông chi ai rất nhanh trịnh dược liền không lại suy nghĩ nhiều dù sao manh mối không đủ n g h ĩ cũng n g h ĩ không ra được vẫn là vào xem bên trong long nguyên sinh vật có thể hay không cho hắn một điểm manh mối đi video kết thúc về sau hạ thiên ngữ cũng khôi phục lại vừa khôi phục tới nàng liền thấy g i a o g i a o kích động nói sư tỷ ta thấy được ta biết bộ tộc kia họ gì mộ thiên đúng không còn không có đợi g i a o g i a o nói xong hạ thiên ngữ liền trực tiếp nói ra đáp án g i a o g i a o thật là khó chịu thật giống như mình lưu lại món ngon nhất dự định cuối cùng ăn nhưng người khác cho là nàng không ăn trực tiếp ăn đồng dạng bất quá rất nhanh g i a o g i a o liền kinh ngạc nói sư tỷ cũng nhìn thấy hạ thiên ngữ nhìn một chút trong tay quả nói giống như chỉ cần hái đến quả liền có thể nhìn thấy g i a o g i a o nói nói như vậy lần trước cũng là có người hái được quả bất quá hư thiên quả thụ không phải một mực tại nơi này sao nói g i a o g i a o còn nhìn về phía trong hồ cây ăn quả chẳng qua là khi nàng xem qua đi thời điểm mới phát hiện hư thiên quả thụ sớm đã biến mất không thấy gì nữa hạ thiên ngữ cũng phát hiện lúc này các nàng liền đã biết hư thiên quả thụ không phải bình thường cây ăn quả xuất hiện địa phương cũng là không biết lần trước hẳn là tại thạch lâm đảo xuất hiện lần này là xuất hiện ở đây mà quả một khi bị hái cây ăn quả liền sẽ biến mất ngẫm lại cũng thế không phải quả hái x o n g biết tất cả mọi chuyện trước đó thế nhưng là được cho biết không thể biết quá nhiều không thể biết quá nhanh cho nên biến mất mới là bình thường nhất sau đó giao giao nói sư tỷ ngươi nói thế giới chân tướng là cái gì hạ thiên ngữ lắc đầu cái này ai có thể biết đâu bất quá người kia nói qua điện tịch chỉ cần chúng ta tìm tới những điện tích kia như vậy thì khả năng s ớ m biết còn có chính là chúng ta tông môn khả năng có cái mộ thiên nhất tộc hậu nhân đến nói cho sư phụ nhìn nàng một cái có hay không manh mối hạ thiên ngữ nói g i a o g i a o gật đầu lần này biết đến đồ vật chỉ chút này à còn có một cái mới đăng tràng tiểu nữ h à i bất quá nàng luôn cảm giác cảnh tượng đó có chút quen thuộc chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra nàng tiêu bọn hắn đi tới trung tâm bình đài trung tâm bình đài có cái tảng đá lớn dai trên thềm đá mới có cái hình người pho tượng bất quá cũng không có mặt pho tượng này cầm trong tay một thanh kiếm phi thường có tiên khí nơi này có một ít đồ vật mặc dù có ở trong tối cách bên trong nhưng là đạo kiệt là người có kinh nghiệm rất nhanh liền móc ra thì vũ ngược lại là không có đi tìm đồ nàng nhìn xem pho tượng nói các ngươi có cảm giác hay không cầm kiếm không phải đẹp trai chính là xinh đẹp lộ ra đặc biệt có khí chất ta có phải hay không thiếu một thanh kiếm ta nếu là viết thư về nhà bọn hắn sẽ cho ta là một thanh hảo kiếm sao thất nguyệt nói t ỷ t ỷ nói sẽ họa một cái hảo tiện biểu lộ cho ngươi thì vũ chừng bên cạnh tại phá giải trận pháp m ộ t thành một chút sau đó lôi kéo thất nguyệt đến trên thêm đá nói chúng ta đi thăm dò nhìn pho tượng bình thường thứ trọng yếu nhất đều tại pho tượng phía trên thất nguyệt không có cự tuyệt bất quá vẫn là nói chậm một chút thẻ bánh rang thì vũ nhìn xem thất nguyệt chân nói có phải hay không là ngươi t ỷ t ỷ ngược đãi ngươi thất nguyệt nói là đầu tuần ngươi đổi bánh răng tỉ tỉ là tuyệt nhất Thì vũ về sau các nàng liền đến đến pho tượng bên người thì vũ khịt khín mũi sau đó bên trên lật hạ vọt cuối cùng thì vũ tại áo choàng nội bộ thấy được chữ phát hiện chữ trong n g a y mắt thì vũ lập tức lôi kéo thất nguyệt tại thất nguyệt ngồi s ổ n xuống về sau thì vũ nhỏ giọng nói thất nguyệt ngươi xem một chút đây có phải hay không là công pháp bí tịch đúng vậy ta liền phát tải thất nguyệt nhìn một chút sau đó lắc đầu thì vũ h ề v à i nói không phải a thất nguyệt lắc đầu Ta c ân nhìn nhìn, là chụp ảnh thanh âm tiếp lấy đèn thờ lát đều sáng lên nghe được tiếng vang m ộ t thanh quay đầu nhìn hướng phía sau cầm điện thoại di động thì vũ thì vũ cười ha ha một tiếng chột dạ nói ta chính là muốn cho ngươi ra cái chuyên mục để cho ngươi thành d à n h tu chân đô thị tiêu đề ta đều nghĩ kỹ gọi tu chân đô thị đỉnh cấp tiên tử đêm khuya tiến vào nam tu sĩ áo choàng bên trong đến tột cùng ngụ ý như thế nào là nhân tính văn mẹo vẫn là đạo đức không có có phải hay không rất hấp dẫn người ta m ụ c thanh cứ như vậy nhìn xem thì vũ đạo kiệt cùng nam tiêu cũng ở một bên nhìn xem thì vũ ngươi nếu không thích ta có thể sửa đổi một chút thực sự không được ta liền xóa m ụ c thanh vẫn là nhìn như vậy thì vũ không nói lời nào thì vũ nhìn chung quanh chỉ vào một bên góc rơi nói chúng ta đi nơi hẻo lánh được hay không sau đó m ộ c thanh ba cái tay c h â n khôi lỗi cùng thì vũ đi nơi hẻo lánh về sau m ộ c thanh mới lại một lần đi thăm dò nhìn áo t r à n g hạ văn tự chỉ là vừa mới nhìn thấy lông mày liền nhữ lại nam tiêu ở một bên nói viết là cái gì ghi chép thiên kiếp không biết thật giả m ộ c thanh nói nam tiêu nói chụp ảnh để thiên thu đạo hữu nhìn xem hắn có lẽ biết cái gì đạo kiệt thì hiếu kỳ nói ghi chép thiên kiếp có cái gì tốt để ý loại này đồ vật trong truyền thuyết chúng ta cũng tiếp xúc không đến nam tiêu nói thiên thu đạo h ư u nói qua thiên kiếp là tồn tại một chút xíu tin tức xác thực không dùng nhưng là có thể liền cùng một chỗ liền đáng giá tiền đạo kiện các ngươi sinh ý đều làm cao đoan như vậy sao trịnh dược lúc này cũng phải chạm được cửa nhưng là điện thoại di động vang lên rơi vào đường cùng chỉ có thể lấy ra nhìn xem xem xét là một thanh tại thêm bởi hắn cái này ngược lại là hiếm thấy bình thường đều là nam tiêu một thanh thiên thu thiên thu đạo h ư u chúng ta ở phía trên phát hiện một chút văn tự ghi lại là thiên kiếp không biết có phải hay không là thật đằng sau chính là một chương hình ảnh trịnh dược có chút ngoài ý m u ố n bọn hắn thế mà thấy được có quan hệ thiên kiếp ghi chép lập tức trịnh dược ấn mở hình lớn xem xét ta tại tiên tổ trong điện tịch thấy được một câu nói như vậy thiên kiếp sẽ không lại trở về nhìn thấy câu nói này thời điểm ta đầu tiên là kinh ngạc tiếp theo là nghi hoặc thiên kiếp sẽ không lại trở về có ý tứ là chỉ thiên kiếp biến mất vẫn là đi địa phương nào vì xác định chính mình suy đoán ta bỏ ra thời gian dài tìm kiếm thiên kiếp nhưng là thật đáng tiếc không có chút nào manh mối thời kỳ viễn cổ hết thệ phảng phất bị xóa bỏ làm cho không người nào có thể chạm đến thẳng đến có một ngày ta nghe nói long n g uyên ngày đó bắt đầu ta phảng phất tiếp xúc đến thế giới hoàn toàn mới c h ư một trăm sáu mươi sáu biết chân tướng người đều biến mất phía trên văn tự chỉ có những này người này hoàn toàn không có nói ra hoàn toàn mới thế giới là cái gì bất quá trịnh dược cũng có chỗ suy đoán chính là hắn hiện tại tiếp xúc sự tình chơi sập sự kiện cùng bị ngạn cùng cái kia cho nên không thể xem tồn tại ngẫm lại thật có ý tứ bất quá thiên kiếp nếu quả như thật là rời đi như vậy sẽ đi làm sao cái này hắn cũng không biết về sau có lẽ sẽ biết đi lại hoặc là tiến vào cánh cửa này về sau sẽ biết bất quá cái này cổ diệp tiên tổ hẳn là mộ thiên chạy trốn ghi lại cái kia đấu thiên cướp người hắn xác thực có thể trải qua thiên kiếp biến mất sự kiện nói lên cái này mộ thiên chạy trốn hắn sẽ không cũng là mộ thiên nhất tộc a khả năng vô cùng cao hắn nói hắn thân thích là tu chân giới người mạnh nhất mộ thiên nhất tộc thân là thế giới hy vọng bắt đầu tu chân giới mạnh nhất đương nhiên nếu thật là như vậy như vậy thiên kiếp hẳn là mộ thiên tuyết kia nhất đại biến mất cho nên tại thiên liệt mở về sau bọn hắn thành công bảo vệ trời thế nhưng là bảo đảm lớn không có bảo đảm nhỏ cho nên thiên kiếp không có cảm giác không quá giống lại hoặc là tại mộ thiên nhất tộc phát hiện thế giới chân tướng thời điểm thiên kiếp liền không có trịnh dược còn không thể xác định nhưng là cuối cùng tiếp lên không giống hành lộ ký hoàn toàn không có nối liền dấu hiệu liền trời xuất hiện khe hở miễn cưỡng tiếp bên trên cái khác hoàn toàn tiếp không lên sau đó trịnh dược gõ điện thoại di động bắt đầu hồi phục thiên thu thời kỳ viễn cổ xuất hiện qua một lần đại kiếp tin tức không thể trực tiếp tồn tại l o nguyên n g khả năng ẩn giấu đi thế giới bộ phận chân tướng hồi phục xong những n à y về sau trịnh dược thu lại điện thoại tay của hắn trực tiếp đụng phải đại môn giờ khác này hắn cảm thấy một cố cường đại lực lượng sau đó cả người hắn chui vào trong cửa lớn lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể xông vào nhưng là lý do an toàn hắn quyết định khống chế nơi này tồn tại lực lượng thấy được thiên thu hồi phục nam tiêu bọn người không hiểu rõ lắm đạo k i ệ t nói thiên thu đại lao có ý tứ gì a ta không hiểu nhiều lắm nam tiêu nói rất đơn giản thiên địa đại kiếp không thể bị ghi chép mà thiên phần kiếp 8, 9, 10 cũng lúc à là mà nào bởi biến bối mở thiên địa đại kiếp ghi kiện, lại mối, nơi đó có một ít chân tướng. Cho nên cổ diệp tiền bối mới vì mất. thanh gật một ít tướng. không cách chép manh chân Cho Nguyên nên Nguyên. cũng Long Long địa đầu, đó ra Mục có có cổ l sự này thì vũ s ư n g mặt ra nói cho các ngươi giảng cái chuyện mà biết chân tướng người đều biến mất ghi chép chân tướng đồ vật đều không thấy các ngươi tế phẩm một chút đá m người t r ì n h dược lúc này đã đi tại trong môn h ắ n có thể cảm giác đều chung quanh có lực lượng khổng lồ đang lưu động đây là thuần túy lực lượng nếu như có thể hấp thu nơi này toàn bộ lực lượng như vậy tất nhiên cũng có thể thăng thật nhiều cấp bất quá dù sao không phải là của mình dùng song so hấp thu giá trị cực lớn càng quan trọng hơn là nơi này cự tuyệt bị hấp thu cưỡng ép hấp thu rất phí sức lúc này trịnh dược chung quanh có vô số phủ văn đang du động dẫn đầu tự nhiên là căn nguyên vũ lộ bởi vì lực lượng quá mức khổng l ồ không có căn nguyên vũ lộ trợ giúp cần thời gian rất lâu mới có thể khống chế không đến bao lâu trịnh dược liền vượt qua đại môn hắn đi tới kiến trúc nội bộ ở phía sau hắn đi theo căn nguyên vũ lộ về phần cố lực lượng kia trịnh dược không có sử dụng cho nên còn tại cửa lớn nội bộ nhưng là muốn vận dụng đã là một cái ý niệm trong đầu chuyện lưu lại lực lượng người có vẻ như cũng tại giúp người đến sau k h ô n g chế sức mạnh đáng tiếc trận pháp rất bình thường so với cái kia khai sáng thiên kiếp bắn ngược trận pháp vị kia t r ê n lệch nhiều lắm trịnh dược lúc tiến vào hắn phát hiện nơi này dị thường đơn giản tại trước mặt hắn vẫn là một đầu không rộng con đường con đường này như cũ tại dung nham phía trên mà cuối con đường là một chỗ nhỏ bình đài trên bình đài có cái toàn thân buốc lửa nữ tử nữ tử này không có chút nào suy yếu thực lực cường đại khó trách không có khống chế phía ngoài lực lượng liền không cho vào tới trịnh dược xác định người bình thường chính là có sức mạnh gia trì đối phương nếu là chịu động thủ như vậy cũng là cựu tử nhất sinh trịnh dược đang nhìn nàng nàng đồng dạng đang nhìn trịnh dược phản phất đối trịnh dược phi thường có hứng thú đã bao nhiêu năm rốt cục lại một lần nhìn thấy người cái kia lửa nữ mở miệng nói ra nàng nói là viễn cổ văn thanh âm rất vũ mị phảng phất nghe thanh âm này liền nguyện ý vì đối phương nỗ lực hết thảy không có lòng kiên định trí trong nháy mắt liền sẽ mất lý trí trịnh dược đương nhiên sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng hắn mặt không thay đổi nhìn đối phương nói hòa mị hòa mị trong lửa yêu vật nhưng mê hoặc nhân tâm hòa mị nhẹ giọng cười nói nguyên lai thời đại này người là xưng hô như vậy chúng ta bất quá tiểu g i a hỏa ngươi thế mà một điểm cảm giác đều không có ngươi có hay không nghĩ tới ngươi khả năng không thích nữ đối phương nói như vậy lúc sau đã ngồi ngay ngắn ở một bên phảng phất một vị nhà bên đại tỷ tỷ không có mảy may vũ mị cảm giác trịnh dược không có trả lời vấn đề của đối phương mà là hỏi ngươi là long nguyên sinh vật h ò a mị gật đầu ừ m long nguyên một vị nhân viên hậu cần ân cũng có thể nói là một vị đại nhân nào đó đ ổ chơi đi tỷ tỷ vẫn có chút tư sắc hoa mị cười rất nhẹ nhàng trả lời vấn đề phi thường phối hợp giống như để cho người ta phản cảm không nổi trịnh dược ngược lại là không có cảm giác nào đối phương chịu phối hợp tốt nhất long nguyên tính là gì dạng tồn tại hòa mị suy tư hạ nói ừng ta chỗ khu vực tính lồng giam đi bất quá ta phục thị đại nhân đã từng nói một câu long nguyên là thế giới không cách nào thăm dò địa phương ân tỷ tỷ là ở nhà bị trong vòng một đêm bắt được long nguyên cho nên hắn đang cảnh cáo tỷ tỷ trịnh dược không có để ý những này hỏi ngươi biết thời kỳ viễn cổ sẽ ra chuyện gì sao hoa mị lắc đầu long nguyên cùng ngoại giới là không thông t r ì n h dược ngươi biết thiên kiếp đi nơi nào sao hoa mị lắc đầu không biết vị đại nhân kia không để cập qua t r ì n h dược một vấn đề cuối cùng ngươi biết nguyên tố thất vương sao hoa mị gật đầu bị giam tại lồng giam bên trong rất lâu cũng không biết thoát khốn không có t r ì n h dược bộ dạng phục tùng ngoại trừ xác định thạch lâm đảo xác thực thông hướng long nguyên bên ngoài không có bất kỳ cái gì thu hoạch mà lại cái này hỏa mỹ trong miệng có bao nhiêu lời nói thật cũng vô pháp xác định sau đó trịnh dược liền định rời đi lưu lại không có ý nghĩa chẳng qua là khi trịnh dược quay người rời đi thời điểm hỏa mỹ đột nhiên nói ta có thể hỏi mấy vấn đề sao trịnh dược quay đầu nhìn về phía hỏa mỹ gật đầu hỏi đã đối phương như vậy phối hợp trả lời như vậy hắn cũng có thể trả lời mấy vấn đề h ỏ a mỹ cười nói vấn đề thứ nhất ngươi nhị giai thực lực vì cái gì đối mặt ta thời điểm có thể bình tĩnh như vậy c nguyên n vũ lộ bị trịnh dược dùng cho nên tu vi của hắn cũng không có ẩn tàng trịnh dược nói vì cái gì cần không bình tĩnh hoa mị mỉm cười không có để ý mà chỉ nói vấn đề thứ hai tỉ tỉ không sinh đẹp không vì cái gì tỉ tỉ đối ngươi sử dụng nhiều lần như vậy m ị thuật sẽ không dùng trịnh dược mở mịn nói ngươi dùng m ị thuật rồi hoa mị tiếu dung trì trệ bất quá rất nhanh liền khôi phục lại sau đó tiếp tục nói vấn đề thứ ba tại nàng nói chuyện trong n g a y mắt l i ề nói đã đi đâm để đem được đối Để đem được tới tiếp tiếp ngươi giết ngươi biết. ngươi giết trịnh trước mặt, một tay trực trịnh tỉ tỉ Trước 167, một tỉ tỉ nắm muốn xuyên không. lượng không không. n hay dược dược, các lực lấy ra câu nói này thời điểm hỏa mỹ đã công kích bất quá tại nàng tới gần trịnh dược thời điểm trịnh dược sau lưng lực lượng đã lao qua sau đó cùng hỏa mỹ tay đụng vào nhau vây một tiếng hỏa mỹ trực tiếp bay ngược ra ngoài không quá mỹ cũng không thèm để ý nàng chỉ là thăm dò một chút mà thôi sắt chiêu ở phía sau chẳng qua là khi nàng trước muốn tiếp tục công kích thời điểm không biết lúc nào người kia đã xuất hiện phía trên nàng đúng vậy trịnh dược đã tại hỏa mị phía trên trong tay hắn còn cầm cây kia bóng chảy bồng ngay tại hỏa mị nhìn thấy hắn trong nháy mắt bóng chảy bồng huy động phí một tiếng bóng chảy bồng đập vào hỏa mị trên mặt h ỏ a mị trực tiếp ném tới trên mặt đất trịnh dược cũng chậm rãi rơi xuống đất hắn nhìn xem hỏa mị trả lời vấn đề thứ ba không thể h ỏ a mị đứng lên nàng che lấy mặt mình nộ khí đang thiêu đốt tiểu gia hỏa ngươi có hay không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy cổ diệp lưu lại lực lượng căn bản không đủ ngươi tự vệ hòa mị ánh mắt xuyên thấu qua giữa ngón tay khe hở nhìn về phía t r ị n h dược t r ị n h dược điều động lấy phía sau lực lượng về phần bóng chảy bổng cũng bị hắn thu lại vừa mới nếu không có lực lượng che chở bóng chảy bổng đã sớm không có đằng sau liền không thích h ợ p dùng các ngươi muốn tiêu hao hết những lực lượng này sau đó ra ngoài t r ị n h dược nói bất quá trên mặt không có mang bất kỳ biểu lộ gì Hòa mị muốn vũ mị mà vũ cười cười đáp lúc ạ lại, i cười,、nàng、liền người, ngươi nói ngươi. nói, cái coi tiêu nổi nơi nhưng còn nàng ngây ngẩn Chịnh nhìn Dung Nham nói, nếu như hắn tỉnh bằng như lượng, cũng là không phá nổi nơi này phong ẩn. chưa chưa chỉ hòa hao phá rược lưu là lực là l vào có cả các bắt mắt một đầu mị, dự này dung nham bắt đầu quay cùng lên rất không tệ kiến thức khó trách nhị giai tu vi dám một mình đến đây nhưng là dù sao chỉ có nhị giai có chút lô mãng cùng mù quáng tự tin người chưa hiện âm thanh tới trước là một người nam trịnh dược hơi kinh ngạc một nam một nữ bị giam cùng một chỗ vô số năm qua đi thế mà còn là hai người n g ạ có h c chút nghĩ sai sau đó trịnh dược liền thấy có một cái mang theo sừng rồng người đi ra trịnh dược nhữ mảy long nhân cái kia long nhân mỉm cười nói long hỏa tù thành thành chủ chờ long hỏa đi vào trên bình đài thời điểm hỏa mị thì cung kính nói đại nhân trịnh dược tính minh bạch cái này chính là hỏa mị phục thị vị đại nhân kia t u vi xác thực có thể hơn nữa còn là vị thành chủ trịnh dược nhìn xem hắn nói như vậy ngươi biết rất nhiều long hỏa gật đầu rất nhiều chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta ngươi muốn biết cái gì ta đều có thể nói cho ngươi trịnh dược nói nếu như không m u ố n chứ long hỏa không nói gì bên cạnh hỏa mị thì mỉm cười vậy liền vĩnh viễn lưu lại bọn hắn cũng định đi ra chỉ cần lưu lại trịnh dược hoặc là nói trịnh dược trên người lực lượng bọn hắn liền có thể triệt để thoát khốn cho nên hoặc là thần phục muốn tử vong trịnh dược gật gật đầu vậy liền dễ làm rất nhiều hắn vừa mới trở về mới đến không thế nào thích miễn cưỡng người khác bất quá bây giờ bị miễn cưỡng được cho tự vệ vậy thì không phải là lỗi của hắn nghĩ như vậy trịnh dược quanh thân bắt đầu không ngừng phụ bên trên lực lượng nhìn thấy trịnh dược vận dụng lực lượng cái k i a long nhân cũng không nói thêm gì nữa mà là đưa tay trộm một cái một cây hỏa diễm quyền trượng bị hắn trộm trong tay coi như ngươi chỉ có nhị giai ta cũng sẽ không khinh thị ngươi có thể đứng ở trước mặt ta đủ để cho thấy ngươi có tư cách để cho ta vận dụng toàn lực lời còn chưa dứt hắn quyền trượng trực tiếp buộc phát ra lực lượng cường đại lực lượng này hóa thành lưỡi dao trực kích trịnh dược không có đàm chính là tốc chiến tốc thắng hòa mị đồng dạng trong nháy mắt xuất hiện tại trịnh dược bên người trong tay nàng xuất hiện h ỏ a nhận trực tiếp muốn chém giết trịnh dược nàng thích cận chiến đối mặt hai người kia công kích trịnh dược vươn một cái tay hắn quanh thân xuất hiện lực lượng vầng sáng vây một tiếng tất cả công kích đều rơi vào vầng sáng phía trên tại lực lượng này va chạm dưới chung quanh dung nham bắt đầu tư tán To lớn kiến trúc cũng đang rung động trịnh dược thân ảnh càng ở thời điểm này biến mất không thấy gì nữa hắn như thế nào lại một mực bị đứng đấy đánh đâu khi hắn xuất hiện thời điểm là tại hỏa mị bên người vừa xuất hiện trịnh dược tiện tay vung lên ngu bàn tay trực tiếp công kích về phía hỏa mị h ỏ a mị kinh hãi trực tiếp dùng hai tay chặn trịnh dược công kích vây một tiếng hỏa mị bay thẳng ra ngoài trịnh dược nhìn cũng không nhìn nàng một chút lập tức tiếp tục hướng bên cạnh công kích mà đi lúc này long hỏa cũng đánh tới bất quá trịnh dược sớm đã đã nhận ra hắn tồn tại vê anh một tiếng hai người riêng phần mình lui lại một chút khoảng cách nhưng là rất nhanh bọn hắn đi theo biến mất vê anh vê anh vê anh thân ảnh của bọn hắn tại trong dung nham hiện hiện lại biến mất có đôi khi bọn hắn là hai người có đôi khi là ba người chiến đấu giữa bọn họ để chung quanh dung nham triệt để lan lộn phảng phất biển lửa ngập trời mấy chục lần về sau bọn hắn mới riêng phần mình tách ra trịnh dược đứng tại giữa không trùng hỏa mị cùng long hỏa đồng dạng đứng tại không trung trịnh dược trên người lực lượng như cũ tại vận chuyển hội tụ bên trong có vô số phù văn đang không ngừng hiện hiện căn nguyên vũ lộ còn tại dẫn đầu lực lượng đào tạo sâu long hỏa nhìn xem trịnh dược ánh mắt lộ ra một tia kiên kỵ hắn cảm giác trước mắt người này đối lực lượng không chế càng ngày càng kỳ quái trên lý luận người khác lực lượng là không cách nào vận dụng thuận buồm xuôi gió nhưng là người này không giống không chỉ có thuận buồm xuôi gió mà lại càng ngày càng cao sâu lực lượng tổng lượng không có biến hóa thế nhưng là trình độ không đồng dạng rất kỳ quái rõ ràng liền những lực lượng kia thế nhưng lại càng ngày càng mạnh khó trách đối phương không có sợ hãi long hỏa đi về phía trước một bước chung quanh hắn bắt đầu buộc phát ra cực nóng khí tức phảng phất có thể hòa tan hết thảy nhân loại ngươi rất đặc thù nhưng là dừng ở đây rồi hắn tại vận dụng bí thuật tại cái này sắp tự do trước mắt hắn không ngại hy sinh một vài thứ hắn không muốn lại bị chấn áp ở chỗ này nếu như không phải lúc trước trận chiến kia dẫn đến hắn căn cơ tổn hại một cái về sau cổ diệp lại thế nào khả năng quan được hắn trịnh dược nhìn xem long hỏa gật đầu đúng vậy dừng ở đây rồi dừng ở đây rồi đương trịnh dược nói xong câu đó thời điểm căn nguyên vũ lộ đã về tới trong cơ thể của hắn lực lượng dẫn đạo đã hoàn thành có thể nói đã dẫn đạo thành thích hợp hắn nhất sử dụng lực lượng lúc này long hỏa cùng hỏa mị đều là buộc phát ra mình lực lượng mạnh nhất bọn hắn l â y thương đổi thương tự tổn tám trăm đả thương địch thủ một ngàn vì chính là chấm dứt hậu h o ạ chẳng qua là khi bọn hắn sắp công kích đến trịnh dược thời điểm đột nhiên liền ngây ngẩn cả người lúc này bọn hắn trông thấy trước mắt trịnh dược thay đổi từ một cái người tầm thường biến thành một cái siêu phàm tồn tại đó là một loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác phảng phất đối phương từ thường thường không có gì lạ biến quang mang và trượng đây là một loại rất kỳ quái cảm giác như là trước mặt đứng đấy là một vị không gì làm không được tồn tại nguy hiểm manh liệt nguy hiểm để long hỏa cùng hỏa mị trong nháy mắt đình chỉ công kích thậm chí bắt đầu lui lại trịnh dược liền đứng ở nơi đó lực lượng ba động như là vô hình ba động bắt đầu xuyên thấu không gian xuyên thấu phong ấn như là quang mang chiết s ạ không ngừng ra bên ngoài khuếch tán không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản chỉ cần có lỗ thủng địa phương chỉ cần có r a miệng địa phương liền không tồn tại trở ngại cứ như vậy trịnh dược trên người lực lượng trong nháy mắt xuyên thấu toàn bộ động phủ toàn bộ tu chân đô thị mà lực lượng chiết s ạ như là hình ảnh hình chiếu tại tu chân đô thị trên không xuất hiện ba đạo thân ảnh thấy không rõ thân ảnh trong động phủ nam tiêu bọn người c h ấ n kinh bọn hắn không ngừng lui về sau sau đó có chút sợ hãi nhìn xem phía dưới bình đại thì vũ càng trực tiếp co lại đến một thanh cùng thất nguyện bên cạnh nói phía dưới toát ra thứ gì vì cái gì ta cảm giác có chút sợ hãi đạo kiệt cũng là nằm chắc phía sau hòn đá phảng phất mình đứng tại vực sâu vạn trượng trước đó chỉ cần không cẩn thận liền sẽ rơi xuống không chỉ ngươi ta cũng có chút sợ hãi đây là vật gì nam tiêu cùng một thanh đồng dạng tim đập nhanh không thôi nam tiêu nói chương ó t ể hay không cùng thiên thu đạo hữu cùng đạo ớ c t i một trăm sáu mươi tám có người xưng ta vì thiên thu hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o lúc này cũng cảm thấy c ố lực lượng kia g i a o g i a o kinh ngạc nói sư tỷ đây là cái gì hạ thiên ngữ mang theo dao dao lui lại chờ đẩy lên đằng sau có dựa vào là địa phương hạ thiên ngữ mới ngừng lại được n à n g c ó c mày lực lượng thật đáng sợ có loại lực lượng chủ nhân ở khắp mọi nơi cảm giác mà lại loại này thâm thúy cảm giác đều sẽ làm người ta cảm giác h á m sâu trong vực sâu g i a o g i a o nắm lấy hạ thiên ngữ tay nói sư tỷ ta cảm giác mình loạn động một chút liền sẽ rơi vào trong thâm yên hạ thiên ngữ gật đầu tạm thời không nên động nhìn xem tình huống như thế nào toàn bộ trong động phủ không thể động không chỉ là mấy người này mà là tất cả mọi người tại nguyên chỗ không dám động một cái chính là không c ẩ n thận động một cái liền trực tiếp ngồi dưới đất sợ hãi giờ khác này toàn bộ động phủ như là một chỗ v ư ợ t sâu vô tận lực lượng đang k h u y ế t tán như là v ư ợ t sâu tại thôn vệ hết thảy động phủ bên ngoài bán hạ đứng tại trên nóc nhà nàng nhìn xem không chung bóng người ánh mắt lộ ra kiên kỵ cuối cùng là cái gì cấp bậc lực lượng hoàn toàn siêu việt nhận biết không chỉ là trong động phủ chính là toàn bộ tu chân đô thị đều l u ô n hãm tại tất cả mọi người cảm giác được cố lực lượng kia trong nháy mắt không ai có thể động đậy không có người có biện pháp chống cự loại lực lượng này toàn bộ tu chân đô thị như là bị một vị không có gì sánh kịp tồn tại n ắ m ở trong tay không có người có thể thoát đi p h á t xảy ra chuyện gì rồi mụ mụ ta muốn về nhà không cần nói sẽ bị giết chết nguyên bản có chút tầm ý khu vực đang nghe câu nói này trong nháy mắt liền thật t a n tĩnh sợ hãi chiếu dọi hết thảy chỉ là rất nhanh bọn hắn liền thấy trên bầu trời bóng người đồ đần đều biết cái này cùng trên bầu trời bóng người có quan hệ mà vừa lúc này bọn hắn nghe được đến từ bốn phương tám hướng thanh âm thanh âm này hư vô mở mịt căn bản không phải người bình thường thanh âm có thể trả lời ta mấy vấn đề sao không biết có phải hay không là ảo giác tất cả mọi người đang nghe thanh âm này trong nháy mắt nội tâm phản phất bị nắm chặt một chút cái loại cảm giác này là mình nhất định phải trả lời vấn đề giờ khác này tất cả mọi người xác định đây chính là hết thể dị biến chủ nhân là hết thể sợ hãi đầu n g u ồ n tất cả mọi người muốn biết hắn là ai nhưng là tất cả mọi người cũng đều sợ hãi biết hắn là ai nhân loại ngươi ngươi đơn giản chính là quái vật long hỏa thanh â m mang theo chấn kinh mang theo một tia e ngại hắn cảm thấy tuyệt vọng chân chính tuyệt vọng hắn hối hận hối hận vừa mới không có vứt bỏ hết thể đánh giết đối phương chuyện này quá đáng sợ hòa mị cũng là sợ hãi lui lại nàng hối hận vừa mới cái quái vật này là muốn rời khỏi nàng không nên động thủ nàng hẳn là làm cho đối phương rời đi giờ khác này nàng cảm thấy tuyệt vọng trịnh dược không có để ý đối phương mà là hỏi cổ diệp từ ngươi cái này biết đáp án long hỏa nhìn chằm chằm trịnh dược nói ta dám trả lời hắn dám nghe sao đúng vậy đối với cổ diệp vấn đề hắn có thể trả lời thế nhưng là cổ diệp dám nghe sao hắn không dám năm đó hắn chính là chủ động muốn nói cổ diệp cũng không dám nghe trịnh dược gật đầu hắn hiểu được là cái kia không thể xem hiện tại xem ra hẳn là không cũng biết sau đó trịnh dược nhìn xem long hỏa nói ta muốn nghe ngươi có thể nói sao nghe được câu này long hỏa chân mày cau lại bên ngoài rất nhiều người đều nghe được những này đối thoại bọn hắn không hiểu nhưng là bán hạ có chút hiểu rõ không cũng biết là cùng trời sập có quan hệ nàng muốn nghe nhưng là lại cảm thấy không thể nghe bất quá vị tiền bối kia phải biết không có người có thể ngăn cản mà lúc này đây lúc o sao. vong. n nhiên hắn ha ha, không ra hơi. Cuối cùng nhìn xem trịnh nói, ngươi dám nghe, ta dám nói Trịnh minh Những người này cũng không nói, nói không phương hiện, người còn nhận g gật Hỏa ha ha, thở hơi, Ha ha ha ha ha. bạch. thể chỉ phát ra ta đột đầu, đối biết ít người sẽ còn tiếp nhận diệt cười cười cuối rực rực có có xem dám dám bị sẽ sẽ l này long hỏa buộc phát ra lực lượng hắn từng bước một đạp về trịnh dược nói nhân loại ngươi rất đáng sợ ngươi đáng sợ tựa như cái quái vợt nhưng là ta vẫn còn muốn khiêu chiến một chút ngươi để cho ta nhìn xem ngươi đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào đi hắn biết mình là tình thế chắc chắn phải chết nhưng là thân là một vị thành chủ hắn có niềm kiêu ngạo của hắn hắn muốn khiêu chiến không có khả năng giờ khác này long hỏa trong nháy mắt bạo động lực lượng vô tận bị hắn tụ tập mà đến hắn muốn công kích trịnh dược trịnh dược nhìn xem hắn cuối cùng dỗi ra một cái tay nói một tay che trời giờ khác này toàn bộ tu chân đô thị đều cảm giác trên bầu trời xuất hiện một con c h e khuất bầu trời bàn tay cái bàn tay này phảng phất có thể hủy diệt hết thảy bán hạ trên người lực lượng ẩn ẩn điều động nàng phảng phất muốn trực diện cố lực lượng này hay là bảo hộ tu chân đô thị sau đó bàn tay rơi xuống mỗi người đều cảm giác được đối mặt mình hủy diệt đối mặt tận thế nhưng là rất người nhanh nhẹn trưởng biến mất tùy theo mà đến là một đạo tiếng kêu thê thảm a a a a a vì cái gì vì cái gì nhân loại có thể cường đại như vậy vì cái gì a người là ai người đến cùng là ai lúc này kiê hư vô mở mị thanh âm lại một lần truyền tới ta sao có người xương chi ta vì thiên thu có người xương chi ta vì thiên thu đang nghe câu nói này trong n g á y mắt toàn bộ tu chân đô thị có một ít người trực tiếp ngộng thậm chí có chút khó tin hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o liếc nhìn nhau trong mắt của các nàng tràn đầy chứng cứ hạ thiên ngữ thiên thu ở trên g i a o g i a o vạn tộc quỳ lạy không thể nào sư tỷ bán hạ cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn lên bầu trời bên trong thân ảnh nói vạn tộc giao dịch hội phát hỏa đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất nam tiêu đột nhiên chết l ặ n g nói thì vũ đã c o lại thành một đoàn nàng hỏi cái cái gì phát hỏa mục thanh cũng là chấn động vô cùng nói chúng ta giao dịch hội thiên thu chi danh đây là bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được thiên thu đáng sợ đây là nhất d à i thiên thu bọn hắn cũng không tiếp tục tin tưởng đây là đáng sợ cỡ nào đại l ã o a sức mạnh đáng sợ đó ba động toàn bộ tu chân giới có thể có bao nhiêu người có thể chịu nổi nam tiêu đột nhiên cảm giác thì vũ viết quá có đạo lý đu dây ở trên vạn tộc quỳ lạy đạo kiệt đã sợ choáng váng đây chính là hắn lúc trước muốn giáo dục thiên thu quả thực là ác mộng a nguyên bản tại hiệu t r ư ở n g thất cơ minh cả người mậu bức thiên thu đây là bọn hắn giao dịch hội bên trên thiên thu hắn là lần đầu tiên tại trong hiện thực nghe được thiên thu chi danh mà lại sẽ là loại tình huống này thật đáng sợ hắn lần thứ nhất cảm giác thiên thu đáng sợ đến cực điểm đây chính là giao dịch hội bên trên cơ bản không nói lời nào người chứng kiến đương nhiên càng khiếp sợ chính là một vị thư viện nhân viên quản lý quyển sách trên tay của hắn đều rơi xuống đất thiên thu trên xe lửa vị kia thiên thu gạt người a không thể nào a hắn đ ờ i này cũng không có nghĩ qua một lần nho nhỏ giao dịch hội thế mà lại gặp được đáng sợ như vậy tồn tại còn có một người bị hù trực tiếp quỳ trên mặt đất thiên thu hắn lúc trước thế mà tại dạng này đáng sợ tồn tại trước mặt đùa nghịch tiểu thông minh hắn đột nhiên cảm giác có thể còn sống đều là một loại may mắn đối với những người này e ngại có ít người thì là hối hận bọn hắn nhớ lại bọn hắn đã từng tiếp vào một chương thư mời phía trên liền viết thiên thu thế nhưng là bọn hắn cảm thấy là giả cho ném đi đại cơ duyên từ bên cạnh bọn họ chạy trốn nếu như bọn hắn giữ lại như vậy có thể sẽ cải biến cuộc đời của bọn hắn thế nhưng là không có nếu như trong ư ớ c 169, gia g i a nhập giao dịch hội. t r o đ ộ n g phủ trịnh dược thu hồi thủ trưởng lúc này kiến trúc đã bị hắn đánh băng đương nhiên long hỏa cùng hỏa mỹ cũng không có trốn qua hắn một trường h ỏ a mỹ chết rồi long hỏa cũng đã chết có ít người có tuyển có ít người không được chọn đại khái chính là cái này ý tứ đi mà tại long hỏa chết đi vị trí có một viên hỏa long châu nổi đồng bể giữa không trung ngoại trừ hỏa long châu còn có một cái hỏa d i ễ m quân trượng là cấp bậc không tệ đạo khí hòa mị ngỏm củ tỏi không có lưu lại thứ gì đem hỏa diễm quyền trượng lấy đi về sau trịnh dược liền đem ánh mắt lưu tại hỏa long châu trên thân sau đó hắn quay đầu nhìn về phía không trung lẩm bẩm hạ thiên ngữ là băng phương diện này a tu chân không có cụ thể khác hệ bất quá rất nhiều người thi pháp có khuynh hướng yêu thích hạ thiên ngữ liền khuynh hướng băng đi lực lượng còn có thể dùng một hồi chế tạo cái pháp bảo ra hẳn không có vấn đề trong lòng nghĩ như vậy trịnh dược liền không có lại do dự hắn trực tiếp dùng hỏa lòng châu cùng băng thế giới tiến hành đổi dạng này cũng không tính phá hư động phủ kết cấu nhiều lắm là cho cái này động phủ đổi một loại thuộc tính rất nhanh băng thế giới liền bị trịnh dược lấy vào tay bên trên mà hỏa long châu đã dung nhập trong động phủ tại tu chân đô thị bên ngoài tất cả mọi người cảm giác được lực lượng ba động biến mất mỗi một cái đều là nhẹ nhàng thở ra rốt cục không sao ngay tại lúc lúc này chấn động to lớn chuyển ra phảng phất địa chấn đồng dạng cả đám đều mẫu bức cái này lại thế nào tại động phủ người thảm hại hơn cảm giác thế giới từ băng trực tiếp đi hướng lô hỏa tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra nhưng là trước chạy khỏi nơi này khẳng định là đúng rồi có trời mới biết nơi này sẽ còn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn chỉ là vừa mới phải thoát đi chấn động to lớn liền truyền ra toàn bộ động phủ đều bị kích hoạt lên p h ả n phất tại chấn áp loại chấn động này cùng lúc đó trong động phủ xuất hiện một vòng vòng xoáy cái này vòng xoáy là từ linh khí hình thành vô tận linh khi tại hướng động phủ hội tụ từng cái chính là muốn chạy trốn đều cảm giác rất phí sức đương hỏa diễm cùng chấn động bao trùm đến ngoài động phủ băng phong khu vực thời điểm tất cả mọi người không cảm thấy mình trong động phủ mà là tại đốt cháy trong địa ngục tất cả mọi người đang liều mệnh tại ra bên ngoài chạy bọn hắn không biết mình chạy bao lâu thẳng đến bọn hắn cảm giác được một cỗ sức mạnh đáng sợ tại ra bên ngoài k h u y ế t tán thẳng đến nhân viên nhà trường cao thủ tụ tập cứu người thẳng đến phía ngoài động phủ băng phong khu vực biến thành phế tích hết thể tất cả đều biến mất toàn bộ tu chân đô thị không biết chấn nhiều ít h ạ n ế u như không phải động phủ có c ử u thiên phong ấn có trời mới biết tu chân đô thị vẫn sẽ hay không tại thì vũ bọn hắn không c o i trốn tới bọn hắn bị phế khư trôn duy nhất có thể lấy may mắn chính là bọn hắn đều là tu chân giả sẽ không bị loại trình độ này phế tích mai táng thì vũ nói ta cảm thấy về sau cùng thiên thu đại lao cùng một chỗ hành động chúng ta hẳn là cách khá xa một điểm mục thanh khó được gật đầu ngươi nói rất có lý đạo kiệt ta cảm giác cái này so ta đi bái phỏng lao tiền bối còn muốn đáng sợ nam tiêu ta cảm giác bắt được một bộ mặt nạ đạo kiệt sau khi nghe sờ lên mặt mình sau đó tuyệt vọng nói xong chết c h á c mà vừa lúc này một đạo nghiêm túc mà băng lanh thanh âm chuyển tới tiểu thâu đã lâu không gặp đạo kiệt di ngôn hắn cần viết di ngôn đương hết thể lắng lại về sau trịnh dược liền đi ra đạo phủ hắn chữ vật pháp bảo bên trong nhiều một thanh nhìn phổ thông kiếm kia là hắn vì hạ thiên ngữ chuẩn bị hắn không dám đánh tạo quá lâu lực lượng không đủ chỉ có thể tùy tiện đánh hai lần mà theo trịnh dược g a hắn phát hiện tu vi của mình từ 2.1, t r ự c tiếp biến thành 2.3. xem ra căn nguyên vũ lộ vẫn là đã hấp thu không ít lực lượng những lực lượng này cuối cùng phản hồi đến trong thân thể của hắn lần này tới h ắ n là tính kiếm lời một bút chỉ là lúc đi ra nhìn thấy một vùng phế tích hắn có chút xứng sở không có quan hệ gì với ta à. dư ẩn nhìn xem phế tích nhẹ nhàng thở ra lần này hắn không để cho số bảy đi xem ra coi như không có số bảy địa phương cũng là sẽ phát sinh đại sự mấy lần trước số bảy đi xác thực chỉ là trùng hợp a thua thiệt lúc trước hắn còn lo lắng số bảy đi gặp phát sinh biến cố không hỏi số bảy có tiếp hay không nhiệm vụ lần sau cũng không cố kỵ lúc này bán hạ cùng một chút cao tầng trực tiếp dừng lại tại động phủ trên không có người nói còn tốt vấn đề không lớn xem ra cổ diệp tiền bối tương quan đồ vật xác thực có một ít bí mật như vậy nơi này tạm thời chỉnh đốn đi chờ tốt sau lại mở ra bán hạ nhìn xem phía dưới sóng nhiệt không biết nói cái gì cho phải trước đó băng phong thiên lý hiện tại đốt cháy ngàn dặm nàng không thể nào hiểu được vị tiền bối kia đến cùng tại sao muốn đổi nơi này thuộc tính vì phong ấn loại hình sao bất quá nàng có chút hoài nghi vị tiền bối này có phải hay không giúp vũ tiên tuyết địa mở ra đạo trường vị kia cảm giác bên trên có chút giống vị cách bên trên cũng hẳn là một cái cấp bậc nhưng là không có cách nào xác định Bán bối nhìn nội tiền hạ chút, thở trời một chút, nội tâm thở dài, kiên vị lần à à. thật tới tu thị trách tích chút Chịnh khu, không nghe nói tu chân đô thị yếu vấn trách động phủ phế đáng đông đô động đó, để nói vấn liền không chút nào sợ sau dược về yếu l ý.、Lần、này động phủ chuyến đi hắn đạt được không ít đồ vật nhất là hạ thiên ngữ kiếm có chỗ r ử a rồi đây mới là nhất làm cho người thở phào sự tình lúc trước hắn còn xoắn suýt làm sao làm một thanh kiếm tới như vậy hiện tại vấn đề là làm sao thanh kiếm đưa cho hạ thiên ngữ lúc nào đưa thích hợp mà ngoại trừ trôi kiếm này còn lại chính là một chút tin tức mộ thiên nhất tộc phát hiện một chút điện tịch những n à y điện tịch ghi lại thế giới bí mật hư thiên quả thụ đồng dạng có thế giới bí mật nhưng là hư thiên quả thụ là quay c h ù n g quanh hai vị kia huynh mội tiến hành trên lý luận tin tức của bọn hắn mới trọng yếu hơn dù sao được cho cận đại khả năng duy nhất chính là sẽ xuất hiện không được đầy đủ còn có chính là thạch lâm đ ả o cửa s á t thực thông hướng long nguyên long nguyên lập trường vẫn là không biết bất quá không thể xem không cũng biết có đôi khi cũng có thể là không thể nói rất nhiều người đều đang sợ bọn hắn bị ngạn có vẻ như nhiều khi cũng sẽ ra tham gia náo nhiệt bọn hắn tự xưng thế giới kết thúc cộng thêm ra sân phương thức huyết tinh hẳn là tính nhân vật phản diện tạm thời không biết bọn hắn là làm gì thiên kiếp đi đâu cũng là mê hành lộ ký ghi lại nội dung tạm thời cũng tiếp không lên cái khác đại khái liền không có không có liên quan tới thế giới tính thực chất tin tức về sau trịnh dược liền trở về mình nấu cơm ăn chúc mừng một chút không tốn tiền được thanh kiếm hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o đã trở lại túc xá lúc này các nàng xem lấy trên mặt bản thư mời phảng phất tại nghiên cứu cái gì sư tỷ thật là cái này thiên thu sao ta cảm giác có chút không chân thực dạng này tiền bối thật sẽ đi nhìn chăm chú một cái giao dịch biết sao hạ thiên ngữ lắc đầu không biết nhưng là cái này thư mời thế nhưng là hơn nửa tháng trước xuất hiện khi đó không có ai biết thiên thu là ai giả mạo cũng hẳn là là lúc này giả mạo dao dao nhìn xem hạ thiên ngữ nói kia muốn hay không gia nhập nhìn xem mặc dù thời gian trôi qua nhưng là vạn nhất còn hữu hiệu đâu hạ thiên ngữ gật đầu đó là cái vấn đề chương một trăm bảy mươi không có đường lối nữa nghe được giao giao nói hạ thiên ngữ cũng không dám làm quyết định chờ sư phụ trở lại thăm một chút còn muốn nói cho sư phụ chúng ta thu hoạch lần này giao giao cũng là gật đầu đối phương cường đại khoa trường tùy tiện tiếp xúc rất nguy hiểm mà lại chính là nàng nghĩ tiếp xúc mình sư tỷ sư phụ cũng sẽ không đồng ý xử lý xong sự tình về sau bán hạ liền đi tới hạ thiên ngữ các nàng ký túc xá đang nghe các nàng tại động phủ đạt được tin tức về sau nàng cảm thấy mình xác thực tìm được phương hướng bất quá mộ thiên nhất tộc nàng cũng không có nghe nói vũ tiên tuyết địa có người họ mộ thiên nàng phải đi hỏi một chút mặc kệ là minh vân tiểu trấn hay là vũ tiên tuyết địa đều muốn tra một lần về phần cái khác chỉ có thể từ từ sẽ đến giao giao hỏi sư phụ vậy cái này thư mời đâu chúng ta muốn thử một chút sao bán hạ nhìn xem các nàng nói Các dịch được tức càng có chỗ chỉ dịch chăm chú can dịch quá người muốn thử xem. Hạ Thiên Ngữ nói, nếu như giao dịch hội là thật, như vậy đạt được tin tức khẳng định sẽ càng nhiều, trên luận Thiên nhìn người, hẳn là sẽ không quá can thiệp giao giao giao hội lại hội thiệp hội, xem. Mà Thu tốt. thử thật, đạt Hạ là lý là là vậy sẽ sẽ sẽ bán hạ gật đầu sau đó nhìn về phía hạ thiên ngữ nói nếu như gặp phải nguy hiểm có biện pháp tự cứu sao hạ thiên ngữ suy tư chốc lát nói giao dịch này sẽ không có yêu cầu địa điểm như vậy thì là dựa vào ấn ký định vị hoặc là liên hệ căn cứ theo ta hiểu rõ hoặc là lấy mộng cảnh hoặc là tương tự phương thức tiến hành hoặc là chính là mở cổng không gian quá khứ nhưng là ta cảm thấy cổng không gian phương thức rất không có khả năng nếu như là mộng cảnh hoặc là phương diện tinh thần tiến hành ta hẳn là có thể tự cứu nhưng là vạn nhất thật sự là cổng không gian liền nang liên không có biện pháp gì bán hạ gật đầu đến lúc đó vi sư hầu ở bên cạnh n g ư ờ i nếu như là cổng không gian vi sư đi vào hạ thiên ngữ gật đầu giao giao ở một bên tại mình sư phụ cùng sư tỷ ở giữa phất tay ta đây sư phụ ta thế nhưng là nhân vật chính loại sự tình này không phải hẳn là để cho ta đi sao gặp nguy hiểm cũng có cơ duyên nhân vật chính khí vận tăng thêm khẳng định là cơ duyên chiếm đa số bán hạ nhìn xem giao giao nói vạn nhất gặp nguy hiểm đâu dựa vào ngươi nhân vật chính quang hoàn thoát khốn giao giao như thế có ý tứ sự tình không đi rất đáng tiếc bán hạ nói trước khi đến ta tìm người t r a xét nghe nói có bốn người nhận được thư mời nhưng là bọn hắn vứt hết nói cách khác đã biết bên ngoài có bốn tờ thư mời chúng ta đạt được một t r ư ơ n g bên ngoài chí ít còn có ba tấm nếu như tiểu hạ đi vào không có nguy hiểm người có thư mời cũng có thể đi vào giao giao thế nhưng là ở đâu ra thư mời lúc này có thư mời sớm ẩn nấp rồi bán hạ mỉm cười thân là nhân vật chính ngươi một t r ư ơ n g thư mời còn sợ không chiếm được sao giao giao ngày thứ ba trịnh dược đối trên mặt bàn kiếm nhữ mày đây là một thanh màu lam n h ạ t kiểu nữ tiên kiếm là trịnh dược căn cứ ở kiếp trước ấn tượng chế tạo nguyên bản tự nhiên là hạ thiên ngữ vì chính mình chế tạo bội kiếm trên lý luận hạ thiên ngữ là sẽ t h í c h mà vì không cho hạ thiên ngữ suy nghĩ nhiều hắn đặc đ i ệ u tăng thêm một chút phù văn kiếm này thoạt nhìn cũng chỉ hình dáng kia phẩm chất không cao nhưng là so với nàng trước đó gây mất tốt cho nên hiện tại trịnh dược đang suy nghĩ làm sao thanh kiếm dẫn đi cho hạ thiên ngữ cũng không thể đem hạ thiên ngữ gọi tới sau đó cho nàng kiếm a không thích hợp như vậy muốn làm sao đưa đến trường học không gian pháp bảo không thích hợp thả thả liền bị hạ thiên ngữ biết hắn điều kiện không tệ mà liên tại trịnh dược xoắn suýt thời điểm tử tự cùng giới kiều tiền đến giới kiều nói cái kia lại có người gia nhập giao dịch hội trịnh dược hơi kinh ngạc lúc này lại thêm người bất quá rất lâu không có mở giao dịch sẽ a cái kia thác đồ cũng không biết thế nào phong khẩu phía dưới tại nơi nào đó trên đỉnh núi có thật nhiều vật liệu gỗ dựng mà thành phong ố p mà tại nơi nào đó phòng nhỏ bên trong một vị thiếu niên đột nhiên mở mắt tiểu hắc tại hắn kêu ra thanh âm thời điểm một đầu hắc long lập tức đi vào thiếu niên bên người thân mặt cọ đúng vậy hắn chính là thác đồ thác đồ nhìn thấy tiểu hắc nhẹ nhàng thở ra tiểu hắc ngươi không có việc gì trước mấy ngày thác đồ tại chạy trốn thời điểm nghe được tiếng đánh nhau cùng lòng hống âm thanh hắn trong nháy mắt liền nghe ra là tiểu hắc thanh âm khi hắn đi lên xem xét thời điểm phát hiện tiểu hắc đã xông vào đàn thú mà lại vết thương chồng chết nó tại bốn phía xem xét phảng phất tại tìm kiếm cái gì thế nhưng là tiểu hắc bị vây công căn bản khó mà thoát đi khi đó thác đồ không hề suy nghĩ bất cứ điều gì vọt thẳng tới mà vào lúc đó hắn rốt cuộc hoàn toàn dung hợp thánh thú c h i tâm một k h ắ c này hắn cảm thấy hoàn toàn mới lực lượng hắn thậm chí có thể hóa thân thánh long là nghĩ như vậy cũng làm như vậy đến một đầu thánh long đột nhiên xuất hiện mang đi tiểu hắc mang theo nó nhanh chóng thoát đi thác đồ không biết mình chạy trốn bao lâu hắn chỉ nhớ rõ mình đã mất đi ý thức thác đồ nhìn xem bốn phía nói tiểu h ắ c nơi này là mới bộ l à sao bọn hắn còn sống còn nằm tại xa lạ phong ố c tám chín phần mười là mới bộ lạc đúng thế lúc này một vị lão giả xuất hiện tại trong phòng thác đồ thấy lão giả lập tức cung kính nói gặp qua đại trưởng lão đại trưởng lao lắc lắc đầu nói thác đồ ngươi còn nhớ rõ mình là thế nào còn sống trở về sao thác đồ lắc đầu ta liền nhớ kỹ mang theo tiểu h ắ c chạy trốn đại trưởng lao nói vậy ngươi nhớ kỹ ngươi hóa thân thánh long sao thác đồ nghe được đại trưởng lão tra hỏi sờ lên lồng ngực của mình hắn suy nghĩ rất nhiều bất quá vẫn là mở miệng nói hồi đại trưởng lão ta trong sơn động nhặt được một viên thanh thú chi tâm hắn cũng không nói đến giao dịch hội sự tình hắn không biết có thể hay không nói nếu như không thể nói thì hư chuyện bất quá bởi vì hóa rồng món kia đột địa pháp bảo cũng mất nhưng là hắn trung quy là còn sống đại trưởng lão cũng không có hỏi nhiều mà là đem một vài đồ vật lưu lại nói đây là ngươi lần này ban thưởng thác đồ thấy được ba viên thú h ồ n thạch một chút h ồ n thạch còn có chính là tự nhiên thạch có thể nói ban thưởng phi thường phong phú phải biết hoàn chỉnh thú h ồ n thạch bọn hắn nơi này cũng không nhiều h ồ n thạch cũng coi như ít bọn hắn tăng cao tu vi đại bộ phận dùng chính là tự nhiên thạch mặc dù ban thưởng rất nhiều nhưng là thiếu nợ càng nhiều không biết lúc nào mới có thể còn xong về sau đại trưởng láo liền muốn rời khỏi hảo, hảo dưỡng thương đàn thú uy hiếp vẫn còn ở đó thác đồ tự nhiên minh bạch bọn hắn bộ lạc không ngừng di chuyển cũng là bởi vì đàn thú đàn thú đã vây quanh bọn hắn vô số năm từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giải quyết b ầ y thú uy hiếp thác đồ đi ra gian phòng của mình hắn nhìn phía xa như là bị xương trắng bao trùm thế giới kinh ngạc phát hiện bọn hắn đã bị xương trắng bao vây bị vây quanh mang ý nghĩa không có đường lui làm sao lại như vậy đúng vậy xưa nay chưa từng xảy ra qua loại sự tình này từ xưa đến nay bọn hắn hậu phương đều sẽ có đường lui đều sẽ có hay không bị xương trắng bao trùn khu vực bọn hắn cần phải làm là tìm kiếm không có hưởng phí xương m g khu vực sau đó tìm tới mới sinh tồn chi địa thế nhưng là hiện tại hắn không nhìn thấy đường lui bọn hắn không đường có thể lui t r ư ơ n g một trăm bảy mươi mốt bên trong hai trịnh lão sư sáng sớm trịnh dược ăn xong điểm tâm liền đi bộ đi trường học trên lưng của hắn có dùng vải sám bao lấy tới kiếm chuyện không có cách nào khác hắn chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp không phải có trời mới biết phải chờ tới bao lâu mới có thể thanh kiếm đưa cho hạ thiên ngữ về phần ánh mắt của người đi đường không nhìn liền tốt vì không nhìn thấy ánh mắt của người đi đường t r ỉ n h dược lấy điện thoại di động ra thuận tiện nói cho nam tiêu bọn hắn giao dịch hội thêm người tin tức nam tiêu vừa nhìn thấy tin tức này cũng có chút kích động bất quá là trong dự liệu ngày hôm qua một màn quá rung động câu kia có người xưng ta vì thiên thu có thể đánh nát không chỗ chất vấn cùng phòng tuyến thiên thu vừa ra toàn bộ tu chân đô thị đều đang run d ậ y ai dám chất vấn thiên thu chi danh nam tiêu thiên thu đạo hữu vậy tối nay có rảnh hay không trịnh dược nghĩ nghĩ hắn đều hai chấm ba dương tiểu dương kia linh dược cũng chống đỡ không nổi hắn thăng hai chấm bốn cho nên vẫn là rất có c h n g không thiên thu các người đêm nay muốn mở giao dịch biết nam tiêu đúng vậy chúng ta đã chuẩn bị xong lần này cũng tốt xác định thác đồ tình huống thiên thu không có vấn đề xác thực không có vấn đề hắn kỳ thật cũng rất tò mò nhất là biết đến càng nhiều càng hiếu kỳ phong khẩu phía dưới đến tột cùng là địa phương nào có rảnh rỗi hắn còn muốn đi một chuyến thạch lâm đ ả o hắn muốn xuống dưới nhìn một chút thiên thu đáp ứng về sau nam tiêu bọn hắn chính là vui mừng mặc dù đạo kiệt đã không có nhưng là bọn hắn hay là rất chờ mong đêm nay giao dịch hội nam tiêu bọn hắn chỗ ở thì vũ lúc này nhấc tay cái kia ta còn giống như không có xoay sở đủ một viên lục phẩm bởi vì muốn mở giao dịch sẽ hàng của nàng cũng muốn đến tiền tự nhiên muốn đủ một thanh túi đ ầ u nói lần này đi động phủ cầm không ít đồ tốt trừ đi ngươi bộ phận liền có thể chuyển đổi thành một viên lục phẩm linh thạch thì vũ nàng chịu một trận đánh đập liền có một viên lục phẩm kiếm lợi lớn để không có vấn đề lúc này thất nguyệt đi đến nói thì vũ thưa của ngươi nghe được có tin nàng lập tức nhảy dựng lên nàng lần trước nói mình liền muốn danh chấn tu chân đô thị cần một chút kinh phí hiện tại rốt cục hồi âm là một phong rất mỏng tin là chi phiếu sao thì vũ có chút kích động nam tiêu cùng m ộ t thanh cùng thất nguyệt đều vây quanh bọn hắn cũng rất tò mò nội dung bức thư là cái gì rất nhanh phong thư liền được mở ra bên trong chỉ có một tấm hình cùng một câu đối mặt là thì vũ khi còn bé khóc nhẹ bộ dáng một câu là tại ảnh chụp bên cạnh chúng ta thì vũ thiên hạ đệ nhất mị mị đát thì vũ trừng mắt nhìn sau đó lật ra đến mấy lần xác thực không có thứ khác nàng nhìn xem m ộ t thanh bọn họ nói nàng có ý tứ gì mộc thanh nói trong thư của ngươi nói cái gì rồi thì vũ nói phải được v ì à còn kém một chút kinh phí ta liền muốn danh chấn tu chân đô thị mục thanh ngươi cảm thấy ngươi thiên hạ đệ nhất đ h ậ t không thì vũ tự tin nói đương nhiên phía trên đều nói mục thanh ừ m chính là mơ ngộng hao huyền ý tứ thì vũ vậy còn không như cho nàng gửi điểm thổ đặc sản tới đây chứ trịnh dược lúc này đã đi tới linh thú viên trong tay hắn còn cầm vải s á m bao lấy tới kiếm nhìn giống giang hồ hiệp khách về phần thông chi giao dịch hội sự t ì n h hắn chỉ có thể chờ đợi tan học về nhà lại nói hôm nay không có mang giới kiểu cùng từ thự cho nên không có cách nào để giới kiểu thông chi chờ trịnh dược tới thời điểm những học sinh kia tự nhiên đã đến đủ những học sinh kia nhìn thấy trịnh dược cầm trong tay dùng vải bọc lấy đồ vật đều rất hiếu kỳ lao sư đây là cầm cái gì nhìn làm sao có chút trung nhị số hai hoàng bồi nói các ngươi nói lao sư cầm trong tay là vật gì số một nam cung tiểu hường nói có phải hay không pháp bảo số bốn đông phương ngục nói pháp bảo gì cần dùng bọc vải gì dùng cần lấy. số hiệu v ậ năm giang hiệp Ta hồ khách. x nam cung tiểu minh như vậy vấn đề tới vì cái gì lão sư phải dùng vải bọc lấy kiếm mang pháp bảo cũng không cần che che a giao giao nhìn về phía hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ cảm giác mình mặt có chút đồng đỏ cũng không biết đang suy nghĩ gì số tám g i a o g i a o thở dài một tiếng không xấu hổ sao số ba h i ể u vận nói là trung nhị nam cung tiểu minh nói nói đến lao sư bao lớn nhìn không lớn a nam cung tiểu h ư n g nói khả năng so với chúng ta lớn hơn vài tuổi nghe nói nam hải tử trung nhị kỳ tương đối dài khả năng lão sư cảm thấy dạng này rất đẹp trai bọn hắn đại bộ phận đều rất nhỏ mười tám tuổi t à hữu hạ thiên ngữ ở chỗ này tính cao linh nam cung tiểu minh nói xin đừng nên cơ đua cả nắm chúng ta nơi này liền lão sư trung nhị a số sáu dương gật đầu đúng vậy c h ỉ ít ta không cảm thấy đẹp trai đông phương mục nói ta cảm thấy rất tốt cảm giác thần bí mười phần lần này tất cả mọi người nhìn về phía đông phương mục đông phương mục t ố t ta không đẹp trai sau đó những người khác mới nhìn hướng bục giảng dù sao lúc này trịnh dược chạy tới bục giảng hắn nhìn mặt không biểu tình nội tâm kỳ thật muốn giết những học sinh này hắn cũng không phải kẻ điếp vừa mới những lời kia hắn nghe không được sao nhưng là hắn không thể biểu hiện ra cái gì một khi biểu hiện ra ngoài an vị thực những người này nói lời đặt kiếm ở trên giảng đài trịnh dược liền đối phía dưới học sinh nói hôm trước tuần thu thuật học xong a đám người lại là loại lời này lão sư ngươi đối với chúng ta không muốn có lòng tin như vậy tốt ta lúc này nam cung tiểu h ồ n g nói lão sư chúng ta cảm thấy tuần thu thuật có thể học một hai tuần trịnh dược n h ư mày một hai tuần không tiếp tục hướng xuống học sao cái này so với hắn dự thiết dạy học tiến độ chênh lệch nhiều lắm nam cung tiểu minh lão sư bọn hắn thiên phú chênh lệch còn học không được những người khác là giận dữ bất quá còn không có đợi bọn hắn mở miệng t r ỉ n h dược liền mở miệng k i a số năm là học xong ta có thể sớm dạy ngươi không cần lo lắng cũng rất đơn giản nam cung tiểu minh đông phương m ụ c đúng a lão sư số năm đồng học thiên phú kinh người đã hoàn toàn học xong hôm trước tuần thú thuật số hai hoàng bối đúng a nghe nói số năm đồng học đều học xong đơn giản tuần thú thuật lao sư để hắn biểu diễn một lượt đi nam cung tiểu minh hắn hôm trước trận pháp mới có một chút xíu tâm đắc nhưng là những người khác cái gì đều tâm đắc đều không có hắn đúng là thiên tài a chỉ là bọn hắn nơi này dạy học quá cao cấp hắn đặc địa trở về tra xét những cái kia thuần thú tiền bồi đối đây là một mặt mậu bức căn bản không có người biết loại này thuần thú phương thức mà lại một ngày liền có thể thuần hóa một con nhị giai linh thú kỳ thật vô cùng ghê gớm a chớ nói chi nói là m ộ theo ngáy mắt. Đủ loại i ệ n tượng n mặt lão sư, cấp cấp sư, sư khẩu khí đằng sau dạy đại khái vẫn là loại kia đơn giản tuần t h ủ thuật nhìn l i ề n hoài nghi nhân sinh cái chủng loại kia chương một trăm bảy mươi hai ta đối thịt nướng có cực kỳ kinh nghiệm phong phú vì không mất mặt nam cung tiểu minh lựa chọn cúi đầu lão sư ta còn sẽ không nghe được câu này những bạn học khác mới không có vây công số năm nam cung tiểu minh bất quá nam cung tiểu minh đã tại nội tâm thể hắn muốn cái thứ nhất học được sau đó mỉa mai bạn học cùng lớp khôi phục hắn siêu cấp thiên tài kiêu ngạo số sáu dương nói lão sư hôm nay có thể lại biểu thị một lần sau trịnh dược gật đầu có thể mỗi ngày biểu thị trận pháp kia rất nhàm chán bất quá cân nhắc học sinh tiến độ cũng là nên mặc dù hắn không phải làm lao sư liệu nam cung tiểu h ư n g nói ta h ỏ a trận pháp nam cung tiểu minh nói ta bắt linh thú nhị giai được hay không trịnh dược gật đầu đều có thể về p h ầ n ai h ỏ a trận pháp đều có thể chỉ cần có trận pháp hắn liền có thể sử dụng hạ thiên ngữ chu môi nàng cũng có thể h ỏ a trận pháp bất quá nhìn thấy kia vải s á m bọc lấy đồ vật nàng cũng có chút khẩn trương nếu quả như thật l à kiếm kia là đưa nàng a khẳng định đúng không kia trịnh dược sẽ ở lúc nào đưa nàng thật là khó vì tình về sau trịnh dược liền mang theo người đi hướng bên kia đất trống về phần trôi kiếm này tự nhiên là bị hắn lưu tại trên giảng đài nếu có người động trôi kiếm này hắn có thể trong nháy mắt biết tuyệt đối sẽ không để kiếm rớt rất nhanh bọn hắn liền đi tới trên đất trống nam cung tiểu hồng tự nhiên là bắt đầu họa trận pháp những người khác ở bên cạnh chỉ đạo ta biết ta cũng không phải sẽ không các ngươi có thể hay không để cho chính ta h o ạ nam cung tiểu hồng bất mãn nói số bốn đông phương m g ụ c nói huyện trận một vẽ sai biết ú t một t Số một nam cung ể u đều hồng, còn không phải các chỉ、đạo. Trịnh dược ở một bên nhìn xem không nói gì, hạ thiên nhìn không nhìn trịnh phản phất chờ trịnh còn ngươi bên nói ngữ cũng ở một bên nhìn xem, nàng lần này nàng. gì, các dược có dược, dược tại i mụ một xem một xem, tìm đạo. ở ở b rõ đối phương muốn đưa đồ vật đương nhiên l à an tĩnh chờ đợi liền tốt thế nhưng là hạ thiên ngữ một mực không có chờ đến trịnh dược tìm nàng chính là tin tức cũng không cho nàng phát một cái bất quá bây giờ còn sớm không đến bao lâu nam cung tiểu hồng lên đường lão sư ta v ẽ xong nam cung tiểu minh cũng từ trong rừng cây đi ra lúc này tay hắn còn kéo lấy một con nửa mét lớn linh thú mặc dù còn sống nhưng là không thể động đậy nam cung tiểu minh đem linh thú ném đến trong trận pháp nói ta cũng khá mà lại giam cầm hoàn thành sau đó tất cả mọi người lui sang một bên chờ đợi trịnh dược đi vào biểu thị lần này bọn hắn cảm thấy mình sẽ nhìn rất chân thành rất chân thành trịnh dược đi tới linh thú trước sau đó nhìn cái này cùng heo có chút tương tự linh thú nói nhị giai quỷ trừ lực phòng ngự kinh người tốc độ lệch trưởng răng s ắ c bén đầu lưỡi mẫn cảm nhất chất thịt ngon hơi độc đề nghị phân phối giải dược cùng một chỗ d ù n g ăn nghe được trịnh dược giảng giải tất cả mọi người là một mặt m ộ t b ư ớ c liên hạ thiên ngữ nhớ tới trước đó trịnh dược xuất ra bình bình lọ lọ dáng vẻ sau đó nói cho nàng kia là giải dược số sáu dương hiếu kỳ nói vì cái gì lão sư tại giới thiệu linh thú thời điểm đều sẽ tăng thêm hương vị như thế nào có thích hợp hay không ăn đâu ta tại linh thú bảo giám bên trong hoàn toàn không nhìn thấy cái này ghi chép a g i a o g i a o nói lao sư là cái mỹ thực ra sau đó nàng nhìn về phía mình sư tỷ hạ thiên ngữ không nói gì nàng cảm thấy đi cách mỹ thực ra có một chút như vậy tranh l ệ n h số ba h i ể u vẫn nói có ăn ngon hay không không nói phân phối giải dược dùng ăn là chuyện gì xảy ra những người khác tự nhiên cũng là không hiểu luôn cảm giác quái chỗ nào quái nhưng là lại trong lúc nhất thời nói không nên lời quái chỗ nào mà liên tại bọn hắn thảo luận thời điểm nguyên bản bị giam cầm ở q u ỷ chư đột nhiên phát ra gầm thét nó đột phá giam cầm trực tiếp phấn khởi phóng tới đang định khởi động trận pháp trịnh dược biến cố bất thình lình hù dọa tất cả mọi người nhất là hạ thiên ngữ phải biết q u ỷ chư nhị giai nó công kích công kích cũng không phải một cái nhất giai có thể chịu nổi cho nên nàng không nói hai lời huy kiếm trực tiếp chém đúng ra mặc dù không dám vận dụng toàn lực nhưng là ít nhất cũng phải đánh lui q u ỷ chư mà những người khác tự nhiên cũng là kinh hại xuất thủ cả đám đều chỉ là nghĩ đánh lui quý chư dù sao nơi này là linh thú viên t ù y ý săn giết linh thú là không tốt hành vi chỉ có hạ thiên ngữ là lo lắng cho mình quá vô địch ảnh hưởng trịnh dược nàng từ đầu đến cuối nhớ kỹ giao giao cảnh cáo trịnh dược nhìn xem đột nhiên b u ộ t phát linh thú ngược lại là không có cảm giác gì hắn chính là đứng ở chỗ này để cái này linh thú đụng cũng sẽ không xuất hiện bất cứ thương tuần gì bất quá hắn vẫn là có ý định trực tiếp thuần hóa thế nhưng là còn không có đợi hắn động thủ đằng sau mấy đạo công kích lại tới trước hết nhất tới chính là một đạo kiếm khí cũng là mạnh nhất một đạo đằng sau đi theo sáu bảy đạo yếu một ít công kích sau đó lúc đầu một cái công kích đều có thể đánh lui quỳ chư thế nhưng là bởi vì đạo thứ nhất công kích phá vỡ quỳ chư phòng ngự sau đó phía sau công kích đều là thực sự tổn thương không khéo chính là quỳ chư không thể chịu đựng lấy những tổn thương này trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình hạ thiên ngữ những người khác g i a o g i a o đẩy không biết ở đâu ra khung kính nói ngày mai đô thị tin tức có thể hay không xuất hiện tân sinh thuần thú ban bạo lực thuần hóa linh thú thất thủ đem linh thú dàn vật đến chết tất cả mọi người trình dược cũng có chút bất đắc dĩ cái này chết một cái hắn quay đầu nhìn về phía những học sinh khác nói các ngươi có ý nghĩ gì số hai hoàng bồi nói đề nghị t r ô n dạng này liền không có người biết số năm nam cung tiểu minh nói ta cảm thấy chế tạo một trận chém giết tốt nhất cuối cùng quỷ chư chết bởi linh thú trong tranh đấu số bốn đông phương mục như vậy với a i chém g i ế t thích hợp số ba h i ể u vận nhìn sang một bên trường khiếu hổ nơi này có người tốt tuyển những người khác nhìn sang một bên trường khiếu hổ không khỏi gật đầu trường khiếu hổ trịnh dược liền nói như vậy thi thể xử lý như thế nào những người khác nhìn nhau trốn vẫn là đốt đi không chờ bọn hắn cho ra đáp án trịnh dược lên đường ăn thịt nướng sao quy chư thịt tan thật ngon nghe được trịnh dược ý kiến những người khác một mặt một b ư ớ c ăn không tốt lắm đâu nam cung tiểu hường nói thế nhưng là ai sẽ thịt nướng a trịnh dược nói ta sẽ ta đối giã ngoại thịt nướng có kinh nghiệm phong phú hạ thiên ngữ nàng cảm thấy mình phải nói chút gì thế nhưng là nhìn thấy trịnh dược tự tin như vậy lại cảm thấy nói ra không tốt những người khác hơi kinh ngạc lao sư sẽ thịt nướng hiếm thấy tuần thú sư biết cái này loại kỹ năng số sáu dương đột nhiên nói thế nhưng là lao sư vừa mới nói thịt này có độc tất cả mọi người là gật đầu đ ú n g bọn hắn vừa mới nghe rất rõ ràng trịnh dược đi vào một bên sau đó lấy ra một chút bình bình lọ lọ hạ thiên ngữ nhìn trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì nàng có chút bận tâm đương nhiên nàng đang lo lắng g i a o g i a o g i a o g i a o nhìn xem mình sư tỷ ánh mắt là lạ sư tỷ sao rồi ta cảm thấy ăn cái này linh thú rất tốt ta hạ thiên ngữ lắc đầu không nói gì g i a o g i a o không hiểu bất quá có thể ăn bữa ngon ăn thịt rừng rất may mắn lần sau có cơ hội lại giết chết một con g i a o g i a o nhấc tay nói lao sư ngươi cái kia là gia vị sao hạ thiên ngữ mắt nhìn g i a o g i a o trong lòng thầm nghĩ g i a o g i a o ngươi quá ngây thơ rồi về phần những người khác bọn hắn cũng cảm thấy kia là gia vị trịnh dược đem đồ vật cất kỹ về sau nhìn xem tất cả mọi người lắc đầu nói không đây là giải dược nơi này giải dược đều có thể quỳ chư độc phối hợp ăn liền tốt tất cả mọi người một mặt một b ư ớ c lao sư ngươi tùy thân mang theo giải dược sao t r ư ớ c 173, toàn quân bị diệt từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ cảm thấy trịnh dược sẽ đem giải dược mang ở trên người người bình thường coi như lo lắng chúng độc cũng sẽ không mang ăn đồ ăn chúng độc giải dược a chỉ có hạ thiên ngữ biết cái này nàng còn biết trịnh dược nướng xong không thể ăn từng cái nhìn thấy trịnh dược đều chuẩn bị như thế đầy đủ hết như vậy thử một chút cũng là có thể g i a o g i a o nói kia ăn số một nam cung tiểu hồng luôn cảm giác khó chịu có phải là không tốt hay không a số hai hoàng bồi nói không có gì không tốt ta một cái yêu đều không thèm để ý số ba h i ể u vận ta cũng không có ý kiến số bốn đông phương mục chỉ cần lao sư nướng ta liền ăn số năm nam cung tiểu minh tán thành số sáu dương ta cảm thấy vấn đề không lớn những người khác đồng ý trịnh dược liền nhìn về phía hạ thiên ngữ chỉ cần hạ thiên ngữ cảm thấy không tốt việc này liền coi như xong hạ thiên ngữ nhìn thấy trịnh dược nhìn mình lập tức nói ta cũng không có ý kiến trịnh dược nhìn rất thích đồ nướng Nàng nhìn đều nhìn làm đều được đi ra, số a may sau đưa tay nói, cho ta đem tiểu đao, o cho cho tạo lại lớn. liền linh Hạ diệp, thiên người, nói, tiểu tiện người giảng cự Cũng chuẩn cũng dược các chút cấu cùng tuyệt trịnh thú thuận một trư kết cấu thân thể đâu. ưu quỷ đề đồng đến đến đó đem vân nàng vấn không ngữ bên thành bộ phận. bị bộ ý, s sáu dương lập tức đem mình một cây tiểu đao đưa lên nói lao sư đây là nhà chúng ta đỉnh cấp pháp bảo hẳn là t h u ậ n tay số ba h i ể u vận ninh hót số sáu dương nhìn số ba h i ể u vận nói vì tuần thú tông Trịnh dược. Những người khác. trịnh dược nhìn ữ n người Trịnh n g dược khác. h một chút thủy thủ trong tay gật gật đầu dùng để cắt thịt s á c thực còn có thể sau đó trịnh dược liền đem thủy thủ đối q u ỷ chư khỏe miệng nói q u ỷ chư da cứng rắn nhất toàn thân trên dưới cơ hồ không có yếu kém địa phương nếu như muốn một chút mở ra q u ỷ chư da tốt nhất từ khỏe miệng bắt đầu nói như vậy lấy trịnh dược liền động thủ đằng sau quá huyết tinh nhìn xem còn tốt nhưng là nghe r ằ n g giải để tất cả học sinh đều tê cả d a đầu sau đó bọn hắn liên danh để trịnh dược đừng nói giải vẫn là ăn thịt nướng quan trọng hạ thiên ngữ cũng cảm giác trịnh dược tốt biến thái nàng cảm thấy lây sau không thể để cho trịnh dược làm loại sự tình này dạng này xem xét hạ thiên ngữ phát hiện trịnh dược lại không lễ phép lại biến thái tính cách còn có chút t ác liệt khuyết điểm thật nhiều cũng không biết đổi không thay đổi tới hạ thiên ngữ im ắng tự nói trịnh dược lúc này đã xử lý tốt thịt t u ổ i lửa những người kia cũng đã n h ặ t được hiện tại tất cả mọi người làm thành một vòng tròn liền c h ờ trịnh dược nướng bởi vì g i a o g i a o t r ợ rút dưới hạ thiên ngữ ngay tại trịnh dược bên người g i a o g i a o tự nhiên tại hạ thiên ngữ một bên khác nhìn xem riêng trịnh dược là muốn chút lửa nhưng là hắn phát hiện trước mắt hắn tu v i mới một năm điểm không được lửa hạ thiên ngữ lập tức nói ta đến chấm lửa trịnh dược không có cự tuyệt dù sao hôm nay không có đái đả bật lửa về sau trịnh dược liền bắt đầu nướng hắn làm một khối nhỏ một khối nhỏ tách ra cùng một chỗ nướng bảo đảm tất cả mọi người có thể cùng một chỗ ăn những người khác tự nhiên là nhìn xem trịnh dược nướng sau một lát số một nam cung tiểu hướng nói có phải hay không tiêu rồi những người khác cũng là nhìn xem nói t ự a như là a trịnh dược nhìn xem thịt nướng mặt không chút thay đổi nói tiêu mới tốt thịt nướng chính là muốn tiêu mới tốt ăn cái khác một mặt không hiểu là thế này phải không lao sư nói tự tin như vậy hẳn là thật dạy học thời điểm lão sư cũng là loại này khẩu khí vậy khẳng định không có sai bọn hắn đối lao sư vẫn rất có lòng tin chỉ có hạ thiên ngữ ở một bên không biết nói cái gì cho phải câu nói kia tựa như là nàng nói vậy coi như không tính nàng lừa dối trịnh dược bất quá lời nàng nói trịnh dược vẫn nhớ sao cảm giác có chút vui vẻ rất nhanh tất cả thịt nướng đều đã n ư ớ n g xong ân đều có chút nhỏ tiêu đông phương m ộ t nhìn trước mắt thịt nướng hít hà nói cái này thật có thể ăn sao có thể trịnh dược dẫn đầu cắn một cái ăn say x ư ơ n g ngon lành đừng nhìn nó bề ngoài không được ăn vào đi hương vị cũng không tệ lắm nhớ kỹ uống giải dược nói trịnh dược cầm bình nhỏ uống một n g ụ m giải dược một người đều phân đến một bình lúc này hạ thiên ngữ cũng ăn một miếng sau đó phi thường tự nhiên nhấp một hớp giải dược toàn bộ hành trình lông mày đều không hề nhử một lần những người khác thấy thế đều cảm thấy vấn đề không lớn đều cắn miệng muốn thử một chút g i a o g i a o lúc này cũng bán tín bán nghi bắt đầu ăn vừa mới cắn thời điểm cảm giác cắn than thủi nhưng là nghĩ đến ăn vào đi có thể sẽ ăn ngon sau đó nhai mấy lần nàng liền miễn cưỡng nuốt đi vào tại nuốt xuống trong nháy mắt nàng cảm giác yết hầu bị đao trà sát mà lại có chút nhớ nhung nôn rất nhanh dạ dày chuyển đến một cỗ sôi trào khó chịu thật là khó chịu toàn thân đều có chút thống khổ chúng độc giải giải dược nghĩ như vậy dao dao hốt hoảng mở ra cái bình sau đó uống một ngụm không biết có phải hay không là xuất hiện ảo giác vì cái gì giải dược đều là một cỗ mùi khét mà lại nàng phát hiện giải dược không có hiệu quả a dạ dày càng thêm thống khổ chuyện gì xảy ra dao dao ôm bụng muốn hỏi một chút những người khác như thế nào thế nhưng là đương nàng ngẩng đầu trong nháy mắt nàng ngây ngẩn cả người những bạn học kia từng g á i ngã trên mặt đất miệng sùi bắp mép phảng phất đã đã hôn mê không khả năng trực tiếp chết rồi lúc này chỉ có nam cung tiểu minh còn tại chống đỡ hắn nhìn xem trịnh r ư ợ c nói già lao sư là không phải giải giải dược có vấn đề nói xong hắn liền ngã địa không dậy nổi trong tay hắn còn cầm cái bình có loại chết không nhắm mắt cảm giác g i a o g i a o nhìn quanh một tuần phát hiện tất cả mọi người ngã xuống chỉ có bên cạnh trịnh dược cùng với nàng sư tỷ không có chuyện g i a o g i a o ôm bụng khó nhọc nói sư sư tỷ đứng có phải không có đầu hạ thiên ngữ nhìn về phía g i a o g i a o nói yên tâm không có đ ầ u một lát nữa liền tốt nói xong len lén cho g i a o g i a o ăn phiến ưu v â n diệp nhưng là không đợi ưu v â n diệp có hiệu lực g i a o g i a o liền ngã tại hạ thiên ngữ trong ngực đã đi đây độc đi. được. Đột nhiên phát hiện đồ mất xem một mạnh cảm mà thấy rất rất thức. Trịnh hết thể chút trư tính thiên thịt thiên phát tốt, tức trịnh hiểu nói, nói, nhiên hiện lại lại ý nhìn hắn khó không như Hạ khả hắn không Hạ chỉ dược có bước, có còn cùng dược, còn ngữ ăn nướng năng bọn ăn quen ngữ vẫn nướng nàng gần. dựa vậy quỷ vào lập à. là so với một lần trước ăn đồ nướng thời điểm tốt hơn nhiều trịnh dược có chút đáng tiếc thật vất vả nướng một lần thịt thay vào đó một giới thực khách có chút t r a lệch lúc này hạ thiên ngữ nhìn c u n g quanh xác định cả đám đều ngất đi về sau xuất ra một viên quả cho trịnh dược nói cho ngươi trịnh dược nhìn sang sau đó kinh ngạc phát hiện lại là hư thiên quả tử nói cách khác lần trước tin tức là hạ thiên ngữ phát động trùng hợp vẫn là cố ý nếu như là cố ý vậy có phải hay không hạ thiên ngữ cũng đang điều tra thời kỳ viễn cổ sự tình nàng cũng biết trời sập loại sự tình này ngẫm lại trịnh dược đã cảm thấy khả năng thời điểm đó người đúng là nhằm vào vũ tiên tuyết điệm thế nhưng là điều tra cũng rất nguy hiểm à mặc kệ là những cái kia không biết tên người báo thủ vẫn là bị n g ạ vẫn là không cũng biết đều không phải là hiện tại hạ thiên ngữ có thể đối phó thật phiên phức trịnh dược trong lòng tự nói hắn cảm thấy hay là hắn sớm một chút giết chết những người kia được rồi chương một trăm bảy mươi bốn thế giới không gì hơn cái này hạ thiên ngữ nhìn thấy trịnh dược không nói gì hỏi không ăn sao đây là hư thiên quạ tử là một viên trái cây thần kỳ sư phụ nàng d á m định qua không có độc mà lại khả năng có kỳ lạ hiệu quả cho nên nàng trước tiên nghĩ đến trịnh dược chỉ cần để trịnh dược ăn khẳng định sẽ lợi hại hơn lợi hại liền có tự tin có tự tin liền sẽ không rời xa nàng nhất là cái này quả thoạt nhìn cũng chỉ như thế chắc chắn sẽ không làm cho đối phương suy nghĩ nhiều bất quá nhìn thấy trịnh dược không có trước tiên tiếp hạ thiên ngữ vẫn là sẽ lo lắng cũng may nàng hỏi thăm về sau trịnh dược động trịnh dược vươn tay tiếp nhận quả kỳ thật hắn không thể nhận viên này quả ăn quả là sẽ thấy hình ảnh nhưng là hạ thiên ngữ tiến hắn hắn lại không thể không m u ố n tại tiếp nhận quả về sau trịnh dược hỏi ngươi không có hạ thiên ngữ lập tức nói hôm nay không ăn trịnh dược vươn tay đem hư thiên quả từ đặt ở hạ thiên ngữ trước mặt nói cho ngươi ăn hạ thiên ngữ trịnh dược nói không thích hạ thiên ngữ tiếp nhận quả chu mỏ nói rõ ràng là ta tặng cho ngươi ăn trịnh dược mỉm cười nói ăn đi hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược n g ậ n người sau đó chỉ có thể đem quả đặt ở bên miệng cắn miệng ân ăn cực kỳ ngon bất quá nàng cảm giác bị trịnh dược cho hố khẳng định là nhìn thấy cái quả này không tầm thường không m u ố n lần sau cho ngươi ăn ngươi không thể lại cho ta hạ thiên ngữ túi đầu thấp giọng nói trịnh dược nhìn xem lửa gật đầu ừng hạ thiên ngữ nhẹ nhàng dấm chân sau đó vui vẻ gặm quả mặc dù bụng có chút không thoải mái nhưng là không có bất cứ vấn đề gì thuần thú phong học ngoại trừ hạ thiên ngữ tất cả mọi người sinh không thể luyến ghé vào trên mặt bàn bọn hắn cảm giác từ từ môn quan dạo qua một vòng đến bây giờ bọn hắn đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không đã chết bọn hắn trước đó đến cùng ăn thứ gì g i a o g i a o trong mắt không có mảy may h à o quang đời này nàng đều không muốn ăn thịt nướng đây cũng quá độc không đây không phải độc không độc vấn đề đây là loại kia loại kia nói không rõ cảm giác so độc dược còn muốn đáng sợ trịnh dược nhìn xem người phía dưới nói còn có một số thịt ngày mai muốn tiếp tục thịt nướng ăn sao nghe được trịnh dược về sau lúc đầu nửa chết nửa sống học sinh đột nhiên đổ vào một bên không ngừng nôn mửa số một nam cung tiểu hồng buộc phát ra cường đại tinh thần lực nàng nhìn xem trịnh dược nghĩa chính ngôn từ nói lão sư ta cảm thấy chúng ta muốn cùng linh thú làm bằng hữu chuyện thứ nhất chính là không thể ăn bọn chúng ta liền không tham dự số hai hoàng bối cũng là bạo phát tiềm năng ta đồng ý số một ta cảm thấy cùng linh thú làm bằng hữu rất tốt số ba hiệu vận Tán thành. số b ố năm đông phương một cũng là nghiệm như nói, lão sư ta cảm thấy sư một cảm ta là lao n linh thu không đủ vệ sinh, mà là nam h hưởng thuần Nếu như thú tâm thái. cung tiểu minh tán thành số bốn số sáu dương tán thành toàn bộ số tám giao giao lão sư ta chuyển trường còn kịp sao hạ thiên ngữ không nói gì nàng là một cái duy nhất không có vấn đề người trịnh dược có chút bất đắc dĩ những người này không có ăn uống trị d ụ ca không có tiền đồ khó trách không có một cái nào thiên phú so ra mà vượt hạ thiên ngữ cuối cùng trịnh d ự n g nói vậy liền không ăn đi tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra ma quỷ thật là đáng sợ bọn hắn thuần thú lao sư đơn giản đáng sợ đến cực điểm bọn hắn cũng hoài nghi bọn hắn lao sư có phải hay không đang trả thù trước đó bọn hắn nói lời bọn hắn lao sư không chỉ trung nhị còn đặc biệt mang thù bất quá cuối cùng còn sống chờ chương trình học kết thúc về sau trịnh dược đối phía dưới ánh mắt ý nguyên sám trắng học sinh nói t ố t tán lớp về sau trịnh dược liền mang theo mình mang tới kiếm rời đi hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược mang theo vải sám bao k h ỏ a đồ vật rời đi trong lòng có chút thất lạc nàng vẫn cho là kia là đưa kiếm của nàng mà lại mong đợi đã nửa ngày thế nhưng là cuối cùng lại không phải bất quá rất nhanh nàng liền miễn cưỡng lên tinh thần trịnh dược cũng không nói hôm nay đưa kiếm vội vã như vậy làm gì nhưng là rất nhanh nàng liền hiếu kỳ trịnh dược hôm nay là muốn đem vật kia đưa ai không đợi hạ thiên ngữ suy nghĩ nhiều g i a o g i a o liền đến đến bên người nàng nói sư tỷ ngươi đến tiễn ta về nhà đi không phải ngươi liền muốn mất đi đáng yêu sư muội hạ thiên ngữ có khoa trương như vậy sao rời đi khu dạy học về sau trịnh dược liền cầm lấy dùng vải s á m bao lấy kiếm đi tới tiệm sách ở phòng học rõ ràng không thích hợp đưa cho hạ thiên ngữ đồ vật ta chỉ có thể ở nơi này nơi này không có người đặc biệt thích hợp bất quá hắn không xác định hạ thiên ngữ có thể hay không tới cho nên cái kia ra tay cơ mở ra đối phương không c h á t chỉ là tìm nàng đến đưa kiếm không có ý tứ gì khác đây là chính sự tìm cho mình lý do tốt về sau trịnh dược phát ra một thế này đầu thứ nhất cho hạ thiên ngữ tin tức có dành không vừa mới phát ra ngoài trịnh dược liền nhận được hồi âm có trịnh dược trong lòng cao hướng dưới sau đó tiếp tục phát ta tại tiệm sách có thể tới hạ sao lại là dây về ta vừa vặn cũng muốn đi tiệm sách cái này quá khứ trịnh dược trở về cái tốt đối diện trở về cái ân cộng thêm lập tức đến trịnh dược đang do dự muốn hay không lại về cái tốt bất quá bị hắn phủ định vẫn là ở chỗ này trở đi chờ đợi có đôi khi là lo nghĩ cũng có đôi khi là mong đợi hiện tại trịnh dược liền rất chờ mong chờ mong hạ thiên ngữ thư đến cửa hàng đây là hắn cái này đ ợ i này lần thứ nhất hẹn hạ thiên ngữ có chút khẩn trương mà hạ thiên ngữ tại thu được trịnh dược tin tức thời điểm đừng đề cập nhiều cao hứng một thanh dao dao đưa trở về liền ra tốc hướng tiệm sách mà đi không có mấy phút liền đi tới tiệm sách cổng nàng hít một hơi thật sâu để cho mình biểu hiện bình thường một chút sau đó hướng tiệm sách bên trong mà đi trịnh dược lúc này an vị ở bên trong bên bàn hắn đang nghe tiếng vang về sau cố ý túi đầu đọc sách để bày tỏ hiện ra mình cùng bình thường đồng dạng rất nhanh trịnh dược cũng cảm giác được có người ngồi tại đối diện chờ hắn ngẩng đầu thời điểm vừa vặn nhìn thấy hạ thiên ngữ cũng đang nhìn hắn trịnh dược suy tư hạ nói có phải hay không tới có chút nhanh hạ thiên ngữ lắc đầu vừa vặn tại tới trên đường lúc đầu hạ thiên ngữ muốn hỏi trịnh dược tìm nàng làm chi nhưng là nàng không hỏi ra miệng nàng cảm thấy đợi liền tốt trịnh dược ngược lại là không nghĩ khác hắn đem trôi kiếm này phóng tới hạ thiên ngữ trước mặt nói nhìn xem nhìn thấy trịnh dược cầm cái kia vải xám thời điểm hạ thiên ngữ liền nghĩ đến đương trịnh dược để nàng xem thời điểm hạ thiên ngữ mới hỏi là kiếm trịnh dược gật đầu xem trước một chút có thích hợp hay không thích hợp khẳng định thích hợp hạ thiên ngữ trong lòng nói sau đó nàng liền bắt đầu mở ra vải s á m nàng chưa hề liền không có như thế chờ mong qua rất nhanh vải s á m được mở ra hạ thiên ngữ thấy được một thanh màu lam nhạc kiếm tiểu nữ chỗ trôi, trôi kiếm có nhìn rất đẹp đường vân thân kiếm nhìn không có như vậy sáng tỏ đây không phải dùng kim loại chế tạo kiếm nhưng là nhìn rất đẹp bên trong phảng phất có một chút xíu lưu quang thân kiếm cùng trôi kiếm chỗ giao giới còn khắc lấy hạ thiên ngữ ba chữ hạ thiên ngữ chừng mắt nhìn nàng cảm giác trôi kiếm này chính là vì nàng chế tạo riêng đồng dạng hạ thiên ngữ sờ lên phía trên chữ nói cái này trịnh dược biểu lộ có chút mất tự nhiên nói thuận tiện tìm người thêm dùng để phân biệt dùng ngươi không thích có thể đi rơi thích hạ thiên ngữ đột nhiên phóng đại âm thanh lượng nói rất thích vô cùng vô cùng thích trịnh dược sững sờ nhìn xem hạ thiên ngữ nói thích liền đưa ngươi thật thật hạ thiên ngữ ôm kiếm đối trịnh dược lộ ra nụ cười sán lạ trịnh dược ta thích lễ vật này đặc biệt đặc biệt thích nhìn thấy hạ thiên ngữ nụ cười như thế t r ì n h dược trong lúc nhất thời thất thần đời này đời trước hắn đều không nhìn thấy dạng này hạ thiên ngữ nàng thậm chí đều không có nghĩ qua hạ thiên ngữ lại bởi vì hắn mà cười vui vẻ như vậy cái loại cảm giác này phảng phất là toàn thế giới băng đều hòa tan phảng phất tất cả hoa đều tách ra rực rỡ nhất sắc thái phảng phất đen trắng thế giới bị tăng thêm nhan sắc t r ì n h dược cảm giác mình có thể vì thủ hộ hạ thiên ngữ cái nụ cười này làm được bất cứ chuyện gì nếu như là ở kiếp trước hắn thậm chí có thể vì hạ thiên ngữ đi chế tạo một cái thế giới thế giới trong mắt hắn đều chẳng qua như thế đột nhiên toát ra ý nghĩ này trịnh dược trong n g á y mắt đánh thức dung tục ý nghĩ nhưng là hắn thật rất thích xem đến hạ thiên ngữ nụ cười như thế chương một trăm bảy mươi lăm lần nữa mở ra giao dịch hội hạ thiên ngữ sở lấy kiếm trong tay nàng thật thật rất thích nhất là kiếm này vẫn là trịnh dược đưa cho nàng nàng thì càng thích nàng tuyệt đối sẽ giữ gìn kỹ c h u ô i kiếm này chắc chắn sẽ không để nó hư hao đây là trịnh dược đưa cho nàng cái thứ nhất lễ vợt trịnh dược n é t miệng mỉm cười không nói gì chỉ cần hạ thiên ngữ thích l i ề n tốt sau đó hạ thiên ngữ đối trịnh dược nói nó có danh tự sao trịnh dược lắc đầu không có một thanh kiếm mà thôi lấy tên làm gì không trải qua một thế hạ thiên ngữ giống như có cho nàng kiếm đặt tên giống như gọi thiên tuyết hạ thiên ngữ nói vậy ta cho nó lấy tên lạc trịnh dược lúc đầu muốn nói gian lận tuyết danh tự bất quá nghe được hạ thiên ngữ muốn lấy tên hắn chỉ có thể gật đầu nói ừ m thiên tuyết gọi nó thiên tuyết có được hay không hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược phảng phất tại chờ trịnh dược đồng ý trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ gật đầu nói được hắn không rõ hạ thiên ngữ là thế nào nghĩ ở kiếp trước cùng một thế này trôi kiếm này thế mà đều gọi thiên tuyết hạ thiên ngữ lập tức nói t ố t vậy nó liền gọi thiên tuyết cầm kiếm động hai lần về sau nàng phát hiện kiếm này thật đặc biệt t ố t dùng về phần đánh nhau vậy khẳng định sẽ không dùng vạn nhất hỏng làm sao bây giờ trở về để sư phụ nàng cho nàng kiếm thêm thêm phòng hộ hạ thiên ngữ không có bỏ được thanh kiếm thu lại nàng đặt kiếm ở bên cạnh mình sau đó nhìn trịnh dược nói ta cũng đưa ngươi cái lễ vợ trịnh dược hiếu kỳ nói đưa cái gì hạ thiên ngữ tay trong nháy mắt cầm mang tại cổ dây chuyền sau đó lại bung ra đây là sư phụ nàng cho nàng hộ mệnh pháp bảo nàng lo lắng trịnh dược không chịu thu sau đó hạ thiên ngữ nói vậy ngươi thiếu cái gì trịnh dược cẩn thận nghĩ nghĩ hắn giống như cái gì cũng không thiếu nếu như có thể hắn muốn cho hạ thiên ngữ quên trộm kiếm tặc chuyện này đáng tiếc chuyện này nói không nên lời sau đó trịnh dược nhìn một chút tiệm sách vô ý thức nói thiếu cái cùng một chỗ đọc sách người nghe được trịnh dược nói lời hạ thiên ngữ ngây ngẩn cả người tiếp lấy mặt liền trong nháy mắt đỏ lên cùng một chỗ đọc sách là cùng một chỗ người cái này đây đây là là là đang cầu x in cầu hôn sao đúng có phải không quá quá nhanh rồi còn không có đợi hạ thiên ngữ nghĩ lung tung xong trịnh dược ánh mắt cũng có chút né tránh nói đọc sách thời điểm dễ dàng ngươi có thể gọi ta trong nháy mắt hạ thiên ngữ đình chỉ loạt dưới nguyên lai liền gọi cùng một chỗ đọc sách ta tốt ta thật là mất mặt là nàng suy nghĩ lung tung bất quá hạ thiên ngữ vẫn là túi lầu nói ừ m ngươi cũng có thể gọi ta ngoại trừ sư phụ để cho ta ra ngoài làm việc ta bình thường đều có rảnh trịnh dược nói ta ngẫu nhiên muốn đi làm đi làm nhiệm vụ bất quá đại bộ phận cũng có rảnh nhất là làm lão sư còn có thu nhập hạ thiên ngữ cười gật đầu ừng trịnh dược cảm giác hạ thiên tiếu d u n g trở nên nhiều hơn cũng không biết có phải hay không đưa nàng kiếm nguyên nhân lúc này hạ thiên ngữ đột nhiên nói đúng rồi ta gần nhất học được làm điểm tâm lần sau ta mang cho ngươi một điểm muốn hay không trịnh dược nghe câu nói này lập tức liền ngây ngẩn cả người làm làm điểm tâm làm điểm tâm là cái gì là làm ăn làm ăn chính là cái gì là hắn duy nhất đem ra được năng lực thế nhưng là hạ thiên ngữ học được điều này có ý vị gì hắn cái gì cũng không biết có có chút khó chịu nhìn thấy trịnh dược ngây ngẩn cả người hạ thiên ngữ cũng ngây ngẩn cả người nàng có chút luôn cúng nói ta ta không có ý tứ gì khác ngươi nếu là không thích coi như xong hạ thiên ngữ có chút hối hận mình quá gấp vừa mới đắc ý quyên hình trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ lắc đầu không ta an hạ thiên ngữ ở kiếp trước không có làm qua a n khẳng định là không có phương diện này thiên phú mà hắn thiên phú không tồi kinh nghiệm càng là phong phú hạ thiên ngữ tuyệt đối không phải hắn có thể so sánh được không có vấn đề chạm vạng tối thời điểm trịnh dược cùng hạ thiên ngữ liền rời đi tiệm sách hạ thiên ngữ là bị gọi về đi bọn hắn mặc dù ngẫu nhiên đọc sách nhưng là trò chuyện nhiều cũng tùy ý nhiều hạ thiên ngữ thanh kiếm nắm trong tay nàng đi trên đường phố đối trịnh dược nói ta trở về cho thiên tuyết thêm cái vỏ kiếm nàng quyết định muốn cùng với nàng sư phụ nũng n ị u nàng muốn cực kỳ kiên cố vỏ kiếm dạng n à y nàng cũng không cần ra khỏi vỏ như thường dùng đến trôi kiếm này vui vẻ hạ thiên ngữ phải thêm trịnh dược đương nhiên sẽ không nói cái gì hắn cùng hạ thiên ngữ sóng vai mà đi bọn hắn hiện tại tại người khác xem ra liền không có loại kia ra mắt cảm giác khiến người ta cảm thấy tự nhiên mà vậy đồng hành hai người có đôi khi sẽ lẫn nhau nhìn về phía đối phương nói chuyện cười mặt hai con đường về sau hạ thiên ngữ phất tay cười nói lão sư ngày mai gà t r ì n h dược hạ thiên ngữ là cố ý à. về sau bọn hắn liền tách ra t r ì n h dược tự nhiên là đi ăn hai phần cơm chiên lão bản ta cảm thấy ta có thể ăn ba phần ngươi lại cho ta đến một phần đi t r ì n h dược đối trình vũ nói t r ì n h vũ nhìn xem t r ì n h dược nói đạo hữu ngươi lại gặp được chuyện tốt t r ì n h dược nói có sao t r ì n h vũ gật đầu có ngươi lượng cơm ăn đều biến lớn ẩm thực không quy luật dễ bị mập t r ì n h dược t ố t ta t r ì n h vũ linh thạch không có sao cả đời cơm đi về sau trịnh dược liền trở về chỗ ở của mình vừa về đến hắn liền đem giới kiều đưa vào vạn giới thạch bên trong sau đó nói thông chi đêm nay mười hai giờ mở ra giao dịch hội giới kiều đạt được chỉ lệnh về sau lập tức bắt đầu chuẩn bị thông chi những người kia lần này nó phải dùng viễn cổ văn cùng hiện đại văn cùng một chỗ thông chi tuyệt đối sẽ không để cho người ta nghe không hiểu mặc kệ mới tới có phải hay không bên ngoài thế giới chắc chắn sẽ không không hiểu hạ thiên ngữ vừa về tới ký túc xá liền cùng g i a o g i a o khoe khoang kiếm của nàng g i a o g i a o g i a o g i a o ngươi nhìn trịnh dược tặng cho ta có đẹp hay không g i a o g i a o nhìn xem kiếm gật đầu thật đẹp mắt chính là cảm giác phẩm giai không thế nào cao hạ thiên ngữ nói không có việc gì để sư phụ cho kiếm ra cổ dưới sau đó làm cái cường đại vỏ kiếm liền có thể dùng g i a o g i a o có chút im lặng sư tỷ đây là dùng kiếm vẫn là tại bảo vệ kiếm a bất quá kiếm này nhìn thật rất thích hợp với nàng sư tỷ bất quá vừa nghĩ tới hôm nay thì nướng nàng cũng có chút khó chịu nàng rất hiếu kỳ vì cái gì nàng sư tỷ không có chuyện g i a o g i a o đầy khung kính lẩm bẩm tình yêu có thể khiến người ta mất đi vị g i á c sao sau đó chính nàng cấp ra đáp án không tình yêu có thể khiến người ta trực tiếp mất đi dạ giả dày hạ thiên ngữ vốn còn muốn nói chút gì thế nhưng là còn không có nàng mở đầu hắn nàng đột nhiên liền ngây ngẩn cả người nàng nhìn thấy có cái gì từ phía chân trời bên trong mà tới phảng phất là một tòa có thể vượt qua hết thẻ cầu lớn cầu kia tại giáng lâm trong nháy mắt truyền đến mênh mông thanh âm đêm nay mười hai giờ mở ra vạn tộc giao dịch hội trong thanh âm này mang theo tiếng vang nhưng là tiếng vang lại là viễn cổ văn vô cùng quái dị hạ thiên ngữ có chút chân kinh đương nàng nghĩ cẩn thận xem xét thời điểm hết thẻ lại biến mất như là ảo giác nhưng là tiếp l ấ y trong lòng của nàng liền lật lên kinh đào hải lãng vạn tộc giao dịch hội thế mà mở ra cái này khiến nàng có chút khẩn trương bởi vì nàng căn bản không biết giao dịch hội đến tột cùng là dạng gì sư tỷ ngươi thế nào giao giao nhìn thấy mình sư tỷ tại n g â y người mà lại biểu lộ rất nghiêm túc hạ thiên ngữ nhìn xem giao giao nói vạn tộc giao dịch hội đêm nay mười hai giờ mở ra giao giao ngây ngẩn cả người các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một trăm bảy mươi sáu ta thích số bảy hơn mười một giờ khuya trịnh dược ngồi ở đại s ả n h bên trên hắn cảm giác t r ê n lệch thời gian không nhiều lắm có thể chuẩn bị mở ra giao dịch hội thông báo của hắn cũng không tính muộn a thời gian sau tiếng đủ bọn hắn chuẩn bị hắn đối giao dịch hội giao dịch đồ vật không có hứng thú gì chính là cảm giác thật có ý tứ nhất là xe l ử a trận kia giao dịch hội có ý tứ nhất đương nhiên giao dịch hội có cái thác đồ sẽ để cho hắn càng thêm có hứng thú ấn ký vẫn luôn tại cho nên thác đồ khả năng sống sót vô cùng cao phong khẩu phía dưới thác đồ rất xoắn suýt hắn không biết mười hai giờ khuya là lúc nào bọn hắn nơi này tính toán thời gian không phải dùng cái gì điểm mà lại thời gian sử dụng thần thác đồ có chút lo lắng cuối cùng hắn chỉ có thể trốn ở trong phòng v ừ ngủ sau đó tìm kiếm mười hai giờ khuya là lúc nào cơ minh đã chuẩn bị xong liền chờ giao dịch hội mở ra cảm nhận được thiên thu uy thế về sau hắn l ò n g kính sợ càng tăng lên nam tiêu bọn người tự nhiên không cần nói liền chờ mười hai giờ đến sau đó nhìn xem thác đồ chết hay không cùng cái cấp người Đừng gì mới là k hạ ô n g gì, cấp ở. Đừng không có cái l i cái i cũng gì không b ế thiên Dạng này bọn ắ n rất thua t h ệ t Đương n h i có thể đi vào giao dịch hội, chỉ c thể hội, đi giao vào ầ ngữ k h ô n có dịch cũng chủ. đối đầu đại tốt giao hội thiên khu thu không thường không sao Dù bị tình, bình sự sẽ lúc này tại bán hạ bên này bán hạ đã mở ra tất cả trận pháp sau đó tự mình canh giữ ở hạ thiên ngữ bên người g i a o g i a o ở một bên nhìn xem đồng hồ nhỏ đeo tay nói lập tức liền muốn mười hai giờ đã năm mươi chín điểm hạ thiên ngữ ngồi trên ghế tại yên tĩnh chờ đợi năng cũng có chút khẩn trương bán hạ lúc này nói tiểu bán đến ngược giao giao không có để ý danh tự mà là xuất r a nhìn xem điện thoại nơi này thời gian càng chuẩn mười chín tám bảy mặc kệ là hạ thiên ngữ hay là bán hạ đều hết sức chăm chú nghe bán hạ nhìn chòng chọc vào hạ thiên ngữ liền chờ giao dịch hội mở ra ba hai giao giao bốn phía nhìn một chút phát hiện không có bất cứ vấn đề gì sau đó hỏi sư phụ đã đến, đến giờ giao dịch hội không có mở ra sao bán hạ vẫn là nhìn xem hạ thiên ngữ đã mở ra mặc dù nàng nói rất bình tĩnh thế nhưng là trong lòng lại phi thường rung động không có chút nào dấu hiệu nàng mở ra nhiều như vậy trật pháp không có chút nào xâm lấn tin tức thế nhưng là tiểu hạ chính là bị mang đi không phải người bị mang đi mà là ý thức giao giao lúc này tự nhiên cũng nhìn thấy sư tỷ của nàng ngủ thiếp đi sư phụ làm sao bây giờ chờ lúc đầu hạ thiên ngữ còn đang chờ đợi giao giao đếm ngược nhưng nàng cảm giác giao giao đếm tới một thời điểm nàng phát hiện giao giao không có âm thanh nàng là muốn hỏi một chút giao giao nhưng khi nàng quay đầu thời điểm nàng khiếp sợ phát hiện mình bây giờ trạng thái không đúng mà lại t r ù n g quanh lúc nào thay đổi cứ như vậy một nháy mắt hạ thiên ngữ liền nghĩ đến vạn tộc giao dịch hội nàng cảnh giác đương nàng ngẩng đầu nhìn về phía phía trước thời điểm nàng nhìn thấy một tòa không có gì sánh kịp cầu lớn thế nhưng là cầu kia ở trong mắt nàng lại như vậy mơ hồ không chỉ mơ hồ thậm chí bắt đầu v ặ t mẹo loại kia minh mông khí tức trong nháy mắt hướng nàng đánh tới nàng có một loại cảm giác không thể nhìn lại nhìn tiếp nàng sẽ không chịu nổi đương nhiên ở đâu trong mơ hồ nàng nhìn thấy trên cầu có một thân ảnh thân ảnh kia đứng ở nơi đó phảng phất tuyên cổ bất biến hạ thiên ngữ cúi đầu nàng còn không có ngốc đến đi trực tiếp đối kháng những vật này mà lại nàng cũng đoán được vậy tuyệt đối chính là vị kia thiên thu tiền bối bất quá khi nàng túi đầu thời điểm nàng liền thấy mình là đứng tại trên nước trước mặt có một chương bàn dài trên bàn dài ngồi năm người bên trái hai cái bên phải ba cái năm người này đang xem lấy nàng đương nhiên hạ thiên ngữ trước tiên phát hiện năm người này thấy không rõ mặt nói cách khác bọn hắn đồng dạng không nhìn thấy mặt của nàng còn không có đợi hạ thiên ngữ mở miệng nàng liền nghe đến bên phải ở giữa người kia mở miệng hoan nghênh gia nhập vạn tộc giao dịch hội c h ú nàng g ta nơi n y theo số hiệu nói chuyện, trên mặt bàn có số ó có có i hiệu tại, cái đối chuyện, hưu thể trên bàn tồn n mặt tìm số đạo ứ số xuống. hiệu Hạ Thiên ngữ hơi ngồi Ngữ không i n ngạc, nói chuyện tiên nhưng h đây là tiên tử, nhưng là tử, k để c hiểu o nàng g ả i nói chuyện, phía trước có phụ đề, viên cổ văn cùng hiện đại i chính lúc chuyện, trước có cổ cùng phía phụ không h nàng văn văn. Nàng là, đề, vì cái gì bất quá vẫn là nói lời cảm t ạ n h i ề u chút tiên tử lúc này nàng phát hiện trước chân cũng có phụ đề rất nhanh nàng liền đến đến bàn dài trước nàng phát hiện một bên là số lẻ một bên là số chán chống chỗ vị trí là sáu bảy tám cuối cùng hạ thiên ngữ ngồi tại bảy vị trí từ giờ trở đi nàng chính là số bảy hạ thiên ngữ ngồi xuống bên cạnh thì vũ liền hiếu kỳ nói ngươi vì cái gì không ngồi ta đối diện đâu hạ thiên ngữ nói ta thích số bảy thì vũ kinh ngạc nói ngươi thích số bảy thu chân đô thị cái kia tiếng xấu rõ ràng số bảy hạ thiên ngữ mộc thanh nam tiêu trịnh dược mộc thanh cùng nam tiêu có chút im lặng n g ư ơ i đây là tại bại lộ mình ở đâu sao mà lại vạn nhất người này chính là số bảy làm sao bây giờ hạ thiên ngữ có chút im lặng người này tư tưởng làm sao như thế nhảy h so với nàng sư mội còn muốn nhảy bất quá nàng phát hiện một sự kiện đó chính là cái này số năm khả năng chính là tu chân đô thị lần sau gặp được muốn dạy dỗ một bận ta không biết trong miệng ngươi số bảy hạ thiên ngữ bình tĩnh nói t r ì n h dược tại người mới tới thời điểm là dự định nói câu hoang nghênh nhưng là hắn nói không nên lời nói như thế nào đây hắn đời này hoặc là đời trước quen thuộc nhất một người chính là hạ thiên ngữ những khả năng khác có chút nửa biết không hiểu nhưng là thuộc về hạ thiên ngữ khí tức thuộc về nàng đặc biệt tinh thần ý thức hắn vẫn là nhận ra được cho nên tại người mới tới trong nháy mắt hắn mậu b ư ớ c vì cái gì lại là hạ thiên ngữ a hắn đi cái nào làm sao đều có thể đụng phải hạ thiên ngữ a cho nên hoan n g h ê n cái giám a hắn đều muốn đem hạ thiên ngữ đá ra giao dịch hội hắn có chút hối hận nếu như động phủ sự tình không có làm lớn như vậy động tĩnh hạ thiên ngữ hẳn là cũng sẽ không tới sớm biết không nói thiên thu cái tên này đối với tu chân đô thị c h u y ệ n bên ngoài hắn đã nghe nam tiêu bọn hắn nói cuối cùng trịnh dược nội tâm t h a n nhẹ hạ thiên ngữ tới liền đến đi chỉ cần không bị hạ thiên ngữ biết thiên thu là ai là được rồi vấn đề không lớn bất quá biết hắn là thiên thu vẫn là có mấy người muốn hay không giết bọn hắn diệt khẩu đâu tốt ta nói đùa bất quá hạ thiên ngữ vừa mới câu kia thích số bảy h ắ n k ỳ thật cũng n g h ĩ sai lệch cuối cùng trịnh dược nói khẽ bắt đầu đi thanh âm tự nhiên là để giới kiều tăng thêm không phải bại lộ làm sao bây giờ đối mặt hạ thiên ngữ cần mọi loại cẩn thận tại thiên thu tiền bối sau khi mở miệng tất cả mọi người tiến vào trạng thái hạ thiên ngữ tự nhiên là ở một bên nghe mới tới không có cách nào biết những người này vận chuyển hình thức bất quá nơi này giống như so với nàng dự đoán muốn an toàn rất nhiều mà lại những người này giống như đều không thế nào mạnh Trước thế dưới 177, phong khẩu phía khẩu giới. lúc này thác đồ lập tức nói nhiều chút các ngươi viện trợ ta đã thành công thoát hiểm cùng bộ lạc hội hợp hạ thiên ngữ hơi kinh ngạc người này dùng lại là viễn cổ ngữ nàng giống như có chút giải vì cái gì nơi này sẽ có p h i ê n dịch thế nhưng là có người sẽ chỉ viễn cổ văn sao nam tiêu trong bọn họ tâm nhẹ nhàng thở ra đầu tư không tính thất bại hoặc là nói thành công vậy chúng ta có thể muốn hồi báo rồi nam tiêu hỏi đầu tư nha muốn chính là ích lợi suy tư dưới thác đồ gật đầu nói ta có ba viên thu hồn thạch cùng một chút hồn thạch còn có không ít tự nhiên c h i thạch không biết những này tại các ngươi bên kia đáng tiền sao kia là thác đồ toàn bộ không đáng tiền hắn cũng không biết còn có cái gì là đáng tiền nam tiêu hỏi ngươi nói thu hồn thạch là hoàn chỉnh thu hồn thạch đẳng cấp gì thác đồ đương nhiên sẽ không giàu giếm thu hồn thạch còn có không hoàn chỉnh sao Cấp bậc lục được thác đổ nói, nam tiêu một bức, lục Cái cầm chi Chủ chỉnh thạch được, liền có thể lấy được, mà là dùng đặc biện pháp rút ra. Mà còn chờ cấp càng cao lệ càng lấy thấp. phi phải pháp biện là là lớn. là liền là lệ này thành Hoàn mà Mà một một một nam mộng tâm tứ tiêu thú tiến thụ trung thú thế thường thể thú rút tỷ viên viên viên dai, dai, dai. nói, dai. đi quái ngũ Nghe đáng hồn nhưng không đánh dùng A. ra. khó đồ yếu thú hồn thạch không thể nghi ngờ là dùng để trở thành thú văn đẳng cấp càng cao cơ sở càng tốt thực lực càng mạnh tự nhiên cũng có thể dùng để cường hóa thú văn dùng loại này thú hồn thạch căn bản không phải bọn hắn thu mua lên bất quá có cái vấn đề lớn đó chính là tự nhiên c h i lực thú hồn thạch bọn hắn bên này có thể sử dụng sao ta muốn biết sử dụng tự nhiên c h i lực linh thú thú hồn chúng ta có thể sử dụng sao nam tiêu hỏi hắn là muốn hỏi thiên thu thế nhưng là nơi này không thích hợp có thể trả lời vấn đề là hạ thiên ngữ thú hồn bị rút lấy về sau liền đã cùng bản thể thoát ly bọn chúng thậm chí không tồn tại ý thức cho nên chỉ cần là lực lượng đều có thể khu động nam tiêu bọn hắn hơi kinh ngạc người này biết đến nhiều như vậy bất quá thiên thu tiền bối không có phản bác kia cơ bản cũng là sự thật lúc này thì vũ nói ta muốn lục giai thú hồn thạch sau đó chúng ta liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau nam tiêu cùng một thanh im lặng loại l ờ i này ngươi cũng nói được đi ra lục giai thú hồn thạch sao mà đáng tiền a thánh thú chi lòng đang bọn hắn nơi này chính là không có tác dụng gì bất quá đối với thác đồ giá trị bọn hắn cũng rất khó suy đoán mà số bốn thác đồ lại có chút hư nói có thể chứ thì vũ rất tùy tiện gật đầu có thể số bốn thác đồ trong lòng vui mừng số năm thật sự là khẳng khai a vậy ta cho ngươi thêm điểm hồn thạch cùng tự nhiên c h i thạch thì vũ khẽ gật đầu không có biểu hiện ra tâm tình gì bất quá nội tâm đã cười nở hoa rồi phát tài phát tài nàng muốn viết thư trở về muốn khoe khoang nàng lại không nốc tự nhiên biết lục giai thú hồn thạch có bao nhiêu đáng tiền lúc đầu nàng còn chờ thác đồ trả giá đâu có một viên tứ giai thú hồn thạch nàng cũng có thể phát một món tiền nhỏ nhưng là vạn vạn không nghĩ tới số bốn trực tiếp đồng ý số hai cơ minh cũng nói cho ta một chút tự nhiên chi thạch cùng hồn thạch là được rồi hắn linh dược không thế nào đáng tiền khẳng định không có một viên tứ giai thú hồn thạch đáng tiền cho nên hắn muốn tự nhiên chi thạch cùng hồn thạch đến lúc đó nghiên cứu một chút là được rồi số bốn thác đồ tự nhiên không có ý kiến hắn cảm thấy số hai cũng rất khẳng khái sau đó hắn nhìn về phía số một cùng số ba nếu như có thể hắn hy vọng có thể dùng tứ dai cùng ngũ dai thú hồn thạch trả hết nợ cũng không biết bọn hắn có hay không số hai cùng số năm như vậy khẳng khái nam tiêu lúc này mở miệng nói ta không cần ngươi đồ vật nhưng là ta muốn biết thế giới của ngươi là dạng gì mộc thanh cũng nói ta cũng không cần ngươi đồ vật ta muốn biết ngươi thế giới lịch sử là thế nào nếu như ngươi cảm thấy kế hoạch của ta không đủ ngươi có thể tăng giá số bốn thác đ ầ ngây ngẩn cả người nguyên lai、like、số một cùng số ba so số hai cùng số năm còn muốn khẳng khai a hắn đều cảm giác có chút không có ý tứ hạ thiên ngữ ở một bên hơi kinh ngạc thế giới của hắn đây là ý gì cái này chẳng lẽ không phải bọn hắn thế giới người sao nếu quả như thật là như thế này khó á giao dịch này vị cách cũng quá cao a không bây giờ nhìn nhìn bốn phía giao dịch này sẽ bản thân vị cách liền cao đáng sợ đến cùng là ai không có việc gì tổ chức giao dịch này biết bất quá có một chút điểm nàng chú ý tới nơi này không có vật chất tiền đến như vậy làm sao giao dịch nàng không có lộ ra chờ đến đằng sau hẳn là liền sẽ biết trịnh dược tại trên cầu mỉm cười quả nhiên vẫn là nam tiêu có chút tiền đồ biết hỏi cái này chút vấn đề mấu chốt thác đồ giá trị thực sự chính là hắn có thể là phong khẩu phía dưới người hiểu rõ bên kia thế giới cùng lịch sử mới là cực kỳ có giá trị số hai không biết thác đồ lai lịch không hỏi rất bình thường về phần kia nửa yêu nàng đầu góc không được nếu như nam tiêu không hỏi hắn đều muốn cho nam tiêu hỏi thác đồ nói dạng này thật có thể chứ nam tiêu gật đầu có thể m ụ c thanh cũng là gật đầu đúng thế bất quá trực tiếp để thác đồ nói bọn hắn luôn cảm giác có chút thua thiệt thì vũ nghe không quan trọng nhưng là số hai cùng số bảy cũng không phải bọn hắn người bất quá đây cũng là không có biện pháp biện pháp lại không thể để thác đồ viết xuống đến nếu có sách lịch sử kỳ thật cho sách lịch sử càng tốt hơn hạ thiên ngữ mặc dù không hiểu rõ lắm nhưng là nàng cũng biết đợi chút nữa muốn nghe đến người khác mua được tin tức cho nên nàng mở miệng nói nếu như tin tức đối ta hữu dụng ta sẽ trả tiền thì vũ cũng là gật đầu chỉ cần hữu dụng một phân tiền cũng sẽ không ít lúc này nàng liền đặc biệt lớn phương dù sao không cần trả tiền nàng tiêu bọn hắn nghe được thì vũ nói cũng là cao hứng thì vũ cái này nắm rốt cục hữu dụng số hai cơ minh cũng không có ý kiến ta cũng thế dù sao tám chín phần mười là không có ích lợi gì nam tiêu ý bày ra thác đồ có thể nói thác đồ suy nghĩ một chút nói thế giới của ta là dạng gì sao chúng ta chỗ thế giới cơ bản đều là cùng loại xương trắng đồ vật chúng ta cần phải làm là tránh né xương trắng tìm kiếm không có hưởng phí xương mù địa phương mà xương trắng cụ thể là cái gì chúng ta không biết nhưng là xương trắng không thể trực tiếp đụng vào cần dùng tu vi cách ly không chỉ có như thế chúng ta còn muốn chống cự xương trắng bên trong đàn thú có thể nói đàn thú mới là uy hiếp của chúng ta nam tiêu hiếu kỳ nói cái này xương trắng sẽ biến nhiều nếu như không biết biến nhiều bọn hắn tại sao muốn tìm kiếm không có hưởng phí sương mù địa phương thác đồ gật đầu đúng vậy xương trắng sẽ k h u ế c h tán không ngừng k h u ế c h tán hiện tại chúng ta bộ lạc vị trí bốn phía đều là xương trắng chúng ta dự định tiến xương trắng nhìn một chút m ộ t thanh hỏi xương trắng là lúc nào xuất hiện thác đồ hỏi ngược lại các ngươi kia thật không có hưởng phí sương mù sao tất cả mọi người im lặng bọn hắn xác thực không phải người của một thế giới sau đó thác đồ lại nói chúng ta không biết xương trắng lúc nào xuất hiện theo chúng ta xương trắng chính là thế giới một bộ phận thế giới không đều hẳn là có xương trắng sao nam tiêu không nói thêm gì mà là hỏi như vậy các ngươi kia có ghi chép bị xương trắng bao trùm sẽ như thế nào sao thác đồ lắc đầu cụ thể không biết nhưng là đều chưa từng trở về mục thanh hỏi kia đàn thú đâu vì sao lại có nhiều như vậy đàn thú vì cái gì người không thể tiến xương trắng đàn thú lại có thể thác đồ không đáp lại được đây không phải chuyện đương nhiên sao s ư ơ n g trắng có đàn thú cùng rừng cây có cây khác nhau ở chỗ nào sao nam tiêu không tiếp tục hỏi hán đại khái lý giải kia là cái gì địa phương nhưng là đây chỉ là thế giới một góc không thể nói rõ cái gì hạ thiên ngữ thì hỏi địa phương khác đâu các ngươi có cùng những người khác liên lạc qua sao thác đồ lắc đầu nghe nói hơn một trăm năm trước có cùng huyền vũ bộ lạc trao đổi qua giữa lẫn nhau muốn tụ hợp thế nhưng là bởi vì bảy thú duyên n g n g cớ hủy bỏ lại về sau liền không có liên lạc qua hạ thiên ngữ n h ư mày luôn cảm giác bọn hắn những bộ lạc này là hành tẩu tại hát cám xâm lâm bên trong người hát cám bao vây lấy bọn hắn bọn hắn không nhìn thấy càng nhiều người nhưng là âm thầm sẽ có hung thú nhìn bọn hắn chằm chằm bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra cho bọn hắn một k í c h trí mạng đây là thế giới của bọn hắn pháp t ắ c sao trịnh dược cũng là n h ư mày ấn thác đồ nói kia là cái gì thế giới kia rõ ràng không phải cái bình thường thế giới a bất quá luôn có một chút thế giới là sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng ở trong thế nhưng là phong khẩu phía dưới thế giới mặc dù tính bên ngoài thế giới thế nhưng là dù sao cùng bọn hắn thế giới là có kết nối thông đạo ngôn ngữ cũng miễn cưỡng tương thông như vậy cả hai tranh lệch thật sẽ nhiều như thế sao từng cái trầm mặc một lát cuối cùng m ộ t thanh nói nói một chút n g ư ờ i bên kia lịch sử đi Trước ta bắt trường tiền Thế bắt Thế một thiên diệt cường nhưng cường giới cha có kia. địa nghĩ nhân phong ngày nên đón đại kiếp, nhân loại cường giả diệt vong giả giả khẩu phú. bối đầu đạo đầu, đại loại vị vô vô mới kiếp, số, số. là thánh t h u bốn thủy tổ lấy tự thân thân thể chống cự đại kiếp cuối cùng đại kiếp biến mất thiên địa có thể an bình hậu thế gọi bọn họ là thánh t h u bốn thần mỗi một cái bộ lạc đều có bọn hắn trong đó một vị tượng thần tham viếng tượng thần sẽ có tỷ lệ được ban cho hạ thánh t h u chi văn một mức kéo dài đến nay thác đồ nhìn xem những người khác nói không sai biệt l ắ m chính là như vậy nam tiêu cứ như vậy cái này cũng gọi lịch sử một điểm chập trùng đều không có mà lại thế giới mới bắt đầu là dạng gì cũng hoàn toàn không có nói rõ khi đó có hay không xương trắng cũng chưa hề nói mục thanh hỏi khi đó thế giới cường giả vô số như vậy linh khí vẫn còn chứ có xương trắng cùng đàn thú sao thác đồ sửng sốt một chút không có suy nghĩ qua chúng ta vẫn cho là xương trắng cùng đàn thú đều có nam tiêu lắc đầu thiên điệu đại kiếp ngươi liền không có nghĩ tới xương trắng là khi đó xuất hiện sao nói lên thiên điệu đại kiếp hắn nhớ tới đến bọn hắn thế giới này thời kỳ viễn cổ cũng xuất hiện thiên điệu đại kiếp sau đó cái gì ghi chép đều biến mất thiên kiếp cũng đã biến mất tự nhiên tri lực cũng đã biến mất hai bên không phải là cùng nhau a chính dược tự nhiên cũng nghĩ đến hắn cũng hoài nghi có phải hay không một cái thế giới một phân thành hai nhưng là luồn cảm giác không phải bọn hắn nơi này căn bản không có thiên địa đại kiếp ghi chép mà lại chống cự thiên địa đại kiếp người dẫn đầu cũng không phải là thánh thú thủy tổ mà là mộ thiên nhất tộc huynh hội còn có một điểm bọn hắn thế giới này thánh thú thủy tổ thế nhưng là còn sống hào hào đây mới là trọng điểm cái này hắn nên cũng biết tại trên con đường kia cũng có t h a n h thú bốn tộc người mộc thanh lúc này hỏi như vậy các ngươi linh khí là lúc kia biến mất sao thác đ ổ từ xương trắng cùng thiên địa đại kiếp bên trong tỉnh lại sau đó lắc đầu không biết nhưng là ta xem qua một quyển sách viết qua một câu nói như vậy là cùng linh khí có liên quan bất quá không biết thật giả mộc thanh hỏi là cái gì tất cả mọi người tò mò nhìn thác đ ổ chính là hạ thiên ngữ cũng thế nàng giống như phát hiện đối phương thế giới không đơn giản từ bọn hắn nói chuyện bên trong nàng biết đối phương thế giới là không có linh khí mà bọn hắn nơi này không có tự nhiên tri lực nàng cũng là sẽ liên tưởng về phần thiên địa đại kiếp nàng trực tiếp nghĩ đến trời sập cái khác liền khó mà liên tưởng thác đồ nói quyển sách kia bên trên viết linh khí là từ căn nguyên bên trên bị kéo ra rốt cuộc không thể trở về nghe được câu này tất cả mọi người là s ữ n g s ờ không hiểu hoàn toàn không hiểu đúng vậy không có người hiểu chính là hạ thiên ngữ cũng không hiểu trịnh dược thì nhữ mày căn nguyên rút ra cùng bọn hắn thế giới này liền không đồng dạng tự nhiên chi lực mặc dù mỏng manh nhưng là cũng không có bị rút ra như vậy còn có một vấn đề ai có thực lực đem linh khí từ căn nguyên rút ra có dạng này thực lực người không cần thiết làm loại chuyện này a coi như nhất thời hưng khởi làm cũng hẳn là sẽ trả lại thế giới xuống dốc có ý gì trịnh dược không hiểu thác đồ thế giới lịch sử hắn không có bất kỳ cái gì đầu mối cùng hắn đã biết hoàn toàn tiếp không lên bất quá xương trắng là kỳ quái địa phương có rảnh hắn muốn đi xuống xem một chút hắn đều nghĩ kỹ từ thạch lâm đảo đi vào đi trước nhìn xem nguyên tố thất vương sau đó lại đi phong khẩu phía dưới tinh không một quá ít thực lực quá yếu đến từ từ sẽ đến m ộ c thanh nhìn xem thác đồ nói một vấn đề cuối cùng các ngươi nơi đó có thiên kiếp a lần này tất cả mọi người lại nhìn về phía thác đồ thiên kiếp nam tiêu bọn hắn biết đến khả năng nhiều một chút đó chính là thiên kiếp rời đi sẽ không lại trở về số hai cơ minh biết từng có qua thiên kiếp hạ thiên ngữ ít hiểu biết thác đồ sững sờ nói thiên kiếp là cái gì nam tiêu bọn hắn có chút thất vọng đối với thác đồ trả lời có chút ngoài ý liệu nhưng là lại hợp tình hợp lý dù sao trước đó không lâu bọn hắn cũng cảm thấy thiên kiếp là truyền thuyết về sau bọn hắn liền không có đang thảo luận những thứ này đối nam tiêu cùng mộc thanh tới nói kỳ thật có chút thua thiệt hạ thiên ngữ cùng cơ minh cũng không có cảm giác những tin tức này có làm được cái gì thác đồ nói dạng này thật liền có thể sao nam tiêu cùng một thanh gật đầu có thể đã đều nói vậy liền không có đổi ý tất yếu mà lại cũng không thể đổi ý đây không phải đang gây hấn với thiên thu tiền bối nha thác đồ chỉ có thể cảm kích nói vậy ta lại cho các ngươi điểm hồn thạch cùng tự nhiên c h i thạch nam tiêu cùng một thanh tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến về sau số hai cơ minh liền đối thì vũ nói Ngươi muốn nhị đan giai yêu khí đã cơ minh thật sự có biến thái như vậy sao qua một tháng nữa liền muốn chuẩn bị thăng tứ giai người thật có thể một tháng nhất giai sao giai đoạn trước coi như xong hậu kỳ không thể nào hạ thiên ngữ cũng có chút kinh ngạc bên cạnh nàng lại là nửa yêu hơn nữa thoạt nhìn tốc độ tu luyện rất nhanh a hiện tại dùng nhị gia yêu khí đan một tháng sau dùng tam gia yêu khí đan đây là muốn dùng một tháng thời gian từ tam giai thăng cấp đến tứ giai a nàng đều làm không được a quả nhiên nhân ngoại hữu nhân xem ra phải thừa dịp sớm tìm ra cái này nửa yêu giao hấn một lần hiện tại hẳn là nhị giai nhanh tam giai nửa yêu ân gặp được một cái đánh một cái cuối cùng cơ minh nói tam giai yêu k h í đan tạm thời không biết giá cả lần sau báo giá cho ngươi thì vũ gật đầu không có vấn đề nàng thì vũ tại giao dịch hội bên trên không chỉ là siêu cấp thiên tài vẫn là cái không thiếu tiền chủ mục thanh cùng nam tiêu cũng không nói gì hiện tại thì vũ có tiền còn có thể nói cái gì nàng vui vẻ là được rồi lúc này cơ minh nói ta có chuyện ngẫm lại muốn nghe n g n g dưới nếu có manh mối có thể ra giá tất cả mọi người nhìn về phía cơ minh muốn biết sẽ hỏi cái gì cơ minh nói ta muốn biết vũ tiên tuyết điệu mở ra đạo trường vị tiền bối kia là ai có một chút chút dấu vết cũng có thể nghe được vấn đề này nam tiêu ba người liền mậu b ư ớ c bọn hắn biết là ai thế nhưng là không có can đảm nói a còn có thể làm sao ngay cả một điểm manh mối cũng không thể cung cấp hạ thiên ngữ kỳ thật cũng rất mậu b ư ớ c nàng làm sao cũng không nghĩ tới người này sẽ hỏi vấn đề này bất quá ngẫm lại cũng bình thường rất nhiều người đều muốn biết chỉ là nàng coi là giao dịch hội đều là bán đồ không nghĩ tới còn có thể xách loại vấn đề này bất quá vấn đề này nàng cũng vô pháp trả lời mảy may thác đồ liền hoàn toàn không hiểu cơ minh nhìn xem mọi người trầm mặc nội tâm thở dài quả nhiên rất khó có người có thể biết sau đó nói về sau có tin tức nói cho ta cũng có thể những người khác chỉ có thể gật đầu trịnh dược nhìn xem cũng có chút bất đắc dĩ những người này làm sao lại thăm dò được trên đầu hắn bất quá hắn nhớ kỹ mình còn có một phong thư còn không có đưa ra ngoài nghĩ nghĩ tin lại nhìn một chút hạ thiên ngữ trịnh dược phát hiện có cái biện pháp có thể nhanh chóng đem đưa tin ra ngoài con sẽ không bại lộ hắn suy tư dưới trên cầu liền truyền ra mênh mông thanh âm không cần tra xét chương một trăm bảy mươi chín thiên thu ủy thác không cần tra xét đương trên cầu thanh âm truyền thừa trong n g á y mắt tất cả mọi người là giật mình sau đó quay đầu nhìn sang đương nhiên bọn hắn chỉ có thể nhìn dưới cầu trên cầu căn bản là không có cách nhìn thẳng bất quá bọn hắn đều đang suy tư câu nói kia là có ý gì không cần tra xét là t r a không được vẫn là khác hoặc là nói người kia chính là động ý niệm này tự nhiên là cơ minh cùng hạ thiên ngữ bọn hắn cảm thấy cái này rất có thể a trịnh dược nhìn xem những người kia hắn không có nói rõ cái gì mà là lấy ra một phong thư sau đó tin xuất hiện tại trên bàn dài đây là trong đạo trường tin một người câm viết cho hắn sư muội nghe được câu này hạ thiên ngữ chính là giật mình thiên thu tiền bối mặc dù không có nói rõ nhưng là hắn đã nói cho tất cả mọi người hắn chính là mở ra đạo trường người trong đạo trường tin đủ để chứng minh hết thạy nhưng là để hạ thiên ngữ không hiểu là câm nhức là ai a cơ minh tự nhiên cũng là chấn động vô cùng hắn mặc dù có chỗ suy đoán nhưng là nghe được thiên thu tiền bối tự mình xác nhận về sau hắn vẫn là ước chế không nổi trấn kinh hắn căn bản là không có cách lý giải thiên thu đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu m ở đạo trường tu chân đô thị h i ể n uy không có giống nhau là hắn đã biết cường giả có thể làm được trịnh dược nhìn xem bọn hắn tiếp tục nói cho các ngươi một cái ủy thác ủy thác sau khi hoàn thành các ngươi có thể hỏi ta một vấn đề bao quát bất luận cái gì cảnh giới vấn đề gì cơ minh có chút xứng sở bất kỳ cái gì cảnh giới đây là thiên thu tiền bối tại nói cho bọn hắn tu vi cảnh giới của hắn sao rất nhanh hắn liền đại hỉ nếu như có thể hỏi vấn đề gì vậy hắn sư phụ bình cảnh không phải có hy vọng rồi sau đó cơ minh lập tức hỏi tiền bối chúng ta cần làm cái gì hạ thiên ngữ cũng nghĩ hỏi như vậy bất kỳ cái gì vấn đề như vậy nàng có thể hay không vấn thiên sập vấn đề về phần tu vi vấn đề nàng không có tu vi vấn đề a hoặc là vi trịnh dược hỏi một chút ân có thể hỏi một cái tuần t h ú sư như thế nào nhanh chóng tăng cao tu vi nghĩ tới đây hạ thiên ngữ cũng đang chờ mong nhiệm vụ về phần nam tiêu bọn hắn liền không có cảm giác gì nghe được câm điếc thời điểm bọn hắn liền nhớ lại tới đại khái là trước đó thiên thu ủy thác bọn hắn hỏi thật đáng tiếc không có tin tức gì vũ tiên tuyết đ ị a tin tức rất khó khăn t r a được nhất là lịch sử tin tức không đi thăm dò không có cảm giác vừa đi t r a bọn hắn mới phát hiện vũ tiên tuyết địa cơ hồ là không dò nước rổ có chút đáng sợ trịnh dược đứng tại trên cầu nhìn xem bàn dài ánh mắt của hắn đặt ở p h o n g thư bên trên đang nghe cơ minh hỏi thăm thời điểm hắn mới mở miệng nói đem p h o n g thư này giao cho vũ tiên tuyết địa vị kia câm điếc sư mội trong tay ta muốn cái kia câm điếc cơ bản tin tức trịnh dược vẫn là rất muốn biết cái này câm điếc là ai hắn rất có ý tứ cũng rất mạnh nghe được cái này ủy thác cơ minh n h ư mày vũ tiên tuyết địa c ầ m điếc cái này khó khăn không biết bao lâu mới có thể hoàn thành khi hắn muốn mở miệng hỏi thăm thời gian thời điểm mới tới số bảy mở miệng nói tiền bối văn bối có lẽ có thể tra được nhưng là muốn mang phong thư đi xác nhận có thể chứ tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc cái này có thể tra được cái này số bảy là ai a năng lượng của nàng như thế lớn nghe xong đối phương khẩu khí tất cả mọi người biết cái này số bảy không đơn giản a đương nhiên có khả năng nhất vẫn là cùng vũ tiên tuyết địa có quan hệ hạ thiên ngữ tự nhiên biết dạng này khả năng bại lộ thân phận nhưng là nàng vững tin sẽ chỉ bại lộ lập trường muốn biết nàng là ai vẫn là rất khó mà dạng này mạo hiểm là vì lá thư này nàng trước đó nghe đông vũ nói qua sư phụ nàng vì sư huynh của nàng vật lưu lại cho nên câm điếc khả năng chính là hắn sư bá đông vũ còn nói nàng sư bá là cái người tàn tật câm điếc cũng là người tàn tật ta nghĩ tới những thứ này hạ thiên ngữ không thể không lập tức lựa chọn đón lấy ủy thác chỉ là không biết vị tiền bối kia có thể hay không để nàng mang đi phong thư rất nhanh trên cầu truyền đến trịnh dược thanh â m có thể đối trịnh dược tới nói cái này không có bất cứ vấn đề gì dù sao chính là muốn để hạ thiên ngữ đưa về về phần để hạ thiên ngữ hỏi vấn đề chủ yếu là muốn nhìn một chút nàng gần nhất muốn làm gì nghe được đối phương đồng ý hạ thiên ngữ trong lòng chính là vui mừng bất quá vấn đề lại tới tiền bối kia phong thư muốn làm sao mang đi ra ngoài hạ thiên ngữ lời vừa mới nói xong trận pháp đồ liền xuất hiện ở trước mặt nàng mục thanh thuận tiện giới thiệu nói ở trong nước vẽ lên trận pháp dùng tự nhiên c h i lực hạt châu để vào trong đó là được rồi tự nhiên c h i lực hạt châu là có thể trực tiếp mang đi ra ngoài lúc này tự nhiên c h i lực hạt châu xuất hiện tại hạ thiên ngữ trước mặt thác đồ cũng nói nếu như có thể điều khiển tự nhiên c h i lực có thể trực tiếp họa trận pháp cũng có thể hạ thiên ngữ hơi kinh ngạc cái này Đây cũng quá t h u ậ n tiện n Bất đi. loại quả à y giao phương không không người đối thiên tiền bối nhiệm, phải hiểm. hoàn toàn vào nào mạo dịch dám thức, căn cứ thu tín Về sau bọn hắn liền tiến vào bình thường giao dịch câu trịnh dược ngay tại phía trên nhìn xem hắn mắt liếc số bảy nội tâm thở dài hiện tại tốt khắp nơi đều là hạ thiên ngữ duy nhất có thể lấy may mắn chính là cái kia bảy không có hạ thiên ngữ không phải hắn muốn lui bảy bán hạ chỗ ở lúc này bán hạ hai tay vẫn ôm trước ngực nàng nhìn chằm chằm nhà mình đại đồ đệ con mắt đều không mang theo nháy một chút một bên g i a o g i a o ngồi s ổ m trên mặt đất khó nhọc nói sư phụ thu khí chàng không muốn khẩn trương như vậy sư tỷ không phải còn không có sự tình nha bán hạ không để ý đến g i a o g i a o mà là nhìn chằm chằm hạ thiên ngữ nói đều lâu như vậy một điểm phản ứng đều không có g i a o g i a o dứt khoát nằm trên mặt đất sư phụ nàng lực chú ý một tập trung khí chàng liền sẽ không tự chủ được phát ra phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ đồng dạng lúc này tu vi yếu còn đợi tại sư phụ nàng bên người chính là tìm tội thụ i a o g i a o trong lòng khổ sư tỷ làm sao vẫn chưa trở lại kéo càng lâu sư phụ nàng tán phát khí tràng lại càng lớn đến lúc đó phụ cận một mảnh đều muốn giống như nàng nằm trên mặt đất mà vừa lúc này nguyên bản còn nhắm mắt lại hạ thiên ngữ đột nhiên mở mắt bán hạ lập tức tới ngay kiểm tra một chút phát hiện nhà mình đồ đệ không có bất cứ vấn đề gì g i a o g i a o cũng lập tức nói sư tỷ ngươi có thể tính trở về ta vừa mới kém chút liền bị sư phụ khí chàng đẻ chết hạ thiên ngữ lúc này cũng nhìn thấy mình sư phụ cùng sư muội nhưng là rất nhanh nàng liền nghĩ tới giao dịch hội sự tình